Q2/6, Tân Đoàn Đội. Samsung S6 Zero, đây là Samsung công ty sắp một lần nữa tuyên bố một khoản di động trở lại kìm. Năm trước Samsung sở gặp phải thất bại, làm Samsung đau định tư quá, đem nguyên bản Samsung S6 một lần nữa thiết kế, cuối cùng tính toán lại một lần bảy ra chính mình làm một nhà đứng đầu di động công ty thực lực. Samsung S6 Zero đối lập năm trước tuyên bố Samsung S6, ở chỉnh thể mặt trên đã xảy ra thật lớn thay đổi, thậm chí ở phối trí mặt trên cũng có rất nhiều biến hóa. Dựa theo Samsung tới nói, Samsung S6 Zero là Samsung gần mấy năm qua tuyên bố cường hạn nhất tác phẩm. Không nghĩ tới Samsung công ty nhanh như vậy liền sắt đã trở lại. Đồng hạo đối với Samsung công ty sắp ở 3 tháng tuyên bố Samsung S6 tờ dô tin tức, cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đối với Samsung lúc này đây cử động, đồng hạo tỏ vẻ phi thường thận trọng. Samsung ở ngay lúc này tuyên bố di động, đúng là quốc nội di động thị trường nhất bạc nhược thời khắc, Samsung muốn thừa dịp cái này hào thời gian, một lần nữa lại sát hồi hoa quốc thị trường, đem nguyên bản thị trường số định mức lại một lần đoạn lại. Mà thậm chí lần này Samsung lần này cuộc họp báo tuyên truyền bên trong. Tuyên truyền tuyên bố chính là Samsung S6 thăng các bạn cũng không có đẩy ra nguyên bản trong lịch sử hẳn là tuyên bố Samsung S7 này có thể cho thấy Samsung công ty muốn rửa mối nhục xưa một lần nữa đoạt lại thị trường số định mức quyết tâm Samsung lúc này đây lại lần nữa sát trở về cũng không phải là cái gì chuyện tốt làm công ty phó tổng tín nào cũng di động đương nhiệm sản phẩm giám đốc Lô Vĩ Bằng đối với Samsung công ty lại lần nữa sát trở về việc này phi thường coi trọng tín nào cũng siêu di di động trải qua đã hơn một năm phát triển dần dần từ phân khúc giá rẻ cơ hình chuyển hướng về phía cao cấp kỳ hạng cơ. Lô Vĩ Bang là ấn tín nạo Cần Siagi từng bước một hướng đi hiện tại cao cấp di động thị trường, mà hiện tại cao cấp di động thị trường bên trong có thể cũng tín nạo Cần Siagi vừa đứng cũng chỉ dư lại Samsung cùng Apple. Bất quá Lô Vĩ Bang cũng rõ ràng hiện tại loại trạng thái này chỉ là tạm thời, tín nạo Cần Siagi tuy rằng đã tiến vào cao cấp di động trở lạc kịp thị trường, nhưng là hắn địa vị còn là phi thường xấu hổ. Đầu tiên tín nạo Cần Siagi di động tuyên bố thời gian tương đối đoạn, tuy rằng dựa vào thị trường marketing cùng với cao phối trí đôi Liêu đi hướng cao cấp cơ thị trường, nhưng mà so với Apple Samsung như vậy công ty lớn vẫn là có phi thường đại chiến lệnh. Tín nặc cứ xoa dị trên đầu có Samsung Á bộ như vậy đầu sọ cho áp lực, rồi sau đó mặt cũng có hu hỗ trợ quốc nội di động nhà máy hiệu buôn cho cảm giác các bách. Tín nặc cứ di động nhị đại thành công tiến vào cao cấp kỳ hạn cơ thị trường về sau, quốc nội mấy bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn ở đối mặt loại tình huống này dưới sôi nổi bắt đầu có thời, muốn đi theo cộng đồng tiến vào cao cấp kỳ hạn thị trường. Năm trước cuối năm tuyên bố hậu ngọt V8, Xiaomi nốt cùng với vị vô ít năm kỷ niệm bản, cùng với năm nay mẹ ẩy rủ tuyên bố mẹ gẩy dự MX4, này đó các gia công ty tuyên bố di động trở lật kịp đều có từng người là sát thậm chí nào đó di động ở nào đó phương diện cũng vượt qua tỉn nào cỡ di động nhị đại đạt tới hiện tại di động thị trường bên trong dẫn đầu trình độ lỗ vi băng là một cái tương đối có thấy xa người hắn minh bạch nằm trước quốc nội di động nhà máy hiệu buôn đều ở thử chuẩn bị đánh sâu vào cao cấp mà từ năm nay bắt đầu này đó di động nhà máy hiệu buôn đều sẽ bắt đầu nhắm phía cao cấp kỳ hạn cơ thị trường trước có samsung áp như vậy lầu sọ phía sau còn có quốc nội mấy bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn nóng lòng muốn thử Tín nào cỡ di động tam đại hiện tại đã đang ở thiết kế bên trong bất quá tùy ý thời gian chuyển rời lỗ vi băng áp lực cũng lại càng lớn đồng hạo cũng đồng dạng minh bạch đạo lý này. Hiện tại Tỉnh nào Cần Di động Tam Đại đã xác định CPU, bất quá mặt khác phối trí cũng không có quyết định hảo. Tỉnh nào Cự Di động Tam Đại muốn tiếp tục ngồi ổn cao cấp kỳ hạn cơ thị trường, nhất định phải ở nào đó phương diện có điều đột phá, chỉ dựa vào một cái CPU thăng cấp là hoàn toàn không đủ. Không có việc gì, còn phân biệt không nhiều lắm gần 8 tháng thời gian, Hảo Hảo đem Tỉnh nào Cần Di động Tam Đại thiết kế hảo. Chính cái gọi là hắn cường mặc hắn cường, minh mật chiếu núi đòi, làm tốt chính mình là được. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ băng này vẻ mặt hẩn trương bộ dáng cũng hơi mang bình tĩnh hướng về đối phương khuyên giải an ủi nói: nói thật đồng hạo nguyên bản kế hoạch chính là đem chính mình đoạt được đến thao tác hệ thống nghiên cứu phát minh ra tới, vận dụng đến chính mình công ty di động bên trong. bất quá một khoản thao tác hệ thống thích xứng thật là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. đồng hạo cùng với thủ hạ đoàn đội đang ở tranh thủ này khoản thao tác hệ thống có thể thích xứng anh đời do trình tự trang bị, do đó khiến cho này khoản thao tác hệ thống có thể được đến thị trường tiếp thu. tin nào cơ di động tam đại có rất lớn khả năng tính sẽ không vận dụng loại này thao tác hệ thống. dưới tình huống như vậy, chính mình cần thiết phải vì điện nào công di động tam đại tìm được một cái thị trường tiếp thu bán điểm. mà lần này samsung lần này cuộc họp báo đối với thiên vực công ty tới nói đã là một loại khiêu chiến, đồng dạng cũng là một loại kỳ ngộ. Tìn nạo cỡ di động rốt cuộc tuổi trẻ, tuy rằng năm trước khúc con vừa qua, ở doanh số phương diện siêu việt Samsung S6, nhưng là không thể phủ nhận, Samsung như cũ là hiện tại toàn cầu nhất cường đại Android di động nhà máy hiệu bơm. Samsung di động mặt trên như cũ là có rất nhiều quốc nội Android nhà máy hiệu bơm yêu cầu học tập noi theo đồ vật, mà Samsung lần này tuyên bố sản phẩm có khả năng sẽ cho tìn nạo cơ tam đại thiết kế mang đến linh cảm, do đó xúc tiến tìn nạo cơ tam đại trở thành một bộ càng thích hợp thị trường cao cấp kỳ hạng cơ. Chủ tịch, đủ di động đoàn đội chủ yếu nhân viên đều đã tới, hiện tại đã ở trong văn phòng. Đồng Hạo hơi chút án ủi một chút Lô Vĩ Băng, còn không có tới kịp nói cập sam xuống sự, ngoài cửa liền chuyển đến bí thư rất nhỏ nhắc nhở thanh. Đi gặp đủ di động đoàn đội là hôm nay hành trình mặt trên sự tình, mà Đồng Hạo đã sớm phân phó bí thư nhớ rõ nhắc nhở chính mình. Dưới tình huống như vậy, Đồng Hạo cũng chỉ có thể vỗ vỗ Lô Vĩ Băng, ý bảo Lô Vĩ Băng nỗ lực nỗ lực, tranh thủ điển nào cơ di động tam đại làm viên Samsung. Lô Vĩ Băng nhìn chủ tịch rời đi bóng dáng, hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ cao cấp kỳ hạng con đường này muốn đi hảo, trên cơ bản là bước đi duy trần. Thiên vực công ty văn phòng đã ngồi đầy gần hơn 20 doanh nhân viên công tác. Trong đó nhân viên công tác có một nửa là nữ tính, này cùng bình thường di động đoàn đội lang nhiều thịt ít có sở khác nhau. Đông Đồng, đồng ngươi hảo. Ta là cái này đoàn đội người phụ trách, Hạ Lệ. Ngươi hảo. Hoan nên các ngươi gia nhập Thiên vực công ty. Đông Hạo nhìn trước mắt tên này hơn 30 tuổi hơi hơi béo phì diện mạo rào hào nữ nhân, cũng mặt mang tươi cười tỏ vẻ đối nguyên bản đủ di động nghiệp vụ đoàn đội hoan nghênh. Này trước mặt hơi béo nữ nhân tên là Hạ Lệ, cho tới nay là đủ di động sản phẩm giám đốc. Tốt nghiệp ở Đế đô đại học điện tử tin tức chuyên ngành, là một người hàng thật giá thật nữ tiến sĩ, đồng dạng cũng là đủ di động sáng lập giả chí nhất. Mà Đồng Hạo cũng đối với vị này đoàn đội chủ đạo người cũng không phải phi thường quen thuộc, rốt cuộc đối phương thành tích cũng chỉ có đủ di động. Tuy rằng Đồng Hạo không hiểu biết đối phương, bất quá Đồng Hạo vẫn là tính toán làm hạ lệ tiếp tục quản lý ban đầu đoàn đội. Rốt cuộc hiện tại thích hợp đi quản lý đoàn đội người cũng chỉ có hạ lệ, đồng thời Đồng Hạo cũng muốn nhìn một cái hạ lệ trình độ. Nếu là hạ lệ trình độ năng lực cũng đủ nói, Đồng Hạo nguyện ý làm đối phương tiếp tục đảm nhiệm này chi đoàn đội người lãnh đạo, cũng sẽ cho đối phương tỉ hon hệ liên sản phẩm giám đốc Trần Thuật đồng dạng vị trí. Nhưng là đối phương năng lực nếu là thật sự không đủ nói, Đồng Hạo cũng sẽ có tính toán của chính mình. Tại đây một giờ trong vòng, Đồng Hạo cũng hướng này chi đoàn đội người phụ trách cùng với nhân viên công tác nhóm an bài bọn họ công tác. Nay chi từ bên ngoài mua trở về đoàn đội, sẽ là Thiên vực di động tân hệ liệt chủ sang đoàn đội, vì Thiên vực công ty thiết kế chủ đánh chụp ảnh cùng nữ tính di động. Q2 chương 7, trần thuật hai cái thỉnh cầu, trong công ty mặt tài nguyên, nếu có yêu cầu có thể cùng ta để. Đông Đồng Yên Tâm, ở năm nay 6 tháng cuối năm, chúng ta đoàn đội nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, thiết kế ra một khoản làm công ty vừa lòng di động. Đông Hạo cũng công đạo đủ đoàn đội một ít nhiệm vụ, Đông Hạo liền tạm thời rời đi văn phòng mà hiện tại hạ lệ đám người cũng minh bạch hiện tại đoàn đội muốn chân chính dung nhập công ty được đến công ty tán thành vậy cần thiết muốn xuất ra vừa lòng tác phẩm hồi hồi báo công ty thời gian dần dần trôi đi mà 3 tháng sơ trần thuật cũng đã đem tỷ hòn di động đời thứ nhất sản phẩm thiết kế thư giao cho đồng hạo bản làm việc trước mà đồng hạo nhìn trần thuật đoàn đội sở thiết kế ra tới tỷ hòn di động một thế hệ cũng cảm thấy phi thường vừa lòng lần này tỷ hòn di động một thế hệ sở trở khách này đó tham số đều có thể nói là phi thường lưu tú thậm chí có thể đạt tới kỳ hạn cấp trình độ bất quá ở nào đó phương diện trần thuật vì có thể tiết kiệm phí tổn cũng làm ra một ít cảm giác không đến hiến đông động, ta có hai việc yêu cầu phiền toái công ty. Trần Thuận nhìn nhà mình lão bản như thế, vừa lòng chính mình đoàn đội sở thiết kế ra tới sản phẩm, trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn thần sắc. Bất quá hiện tại hắn đoàn đội vẫn là có một số việc yêu cầu công ty trợ giúp. Đông Hạo thấy đối phương đưa ra vấn đề cũng không có cự tuyệt, ý bảo đối phương đem yêu cầu công ty làm những chuyện như vậy nói ra, nhìn xem công ty giúp cuộc có thể hay không đủ giúp đỡ. Trần Thuận thấy lão bản đều nói như vậy, vội đem chính mình đoàn đội thỉnh cầu cấp nói ra. Lão bản, ta cảm thấy kia ba mươi ba vây điện tương đối mau, này dùng đến tỷ hòn di động mặt trên, tất nhiên có thể trở thành tỷ hòn di động một cái bán điểm. Đồng Hạo nghe Trần Thuật lời này, cũng là hơi chút cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương thế, nhưng đánh lên sạc nhanh chú ý. Bất quá Đồng Hạo cảm thấy tỷ hòn di động muốn thượng sạc nhanh kỳ thật là một kiện thực bình thường sự tình, bất quá thượng mao hướng nói phí tổn sẽ có điều gia tăng, hơn nữa sẽ gia tăng tỉ nào cần siêu gi áp lực. Hiện tại Thiên vực công ty có chuyên môn nhân viên nghiên cứu phát minh càng thêm công suất lớn nạp điện, hiện tại chủ nghiên 10V5A5L sạc nhanh. Chẳng qua muốn nghiên cứu ra cái này kỹ thuật cũng trở khách ở trên di động an toàn ứng dụng, vẫn là yêu cầu một ít thời gian, cũng không biết này khoản kỹ thuật muốn ở khi nào mới có thể độ chân chính vận dụng ở trên di động mặt. Mà Tần Nạo cự di động tam đại ở nạp điện phương diện có khả năng như cũng là sử dụng 33V đốt sạc nhanh. Ở ngay lúc này làm thì hòn di động một thế hệ, đồng dạng là vận dụng 33 gói sạc nhanh kỹ thuật, như vậy đối với Tần Nạo siêu di chính là một đả kích trầm trọng. Cho đến lúc này, 33V đốt sạc nhanh kỹ thuật đem trực tiếp từ kỳ hạng cơ chuyên xứng hạ kéo lại trung đoàn cơ thị trường. Đồng Hạo có thể đáp ứng đối phương tỷ hòn hệ liệt cái này kỹ thuật, nhưng là lại không thể đem 33V đốt cái này nạp điện kỹ thuật vận dụng trước đây phong di động một thế hệ trong tay. 33 v đốt đây là chúng ta công ty di động sở lạc kịp nạp điện tiêu chuẩn. Tì hòn định vị lại chở khách như vậy sạc nhanh là không được. Bất quá người có thể thử một chút trong công ty mặt 9V2A sạc nhanh kỹ thuật này hạng nhất kỹ thuật hiện tại đặt ở quốc nội cũng là số một số 2 tồn tại. Đồng Hạo trực tiếp cự tuyệt đối phương tình cầu. Bất quá Đồng Hạo đừng vì đối phương đoàn đội nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nếu 33 v đốt như vậy sạc nhanh kỹ thuật vô pháp sử dụng, như vậy liền lựa chọn thấp một thứ 18V đốt sạc nhanh. 18V đốt sạc nhanh, lại phối hợp hiện tại tì hòn di động một thế hệ sở chở khách tin dung lượng có thể ở hai cái giờ trong vòng hoàn thành nạp điện. Hai cái giờ nạp điện ở hiện tại cái này, nạp điện đại đa số đều phải tam đến bốn cái giờ thời đại, cũng là loại này cực kỳ có lợi cạnh tranh nhân tố. Trần Thuật vốn dĩ nghe được nhà mình công ty chủ tịch này cự tuyệt ngự khí, trong lòng có chút hơi chút mất mát. Bất quá nhìn nhà mình chủ tịch nguyện ý lấy ra mặt khách hàng nhất kỹ thuật ứng dụng trước đây Phong Di động một thế hệ mặt trên, hắn trong lòng cái loại này cảm giác mất mát nháy mắt biến mất mà đi. Tuy rằng tỷ hòn Di động ở mặt trên không dùng được 33V đốt sạc nhanh kỹ thuật, nhưng là 18V đốt nhanh chóng nạp điện kỹ thuật đặt ở hiện tại thị trường mặt trên, cũng là một cái cực kỳ có lợi bán điểm. Đông Hạo nhìn Trần Thuật bộ dáng, cũng biết đối phương hiện tại là trở hiệp bất quá cái thứ nhất vấn đề giải quyết hắn càng tò mò đối phương theo như lời cái thứ hai vấn đề. Đúng rồi, ngươi còn có một vấn đề là cái gì không bằng nói ra đi. Đông đồng, ta cảm thấy chúng ta công ty tuyên truyền cho tới nay đều có điều khuyết tật. ở tuyên truyền phương diện, ta cảm thấy có phải hay không muốn thỉnh mấy cái minh tinh đại ngôn, mở rộng công ty sản phẩm mức độ nổi tiếng đâu. Trần Thuật trực tiếp đem chính mình phát hiện cái thứ hai vấn đề nói ra. Mà vấn đề này chẳng những là tì hòn hệ liệt vấn đề, cũng là hiện tại công ty di động tuyên truyền vấn đề. Đông Hạo đối với Trần Thuật nói ra vấn đề này cũng là phi thường coi trọng. Minh tinh đại ngôn cho tới nay đều là di động mở rộng nhất, chủ yếu phương thức chi nhất, cũng là nhãn hiệu khuyết trương lực ảnh hưởng phương pháp chi nhất. Lấy minh tinh lưu lượng mang đến càng nhiều mức độ nổi tiếng, do đó đạt được càng nhiều doanh số, là nhất chủ lưu tuyên truyền phương thức. Lúc trước Lô Vĩ Bang ở chính mình tiếp nhận công ty thời điểm cũng từng nói qua thỉnh minh tinh đại ngôn ý tưởng. Chẳng qua lúc trước công ty sáng lập chi sơ, sở hữu tài chính cùng kinh phí đều phi thường khẩn trương. Nếu là thỉnh minh tinh đại ngôn nói, chỉ sợ công ty tài chính phương diện sẽ phi thường khẩn trương. Hơn nữa cùng minh tinh hợp tác là song hướng, khi đó thiên vực công ty lực ảnh hưởng cũng không có quá hảo. Trên cơ bản đã là kể bên phá sản bên cạnh, giống những cái đó một vài tuyến đại minh tinh tuyệt đối sẽ không cùng chính mình công ty hợp tác, mà tam tuyến minh tinh đại ngôn tuyên truyền đối với chính mình công ty cũng không thay đổi được gì. Bất quá hiện tại lại bất đồng cùng ngày xưa, năm trước thiên vực công ty là kéo chặt quần sinh hoạt, mà hiện tại thiên vực công ty đã trải qua sản phẩm đại bán cùng với góp vốn, hiện tại tài chính đã phi thường sung túc. Tuyên truyền là một cái trọng yếu phi thường sự, đến lúc đó ngày mai công ty sớm sẽ ta sẽ đề một chút, tranh thủ trước đây phong hệ liệt di động tuyên bố phía trước, thỉnh hảo nhãn hiệu cùng với hệ liệt người phát ngôn. Đồng Hạo liếc mắt một cái liền nhìn thấu Trần Thuật nội tâm, đối phương làm ra như vậy hành động, tự nhiên là vì chính mình hệ liệt càng tốt tiêu thụ. Bất quá Đồng Hạo cũng biết Trần Thuật theo như lời chuyện này đã là cần thiết yêu cầu làm. Năm nay Thiên Vực công ty một khai năm liền giả thiết hai điều đại phương hướng, mà này hai điều đại phương hướng vì chính là có thể đề cao công ty lực ảnh hưởng cùng với công ty doanh thu. Hiện tại Thỉnh Minh Tinh đại nôn, đối với công ty phát triển cùng với thanh danh mở rộng cũng là phi thường quan trọng. Trần Thuật nhìn mục đích của chính mình đã đạt tới, trên mặt cũng lộ ra một mặt vui sướng thần sắc, thấy chính mình lao bản đã không có gì quá nhiều sự tình, cũng lặng lẽ rời đi văn phòng. Đồng Hạo nhìn đối phương rời đi, cũng yên lặng mở ra máy tính, muốn nhìn xem thế giới này có hay không chính mình sở quen thuộc minh tinh. Rốt cuộc Đồng Hạo hiện tại vị trí vị diện cùng nguyên bản chính mình cư trú vị diện kém năm cái vị diện, loại tình huống này dẫn tới hai cái thế giới vẫn là có 25% trên lệnh. Di động thị trường mặt trên tự nhiên cũng có nhất định biến hóa, tỉ như nguyên bản LG di động công ty liền ở thế giới này không có, mà Petlaw tuyên bố một di động vận dụng sở nạp dây gần 815 tao nổ hoạt thiết lư, bị bắt về tới Oppo. Đương nhiên di động thị trường này mặt trên có rất nhiều thay đổi, như vậy ở thế giới này giới giải trí cũng đồng dạng là có nhất định chiến lệnh. Mà Đồng Hạo cảm thấy một cái người phát luôn đối với một cái công ty nhãn hiệu lực ảnh hưởng chính là phi thường đại, ở cái này phương diện, Đồng Hạo yêu cầu tình tế trong trước, tuyển ra một cái càng thêm thích hợp chính mình công ty cùng với nhà mình công ty Kỳ Hạ hệ liệt di động người phát luôn. Q2 trung 8, người phát luôn, Thái tỷ, đây là một nhà công ty đại ngôn mời. Nghe nói nhà này công ty chính là hiện tại quốc nội số một di động nhãn hiệu. Đường Triều công ty tổng tài văn phòng bên trong, một người nghiệp vụ giám đốc sắc mặt mang theo vui sướng đi tới tổng tài văn phòng, đem hiện giờ tin tức tốt nói cho trước mặt chủ tịch. Đường Triều công ty làm ảnh hưởng Hoa Quốc mấy chục năm điện ảnh chế tác công ty. Kỳ Hạ có được rất nhiều nổi danh nghệ sĩ. Thái Dịch Nông làm đường chiều công ty tổng tài, ở hắn chấp trường này 10 năm, nàng cũng mang ra rất nhiều ưu tú nghệ sĩ. Chẳng qua hiện tại đường chiều công ty lại gặp phải suy sụp xu hướng, thậm chí mấy năm nay bên trong công ty doanh thu cũng không phải quá lý tưởng. Là cái đại đỡ tử. Thái Dịch Nông đối với trước mặt nghiệp vụ bộ giám đốc sở mang đến tân nghiệp vụ cũng là tràn ngập hứng thú. Rốt cuộc cái gọi là nhãn hiệu đại luôn thu hoạch đến lợi nhuận xa so đóng phim kiếm tiền nhiều, mà Thái Dịch Nông càng là coi trọng lần này đại đỡ tử, rốt cuộc di động nhà máy hiệu buôn sở cho nghệ sĩ đại luôn phí đều không thấp. Thiên vực công ty Thái Dịch Nông nhìn nghiệp vụ giám đốc truyền đạt báo cáo, đưa hắn nhìn đến hợp tác công ty về sau, hắn trên mặt cũng lộ ra một mặt cổ quái thân sắc. Thiên vực công ty ở Thái Dịch Nông trong trí nhớ cũng có điều ấn tượng, bất quá nàng ấn tượng còn dừng lại ở mấy năm trước, tuy rằng gần nhất nàng nghe nói Thiên vực công ty giống như tuyên bố mấy khoản bạo phẩm, nhưng là nàng cảm thấy Thiên vực công ty ở quốc nội cũng không thể bài thượng tứ tự. Mà lần này Thiên vực công ty chỉ tên nói họ hy vọng chính mình công ty kỳ hạ thủ tịch nam nghệ sĩ Hồ Qua trở thành bọn họ Thiên vực công ty tỉn nạo Celesia G nhãn hiệu người phát ngôn. Ngươi trước đi ra ngoài đi, đến lúc đó cho ngươi hồi đáp. Thái Dịch Nông cũng không có trực tiếp cấp ra trả lời. Rốt cuộc hắn đối với hiện tại Di động thị trường hiểu biết vẫn là tương đối thiếu. Nàng hiện tại càng muốn muốn biết rõ ràng Thiên vực công ty thực lực, nhìn xem đối phương có phải hay không đáng giá bọn họ công ty hợp tác đồng bọn. Nghiệp vụ bộ giám đốc cũng không có nói thêm cái gì, hắn minh bạch nhà mình công ty tổng tài đối với sự tình luôn thích suy nghĩ cặn kẽ. Thái Dịch nông nhìn nghiệp vụ bộ giám đốc đã rời đi, chậm rãi dùng trước mặt máy tính tuần tra về Thiên vực công ty tư liệu, cùng với gần chút thời gian Thiên vực công ty sở hữu tin tức. Bất quá đương Thái Dịch nông nhìn chính mình tìm được về Thiên vực công ty tư liệu sau, nàng đối với nhà này công ty ấn tượng cũng hoàn toàn thay đổi. Đây là một nhà tư huy hoàng thời khắc đi hướng kể bên phá sản công ty, lại dựa này đã hơn một năm thời gian nịch tập thành công, trở thành quốc nội di động nhà máy hiệu buôn bên trong số 1 tồn tại. Nhìn tiên vực công ty phát triển, Thái Dịch Nông đột nhiên là nghĩ tới chính mình công ty hiện tại kỳ hạ nghệ sĩ Hồ Qua, Hồ Qua đã từng trải qua hơn người sinh hắc cám nhất khi đoạn, mà gần mấy năm qua, Thái Dịch Nông là nhìn Hồ Qua là như thế nào nỗ lực đi bước một muốn hoàn thành chính mình nội sắc. Nay cùng tiên vực công ty phát triển là như thế nào tương tự, tại đây một khoản Thái Dịch Nông thậm chí có một loại động tâm cảm giác. Hôm nay vượt công ty cùng chính mình công ty Hồ Qua quả thực là duyên trời tác hợp. Hơn nữa Thái Dịch Nông cũng biết Thiên vực công ty hiện tại là ở vào bay lên giai đoạn, mà tiềm lực của hắn thậm chí vượt qua mọi người tưởng tượng, ngay cả Mã Vận cùng Mã Hoa đẳng như vậy đại lao đều phi thường coi trọng Thiên vực công ty. Có thể nói hiện tại Thiên vực công ty là không thể hạn lượng tồn tại. Trước nhìn xem đối phương cấp ra đại ngôn phí giá cả. Thái Dịch Nông đối với Thiên vực công ty phi thường vừa lòng, bất quá lại như thế nào vừa lòng cũng phải nhìn tiền làm việc, chỉ cần đối phương có thể cấp ra một hợp lý giá cả, nàng liền nguyện ý cùng đối phương đặt thành lần này hợp tác. 500 vạn nhất năm, hợp đồng ký kết 5 năm, mỗi năm gia tăng 100 muôn đời ngôn phí. Thái Dịch Nông nhìn Thiên Vực công ty này cấp ra đại ngôn phí giá cả, trong lòng cũng thật là vừa lòng. Rốt cuộc hiện tại 500 vạn nhất năm giá cả đã xem như mình tinh hạng nhất một năm đại ngôn phí giá cả. Dựa theo hiện tại thị trường thượng báo giá, làm giới ca hát siêu sao Vương Lực Hồng hắn một năm đại ngôn phí báo giá mới 600 vạn, mà làm diễn viên đại ngôn phí tương đối so với này, đó đại bài ngôi sao ca nhạc vẫn là muốn thấp một ít. Mà Hồ Qua hiện tại ở vào sự nghiệp suy xuất khu, Thái Dịch Nông nguyên bản tiếp thu giá cả ở 3-400 vạn tả hữu là được. Không nghĩ tới Thiên Vực công ty lập tức liền lấy ra 1 năm 500 vạn, hơn nữa một chút thêm 5 năm, mỗi năm còn ra tăng 100 vạn đại ngôn phí. Thái Dịch Nông cảm giác được Thiên vực công ty phi thường có thành ý, bất quá nàng vẫn là yêu cầu suy xét một chút đang ở đóng phim Hồ Qua ý kiến. Thiên vực công ty nguyện ý lấy ra 500 vạn, làm ta đại ngôn Thiên vực công ty sản phẩm. San Khu đoàn phim Hồ Qua đang ở nhớ dục cái bản, đương hắn nhận được chính mình người đại lý Thái Dịch Nông điện thoại sau, hắn trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc thân sắc. Hồ Qua nghe điện thoại bên trong Thái Dịch Nông nói, lặng lẽ nhìn chính mình di động, mà hắn di động đúng là một bộ Tỉnh Nạo cận di động nhị đại. Hảo, hảo. Hồ Qua cũng sử dụng Tỉnh Nạo cận di động nhị đại gần không sai biệt làm 4 tháng, đối với Tỉnh Nạo cận di động nhị đại này, bộ sản phẩm phi thường vừa lòng hiện tại Thiên Vực Công Ty mời hắn hợp tác làm tinh não cần di động nhị đại người sử dụng hắn cũng là phi thường vui. Rốt cuộc tinh não cần di động nhị đại sở bày ra ra tới đồ vật, làm Hồ Qua đối Thiên Vực Công Ty ấn tượng thực hảo. Hơn nữa đối phương nguyện ý ra nhiều như vậy tiền thỉnh chính mình đại nôn, cũng thuyết minh đối phương coi trọng chính mình. Dưới tình huống như vậy, Hồ Qua cũng không có cự tuyệt đối phương lý do. Thái Dịch Nông thấy Hồ Qua vui vẻ đồng ý, trong lòng cũng là phi thường cao hứng, vội vàng an bài nghiệp vụ độ người đi liên hệ Thiên Vực Công Ty thương thảo hai nhà hợp tác công việc. Mặt khác một bên thiên vực trong công ty, một người đầu đội mũ người trẻ tuổi chậm rãi đi theo giả Vương mẫn nệ bước đi vào đồng hạo trong văn phòng. Tên này người trẻ tuổi mang theo Hippu mũ, thấp đầu thực hiện nhiên phi thường nội hướng. Đồng Hạo nhìn trước mặt vị này người trẻ tuổi, trong lòng cũng không khỏi cảm khái này 25 phần trăm sai biệt thật sự là quá lớn. Nguyên bản thuộc về 80-90 sau ký ức thế, nhưng vẫn sinh ra gần 20 năm, hiện tại như cũng là một quả sống thoát thoát tiểu thị tươi. Mà trước mặt vị này người trẻ tuổi, hắn có một cái truyền kỳ tên, Chu Kiệt Luân. Chẳng qua bởi vì vị diện sai biệt, nguyên bản ở chính mình cái kia thời 0795 sinh ra hắn. Thế nhưng vạn sinh ra 15 năm, mà hiện tại Chu Kiệt Luân vừa mới mãn 21 tuổi, chỉ là một vị giới âm nhạc tân nhân. Chu Kiệt Luân đi theo Vương Mẫn phía sau, hiện tại hắn có thể nói là vẻ mặt mê mang, căn bản không biết thiên vực công ty vì cái gì coi trọng chính mình. Rốt cuộc hiện tại Chu Kiệt Luân cũng không phải là nguyên lai thời không chú động, hiện tại hắn mới 21 tuổi, năm trước vừa mới tham gia bảo đạo tinh quang đại đạo, bởi vì một miệng không rõ cuối cùng dừng bước với mười cường, bị một nhà tiểu công ty ký xuống. Bất quá nhà này tiểu công ty cũng không có phát hiện Chu Kiệt Luân này một khối kinh thế ngọc thạch, thậm chí đem hắn quên đi ở góc. Mà Đông Hạo vô tình ở tìm tòi thời điểm, mới phát hiện như vậy cá lọt lưới, cùng với nói là cá lọt lưới, không bằng nói là tuyệt thế cá lớn. Đây chính là một khối vàng. Đồng Hạo nhanh chóng quyết định phái người đi trước liên hệ bảo đảo kia ra công ty, cuối cùng thành công hoa 50 vạn đem chu động 5 năm ký hợp đồng hợp đồng bắt lấy. Đồng Đồng, đây là bảo đảo Chu Kiệt Luân. Ngươi Hạo, Đồng Đồng, ta là Kiệt Luân. Chu Kiệt Luân nghe Vương Mẫn nói, trên mặt cũng biểu hiện phi thường thần trường, nửa khí ấp áp ấp úng hướng về ngồi ở trên sofa Đồng Hạo hô. Đồng Hạo nhìn trước mắt ngây ngô Kiệt Luân, nhưng thật ra biểu hiện phi thường vui mừng ở đồng hạo trong lòng chu đồng vẫn luôn là chính mình thần tượng, mà hiện tại thế giới này chu đồng thành công bị chính mình công ty bắt lấy, kết quả thực chính là bắt lấy thiên tật bài, thậm chí đồng hạo đều có thể cấp mặt khác di động công ty tới một ly cạm bù xin hai chướng chín tiềm lực cổ. Ta đồng người nào đó dùng chu đồng vị này người phát ngôn, người hổ ngọ chờ 17 ra nhà máy hiệu buôn về sau dây ta, ta đồng người nào đó đến lúc đó liền đem sở hữu thiên vực công ty tuyên bố di động đều ăn, không cần khẩn trương, ngồi đi. Đồng hạo đối chính mình thần tượng có thể nói là dị thường mê mông, bất quá tại đây loại tình muối, hắn còn biểu hiện gian nên có bình tĩnh. Chu Kiệt Luân hiện tại chẳng qua là bừa bãi vô danh hạng người, tại đây loại tình huống dưới cũng có vẻ phi thường khẩn trương. Ngay cả ngồi xuống Đồng Hạo cũng cảm giác được hắn tứ chi cứng đờ. Kiệt Luân, ngươi muốn tuyên bố Elbum sao? Muốn cho càng nhiều người nghe được ngươi âm nhạc sao? Đồng Hạo nhìn trước mặt vẫn luôn thấp đầu, hai chân không ngừng phát run. Chu Kiệt Luân, nửa khí mang theo một mặt nu hòa nói. Chu Kiệt Luân nghe được Đồng Hạo nói, nguyên bản kia có chút phát run hai chân nháy mắt liền ngừng lại. Lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra hắn mũ hạ tràn ngập khát vọng ánh mắt. Cho tới nay Chu Kiệt Luân cảm thấy âm nhạc là hắn suốt đời mộng tưởng, hắn cũng muốn đem chính mình âm nhạc mang cho càng nhiều người nghe. Chẳng qua cho tới nay, hắn cũng không có đã chịu người khác coi trọng, liền tính là tham gia cái gọi là tuyển tú thi đấu, đều bị giám khảo cười hắn ca hát cách nói năng không được, cuối cùng là tuyển trở thành kẻ thất bại. Thật vậy chăng? Ta có thể tuyên bố, chính mình eo bùng sao? Chu Kiệt luân nâng lên đầu, đối với ra album loại chuyện này có thể nói là phi thường coi trọng, thậm chí hắn trong mắt đều tràn ngập chờ mong cùng khát khao chi sắc. Đông Hạo nhìn chằm chằm trước mặt Chu Đồng, hắn biết Chu Đồng chân thật thực lực là cỡ nào cường đại, chế ba tiếng hoa lưu hành giới âm nhạc mười mấy năm, có được fan số lượng có thể nói là phi thường khổng lồ mà hắn sở lấy được thành tựu, cũng là rất nhiều người đều khó có thể đạt tới đỉnh nạc cỡ, có thể nói không có Chu Đồng Hoa hạ lưu hành âm nhạc, kia đó là không có tân sức sống. Hiện tại Đồng Hạo có cơ hội làm đã từng xưng bá giới âm nhạc Chu Đồng ở thế giới này bên trong tái hiện hắn vinh quang. Ta tin tưởng ngươi có thể, bất quá ta có một cái yêu cầu, tại đây nửa tháng bên trong viết ra tam bài hát, chính là này tam bài hát bên trong có một bài hát không tồi, chúng ta đây thiên vực công ty liền nguyện ý giúp ngươi ra album. Đồng Hạo tràn ngập chờ mong nhìn trước mặt Chu Kỳ Luân, hắn hy vọng đối phương có thể tại đây nửa tháng bên trong sáng tác một đầu phi thường không tồi ca khúc ở đồng hạo trong lòng, Chu Đồng là có như vậy thực lực, điểm này sự tình đối với hiện tại tuổi trẻ hắn tới nói có thể nói là phi thường đơn giản. Hiện tại Chu Đồng là đồng hạo trong tay một chương vương bài, mà đồng hạo hy vọng Chu Đồng có thể trở thành chính mình công ty tỷ hòn hệ liệt nhãn hiệu người phát ngôn. Có được vô hạn sáng tạo năng lực hơn nữa đại biểu cho tiếng hoa giới âm nhạc chào lưu mới Chu Đồng, tuổi trẻ hắn chính thích hợp hiện tại chính mình công ty kỳ hạ tỷ hòn hệ liệt người phát ngôn. Mà hiện tại tỷ hòn hệ liệt đệ nhất bộ di động trên cơ bản đã xác định ở tháng 4 mười hào tạ hữu tuyên bố, hiện tại khoảng cách tỷ hòn hệ liệt di động tuyên bố thời gian cũng chỉ có 1 tháng không đến. Mà Đồng Hạo hy vọng Chu Đồng tại đây nửa tháng bên trong có thể sáng tác một đầu khiếp sợ tiếng hoa giới âm nhạc ca khúc, đến lúc đó có thể chân chính ngồi ổn định hòn hệ liệt di động người phát luôn vị trí. Chu Kiệt Luân nghe xong Đồng Hạo nói, đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt lộ ra một mặt mừng như điên thần sắc, rốt cuộc này tuổi hắn có chính là linh cảm, mà Chu Kiệt Luân tin tưởng chính mình nhất định có thể đạt tới đối phương yêu cầu. "Đồng Đồng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng." Chu Kiệt Luân cả người đều trở nên kích động lên, sắc mặt mang theo vui sướng nói, thực hiện nhân Đồng Hạo điều kiện này ở hắn xem ra cũng không phải quá mức hà khắc. Vương Mẫn đứng ở một bên nghe nhà mình chủ tịch cùng Chu Kiệt Luân nói chuyện cũng là mặt mang ngưng trọng. Nàng hiện tại phi thường không rõ nhà mình chủ tịch vì cái gì sẽ đem một người nghệ sĩ lộng tới chính mình trong công ty mặt, hơn nữa vẫn là một người không có quá nhiều thanh danh nghệ sĩ. Mà hai người nói chuyện làm Vương Mẫn càng thêm nghi hoặc, nửa tháng viết tam bài hát, chuyện này đối với chân chính âm nhạc sáng tác người tới nói, cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn, càng đừng nói không có bất luận cái gì danh khí Chu Kiệt Luân. Bất quá Vương Mẫn cũng không có đem chính mình ý nghĩ trong lòng trực tiếp biểu đạt ra tới, nàng minh bạch nhà mình chủ tịch làm như vậy chỉ sợ là có tính toán của chính mình. Đồng Hạo cùng Chu Kiệt Luân hai người Hàn Huyên không sai biệt lắm nửa giờ, này nửa giờ bên trong, Đồng Hạo đối với Chu Kiệt Luân có thể nói là phi thường quan tâm, thậm chí làm Chu Kiệt Luân cũng có chút không thích ứng. Bất quá Chu Kiệt Luân cũng dần dần buông xuống chính mình trong lòng lo lắng, nói chuyện cũng trở nên lưu loát lên. Đối với Tân Lão bản, Chu Kiệt Luân còn là phi thường vừa lòng, rốt cuộc đối phương đối với chính mình quan tâm cùng với coi trọng làm hắn cũng cảm giác được trong lòng là ấm áp. Đồng Hạo cùng Chu Kiệt Luân cũng là đối với chính mình vị này thần tượng phi thường coi trọng, làm Vương Mẫn cấp đối phương an bài một cái thoải mái cư trú hoàn cảnh, có thể chuyên tâm ở chính mình đại ở chính mình công ty. Tiễn đi Vương Mẫn cùng Chu Kiệt Luân vẫn luôn canh dự ở ngoài cửa mặt Trần Thuật cũng sắc mặt vội vàng đi tới Đồng Hạo văn phòng. Chủ tịch, vừa mới vị kia chính là chúng ta tỷ Hòn Hệ liệt người phát ngôn. Trần Thuật đã sớm từ Vương Mẫn nơi đó nghe được, nhà mình Chủ tịch sẽ vận dụng một người giới âm nhạc Tân nhân làm chính mình di động hệ liệt người phát ngôn. Làm tỷ Hòn Hệ liệt nhãn hiệu giám đốc, Trần Thuật trong lòng đối với lao bản quyết định vẫn là không thể tiếp thu. Ở Trần Thuật trong lòng, Liên Tính tỷ Hòn Hệ liệt hiện tại còn không có bất luận cái gì thanh danh, Liên Tính thỉnh không đến Minh Tinh hạng nhất, thỉnh một cái nhị tuyến Minh Tinh cũng đúng, vì sao phải lựa chọn một vị hiện tại thanh danh không hiện giới âm nhạc Tân nhân? Đồng Hạo nhìn Trần Thuật này vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, hắn cũng minh bạch đối phương ý nghĩ trong lòng, nếu là Đồng Hạo ngồi ở đối phương vị trí mặt trên cũng không muốn, nhà mình nhãn hiệu người phát ngôn là một vị giới âm nhạc tân nhân. Bất quá vị này giới âm nhạc tân nhân không phải người khác, mà là có được phi thường rộng lớn tương lai, có thể xưng bá giới âm nhạc Chu Kiệt Luân. Đồng Hạo nhìn Trần Thuật dáng vẻ này, hơi chút suy tư một chút, cuối cùng sắc mặt thông râm nói, Chu Kiệt Luân là một cái phi thường có tiềm lực người, ngươi cho hắn 2 năm thời gian, không, ngươi chỉ cần cho hắn 1 năm thời gian, hắn có thể lấy được thành tích tuyệt đối sẽ làm tỷ hon hệ liệt di động tâm lây. 1 năm thời gian Một Tân Nhân có thể lấy được cái gì thành tích? Trần Thuật thật sự không rõ nhà mình chủ tịch vì sao như thế tin tưởng Chu Kiệt Luân, hay là đối phương cấp nhà mình chủ tịch hạ cái gì mê hồn dược không thành? Nói thật Trần Thuật cũng lặng lẽ quan sát hiểu biết quá Chu Kiệt Luân, đối với Chu Kiệt Luân ấn tượng cũng không phải thực hảo. Hơn nữa đối phương danh khí tiểu, Trần Thuật trong lòng là vạn phần không muốn nhà mình hệ liệt người phát ngôn là đối phương. Cứ như vậy đi, nay đã quyết định sự tình, Trần Thuật, ngươi liền cấp Chu Kiệt Luân một ít thời gian. Lại nói làm nghề nội còn cần tự thân nhạy, một bộ sản phẩm chất lượng mới có thể đủ thuyết minh hết thảy. Đông Hạo nhìn Trần Thuật này vẻ mặt khó hiểu bộ dáng. Lữ khí phi thường cường ngạnh hướng về đối phương nói, hắn hy vọng Trần Thuật có thể tiếp thu như vậy quyết định. Trần Thuật nhìn chủ tịch này vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, hơi chút thở dài một hơi, cũng chỉ có thể tiếp thu trước mặt loại sự tình này thật. Đông Hạo nhìn đuổi rồi Trần Thuật rời đi, đối với Chu Kiệt Luân vị này, người phát luôn hắn còn là phi thường coi trọng, hắn hy vọng Chu động có thể bày ra ra bản thân mị lực cùng tài hoa hấp dẫn càng nhiều người. 3 tháng 15 hào đúng hạn tới, Samsung cũng đem ở đêm nay tuyên bố tân Samsung S6 trở rồ giữa mới lục xưa, mà làm sản phẩm trong nước di động bên trong đứng đầu nhà máy hiệu buôn hộ ngọ thế, nhưng cũng tại đây một ngày tuyên bố một cái tin tức. Tháng 3 20 hào Hồ Ngọ đem đem chính mình kỳ hạ Gỡ Lọ Di hệ liệt độc lập thành Tân Nhãn hiệu cùng tuyên bố tân tác phẩm, Gỡ Lọ Di 7 cùng với Gỡ Lọ Di 7 Plus, cùng với Hồ Ngọ tân hệ liệt nộ vợ hệ liệt, cũng liền ý nghĩa Gỡ Lọ Di nhãn hiệu lại một lần độc lập, đồng thời Hồ Ngọ công ty tính toán ở 20 hào mặt hướng di động thị trường tuyên bố tam khoản di động. Q2/10, Samsung trở lại. Nếu nói Apple là di động vòng đệ nhất, như vậy Samsung chính là đệ nhị, cũng là Android di động vòng bên trong duy nhất có thể cạnh cương Apple di động nhà máy hiệu buôn. Mà Samsung cuộc họp báo nếu là khiến cho một chúng quốc nội di động nhà máy hiệu buôn chú ý. Tuy rằng năm trước cuối năm Samsung tuyên bố Samsung S6 thất bại, thậm chí bị Thiên Vực công ty tịn nạo cỡ di động nhị đại đoạt đi Andrew Jocer hoàng danh hiệu, nhưng là Samsung công ty thực lực như cũ là không dung kinh thường, mà hắn lúc này đây ngóc đầu trở lại sợ mang đến tác phẩm Samsung S6 to rồ, tất nhiên sẽ có làm người trước mắt sáng ngời địa phương. Ban đêm đồng hạo cùng công ty cao tầng ngồi ở phòng hội nghị lớn bên trong, nhìn đầu bình bên trong sắp bắt đầu Samsung cuộc họp báo. ở năm trước Samsung thật là thua ở tịn nạo cỡ di động nhị đại trên tay, nhưng là Samsung công ty như cũ là di động lĩnh vực cự vô bá, Thiên Vực công ty cùng Samsung trên lệnh còn là phi thường đại. Samsung cuộc họp báo thực mau liền bắt đầu, lần này cuộc họp báo chọn dùng chung anh Hàn Tam ngữ đồng thời phiên dịch, hướng sở hữu khán giả mang đến Samsung này mấy tháng đóng cửa ăn ăn, cuối cùng tuyên bố tân sản phẩm, Samsung S6 trở rồi. Đông Hạo lặng lặng nhìn cuộc họp báo, nhìn Samsung lần này tuyên bố này khoản di động sản phẩm, hắn cũng chỉ có thể dùng hai cái từ đánh giá, bảo thủ thả ưu tú. Nói đến bảo thủ, lần này Samsung S6 trở rồi chính là vẫn duy trì 5.15 inch thân máy, hơn nữa ở di động tin phương diện ở năm trước sự kiện ảnh hưởng hạ trực tiếp co lại tới rồi 2500 miliampe. Ngay cả nguyên bản chở khách ở Samsung s tháng 6 năm v đốt sạc nhanh, cũng trực tiếp co lại tới rồi 20 ngói sạc nhanh. Có thể thấy được Samsung S6 thất bại cấp Samsung công ty mang đến nhiều ít bóng ma, cũng làm Samsung công ty không thể không dùng giảm bất bay liên tục tới đổi lấy an toàn. Mà lần này Samsung S6 tờ rô ở chở khách chip phương diện, như cũng lựa chọn nhất bảo thủ phương thức sử dụng một quả Samsung tự chủ nghiên cứu phát minh trọng sao họ gì ẩn V812CPU, xa lấy năm chiếc nóng lên công hao dọa người sở náp dây gần D815CPU. Làm Samsung S6TZ CPU, trong sao họ dị ẩn V812 là năm trước Samsung Note 4 sở chở khách chip V810 thằng các bạn. Ở giữ lại vốn có chế tác công nghệ phương diện, học tập về sở náp dây gần CPU một ít ưu điểm, cuối cùng nghiên cứu phát minh ra này khoản ở nguyên chip V810 thượng có thể tăng lên 15% tân CPU. Nay khoản CPU chip tính năng có thể nói đã đạt tới sở náp dây gần Z815 trình độ, hơn nữa ở nóng lên cùng với công hao phương diện khống chế càng thêm hảo. Lần này CPU biến động cùng với pin bay liên tục thay đổi, chứng minh rồi Samsung công ty cùng năm trước phát sinh sự tình trọng mà trừ bỏ này đó phương diện biến động bên ngoài, Samsung S6 tờ rồ ở chỉnh thể mặt trên tới nói là một bộ phi thường ưu tú cao cấp kỳ hạng tác phẩm, xứng đôi Samsung công ty khinh tận toàn lực sở chế tạo tác phẩm. Lần này Samsung S6 tờ rồ như cũng là 5.15 inch thân máy, bất quá ở trên màn hình mặt làm phi thường đại cải tiến. Lần này Samsung cũng thuận theo thời đại phát triển, hủy bỏ nguyên bản ấn phím, đưa điện thoại di động màn hình thiết kế vì giống như tìm nạo cần di động nhị đại dọn nước bình. Mà lần này Samsung sở sử dụng màn hình tối chất phi thường cao, so với mẹ ấy dù mờ ít sử dụng tia khối đứng đầu hạ phủ màn hình lờ cờ giờ mạc càng cường đại hơn. Lần này Samsung sử dụng chính mình định chế 2K ạ AMOLED màn hình, ở sắc vượt phương diện trên cơ bản cùng hạ phổ kia khối màn hình giống nhau, nhưng là nó độ sáng có thể đạt tới 680 nit. Mà này đó số liệu cũng liền ý nghĩa này, khối màn hình so hạ phổ màn hình càng thêm tươi đẹp. Trên màn hình mặt mà Samsung có thể nói là hạ trọng công phu, mà vì có thể để cao màn hình bình chiếm so, Samsung vận dụng nhất tiên tiến cờ HOE phong trang công nghệ. Cờ HOE phong trang công nghệ làm Samsung S6 Zero chúng quanh hắc biên so với mặt khác phun màn hình di động càng thêm mỏng, cảnh này khiến Samsung S6 Zero màn hình di động bình chiếm so cũng đạt tới kinh người 90%. Năm. Như vậy giọt nước phun màn hình, lại xứng với Samsung S6 tờ dồ mặt sau 3D mặt cong pha lê cùng với kim loại khung, lần này Samsung S6 tờ dồ bên ngoài xem mặt trên cũng chỉ có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung. Mặt khác lần này Samsung S6 tờ dồ vì có thể làm người sử dụng càng thêm dễ dàng giải khóa di động, cố ý gia tăng rồi sườn biên ấn phím vân tay giải khóa phương thức. Mà cái này giải khóa phương thức khiến cho Samsung S6 tờ dồ có được phi thường mau lẹ giải khóa phương pháp, này cũng thành lần này Samsung di động một cái bán điểm. Đồng Hạo Quang xem này đó nội dung cũng đã minh bạch Samsung tại đây bộ di động mặt trên hạ phi thường đại công phu. Lúc này đây trở về thị trường có thể nói là chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Samsung bên ngoài xem phương diện hạ công phu, ở nhất quan trọng camera mô tổ phương diện cũng đồng dạng là đem nhà mình làm đứng đầu đồ vật hướng di động mặt trên đôi. Lần này Samsung S6 tờ rồ sợ sử dụng chính là nhà mình nhất ưu tú tam cái từ đứng sau camera dạng, camera chính vì 40 megapixel, mặt khác thêm 800.000 8 megapixel camera góc rộng cùng với 2 megapixel camera mặt rồ. Từ đứng sau tam nhiếp như vậy phối trí đã trên cơ bản đạt tới hiện tại di động nhà máy hiệu buôn nhóm khó có thể đạt tới nông nỗi, đặc biệt là 40 megapixel camera chính, càng là làm lần này cuộc họp báo chủ giả người thổi gần 10 mấy phút. Trước trí camera giặt đối lập từ đứng sau camera giặt như cũ không yếu, tuy rằng nói hắn chỉ có đơn camera, nhưng là này một quả trước trí hình người camera giặt đã đạt tới 2 megapixel. Samsung lần này ở camera giặt phương diện thật sự là bỏ vốn gốc, vô luận là camera mặt trước cùng từ đứng sau camera giặt đều đã đạt tới hiện tại sở hữu di động nhà máy hiệu buôn chức nhất quả nhiên vị trí. Đồng Hạo đối mặt lần này Samsung S6 Edge đã đến cũng là cảm giác được phi thường tràn ngập áp lực. Rốt cuộc lần này Samsung S6 Edge có thể nói có được kỳ hạm cơ tính năng, cùng với nhất cường đại màn hình cùng camera. Tuy rằng so với ban đầu Samsung S6 có điều tiến, nhưng ở thăng cấp bộ phận đều đã đạt tới toàn cầu di động nhà máy hiệu luôn nhất đứng đầu tiêu chuẩn. Có thể nói lần này Samsung S6 Edge xuất hiện ở di động thị trường, Đồng Hạo chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung đối phương. Lang tới, mà càng làm cho Đồng Hạo coi trọng sự tình là lần này Samsung S6 Edge rốt cuộc là trở khách Samsung chính mình sở nghiên cứu phát minh ổ lẹt màn hình. Cái này là vị diện Samsung so với nguyên bản đồng hạo vị diện kia Samsung vận dụng OLED bình còn chậm không sai biệt lắm một năm, nguyên bản đồng hạo còn tưởng rằng chính mình công ty di động có thể dẫn đầu trở khách OLED màn hình, lại không có nghĩ đến vẫn là bị Samsung công ty dẫn đầu. Mà hiện tại đồng hạo vừa mới mới vừa toàn tư 6 tỷ đăng ký tân công ty, hơn nữa đang ở tìm chuyên nghiệp nhân viên chuẩn bị tổ kiến công ty đoàn đội cùng mua sắm thiết bị. Phòng chừng chân chính có thể rối thân ra OLED bình còn phải chờ tới năm nay 10 tháng về sau mới được. Bất quá lần này Samsung màn hình cùng cả ca m Làm đồng hạo cũng không thể không coi trọng nhà này công ty cung quốc tế nhà máy hiệu buôn trinh lệnh, muốn năm nay tỉnh nào cần di động tam đại hoàn toàn đem đối phương siêu Việt, vẫn là yêu cầu muốn nhiều hạ điểm công phu. Samsung công ty lần này cuộc họp báo chỉ có không sai biệt lắm gần một giờ nữa, mà cuộc họp báo kết thúc Samsung công ty cũng công bố này hoàn thành ý tràn đầy tác phẩm giá cả. Lần này Samsung S6 tờ dồn như cũng là kéo dài Samsung S6 bốn loại bất đồng tổn chữ quy cách. 332GB, 5799 Nguyên. 364GB, 6299 Nguyên. 464GB, 6799 Nguyên. 4128 7499 nguyên. Lần này Samsung định giá phi thường cao, phi thường phù hợp Samsung định vị, bất quá lúc này đây Samsung vẫn là làm một ít thay đổi. So với nguyên bản Samsung S6, này khoản di động giá cả vẫn là hàng rất nhiều, thậm chí tối cao phối trí phiên bản giá cả từ 1 vạn nguyên hoàn toàn về tới 8.000 nguyên đơn vị. Thực hiện nhiên Samsung công tin này một loại hành động cũng là vì có thể làm chính mình di động dựa vào hạ thấp giá cả phương pháp, có thể mượn sức hồi một ít người sử dụng, do đó một lần nữa đoạt lại chính mình thị trường. Đông hạo nhìn nhìn Samsung lần này định giá, cũng không có nói thêm cái gì. Rốt cuộc Samsung S6 tờ rồ đã bắt đầu bán, mà chính mình công ty trong thời gian ngắn trong vòng nhưng lấy không ra có thể cùng đối phương gọi nhiệm sản phẩm. Quy 2 chương 11, Nộ lãnh. Thâm Thị, Hồ Ngọ Công ty. Chủ tịch văn phòng bên trong, nhậm chính vì xem xong rồi Samsung cuộc họp báo, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh tổng giám đốc Ji Zchat EU. Samsung như cũng là cái kia Samsung, thực lực như cũng là không dùng kinh thường. Nhậm chính vì nhìn Ji Zchat EU này sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, đối với Samsung tuyên bố S6 tờ rồ có thể nói là phi thường coi trọng. Hồ Ngọ công ty bản thân là thư từ qua lại kỹ thuật lập nghiệp. Theo sở smartphone thời đại đã đến, Hồ Ngọ cũng bắt đầu rồi chính mình công ty di động nghiệp vụ, mà di động nghiệp vụ dần dần cũng trở thành chính mình chỉ ở sau thông tin kỹ thuật nghiệp vụ. Thân là chủ tịch Nhậm Chính Phi cũng minh bạch di động thị trường bên trong sở ẩn chứa tiềm lực, đối với công ty di động nghiệp vụ cũng có thể gọi là phi thường coi trọng. Theo 2 tháng vừa có Samsung sắp trở về tin tức, Nhậm Chính Phi khiến cho chính mình trong công ty cao tầng chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cùng Samsung hào hảo làm tượng một trận. Do đó để cao chính mình công ty mức độ nổi tiếng mà lần này Samsung tuyên bố sản phẩm, nói thật cũng kinh diễm nhậm chính vì Samsung S6 tờ dầu cán bộ Tham mưu cao cấp số màn hình cùng với cả mã dạng đều thuyết minh Samsung tuyên bố này khoản sản phẩm thực lực là như thế nào cường hãn. Gchat EU cũng không có nói thêm cái gì đối với Samsung này tuyên bố sản phẩm, hắn cũng không có cảm giác được quá nhiều áp lực. Samsung sản phẩm định giá vẫn là quá cao, có thể tiếp thu người vẫn là tương đối thiếu, hơn nữa Samsung năm trước tuần ra tới sự kiện, Samsung lúc này đây muốn vãn hồi thị trường nói vẫn là có chút khó khăn. Hơn nữa ta tin tưởng chúng ta công ty sản phẩm cũng như cũng là ưu tú, có thể được đến người sử dụng nhóm yêu thích. Di Trát Y U nhìn Nhậm Chính vì trên mặt mang theo một mặt tự tin nói, thân là Hậu Ngọ Tổng Giám đốc hắn có tự tin mang theo di động nghiệp vụ độ nên chiến Samsung. Nhậm Chính vì nhìn Di Trát Y U này kiên định thần sắc cũng yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ đối với đối phương vừa lòng. ở Nhậm Chính vì trong mắt chính mình công ty chính là cần phải có loại này không sợ khó khăn, dám làm dám chịu tinh thần. Samsung Hoa Quốc khu văn phòng bên trong, làm Hoa Quốc khu người phụ trách Lý Thành Minh vẫn luôn hy vọng lần này Samsung S6 tờ rồ di động có thể lấy được hảo thành tích, vì chính mình ở phụ thân trước mặt thắng hồi một ít mặt mũi. Bất quá đương hắn nhìn ngày đầu tiên tiêu thụ số liệu thời điểm. Hắn cả người sắc mặt cũng từ chờ mong biến thành tuyệt vọng. Một ngày tiêu thụ lượng chỉ có 8 vạn. Lý Thành Minh mở to hai mắt của mình, không thể tưởng tượng nhìn một bên tiêu thụ bộ chủ quản sở nộp lên đi lên tiêu thụ số liệu. Đây chính là toàn cầu nổi tiếng đại nhãn hiệu Samsung thành ý chi tác, sao có thể ở ngày đầu tiên tiêu thụ lượng chỉ có 8 vạn đâu? Lý Thành Minh toàn thân run rẩy nắm trong tay số liệu tài liệu, trong lòng đối với như vậy số liệu thành quả chính là phi thường bất mãn. Samsung tiến vào Hoa Quốc mấy năm nay thị trường vẫn luôn là xôi gió xôi nước mà giống nhau đầu ngày doanh số đều có thể đủ đạt tới 10 vạn trở lên. Mà hiện tại như vậy số liệu thật sự là làm Lý thành Minh vị này làm Hoa Quốc khu người phụ trách cảm thấy có điều hoàng hốt cùng thất vọng. Có thể là đã chịu năm trước ảnh hưởng. Hơn nữa Hoa Quốc bản thổ di động nhà máy hiệu buôn của thời làm rất nhiều người sử dụng đều vứt bỏ chúng ta công ty chuyển hướng Hoa quốc di động nhà máy hiệu buôn. Một bên tiêu thụ đội người phụ trách nhìn trước mặt nhà mình cấp trên hoàng hốt bộ dáng hơi chút do dự một chút, sắc mặt mang theo một mặt bất đắc dĩ nói. Vị này người phụ trách đối với Hoa quốc di động thị trường còn là phi thường hiểu biết. Samsung đã trải qua năm trước sự tình về sau ở Hoa quốc lực ảnh hưởng đã không bằng từ trước mà quốc nội mấy đại nhà máy hiệu buôn tắc thừa cơ ra rất nhiều kỳ hàng cơ, do đó tới chứng minh nhà mình nhà máy hiệu buôn thực lực không kém gì quốc tế nhà máy hiệu buôn. Loại tình huống này làm Hoa Quốc người sử dụng nhóm cũng rõ ràng thấy được quốc nội di động nhà máy hiệu buôn thực lực. Tuy nói hiện tại Samsung thực lực so sở hữu quốc nội nhà máy hiệu buôn đều phải cường, nhưng là công ty sản phẩm định giá còn là phi thường cao. Hoa Quốc còn chúng nhìn loại này giá cao cách Samsung sản phẩm, thường thường sẽ suy xét lựa chọn tính năng cùng với phối trí không sai biệt lắm thạ giá cả càng thêm tiện nghi phân khúc giá rẻ kỳ hạng. Tổng hợp sở hữu nhân tối tới xem. Samsung S6 rồi, tuy rằng là thành ý chân đấy, ở trên di động mặt đôi rất nhiều phối trí, nhưng là như cũng là rất khó đả động hoa quốc người sử dụng tâm. Mà ở Samsung chuẩn bị tuyên bố di động ngày đó, hố ngõ công ty đồng dạng là cũng tuyên bố một cái sản phẩm tuyên bố tin tức thành công đoạt Samsung một bộ phận nhiệt độ. Cái này làm cho nguyên bản ở hoa quốc nội chiếm không đến ưu thế Samsung dậu đổ bì leo. Đi mua quảng cáo, đi cho ta thu mua càng nhiều bác chủ tới để cử chúng ta sản phẩm. vô luận như thế nào đều phải mở rộng chúng ta di động doanh số. Lý Thành Minh hiện tại cả người đều hoàn toàn điên cuồng lên, tại đây loại tình huống dưới. Hán nguyện ý hoa càng nhiều tiền đối với chính mình công ty sản phẩm làm tuyên truyền, do đó mở rộng nhà mình công ty sản phẩm lực ảnh hưởng, gia tăng nhà mình sản phẩm tiêu thụ. Tiêu thụ bộ chủ quản nhìn nhà mình cấp trên dáng vẻ này, chỉ có thể hơi chút thở dài một hơi, lặng lẽ đi ra ngoài tiến đến an bài sản phẩm tuyên truyền sự tình. Nhìn dáng vẻ Samsung doanh số vẫn là không đủ lý tưởng, ở hoa quốc nội Samsung đã ngã xuống thần đàn. Đông hạo cũng là ở Samsung di động doanh số ra tới thời điểm, trực tiếp được đến Samsung S6 tờ rồi sản phẩm doanh số người. Đối với Samsung công ty này đoạt được thành tích, hắn cũng là phi thường khiếp sợ, bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy như vậy thành tích cũng coi như là tình lý bên trong. Samsung công ty thời đại, trên cơ bản đã bị quốc nội di động nhà máy hiệu buôn quật khởi mà chết kết, trên cơ bản hiện tại Samsung đã là hoàn toàn ngã xuống thần đàn. Thời đại vẫn là thay đổi. Đồng hạo đối với như vậy kết quả trong lòng tuy rằng phi thường cao hứng, nhưng là cũng minh bạch Samsung ngã xuống thần đàn chẳng qua là một cái cấp quốc nội di động thị trường tín hiệu nếu làm Android di động thị trường lão đại Samsung ở quốc nội thị trường như thế mềm lắm, như vậy các đại nhà máy hiệu buôn đều có cơ hội cơ khởi, thậm chí có bộ phận nhà máy hiệu buôn có thể thay thế được quốc nội Samsung vị trí. Samsung ở hoa quốc ngã xuống thần đàn, bổ cản xuống mà hoa quốc nội các di động nhà máy hiệu buôn ở như vậy tín hiệu hạ, tất nhiên cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Tân thất này lộc, mà quân hùng trục chi, quốc nội di động thị trường nhất nôn nóng cạnh tranh sắp bắt đầu, mà trước hết mở ra này một thương, đúng là sắp tuyên bố tân khoản di động hậu ngõ công ty gỡ lọ gì nhãn hiệu khi cách 2 năm lại một lần một lần nữa độc lập trở thành tân tử nhãn hiệu, mà hồ ngỏ cũng ở ngay lúc này tuyên bố tân hệ liệt. Hiện nhiên hồ ngỏ cao tầng còn là phi thường có tầm mắt lực, đã sớm lường trước tới rồi hôm nay, mà làm khai hỏa đệ nhất thương hồ ngỏ, tự nhiên là làm ra sung túc chuẩn bị. Thời gian qua đến bay nhanh, samsung tại đây mấy ngày có thể nói là ra đại lượng tiền tài, đối với nhà mình sản phẩm có thể nói là làm đại cho hấp thụ ánh sáng tuyên truyền. Bất quá đương muốn đổi di động người tiêu thụ nhìn đến samsung sản phẩm giá cả về sau, nghĩ lại sản phẩm trong nước di động giá cả, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời chờ một chút. Lý Thành Minh nhìn mỗi ngày đưa đến chính mình văn phòng tiêu thụ số liệu, hắn thậm chí cảm giác chính mình là sống đến ác ngộng bên trong. Ngày đầu tiên, 8 vạn, ngày hôm sau, 4 vạn, ngày thứ 3, 2 vạn. Lý Thành Minh nhìn như vậy số liệu, cũng không khỏi cảm giác được trong lòng lạnh căm căm. Samsung S6 Zero, này bộ di động chính là Samsung di động trở là kịp, có được như vậy cường hãn phối trí, lại ở Hoa Quốc thị trường đã chịu như vậy là nhạt, thậm chí 3 ngày doanh số còn không có 10 vạn. Mà ngày thứ 5, Lý Thành Minh còn không có chờ đến tiêu thụ nạch ra tới, Lý Thành Minh liền trở tới rồi chính mình phụ thân điện thoại. Nghe điện thoại kia đầu nhà mình vụ thân kia lạnh nhạt lời nói, Lý Thành Minh cả người đều tê liệt ở vị trí mặt trên, hiện tại hắn trong lòng chỉ có một ý niệm. Đều xong rồi. Chính mình kinh doanh lâu như vậy sự nghiệp đều xong rồi. Quy 2 chương 12, gợn lọ gì nhắn hiệu. Liên ở Huay công ty sắp triệu khai cuộc họp báo ban ngày. Samsung công ty Hoa Quốc khu hủy bỏ tuyên bố một cái hủy bỏ tin tức, giống như bom nổ dưới nước giống nhau tiến vào mọi người tầm mắt bên trong. Bởi vì công ty nghiệp vụ biến động, tạm thời đem Samsung công ty Hoa Quốc phân chia bộ vị bỏ, một lần nữa đưa về Samsung tổng bộ. Nay tin tức làm cho cả dị động vòng người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Samsung công ty đây là tính toán dọn ly hoa quốc sao? Này vẩy bộ tin tức phi thường đơn giản nhưng lại như cũng là làm sở hữu vẩy bộ người sử dụng miên man bất định. Mà thực mau liền có tin tức truyền đến Samsung công ty hoa quốc khu phân bộ đã ở từng nhóm thứ rút lui phản hồi Hàn Quốc. Có thể nói lúc này đây Samsung loại này động tác làm Samsung nhiệt độ lại một lần đề cao rất nhiều, thậm chí còn kéo Samsung S6 dở dở doanh số. Bất quá mấy thứ này đối với Samsung tới nói đều không thay đổi được gì, rốt cuộc ở hoa quốc khu Samsung đã hoàn toàn mất đi ưu thế, ở như vậy háo đi xuống nói, chỉ sợ đến lúc đó chẳng những kiếm không đến tiền, ngược lại sẽ là cái hư thanh danh mặt khác Hoa Quốc di động nhà máy hiệu buôn người lãnh đạo nhóm được đến như vậy tin tức về sau cũng sôi nổi triệu tập quản lý tầng mở họp Samsung công ty rời khỏi Hoa Quốc thị trường này quả thực là cho Hoa quốc thị trường để lại một khối phi thường đại bánh kem mà hiện tại Hoa quốc sở hữu di động nhà máy hiệu buôn đều ước gì trực tiếp nuốt này khối đại bánh kem có thể nói hiện tại Hoa quốc di động thị trường đã gió nổi mây phun các di động nhà máy hiệu buôn đều muốn mở ra quyền cước đạt được thị trường càng nhiều số định mức đương nhiên cái thứ nhất bước lên sân khấu còn lại là đêm nay tuyên bố tuyên bố sản phẩm thú thời gian đã là tới buổi tối bảy giờ làm hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn bên trong xếp hạng tiền tam huawei lần này cuộc họp báo cũng rốt cuộc là cùng tràn ngập chờ mong người sử dụng nhóm gặp mặt mà lần này huawei công ty chọn dùng hai loại bất đồng phong cách sản phẩm tuyên bố trước nửa bộ phận từ huawei nguyên gõ lọ gì hệ liệt sản phẩm giám đốc hiện gõ lọ gì nhãn hiệu giám đốc triệu nhật nguyệt đảm đương chủ rằng người tuyên bố gõ lọ gì nhãn hiệu chính thức độc lập với huawei vật tác đồng thời lần này nhãn hiệu độc lập hết sức tuyên bố hai khoản tỷ mỹ chuẩn bị sản phẩm mới lần này tuyên bố hai khoản sản phẩm thuộc về cùng cái hệ liệt phân biệt là gõ lọ gì bảy cùng gõ lọ gì bảy terlus này hai bộ di động lần này gỡ lọ gì bảy định vị còn lại là trung đoàn cơ này bộ di động trở khách hu với công ty kỳ hạ mới nhất nghiên cứu phát minh kizin cvu j bảy này khối CPU là hậu ngõ công ty mặt hướng ngàn nguyên cơ cùng với trung đoàn cơ sở cố ý nghiên cứu phát minh một khoản cvu mà này khối CPU tổng hợp tính năng hơi chút cường với kizin đệ nhất khoản chip kizin j 800 ở tính năng chạy phân mặt trên thậm chí có thể đạt tới 9 vạn phân tả hiu này khoản sản phẩm trừ bỏ trở khách đại biểu hậu ngõ công ty nghiên cứu khoa học thực lực kizin cvu ở những mặt khác cũng cốt như cũ không tầm thường thực lực gỡ lọ gì bảy sử dụng một khối năm chấm màn hình Đương nhiên lúc này Gỡ Lọ Dị 7 cũng không có sử dụng phun màn hình, nhưng là bình chiếm so như cũng là đạt tới 85%. Mà Gỡ Lọ Dị 7 sau cái là toàn kim loại tài chất, xúc cảm phương diện tự nhiên không thể chê. Lần này Gỡ Lọ Dị 7 sử dụng một khối 3000 mili ám vẽ đại tin, ở cả mạ giật phương diện sử dụng từ đứng sau 20 megapixel thêm 2 megapixel sóng cả mạ giật, mà nó trước trí còn lại là một quả 12 megapixel. Đến nỗi ở nạp điện phương diện vận dụng chính là 5V2A 10V đúc bình thường nạp điện kỹ thuật, cũng không có vận dụng sạc nhanh. Có thể nói này khoản Gỡ Lọ Dị 7 chung quy chung cũ, biểu hiện phương diện phi thường bình thường cũng không có cấp người sử dụng mang đến quá nhiều kinh hỉ. Bất quá này khoản di động đương công bố giá cả thời điểm, mọi người mới hiểu được, này bộ di động kỳ thật là một phân khúc giá rẻ phi thường cao ngàn nguyên cơ. Gỡ lọ gì 7 di động lúc này, đây chỉ có 332GB cùng 464GB hai loại bất đồng tồn chữ kích thước, mà nó giá cả phân biệt chỉ có 1299 cùng 1699 nguyên. Có thể nói này khoản gỡ lọ gì 7 di động so năm trước đầu năm tuyên bố gỡ lọ gì 3 ít hơi chút cường một chút, nhưng là ở giá cả phương diện lại hẳn 1000 nhiều khối. Gỡ lọ gì 7 đặt ở hiện tại di động thị trường, như cũng là có được tiêu thụ ưu thế. Bất quá lần này Gỡ Lọ Gì nhãn hiệu độc lập nhất chủ yếu tuyên bố sản phẩm cũng không phải Gỡ Lọ Gì 7, mà là Gỡ Lọ Gì 7 thằng các bạn, Gỡ Lọ Gì 7 Plus. Có thể nói đương Gỡ Lọ Gì 7 Plus vẻ ngoài xuất hiện ở cuộc họp báo trên màn hình ghi, tất cả mọi người bị hắn vẻ ngoài hấp dẫn. Lần này Gỡ Lọ Gì 7 Plus vận dụng mới nhất tóc mái phun màn hình, thân máy kích cỡ cùng Gỡ Lọ Gì 7 giống nhau, so với Gỡ Lọ Gì 7, nó di động mặt trái chọn dùng sắc thái biến quang pha lê thiết kế. Di động sau cái pha lê ở bất đồng ánh sáng chiếu dọi xuống, sau cái sẽ biến hóa bất đồng nhan sắc, có thể nói như vậy thiết kế là phi thường xinh đẹp càng làm cho người kinh hỉ chính là lần này gờ lọ gì vậy gờ so với gờ lọ gì vậy có thể nói là toàn phương vị thăng cấp. trừ bộ vẹn ngoài cùng màn hình bên ngoài, lần này gờ lọ gì vậy gờ hiện tại chờ khách hị sĩ lỉ cồn kizin mới nhất nghiên cứu phát minh kizin z820. dựa theo đạo lý tới nói, kizin z810 là hậu ngọ thượng nửa năm đầu năm nhất lợi hại cpu. mà cuối năm tuyên bố hvp8 dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là chờ khách hắn thăng cấp bản z820. rốt cuộc dựa theo đạo lý tới nói hậu ngọ p 8 sở chờ khách cpu đối biện là hủ ạ kẹn z820. trồng sao họ gì ẩn v810? Cùng với sở náp dây gần Z815 Chẳng qua sự thật lại không phải như vậy Hấu ngọ sở chở khách CPU thế nhưng trực tiếp thăng cấp Vì chính tự mở đầu làm nguyên bản Kizin Z820 thất bại Mà lúc này đây gỡ lọ gì 7 vở lớp chở khách Đúng là hiện giờ Kizin Z820 Mà này khối chim cũng không phụ Z820 tên này So với UVP8 sở chở khách kỳ hạm CPU Z910 Kizin Z820 ở tính năng phương diện hơi thua kém Z910 Tổng hợp chạy phân lại có thể đạt tới 14 vạn phần Mà Kizin Z820 ở tính năng phương diện Tuy rằng hơi thua kém hiện tại kỳ hãm CVU J910, nhưng lại ở công hao phương diện thấp hơn J910 CVU 20%, có thể nói đặt ở hiện tại CVU thị trường này khối CVU cũng có thể bại đến tượng du. So với gỡ lọ gì 7 gỡ lọ gì 7 plus, trừ bỏ CVU tính năng phương diện thăng cấp, ở tin cùng cả mạ giặt phương diện đồng dạng có phi thường đại tăng lên. Để cho mặt khác di động nhà máy hiệu buôn kinh ngạc chính là, lần này nạp điện bay liên tục phương diện, lần này gỡ lọ gì 7 plus vận dụng xong tin kỹ thuật Lần này gỡ lọ gì 7tlessở di động bên trong gia nhập hai khối 1500 mili ampe tin, cũng tương đương với gỡ lọ gì 7tless có được 3000 mili ampe tin. Tương đối với gỡ lọ gì 7tless tin, bộ cản sụ lần này nạp điện tuyến cũng làm thay đổi, nạp điện tuyến sửa vì sử dụng bốn á đại điện lưu nạp điện tuyến. Mà cái này sạc nhanh kỹ thuật nguyên lý phi thường đơn giản, đem hiện giờ 20V đúc nạp điện công suất tiến vào di động bên trong tiểu điện bơm bên trong, ở trải qua loại này điều tiết phân biệt nhảy vào hai khối tiểu tin chung. Hu vậy như vậy nạp điện chẳng những có thể bảo đảm sạc nhanh tốc độ, lại còn có có thể giảm bất tin tổn thương, phòng ngừa tin quá độ nóng lên. Bảo đảm tin sử dụng thỏa mệnh. Có thể nói lần này Gỡ Lọ Dị 7less có thể bày biện ra như vậy sạc nhanh kỹ thuật, cũng thể hiện rồi Gỡ Lọ Dị nhãn hiệu đánh sâu vào di động thị trường quyết tâm. Ở camera giật phương diện, Gỡ Lọ Dị 7less trợ khách một viên 24 megapixel camera chính cùng một viên 12 megapixel camera phụ, camera mặt trước vì một viên 16 megapixel. So với Gỡ Lọ Dị 7 tới nói, Gỡ Lọ Dị 7less thực lực càng vì mạnh mẽ, này bộ di động ở các phương diện đều có cực hạn tăng lên. Mà Gỡ Lọ Dị 7less cùng Gỡ Lọ Dị 7 giống nhau. Có được hai loại bất đồng tồn chữ quy cách, mà nó giá cả phân biệt là 2.299 cùng 2.699 nguyên. Mà này khoản di động trên cơ bản đã đạt tới trung đoàn cơ tiêu chuẩn. Đồng hạo cũng vẫn luôn chú ý hổ ngỏ của họp báo. Đối với lọ GL GLOZ 7 Plus, hắn cảm thấy này bộ sản phẩm là một bộ phi thường đủ tư cách tác phẩm, thậm chí cùng chính mình công ty thì hòn hệ liệt có chút tương tự. Tuy rằng ở nào đó tham số phương diện phi thường lợi hại, nhưng là so với huy p 8 này khoản di động vẫn là có điều tranh lệnh. Tỷ như nói ở cảm giác không cảm thấy màn hình cùng với cả mạ giật cảm quang thiết bị phương diện làm thiến, thậm chí di động trung không có để vào chấn động mô tơ. Có thể nói gỡ lọ gì tại đây bộ sản phẩm thượng sở bày ra đạo pháp phi thường chuẩn, đồng hạo thậm chí cảm thấy này bộ sản phẩm đối với chính mình công ty sắp tuyên bố thì hòn hệ liệt đều có uy hiếp. Quy 2 chương 13, thu gây sản phẩm. Thu gây lần này chính là vì gỡ lọ gì độc lập bỏ vốn gốc, mà lần này đẩy ra gỡ lọ gì bảy hệ liệt có thể nói là phi thường hoàn mỹ hệ liệt. Gỡ lọ gì bảy đối mặt ngàn nguyên cơ thị trường có cũng đủ tốt phân khúc giá rẻ hữu thế. Mà Gỡ Lọ Dị 7 Plus tuy rằng nói không có đạt tới kỳ hạm cơ tiêu chuẩn, nhưng lại ở nào đó phương diện có thể nói đáng giá thưởng thức. Gỡ Lọ Dị 7 Plus đặt ở 2000 nguyên đương, cũng phi thường tràn ngập cạnh tranh lực. Mà Gỡ Lọ Dị nhãn hiệu lần này độc lập tuyên bố hai khoản sản phẩm vì Hu Huy chia sẻ ngàn nguyên đương cùng với trung đoan đương áp lực. Đồng Hạo cũng minh bạch Hu Huy độc lập Gỡ Lọ Dị nhãn hiệu là một kiện không thể lịch chuyển sự tình, mà chính mình công ty tuyên bố tỷ hòn di động một thế hệ rất có khả năng liền phải đối tiêu Gỡ Lọ Dị 7 Plus. Lần này Hu Huy họp báo nửa trận đầu là thuộc về Gỡ Lọ Dị sân nhà. Mà tới rồi nửa trận sau Huawei đẩy ra Tân hệ liệt để nhất khoản di động, Huawei nổ và di động. Huawei nổ và hệ liệt là Huawei công ty vì mở rộng tiêu phi đám người tuyên bố Tân hệ liệt. Cái này hệ liệt chủ đánh chính là tuổi trẻ thời thượng, cao phân khúc giá rẻ thứ di động phở là kim, lúc này đây Huawei công ty tuy rằng đem Gỡ lọ di độc lập đi ra ngoài, lại dùng một cái Tân hệ liệt thay thế được hắn địa vị. Lúc này đây, Huawei công ty đối với chính mình Tân hệ liệt di động có thể nói là dùng hết chính mình công ty tài nguyên. Huawei nổ và di động ở CV phương diện cùng Gỡ lọ di bảy lần sử dụng cùng khoản kinh 820. Bất quá dựa theo cuộc họp báo chủ giả người di chất ưu giảng thuật, lần này Huawei nộ vạ càng thêm thích xứng kỳ Gen Z 820, này cũng liền ý nghĩa Huawei nộ vạ tính năng so gờ lọ gì bảy tờ càng cường. Mà này bộ di động cùng gờ lọ gì bảy tờ có rất nhiều tương tự trình độ, duy nhất khác nhau chính là cả mạ giặt cùng với tin bay liên tục. Làm Huawei lúc này đây tuyên bố tân hệ liệt di động, Huawei nộ vạ cũng không có sử dụng giống gờ lọ gì bảy tờ như vậy sạc nhanh kỹ thuật, hắn sử dụng nạp điện kỹ thuật còn vẫn duy trì vốn có trình độ. Nhưng là Huawei nộ vạ ở cả mạ giặt phương diện lại hạ phi thường đại công phu. Lần này Huawei cố ý cùng toàn cầu nhất chứ danh lai like tạm công ty hợp tác. Lần này sử dụng cả mạ dặt cùng với quang cảm khí sở hữu cả mạ dặt linh kiện đều là đến từ này chứ danh camera công ty. Dựa theo Di Chát Yêu nói, lần này Huawei nổ vạ cả mạ dặt so với Samsung S6 Plus càng thêm lợi hại. Huawei nổ vạ lần này sử dụng chính là từ đứng sau tam nhất mô tổ. Camera chính là một viên 24 megapixel mạ dặt, 8 megapixel camera góc rộng chọn dùng một viên 8 megapixel camera, còn có một viên 2 megapixel camera mặt rò. Mà camera mặt trước còn lại là trợ khách một viên 20 megapixel mạ dặt ở chụp ảnh thành tượng phương diện, Hu Gey vận dụng mới nhất thành tượng việt tính, hơn nữa cao thanh cả mạ giặt cơ sở cùng với đại đế cảm quang khí. Lần này Hu Gey nổ vạ di động chụp ảnh công năng trên cơ bản đã là ở vào đứng đầu vị trí, thậm chí so năm trước cuối năm tuyên bố Hu Gey kỳ hạm Hu Gey 8 còn càng vì lợi hại. Lúc này đây Hu Gey chính là hạ phi thường đại công phu, vì phòng ngừa gỡ lọ di bậy đỡ lướt cùng Hu Gey nổ vạ đâm xe có thể nói là hào tuôn tâm huyết. Gỡ lọ di bậy đỡ lướt chủ đánh tính năng cùng với siêu cường bay liên tục, mà Hu Gey nổ vạ chủ đánh chính là chụp ảnh thời lượng. Loại tình huống này cũng khiến cho người tiêu thụ có càng tốt lựa chọn. Thích sạc nhanh cùng với cao tính năng có thể lựa chọn G Lọ J7 Plus, mà thích chụp ảnh có thể tuyển Huawei nổ và di động. Mà lần này Huawei nổ và định vị là thứ kỳ hạm, mà hắn tuần chữ quy cách cũng có được ba loại bất đồng lựa chọn. 332G, 2599 nguyên. 464G, 2999 nguyên. 41208G, 3399 nguyên. Huawei nổ và này bộ di động giá cả vẫn là tương đối cao, hơi chút lượt thua kém năm trước cuối năm tuyên bố Huawei kỳ hạm v 8 Bất quá quan khán cuộc họp báo người sử dụng cũng không cảm thấy này bộ di động định giá quá cao rốt cuộc này bộ di động sở trợ khách cả mạ giặt chính là đến từ toàn cầu nhất chứ danh lai like tạp công ty. Hơn nữa này khoản di động chụp ảnh thành tượng thực lực cũng phi thường cường đại, thậm chí có chút người cảm thấy này bộ di động so với Huawei P8 tới nói cũng không thua kém. Một hồi Huawei công ty cuộc họp báo kết thúc, mà lần này Huawei có thể nói là vận sức chờ phát động muốn ở năm nay khai đầu năm kỳ chiếm trước hiện tại quốc nội thị trường. Ngan nguyên cơ, trung đoan cơ, thứ kỳ hạng cơ, lúc này đây Huawei trừ bỏ kỳ hạng cơ cùng trăm nguyên cơ cũng có lấy ra tới, mà các giá cả đường vị đều lấy ra hẳn có đại biểu tính tác phẩm. Mà Huawei đồng thời cũng tuyên bố ở cuộc họp báo 3 ngày sau cử hành này tam khoản di động đầu bán. Huawei công ty cuộc họp báo kết thúc ngày hôm sau, thiên vực công ty cao tầng liền triệu khai khẩn cấp hội nghị. Mà làm trận này hội nghị, nhất trung tâm nội dung chính là như thế nào ở năm nay đầu năm di động thị trường mở một đường máu. Ngày hôm qua nhìn Huawei cuộc họp báo, đối với gỡ lọ GLG7 Plus, ngươi là thấy thế nào? Đồng hạo ngồi ở nhất chủ yếu vị trí mặt trên nhìn hiện tại vẻ mặt ngưng trọng chuẩn thuật, mặt mang nghiêm túc hướng về đối phương dò hỏi. Lúc này đây Huawei tuyên bố sản phẩm bên trong, để cho Thiên vực công ty coi trọng còn lại là ở vào trung đoàn cơ Glori 7 Plus, lấy tiếp theo kỳ hạn cơ Huawei Nova. Làm 4 tháng thượng tuần yêu cầu tuyên bố tỷ hòn hệ liệt di động, nó chủ đánh chính là tính năng cùng với thứ kỳ hạn, mà hắn hiện tại thị trường mặt trên nhất muốn cảnh giác đối thủ chính là Huawei công ty này hai bộ di động. Chân thuật cũng là có tự mình hiểu lấy người, ở đối mặt thế tới rào rạt Huawei, hắn cũng cảm thấy áp lực phi thường đại. Lần này Huawei cùng với Glori, này hai bộ di động đối với chúng ta tỷ hòn tới nói đều là phi thường mạnh mẽ đối thủ. Trần Thuận ở đối mặt Chủ tịch do hỏi cũng là phi thường nghiêm túc đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hiện tại tỷ hòn di động đã bắt đầu sinh sản, trên cơ bản tới nói đều đã thành hình. Mà hiện tại tỷ hòn di động phối trí ở nạp điện kỹ thuật phương diện là so bất quá gờ lọ di bảy gars ở chụp ảnh phương diện so ra kém uve nova. Kẹp ở giữa hai bên tỷ hòn di động muốn xông ra trùng vây vẫn là có chút khó khăn. Đông Hạo nhìn Trần Thuận này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng cũng minh bạch hiện tại hắn sở gặp phải áp lực, cũng mặt mang nu hòa an đuổi khởi đối phương. 18 vđ so với 20 vđ cũng không kém bao nhiêu. Đến nỗi camera phương diện đối phương chính là tốn số tiền lớn chúng ta cùng lắm thì đem giá cả hàng một chút là được. đối mặt Hu Gey như vậy cương định, Ti Hòn hệ liệt di động tuy rằng nói có điều ưu điểm, nhưng là ở đối phương ưu điểm trước mặt liền có vẻ thêm vào hạm đạo. bất quá Đồng Hạo cũng cũng không có lựa chọn cứ như vậy nhận thua, ở hắn xem ra tỷ Hòn di động là một cái tổng hợp tố tổ chất đều phi thường toàn diện cùng với ưu tú di động, nếu không thể ở nào đó phương diện lấy được ưu thế nói kia cũng chỉ có thể dựa phân khúc giá rẻ. Chủ tịch ý tứ là, Lỗ Vi băng đi theo Chủ tịch thời gian nhất lâu, nghe được nhà mình Chủ tịch theo như lời nói, Liên Minh Bạch nhà mình Chủ tịch theo như lời nói hàng nghĩa. Đồng Hạo cũng không đem chính mình ý nghĩ trong lòng che giấu, mặt mang kiên định hướng về công ty cao tầng nói: Chúng ta có thể đem giá cả hơi chút kéo thấp một chút, ít lại like tiêu thụ mạnh đối với chúng ta công ty tới nói là một cái tất đi lộ. Thân là Thiên Vực công ty chủ tịch, Đồng Hạo minh bạch năm nay di động thị trường cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt, mà hiện tại các di động nhà máy hiệu buôn đều muốn chiếm cứ di động thị trường số định mức, chiếm trước hiện giờ thị trường mặt trên người tiêu thụ người sử dụng. Tại đây một hồi tranh đấu bên trong, ai có thể đủ cướp được số định mức cùng cướp được người tiêu thụ càng nhiều, ai tương lai cũng liền sẽ càng thêm trong sáng. Mà Đồng Hạo cũng minh bạch đạo lý này. Tự nhiên rõ ràng năm nay doanh số cần thiết muốn nhiều, dùng càng vì hấp dẫn người giá cả hấp dẫn càng nhiều người tiêu thụ, làm càng nhiều người tiêu thụ trở thành chính mình công ty trung thực người sử dụng. Nguyên bản định giá cả chúng ta công ty sẽ phân biệt không nhiều lắm 500 lợi nhuận, tại đây loại tình huống dưới vì có thể xúc tiến doanh số, ở định giá phương diện thậm chí có thể đem lợi nhuận rất vào 200 trong vòng đều có thể. Đồng hạo nhìn nhà mình công ty cao tầng, sắc mặt mang theo kiên định nói ra ý nghĩ của chính mình. V2 chương 14, thiên bực tuyên bố, đồng đồng, đây là ta này 3 ngày viết tác phẩm. Chu Kiệt Luân ấn chiến căng căng đứng ở văn phòng bên trong, mà trong tay hắn đang gắt gao năm chính mình này hơn nửa tháng viết tác phẩm. Này hơn nửa tháng, Chu Kiệt Luân trên cơ bản chính là đem chính mình nốt ở phòng bên trong, nỗ lực đem chính mình đắm chìm ở sáng tác hải dương bên trong. Chu Kiệt Luân tại đây nửa tháng bên trong, tổng cộng viết không sai biệt lắm gần mười mấy bài hát, cuối cùng tại đây mười mấy bài hát bên trong, hắn lựa chọn chính mình cho rằng tốt nhất tam bài hát. Đồng Hạo nhìn Chu Kiệt Luân đưa qua nhạc phổ, trong mắt cũng lộ ra chờ mong thần sắc, bất quá nói thật, Đồng Hạo cũng không hiểu âm nhạc. "Ngươi sướng một chút, ta nghe một chút." Đồng Hạo cầm nhạc phổ trên mặt mang theo một mặt chờ mong nói, rốt cuộc có thể giáp mặt nghe được chu Đồng vì cá nhân ca hát, đặt ở chính mình cái kia thời đại có thể thổi 3 năm. tay trong tay, một bước hai bước ba bước bốn bước, bước, bước nhìn tiên. đồng hạo nghe chu kiệt luân biểu diễn, nói thật này tam bài hát hắn đều phi thường quen thuộc, bất quá nhất quen thuộc vẫn là tình tình này bài hát. mà mặt khác hai bài hát nghe tới cũng phi thường quen thuộc, duy nhất bất đồng chính là hắn ca từ bất đồng, một đầu là gió lốc, mà mặt khác một đầu là đáng yêu nữ nhân. tuy rằng nói chu kiệt luân viết ca từ phi thường không tuổi, nhưng là tổng cảm giác so với chính mình cái kia thời không ca từ còn muốn kém một chút. Này tam bài hát không tuổi, ân, có hai bài hát ta giúp ngươi sửa hạ ca tử, ngươi sửa xong rồi lại sướng. Đồng Hạo từ văn phòng trong ngăn kéo lấy ra một chiếc bút nước, lúc này ở mặt khác hai đầu cùng khúc tiếng nói phản đối nhạc thượng sửa chữa ca tử. Chu Kiệt Luân làm một người âm nhạc người, nhìn chính mình chủ tịch làm ra như vậy hành động, hơi chút nhíu nhíu mày. Rốt cuộc Chu Kiệt Luân đối với chính mình sáng tác năng lực còn là phi thường tràn ngập tự tin, mà Đồng Hạo như vậy hành động làm hắn đều có chút cảm giác được trong lòng có chút không thoải mái. Sướng một chút đi. Đồng Hạo chính là chính mình cái kia khi khống Chu Kiệt Luân nhất trung thực hình, hiện hiện đại đối với hắn ca khúc ca tử còn nhớ rõ rõ ràng. Chu Kiệt Luân thấp đầu tiếp nhận nhạc, lúc này cầm lấy nhạc nhẹ nhàng ngâm nga lên. Theo ca khúc ngâm nga, Chu Kiệt Luân kia hơi mang lười biếng ánh mắt bên trong cũng lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Thực hiện nhiên hắn phát hiện nhà mình chủ tịch sửa ca từ cùng chính mình sợ làm khúc quả thực chính là tuyệt phối. Chủ tịch, ngươi hay là? Chu Kiệt Luân cầm lấy trong tay nhạc phổ, lúc này nâng lên đầu, sắc mặt mang theo kích động nhìn nhà mình chủ tịch. Thực hiện nhiên hiện tại hắn đang ở chờ mong nhà mình chủ tịch tán thành. Rốt cuộc thân là âm nhạc người hắn hy vọng có lớn hơn nữa sân khấu bày ra hắn tài hoa. Đông Hạo nhìn Chu Kiệt Luân này tràn ngập chờ mong bộ dáng, cũng là yên lặng gật gật đầu. Tỏ vẻ đối phương đã đạt tới chính mình yêu cầu. Gần nhất mấy ngày ta liền đi tìm chuyên nghiệp phòng thu âm cùng với chuyên nghiệp đoàn đội, trợ giúp ngươi đem này tam bài hát lục ra tới. Cảm ơn. Chu Kiệt Luân nghe được như vậy hồi đáp, cả người đều phảng phất giống như nằm mơ giống nhau, chỉ là chết lặng vẫn luôn nói cảm tạ lời nói. Ở nửa tháng trước, Chu Kiệt Luân còn chỉ là một cái bị người vứt bỏ ở góc bên trong, không có bất luận kẻ nào nhìn chúng âm nhạc người. Mà hiện tại hắn rốt cuộc có năng lực bày ra chính mình tài hoa, có năng lực tuyên bố chính mình ca khúc. Người tài hoa sẽ chứng minh hết thảy, Thiên vực công ty sẽ làm ngươi đi hướng lớn hơn nữa sân khấu. Bất quá tiền đề là chính ngươi muốn nỗ lực đồng hạo vô vô chu kiệt luân bà bay ở đồng hạo trong mắt chu kiệt luân âm nhạc tài hoa là bất luận kẻ nào đều khó có thể địch nổi hắn có thể đại biểu cho một cái thời đại chu kiệt luân nhìn chủ tịch như vậy coi trọng chính mình trong lòng cũng thể chính mình nhất định phải hảo hảo nỗ lực tranh thủ hướng thế nhân chứng minh chính mình âm nhạc tài hoa mà hu với cùng gỡ lọ dì lần này tuyên bố di động cũng là năm chắc thời gian mà bọn họ tiêu thụ thành tích cũng phi thường hảo thậm chí làm đồng hạo cũng không thể không thừa nhận đại sưởng phong phạm gỡ lọ dì bảy di động ở gần một giờ thời gian trong vòng bán ra một vạn đài ở một ngày thời gian trong vòng bán ra ba vạn đài mà so với gỡ lọ dì bảy tôi nói. GROZ 7D Plus càng thêm đã chịu người tiêu thụ hơn nên, ở một giờ trong vòng cũng đồng dạng là bán ra 100 vạn đài, mà ở một ngày thời gian trong vòng trực tiếp tiêu thụ 400 vạn đài. Đến nỗi Huawei nổ vạn này một bộ tân hệ liệt di động bởi vì định giá quá cao, hơn nữa có GROZ 7D Plus như vậy người cạnh tranh, ở một giờ doanh số cũng chỉ là bán ra 20 nhiều vạn đài, bất quá một ngày doanh số cũng đột phá 100 vạn đài. Có thể nói lần này Huawei tuyên bố tam khoản di động doanh số đều phi thường không tồi, so với năm trước cuối năm tuyên bố Huawei P8 muốn hảo rất nhiều. Liên ở Huawei di động khai bán ngày hôm sau. Thiên vực công ty liền phát ra một cái tân duyệt bổ, mà nguyên bản muốn mua sắm di động người tiêu thụ nhóm, thấy được này gợi bổ sau cũng tạm thời lựa chọn trước chờ một chút. Thiên vực công ty tân hệ liệt di động, cao tính năng, cao phân khúc giá rẻ, cao phối trí, tháng tư số 5 vị người mà đến. Thiên vực công ty này gợi bổ nháy mắt làm sở hữu chú ý di động vòng người sử dụng nhóm đều sôi trào lên. Ở di động thị trường bên trong, Thiên vực công ty trên cơ bản là thuộc về đời thứ nhất di động nhà máy hiệu bọn, ở công năng cơ thời đại cũng đã xuất hiện ở hoa quốc di động thị trường, so với Xiaomi cùng Matter các di động nhà máy hiệp bọn muốn sớm rất nhiều năm. Tuy rằng nói Thiên vực công ty ở 13 năm trước kia kia đoạn thời gian ngày càng xa xút, nhưng là ở 13 năm về sau Thiên vực công ty liền phảng phất giống như vương giả trở về giống nhau. Thiên vực công ty ở Tuyên bố Tân tỉnh nào Cẩn Xi a di động về sau, liền bắt đầu đi bước một xoay chuyển công ty ở di động thị trường vị trí. Mà Tín nào Cẩn di động từ tỉnh nào Cẩn di động một thế hệ, đến tỉnh nào Cẩn di động tờ rồi, lại đến năm trước làm viên Samsung, đoạt được 14 năm an đởr rô cơ Hoàng tỉnh nào Cẩn di động nhị đại. Thiên vực công ty tại đây 2 năm có thể nói là từng bước một đi tới hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu Buôn Je đầu đàn vị trí, càng là tích lũy rất nhiều người sử dụng chú ý Thiên vực công ty mà lần này Thiên Vực công ty tuyên bố Tân hệ liệt di động càng là làm này đó người sử dụng nhóm phi thường tò mò Tín nạo cỡ siêu di trên cơ bản đã đạt tới cao cấp di động phở lật kịp vị trí tuy rằng nói còn không có hoàn toàn ngồi ổn vị trí nhưng tín nạo cỡ di động đã là thuộc về quốc nội di động bên trong đứng đầu tồn tại cao tính năng cao phân khúc giá rẻ cao phối trí hiện tại Thiên Vực lại đẩy ra một khoản Tân hệ liệt di động cái này làm cho rất nhiều người sử dụng đều tò mò lần này Thiên Vực rốt cuộc sẽ mang đến cái dạng gì tác phẩm theo Thiên Vực công ty tuyên bố này mới đủ làm nguyên bản nhiệt độ chính cao Hu cùng gờ lỏng dị dần dần lạnh xuống dưới mà hiện tại rất nhiều yêu cầu mua sắm di động người sử dụng đều nguyện ý tạm thời chờ một chút, nhìn xem thiên vực công ty sẽ mang đến cái dạng gì ưu tú sản phẩm. Rốt cuộc thiên vực công ty mấy năm nay tuyên bố mỗi một khoản sản phẩm đều có thể đủ cấp người sử dụng mang đến kinh hỉ, nay cũng khiến cho thiên vực công ty ở hiện tại người dùng di động trong miệng danh tiếng cũng phi thường không tồi. Hơn nữa này khoản di động, không sai biệt lắm một tuần về sau liền sẽ xuất hiện ở mọi người trong mắt, rất nhiều người sử dụng nguyện ý chờ một chút hắn đến lúc đó lại căn cứ cùng hưu gây gở lò gì di động đối lập suy xét đi mua, càng thích hợp bọn họ di động, lại là thiên vực a. Gỡ rõ gì tổng giám đốc Triệu Nhật Nguyệt nhìn Thiên vực công ty tuyên bố hủy bổ cũng không khỏi thở dài một hơi, nói thật loại tình huống này hắn đã hoàn toàn tói quen. Đối mặt Thiên vực công ty đe kích, Triệu Nhật Nguyệt vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc Thiên vực công ty mấy năm nay sản phẩm đều phi thường lợi hại, này cũng không thể không xử Triệu Nhật Nguyệt càng thêm chú ý Thiên vực công ty sản phẩm mới. Bất quá Triệu Nhật Nguyệt cũng không có bởi vậy mà làm ra cái gì động tác. Tuy rằng chuyện này đối với nhà mình công ty doanh số có chút ảnh hưởng, cũng may hiện tại doanh số còn phù hợp hắn trong lòng mong muốn. Q2 chương 15, tỷ hồn người phấn ôn. Thiên vực công ty tuyên bố này với bộ, làm rất nhiều người dùng di động đối với Thiên vực công ty này, bộ sắp tuyên bố di động tràn ngập chờ mong lên. Thiên vực có thể hay không cấp Tân hệ liệt di động dùng hủ ạ tẹn z810a. Suy nghĩ nhiều, chờ khách hủ ạ tẹn z810 tín nào cần di động nhị đại đều bán được 4000 nhiều, phòng chừng là hủ ạ tẹn z801 đi. Cũng không biết này Tân hệ liệt di động giá cả nhiều quý, dù sao ta cũng chỉ có 3000 dự toán. Hiện tại internet phía trên, rất nhiều người sử dụng đều đối Thiên vực công ty Tân hệ liệt di động tràn ngập chờ mong. Tại như vậy nhiều chờ mong bên trong, Người sử dụng nhóm càng thêm trở mong chính là, này Tân Hệ Liệt Di Động sở chở khách CVU cùng với này khoản Tân Hệ Liệt Di Động giá cả. Mà liên ở sở hữu người sử dụng đều ở suy đoán Thiên vực công ty Tân Hệ Liệt Di Động phối trí khi, làm hiện tại chữ số vòng số đứng đầu bác chủ Khủng Long tuyên bố một cái tin nóng tin tức. Thiên vực công ty lần này tuyên bố Tân Hệ Liệt Di Động định giá ở 2000 cùng 3000, CVU cũng không phải hù ạ kẹn Z810, bất quá lần này Thiên vực sử dụng CVU đối tiêu có hữu thương Z820. Khủng Long làm lỗ vĩ băng bằng hữu cũng là nhất thân cận Thiên vực công ty chữ số bắt chủ, tuy rằng nói đã không có giải đến chỉnh cơ toàn bộ số liệu, nhưng là lại từ Thiên vực công ty cùng Lô Vĩ băng nơi nào thu được một chút tin tức. Đối tiêu Hữu thương Z820. An dưa quần chúng nhóm nhìn đến như vậy tin nóng tin tức về sau, lại nghĩ đến gần nhất Hu cùng Gở Lọ gì nhiệt độ như thế chi cao, tự nhiên mà vậy liền đoán được này cái gọi là Hữu thương Z820, cũng chính là Thiên vực công ty lần này tuyên bố di động, trên cơ bản đối bia chính là Gở Lọ gì 7thless hoặc là Hu Huy nổ vạ di động. Hai nhà công ty Dương cùng Bắc Kiếm, làm hiện tại An Dư quần chúng chính là phi thường chờ mong. Auto làm Hoa Quốc bên trong đứng đầu di động nhà máy hiệu Bön, nguyên bản cũng suy xét ở tháng 4 phân tuyên bố Tân 2000 nguyên đương di động. Bất quá ở nhìn đến hiện tại Hu Hui cùng với Thiên vực 2 nhà công ty tại đây thị trường mặt trên tranh đấu bộ dáng, Auto cuối cùng vẫn là suy xét đem tháng 4 phân tuyên bố di động phóng tới tháng 5 phân. Mà nguyên bản hiện tại quốc nội chuẩn bị ở tháng 4 phân tuyên bố di động nhà máy hiệu Bön, cũng sôi nổi sửa đổi di động tuyên bố ngày. Hu Hui cùng Thiên vực đều là hiện tại Hoa Quốc số 1 số 2 di động nhà máy hiệu Bön, mà hiện tại hai nhà công ty ở tháng 4 phân tất nhiên sẽ có một hồi tiêu thụ cạnh tranh mà mặt khác di động nhà máy hiệu buôn tại đây loại tình hôn giới tự nhiên không muốn tham gia lần này cạnh tranh. rốt cuộc tại đây loại hôn chiến bên trong rất có khả năng sẽ dẫn tới doanh số không tốt, đây là mặt khác di động nhà máy hiệu buôn không muốn nhìn đến sự tình. đạo mắt liền đến tháng tư phân, mà thiên vượng công ty kia dần dần suy với an tĩnh nội bộ lại phát ra một cái tin tức. mà này tin tức không phải bình thường văn tự mà là một chương cuối sơ thơ. đây là chúng ta hệ liệt người phát ngôn chu kỳ luân làm chúng ta cộng đồng chứng kiến hắn cùng nó có thời. nay trương hình ảnh mặt trên đỉnh cao nhất có hai hàng chữ to mà này hai hàng chữ to giới thiệu này trương quốc sở tơ mặt trên người trẻ tuổi thân phận. quốc sở tơ mặt trên chu kiệt luân thân xuyên một thân màu đen áo khoác đầu đội đỉnh đầu hi vọng mũ trong tay cầm mịt rổ phồn kia mang đỉnh đầu hi vọng mũ giới hiện ra chu kiệt luân kia tuân khốc bề ngoài mà ở này trương châu kiệt luân phía sau chỉ thấy quốc sở tơ mặt trên bay lên rất nhiều con rồng mà này đó long vờn quanh hai chữ màu ít cùng ép này trương quốc sở tơ vừa ra tới làm hiện tại các vong huy đối với này quốc sở tơ bên trong người trẻ tuổi chính là tràn ngập màu Cốt sở Tơ thượng Chu Kiệt Luân có thể nói là phi thường tuấn khốc, nhưng là hiện tại Vong Hữu cũng không nhận được trước mặt Chu Kiệt Luân, đối với Thiên vực Tân hệ liệt di động người phát ngôn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Vong Hữu lực lượng vẫn là không dung kinh hưởng, thực mau liền có người chân chính tìm được rồi Chu Kiệt Luân tin tức. Chu Kiệt Luân, bảo đạo người, năm nay 21 tuổi, năm trước tham gia bảo đạo Tân làm vinh dự nói, tiến vào 20 cường. Chư bộ Chu Kiệt Luân tin tức bị phơi ra, còn có Chu Kiệt Luân lúc đầu tình quang đại đạo thi đấu video cũng bị các Vong Hữu nhảy ra tới. Tại đây thi đấu video bên trong, Chu Kiệt Luân ca hát biểu hiện không tồi, lại bị giám khảo phê bình vì ca từ cách nói năng không rõ. Cuối cùng chịu khổ đào thải. Theo như vậy tin tức cùng video cho hấp thụ ánh sáng, càng là khiến cho các vong hưu nhẫn nghị. Thiên Vực Công Ty tìm như vậy người phát ngôn không sợ cái này hệ liệt thất bại sao? Nay người phát ngôn liền bốn tuyến minh tinh đều không tính là Thiên Vực Công Ty có phải hay không phiêu? Nhìn cái kia video, ta đều cảm giác giá hỏa này ca hát đều không có ta sướng hảo. Trên mạng mặt vong hưu đối với Thiên Vực Công Ty Tân Hệ liệt người phát ngôn phảng phất là tràn ngập ý kiến. Rốt cuộc Chu Kiệt Luân hiện tại danh khí phi thường tiểu, so với hiện tại bốn tuyến minh tinh còn không bằng. Trong khi hiện tại các vong hưu đang xem hắn ca hát video, về so đối với thực lực của hắn cũng đồng dạng là tràn ngập hoài nghi. Mà Thiên vực công ty tuyển ra như vậy minh tinh đảm nhiệm người phát ngôn, làm đông đảo các vong hưu đều cảm giác được có chút không ổn. Tại đây loại tình huống dưới tự nhiên sẽ có vô số vong hưu ở lấy bộ mặt trên phun tạo Thiên vực công ty cùng Chu Kỳ Luân. Thiên vực công ty, chủ tịch trong văn phòng. Đông Hạo chính bình tĩnh ngồi ở vị trí mặt trên, nhìn lũ bộ bên trong các vong hưu phun tạo. Đối với này đó vong hưu phun tạo hắn cũng không có quá nhiều để ý. Rốt cuộc loại tình huống này cũng có thể đủ kéo chính mình công ty sản phẩm nhiệt độ, do đó làm càng nhiều người sử dụng hiểu biết đến chính mình công ty tân hệ liệt sản phẩm. Mà hiện tại Chu Kiệt Luân sớm đã bị đưa đến chuyên nghiệp quay chụp đoàn đội đi chụp ca khúc MV, làm người phát ngôn, đồng hạo cảm thấy ở cuộc họp báo phía trước vẫn là yêu cầu làm người tiêu thụ nhóm biết một chút Chu Kiệt Luân tài hoa. Theo thời gian trôi đi, thiên bực công ty tuyên bố cái kia tơ đã 2 ngày, mà này tơ phía dưới nhắn lại cũng vượt qua 3.000 hơn thực hiện nhiên hiện tại người sử dụng nhóm đối với thiên vực công ty tân hệ liệt tìm tới người phát ngôn phi thường không hài lòng thậm chí còn có chút người sử dụng cầm thiên vực công ty này trường guotster tới bê đồ. tức khắc bình luận khu xuất hiện rất nhiều chân nhân đại ngôn guotster cùng với mạng gạ ạ niềm nhân vật đại ngôn guotster có thể nói hiện tại các vong hưu đã đem này trường guotster cấp hoàn toàn chơi hỏng rồi Liên tại đây chuyện nhiệt độ chậm rãi hạ thấp thời điểm thiên vực công ty hủy bổ tuyên bố một cái video mà ăn dưa các vong hưu nhìn thiên vực công ty này tuyên bố video cũng là tràn ngập tò mò cờ lực mở này video video mở đầu là một đoạn tấm màn đen mà theo tiến độ điều di động tấm màn đen thượng cũng xuất hiện một hàng chữ nhỏ. ta là chu Kiệt luân, ta là cái tân nhân, nhưng ta cũng không kém. theo tấm màn đen mặt trên xuất hiện này một hàng chữ nhỏ. sở hữu quan khán video người sử dụng nhóm cũng an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi video bắt đầu. cùng với duyên dáng khúc nhạc dạo, quan khán video người sử dụng nhóm cũng chậm rãi đắm chìm với âm nhạc bên trong. tay trong tay, một bước hai bước ba bước bốn bước, bước, bước đi phía trước đi. mà tới rồi ca khúc điệp khúc địa phương, quan khán video người sử dụng nhóm đã hoàn toàn bị nảy bài hát khúc hấp dẫn một năm năm ở cái này tiếng hoa giới ca hát đã đi hướng suy sụp thời gian điểm đột nhiên xuất hiện như vậy một bài hát thật sự là làm hiện tại nghe ca người cảm giác trước mắt sáng ngời ngâm nga thức biểu diễn phương thức lại xứng với cực kỳ duyên dáng giai điệu chu thị biểu diễn pháp cũng bắt đầu dần dần bị này đó quan khán video người sử dụng tiếp thu theo ca khúc kết thúc lúc này hình ảnh cũng dần dần biến thành tấm màn đen mà ở này tấm màn đen mặt trên cũng xuất hiện một hàng chữ nhỏ ti hoàn hệ liệt di động tuy rằng là tân cơ nhưng dám làm người trước theo video đã kết thúc Quan khán này video người sử dụng cũng bị này video bên trong ca hát nam hài hấp dẫn, thực hiện nhiên bọn họ trong lòng đã tiếp nhận rồi vị này đã từng bị bọn họ phun tào người phát ngôn. Quy 2 chương 16, đi hòn hệ liệt sắp bắt đầu, này bài hát thật là dễ nghe, đây là năm nay ta nghe được nhất có cảm giác ca. Ta cảm giác hắn thật ngầu à, tuy rằng ca hát phun từ không rõ, nhưng là nghe tới hảo có ý nhị. Thiên vực công ty Tân hệ liệt di động gọi là tỷ hòn di động sao? Này video dưới vong hưu nhắn lại đều là ở khen ngợi Chu Kiệt luân tân ca, liên tính trong đó có chút không tốt luôn luận, đều bị mặt khác vong hưu kia khen ngợi luôn luận cấp bao trùm đi xuống mà hiện tại các vong hưu cũng không sai biệt lắm đã biết lần này thiên vực công ty tuyên bố di động tên ti còn di động thuật nhìn cùng tín nạo cờ di động lẫn nhau ứng đối hiện tại biết tên các vong hưu càng thêm chờ mong này bộ di động đưa ra thị trường rốt cuộc thiên vực công ty này đã hơn một năm tuyên bố di động không có một cái làm người tiêu thụ thất vọng tác phẩm ở tuyên bố thời gian đoạn bên trong đều thuộc về tinh phẩm tồn tại thành công chu kiệt luân trong phòng ngủ chu kiệt luân nhìn trên màn hình máy tính ấy bù bình luận lúc này hắn bị này bài hát khúc sở lấy được thành công cảm động đến rơi nước mắt cho tới nay chu kiệt luân ngông tưởng chính là trở thành một người ưu tú âm nhạc người ưu tú ca sĩ Chẳng qua từ lúc bắt đầu hắn liền đã chịu rất nhiều người phê bình, nói hắn ca hát cách nói năng không rõ, nói hắn âm nhạc không phù hợp chủ lưu. Mà hiện tại lấy bộ mặt trên vắng hữu đối này bài hát khẳng định chính là đối Chu Kiệt Luân âm nhạc khẳng định. Chu Kiệt Luân phi thường cảm kích Thiên Vực Công ty cho chính mình lần này cơ hội, ở Chu Kiệt Luân trong lòng đồng hạo chính là chính mình bá nhạc, cho chính mình lớn hơn nữa sân khấu. Tinh tình này một ca khúc ở Thiên Vực Công ty đóng gói hạ, có thể nói là ở trên mạng mặt lấy được nhất định nhiệt độ, mà làm thị trường bộ vương mẫn tự nhiên minh bạch thị trường mà đạo lý vì có thể mở rộng này bài hát khúc cùng chính mình di động Tân Hệ Liệt ảnh hưởng Vương Mẫn cô ý tiêu phí một ít tiền tới mở rộng này đó nội dung thông qua tuyên truyền làm càng nhiều người biết này bài hát khúc cùng với Thiên Vực Công ty Tân Hệ Liệt di động Tỷ Hòn di động âm nhạc vòng Tân Tinh Chu Kiệt Luân tinh tình tiếp nổi internet tinh tình, năm nay ta nghe qua nhất có cảm giác ca khúc Chu Kiệt Luân Tỷ Hòn Hệ Liệt người phát ngôn một vị ưu tú âm nhạc sáng tác giả ở tin tức tuyên truyền hạ Chu Kiệt Luân cùng hắn Tân ca cũng dần dần tiến vào mọi người tầm nhìn bên trong mà Thiên Vực Công ty cũng nương cơ hội này mở rộng chính mình công ty Tỷ Hòn Hệ Liệt di động tháng tư phân bắt đầu Chu Kiệt Luân liền lực lượng mới xuất hiện, mà hắn Tân Ca ở Thiên vực công ty tuyên truyền cùng mở rộng dưới, lập tức liền xâm nhập tiếng hoa âm nhạc Tân Ca bảng thứ 6 danh, hơn nữa còn có không ngừng bay lên xu thế. Chu Kiệt Luân này một viên tiếng hoa giới âm nhạc tân tinh, cứ như vậy tiến vào mọi người tầm nhìn bên trong, mà hắn một đầu tình tình trực tiếp vì hắn một đêm vòng phấn 50 vạn, hơn nữa fans còn có không ngừng bay lên xu thế. Mà mặt khác một bên, Đồng Hạo cũng bắt đầu chuẩn bị nhà mình công ty Tân Hệ Liệt Di động tuyên bố. Di Hòn Hệ Liệt Di động, làm Thiên vực công ty sắp tuyên bố di động, nó có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Hắn chẳng những là Thiên Vực Công Ty ở năm nay tuyên bố đệ nhất khoản di động, càng là Thiên Vực Công Ty bắt đầu mở rộng thị trường, căn cứ bất đồng người tiêu thụ chế định Tân Hệ liệt di động bắt đầu tuyến vào nhà trọ thế nào. Đồng Hạo nhìn Vương Mẫn dò hỏi về tuyến vào nhà trọ sự tình. Lần này tỷ hòn hệ liệt di động, Đồng Hạo tính toán nếm thử một chút tuyến thượng tuyến hạ hai bên tiêu thụ phương thức. Vương Mẫn nhìn nhà mình chủ tịch, đem hiện giờ tuyến vào nhà trọ bố cục sự tình nhất nhất nói cho Đồng Hạo. Hiện tại tuyến vào nhà trọ gần có hơn bốn gia cửa hàng đang ở Trang Hoàng, trong đó đã Trang Hoàng Tốt Đại khái chỉ có mười gia. Này mười gia cửa hàng phân biệt là đế đô, ma đô, thâm thị. Vương Mẫn làm thị trường bộ chủ của người. Đối với tuyến hạ thị trường bố cục sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị, mà hiện tại tuyến vào nhà trọ đã kiến hảo mời ra. Nay mời ra cửa hàng vị trí ở vào Hoa quốc lớn nhất 10 cái thành phố lớn bên trong, nay tuyến hạ bố cục cũng coi như là thành công một bộ phận. Tỷ hòn di động lần này tiêu thụ tuyến thượng cùng tuyến tiếp theo khởi động bộ đầu phát, mặt khác tuyến hạ tiêu thụ còn cần chuẩn bị một ít tiểu lễ vật. Đồng hạo trong lòng đã sớm đã có chú ý tính toán thừa dịp lần này thì hòn di động cuộc họp báo tới mở rộng chính mình công ty tuyến hạ chuyên bán cửa hàng, vì tuyến hạ thị trường phát triển làm tốt bố cục. Vương vẫn là một cái minh mạnh người cũng rõ ràng sớm một chút khai hỏa nhà mình công ty tuyến vào nhà trọ thanh danh là một kiện chuyện rất trọng yếu ở đông hạo chỉ thị hạ vương Vẫn cũng bắt đầu tiến đến vì tuyến hạ truyền bán cửa hàng làm tốt sung túc chuẩn bị thời gian đã tới 10 tháng số năm thiên vực công ty cuộc họp báo đã quyết định ở đêm nay 7 giờ bắt đầu mà làm chữ số vòng thích di động người sử dụng cùng với muốn mua sắm di động người tiêu thụ cũng thu được như vậy tin tức chuẩn bị ở 7 giờ xem một chút này tỷ hòn hệ liệt di động phụ không phù hợp bọn họ mong muốn thời gian cũng tới rồi sáu giờ khoảng cách cuộc họp báo cũng chỉ dư lại một giờ Cuộc họp báo hậu trường phòng hóa trang, trung chuyên viên trang điểm chính bận rộn cấp chu kiệt luân cùng lần này. Cuộc họp báo chủ dạng người Trần thuật hóa trang, Mã Đồng Hạo, Lỗ Vĩ Bang, Vương Mẫn ba người tắc ngồi ở một bên nhìn chuyên viên trang điểm cấp trước mặt hai người hóa trang. Lão Trần lần này cố lên a. Lỗ Vĩ Bang nhìn kia ngồi ở vị trí mặt trên tùy ý chuyên viên trang điểm hóa trang Trần thuật, nhìn đối phương kia một bộ khẩn trương biểu tình, vui sướng khi người gặp họa hướng về đối phương nói. Nói thật năm trước Lỗ Vi Bang tổ chức nhiều tràng cuộc họp báo, có thể nói đã hoàn toàn thích ứng mở họp báo. Bất quá Lỗ Vi Bang nhìn Trần Thuận hắn vẻ mặt khẩn trương bộ dáng cùng lúc trước chính mình bộ dáng không kém nửa phần, lô vĩ băng trong lòng luôn là muốn cười. trần thuật nhìn lô vĩ băng bộ dáng này, cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc nhà mình chủ tịch làm chính mình lên đài làm cuộc họp báo chủ giảng người là cho chính mình rèn luyện cơ hội, cũng là đối chính mình khẳng định. hiện tại trần thuật chỉ nghĩ đem chính mình thủ hạ tì hòn hệ liệt di động làm tốt, công làm cường, làm đại. đến lúc đó hắn muốn dựa vào tì hòn hệ liệt di động làm phiên tì nào cơ xê gì, làm phiên lô vĩ băng. Mà ma khắc một bên chu kiệt luân nhưng thật ra biểu hiện đến phi thường đạm nhiên tự nhiên. rốt cuộc chu kiệt luân lúc trước chính là tham gia tuyển tú tiết mục ra tới, tại đây loại đại sân khấu mặt trên biểu diễn. Hắn cũng coi như là từng có kinh nghiệm. So với chuyên thuật, hắn cũng không có bất luận cái gì khẩn trương, tương phản hắn còn có một hứa hứa kích động. Vừa mới Chu Kiệt Luân cũng nghe tới rồi chủ tịch cùng Vương Mẫn đám người nói chuyện phiếm, cũng từ bọn họ trong miệng biết, hiện tại trận này cuộc họp báo đã có gần 200 vạn người đồng thời tại tuyến. Ở ít nhất 200 vạn người trước mặt ca hát, Chu Kiệt Luân trong lòng còn là phi thường chờ mong, rốt cuộc Chu Kiệt Luân chính là vì sân khấu mà sinh ca sĩ. Thời gian cũng càng ngày càng tiếp cận cuộc họp báo bắt đầu, theo thời gian càng ngày càng tiếp cận 7 giờ chỉnh, phòng phát sóng trực tiếp nhân số cũng từ nguyên bản 200 vạn người trực tiếp tới 400 vạn người. Thiên vực công ty dựa vào này đã hơn một năm danh tiếng tuyên truyền, đã hấp dẫn tới rồi vô số người dùng di động, cũng coi như là chân chính ở quốc nội khai hỏa danh tiếng cùng thanh danh. Thậm chí có người tiêu thụ đem Thiên vực công ty cùng Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, mấy ấy du hợp sương vị nước nội di động 6 đại sưởng. Mà lần này Thiên vực công ty tuyên bố tân hệ liệt di động càng là hấp dẫn rất nhiều người sử dụng ánh mắt. Rốt cuộc tín nạo cận di động định giá vẫn là tương đối cao, có một bộ phận thích di động người tiêu thụ căn bản lấy không ra nhiều như vậy tiền đi mua sắm tín nạo cận di động. Mà thị hòn hệ liệt di động sớm có người ở lấy bộ tin nóng, giá cả sẽ không vượt qua 3000 nguyên. Cũng liền ý nghĩa này, khoản Tân Di động là một khoản trung đoàn cơ, cho nên những cái đó dự toán cũng không phải rất nhiều muốn mua sắm di động người sử dụng, cũng đem ánh mắt theo dõi này bộ sắp tuyên bố Tân hệ liệt di động. Quy 2 chương 17, đi hòn sea di của hội báo, 7 giờ đã đến. Đen như mực sân khấu không có bất luận cái gì đồ vật. Theo một đạo ánh sáng đột nhiên sáng lên, vừa đến bóng người chậm rãi xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong. Nay cũng thuyết minh trận này di động cuộc họp báo cũng bắt đầu rồi. Quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm cũng đem ánh mắt nhìn phía màn hình máy tính, đem ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi kia trong bóng tối, chúng kia sáng bên trong đi tới gầy ốm thân ảnh. Đây là ai a, không phải Lỗ tổng a? Chả ta Lỗ tổng. Giống như lần này cuộc họp báo người chủ trì không phải Lỗ tổng. Lỗ tổng hiện tại quản lý chính là Tần Nạo Cửu di. mà hiện tại phòng phát sóng trực tiếp có thể nói là phi thường náo nhiệt. Lô Vĩ Bang có thể nói là thiên vực công ty đại ca. Ở phát sóng trực tiếp vòng bên trong có như vậy một câu, bác có lôi quân, nam có Lô Vĩ Bang. Có thể nói Lô Vĩ Bang vị này thiên vực công ty cao quản chính là đã chịu vô số người sử dụng yêu thích. Thậm chí có chút quan khán cuộc họp báo người xem chính là vì Lô Vĩ Băng mà đến. Chào mọi người, hoan nghênh đi vào tỉ hỗn di động cuộc họp báo. Ta là tỷ hồn di động cuộc họp báo người phát ngôn Chu Kiệt Luân, chúng tia sáng dưới thân ảnh chậm rãi cầm lấy trong tay mỉa toả phồn, hướng hiện trường người xem tuyên bố lần này tỷ hồn hệ liệt cuộc họp báo bắt đầu. Theo Chu Kiệt Luân vừa dứt lời, toàn bộ sân khấu đều hoàn toàn sáng lên, mà lúc này sân khấu trung quanh loa cũng bắt đầu chậm rãi thả ra âm nhạc nhạc đệm. Mở màn biểu diễn sao? Thiên Vực Công ty có thể à? Khán giả tự nhiên nhận được, đứng ở sân khấu mặt trên này một thân kính khóc áo ngoài Chu Kiệt Luân, Chu Kiệt Luân tiến vào đại trung tâm nhìn có thể nói là phi thường đoạn, ngay cả một tuần thời gian đều không có. Bất quá Chu Kiệt Luân dựa vào chính mình tân ngôi sao ca nhạc tình cùng với đội hòn di động người phát ngôn thân phận, hơn nữa thiên vực công ty không lưu dư lực tuyên truyền, làm Chu Kiệt Luân cũng dần dần bị đại chúng biết rõ. Mà hiện tại Chu Kiệt Luân ấy bộ đều có hơn 100 fans, cũng coi như là có chút danh tiếng ngôi sao ca nhạc. Tay trong tay, một bước hai bước ba bước bốn bước, bước đi phía trước đi. Chu Kiệt Luân trong tay cầm mịt rồ phồn, theo âm nhạc nhạc đệm, bắt đầu biểu diễn chính mình hiện tại tác phẩm tiêu biểu tinh tình. Mà phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhưng thật ra phi thường vui nghe một chút ca khúc, đối với như vậy mờ mạn biểu diễn, bọn họ cũng không có quá nhiều ý kiến. Có thể, ta cảm thấy này bài hát khá tốt nghe. Không nghĩ tới Chu Kiệt Luân hiện trường biểu diễn trình độ cũng không kém a. Nguyên bản rất chán ghét hắn loại này sương pháp, không biết vì cái gì hiện tại càng nghe càng có ý nhị. Có thể nói Chu Kiệt Luân biểu diễn phi thường dụng tầm, mà hắn biểu diễn trên cơ bản cùng ghi âm thu thất phiên bản không có quá nhiều khác biệt. Hái giống một trận gió. Chu Kiệt Luân sướng xong rồi chính mình đại biểu khúc về sau, dựa theo chủ tịch căn bài, tiếp theo biểu diễn chính mình mặt khác một ca khúc, gió lốc. Mà phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng không nghĩ tới Chu Kiệt Luân thế nhưng sẽ ở cuộc họp báo mặt trên biểu diễn một đầu tân ca khúc. Bất quá Chu Kiệt Luân này đầu gió lốc trình độ cũng phi thường hảo, so với tinh tình này bài hát khúc cũng không thua kém, có thể nói là một đầu phi thường ưu tú ca khúc. Chu Kiệt Luân, lợi hại, này hai bài hát đều dễ nghe a. Cảm giác Chu Kiệt Luân rất cường, ta cảm thấy hắn sáng tác so ca sướng càng thêm ưu tú. Đừng đem cuộc họp báo khai thành buổi biểu diễn, chúng ta là tới xem di động. Phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng đối với Chu Kiệt Luân biểu diễn này đầu tần ca có thể nói là phi thường vừa lòng, bất quá bọn họ càng thêm chờ mong chính là trận này cuộc họp báo vai chính, thì còn di động. Chu Kiệt Luân hoa gần 8 phút thời gian biểu diễn xong rồi hai đầu khúc mục, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm. Hướng về người xem khom lưng nói thanh cảm ơn, liền chậm rãi rời đi sân khấu. Theo Chu Kiệt Luân rời đi, lần này cuộc họp báo chủ giả người Trần Thuật mới bước tiểu bước chân nhanh chóng đi tới sân khấu phía trên. "Chào mọi người, ta là tỷ hòn hệ liệt sản phẩm giám đốc Trần Thuật, lúc này đây từ ta vì đại gia mang đến chúng ta công ty Tân Tuyên Bố sản phẩm, tỷ hòn hệ liệt di động một thế hệ." Trần Thuật hơi chút đem trong lòng khẩn trương chậm rãi buông, tận lực đem chính mình tâm thái phóng bình, đối mặt cả mạ giật giới thiệu chính mình cùng với công ty Tân Tuyên Bố sản phẩm. Vừa dứt lời, chỉ thấy sân khấu mặt sau tấm màn đen đột nhiên sáng lên, chỉ thấy này mau tấm màn đen mặt trên đang ở truyền phát tin một đoạn phim ngắn phim ngắn bên trong, một chiếc đua xe chính bay nhanh ở hoang dã bên trong chạy băng băng, không ngừng trôi đi chạy băng băng, xuyên qua khắp hoang mạc, rơi lên từng trận bụi đất. mà đi theo cả mạ giật lúc này thị giác cũng dần dần bay về phía không trung, chỉ thấy này đua xe trôi đi quá dấu vết hợp thành EF hai chữ mẫu. này hai chữ mẫu dừng lại một đoạn thời gian, tức khắc nguyên bản chữ cái phía dưới hoang mạc nháy mắt biến thành một mảnh hắc ám, mà EF hai chữ mẫu trung quanh bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, cùng với một đạo kịch liệt tiếng vang, chỉ thấy này EF hai cái ngọn lửa thiêu đốt chữ cái mặt trên xuất hiện một hàng ngọn lửa thiêu đốt động thái tự thể, tì hòn hệ liệt, làm thời đại chào lưu tì hòn. Hình ảnh dần dần đình chỉ xuống dưới, mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong cũng truyền đến máy tính hợp thành gỗ tay, dùng để nhuộm đấm hiện trường không khí. Trần thuật nhìn video truyền phát tin xong, cũng chậm rãi cầm lấy trong tay mì tổ phổi, thì hòn hệ liệt, là Thiên Vực công ty một lần nếm thử, cũng là đối truyền thống di động ngành sản xuất khiêu chiến. Trần thuật như vậy một phen lời nói, nháy mắt liền khiến cho phòng phát sóng trực tiếp người xem ánh mắt. Thực hiện nhiên Trần thuật này một phen lời nói thật sự là bắt người lỗ thay. Cho tới nay người trong nước đều có tiện nghi không hảo hóa ý tưởng, này cũng dẫn tới trăm nguyên cơ, ngàn nguyên cơ thậm chí trung đoan cơ thị trường bên trong tràn ngập thật giả lẫn lộn di động rõ ràng chỉ có trăm nguyên cơ phối trí lại bán được ngàn nguyên, thậm chí trung đoàn cơ giá cả. Cho tới nay Thiên Bực chờ quốc nội mặt khác di động hưu thương đều hy vọng thay đổi như vậy hiện trạng, vì thế Thiên Bực đẩy ra tỷ hòn hệ liệt. Trần Thuật nói liền giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau, làm quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng cảm giác phi thường kích thích. Con. đương nhiên Trần Thuật cũng cũng không có hoàn toàn xé rách ra mặt, phía trước kia nói mấy câu tuy nói là lực công kích bạo liệt, bất quá tới rồi mặt sau kia một câu nhưng thật ra tương đối ôn hòa, tận lực cấp mặt khác di động có hưu thương lưu lại một ít mặt mũi. Tỷ hòn hệ liệt. Đây là thiên vực công ty vì càng nhiều người tiêu thụ có thể hưởng thụ smartphone tuyên bố hệ liệt. Làm người tiêu thụ hoa càng thiếu tiền hưởng thụ có thể so với kỳ hạn cơ lãnh ngộ. Chân thuật như vậy một phen lời nói, ngay mắt làm cho cả phòng phát sóng trực tiếp quan khán cuộc họp báo người xem sôi trào lên. Thực hiện nhiên hiện tại người sử dụng nhóm đều không sai biệt lắm biết tỷ hòn hệ liệt di động định vị, trên cơ bản là trung đoàn cơ giá cả. Hay là lần này tỷ hòn hệ liệt di động chỉ cần 2.000 nhiều đồng tiền là có thể mua sắm đến kỳ hạn phối trí di động sao? Thực hiện nhiên hiện tại ở đây người sử dụng nhóm đều đối với này khoản sắp tuyên bố di động tràn ngập hứng thú nếu là có thể lấy càng thấp giá cả mua sắm đến phối chi càng tốt di động, bọn họ vẫn là nguyện ý hoa như vậy tiền. Hảo, như vậy kế tiếp vì đại gia giới thiệu chúng ta này hệ liệt đệ nhất khoản di động, tỷ hòn một thế hệ di động. Trần Thuật mở đầu nói có thể nói là nếu đủ hiện tại người xem ăn uống, có thể nói hiện tại quan khán phát sóng trực tiếp người xem đối với này khoản di động có thể nói là tràn ngập chờ mong. Mà theo Trần Thuật vừa dứt lời hạ, sân khấu mặt sau màn hình cũng xuất hiện tam đại tỷ hòn di động mặt trái ảnh chụp, cùng với một đại tỷ hòn di động chính diện chiếu. Này bộ di động thật xinh đẹp, à? thật sự quá xinh đẹp, này bộ di động nhan giá trị ấy. Thiên vực công ty này di động vẻ ngoài thiết kế quả thực là càng ngày càng đẹp. Quan khán phát sóng trực tiếp khán giả nhìn này tỷ hòn một thế hệ vẻ ngoài, đối với tỷ hòn di động một thế hệ nhan giá trị còn là phi thường vội lòng. Q2 chương 18, x 85 mặt thế, đây là chúng ta tỷ hòn di động một thế hệ thân máy vì 5.57 in, trở khách một khối 1080p giờ màn hình, lần này cùng tỉ nào cận di động nhị đại sử dụng chính là tương đồng giọt nước phun màn hình, bình chiếm so cao tới 89. Mà lần này tỷ hòn di động một thế hệ, mặt trái chọn dùng 3D mặt cong biến sắc lê, có được mộng ảo tím, ngân hà bạc. Ánh trăng bạch tam loại phối màu, di động sau cái sẽ theo ánh mặt trời chiếu dọi hiện ra bất đồng nhan sắc biến hóa. Trần thuật nhìn cả mạng giặt sắc mặt thông dong giới thiệu khởi điểm phong di động một thế hệ vẻ ngoài. Tì hòn di động một thế hệ lúc này đây thủ công có thể nói là phi thường xinh đẹp, mà vì có thể tiết kiệm phí tuần ở màn hình phương diện cũng chỉ có thể vứt bỏ 2K màn hình, sử dụng nhất bình thường màn hình. Ở kỳ hạm cơ giới từ bỏ 2K bình là hiện tại Hoa Quốc di động nhà máy hiệu vươn đều nhận đồng động. Mahu Huy cùng gỡ lò gì Tam khoản vừa mới tuyên bố sản phẩm, Gỡ lò gì 7 Proless cùng Hu Huy Nộ và đều là sử dụng cùng tỷ hòn di động một thế hệ giống nhau 1080p màn hình, mà Gỡ lò gì 7 còn lại là sử dụng chính là 720p màn hình. Quan khán phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng, đối với này khoản di động sở trợ khách màn hình cũng không có quá nhiều ý kiến. Rốt cuộc hiện tại phòng phát sóng trực tiếp hiểu di động người đều minh bạch sử dụng, 2K bình là kỳ hạng cơ mặt trên phối trí, tại đây loại trung đoàn cơ mặt trên rất khó sẽ nhìn thấy 2K bình mà hiện tại đại bộ phận người sử dụng đối với này khoản di động còn là phi thường vừa lòng. Rốt cuộc này khoản di động thiết kế còn là phi thường xinh đẹp, so với Huawei mới vừa tuyên bố nổ và Xiaomi không phân cao thấp. Bất quá đẹp về đẹp quan khán, Hiện tại phát sóng trực tiếp người xem trên cơ bản đều là di động tính năng, đối với vẻ ngoài phương diện yêu cầu cũng không có như vậy mới vừa cần. Chân thuật giới thiệu xong rồi di động vẻ ngoài, cũng chuẩn bị hướng về khán giả giới thiệu chính mình công ty di động nhất quan trọng trung tâm tham số. Lần này chúng ta di động sở trở khách CBU là một khoản mới nhất CBU. Chân thuật lời nói nháy mắt liền hấp dẫn ở hiện trường người sử dụng ánh mắt, rốt cuộc một khoản CPU liền giống như di động trái tim. Có thể quyết định di động vận hành cùng tính năng như thế nào? Mà càng làm cho hiện tại người sử dụng nhóm kích động chính là, lần này tuy hòn di động một thế hệ thế nhưng sẽ chờ khách Tân CPU. Là Hu ạ kèn Z811 sao? Chờ mong. Trên lầu, này căn bản không có khả năng, chờ khách Hù ạ kèn Z811 làm chờ khách Hù ạ kèn z 811 đỉnh nạo cận di động nhị đại làm sao bây giờ? Có thể hay không là mặt khác di động nhà máy hiệu bốn chín, tỷ như nói mẹ đi ạ tẹt. Quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm đối với này khoản Tân CVU còn là phi thường để ý, thậm chí bọn họ trong lòng đều có rất rất nhiều suy đoán. Chân thuật cũng không có làm phòng phát sóng trực tiếp người xem chờ lâu lắm thời gian, lúc này sân khấu trên màn hình liền xuất hiện này khoản Tân CVU. Hu ạ Kenwit 85 CVU. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn lần này, tỷ hòn di động một thế hệ sở trợ khách CVU cũng không phải Hủ ạ Tẹn Jiejie CVU hơi chút có chút kinh ngạc. Bất quá khán giả cũng không có coi khinh này một khoản Tân CVU. Rốt cuộc Hủ cùng Thiên vực này hai nhà công ty ở năm trước cùng năm nay di động vòng chung đều có không tồi danh tiếng. Mà người sử dụng nhóm cũng tin tưởng Hũ ạ kẹn ít 85 CPU sẽ là một khoản không tồi CPU. Lần này Hũ ạ kẹn công ty It'syuri CPU, đúng là vì tỷ hòn Syuri lượng thân chế tạo một khoản cao tính năng trò chơi CPU. Ít có gan siêu việt hết thảy, liền giống như tỷ hòn Syuri giống nhau. Chân thuật đối với tỷ hòn di động một thế hệ sở trợ khách CPU phi thường vừa lòng. Ở hắn trong lòng này khoản CPU là chính mình công ty này khoản di động một cái đại lượng điểm. Mà quan khán phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm đều bị cái gọi là cao tính năng trò chơi CPU hấp dẫn. Rốt cuộc như vậy từ ngữ bọn họ nghe được phi thường thiếu. Bất quá từ trần thuật trong miệng giới thiệu, bọn họ cũng cảm thấy tỷ hòn di động một thế hệ, này trở khách CPU hẳn là sẽ không quá yếu. nay khoảng x85 CPU hơi kém hơn hùa tẻng G810, tổng hợp chạy phân ở 17 vạn tà hưu. Trần thuật tiếp tục giới thiệu tỷ hòn xưa di di động trở khách CPU cường hắn chỗ. Hùa tẻng x85 tuy rằng nói so với hiện tại kỳ hạm CPU hùa tẻng G810 muốn hơi yếu đi một chút, nhưng chỉ bằng vào 17 vạn chạy phân, cũng đã có thể đạt tới kỳ hạm CPU tính năng nay chạy phân tính năng thậm chí có thể cùng Kijin Z 910 so sánh với, còn cường với Samsung công ty tự chủ nghiên cứu phát minh tròm sao họ gì ẩn V 812 CPU, 17 vạn phần, newga, nay khoản di động chơi game khẳng định rất mạnh, không phải là cao tính năng trò chơi CPU A. thì còn di động mạnh như vậy sao? mà quan khán phát sóng trực tiếp khán giả đối với này khoản tính năng có thể đạt tới 17 vạn phần CPU còn là phi thường vượt lòng. Rốt cuộc 17 vạn phần là một cái phi thường cao con số, ở hiện tại trên thị trường sở hữu công bố CPU bên trong, này khoản CPU thậm chí có thể bài đến trước năm. Đệ nhất danh đúng là chạy ra 20 vạn phần hữu ạ kẹn Z810. Đệ nhị danh còn lại là Apple A9 CPU. Đệ tam danh là được xương tính năng cùng nóng lên cường hãn sở náp dây gần Z815. Đệ tứ danh là Huawei công ty tự chủ nghiên cứu phát minh CPU Kizin Z910. Mà lần này thì hòn di động một thế hệ sở chở khách này khoản hữu ạ kẹn X85 CPU. Vừa lúc tới rồi thứ năm vị trí đem nguyên bản Samsung P812 CPU trực tiếp bài trừ trước năm. Mặt khác, thiên hưởng hệ thống vào tháng sau sắp nên đón 2.5 phiên bản đổi mới, ở 2.5 phiên bản bên trong. Tiến nạo cũng Sea Ji cùng tỷ hòn Sea Ji sở hữu di động đều đem có được siêu tính năng trò chơi hình thức. Mà Hù ạ kẹn J Sea Ji ở siêu tính năng trò chơi hình thức hạ chỉ có thể đủ tăng lên 10% tính năng, mà Hù ạ kẹn X85 bởi vì kết cấu bất đồng, ở trò chơi hình thức hạ có thể trực tiếp tăng lên 20. Chân thuật nói làm nguyên bản liền phi thường hưng phấn người xem càng thêm kích động lên, mà bọn họ cũng minh bạch này khoảng CPU vì cái gì gọi là cao tính năng trò chơi CPU. Mua này bộ di động chỉ cần chờ đến tháng sau thăng cấp hệ thống, như vậy ở chơi game thời điểm tính năng phương diện liền có thể trực tiếp đạt tới hiện tại Hù ạ kèn J 810 trình độ. Lần này quan khán phát sóng trực tiếp người xem có rất nhiều chính là tính năng đảng, con nhìn này bộ di động sở trợ khách CPU, nói thật bọn họ cũng tâm động. Ở này đó tính lãnh đạm trong mắt, này khoản di động CPU cũng chỉ có một chữ hình dung. Cường. Mà chủ trì cuộc họp báo Trần Thuật ở giới thiệu này khoản CPU khi, thêm vào đa dụng một ít thời gian. Rốt cuộc Trần Thuật minh bạch chỉ cần xông ra cái này bán điểm, mới có thể đủ hấp dẫn đến càng nhiều người sử dụng mua sắm nhà mình di động. Giới thiệu xong rồi CPU, như vậy giới thiệu một chút chúng ta hòn di động cả mã giác. Hòn di động một thế hệ từ đứng sau 24 megapixel camera chính cộng thêm một viên 5 megapixel góc rộng cả mạ giật, Trước trí vì một viên 16 vạn cả mạ giật, chụp ảnh tự chụp không có bất luận cái gì vấn đề. Chân thuật ở giới thiệu nhà mình sản phẩm cả mạ giật thời điểm, thực hiển nhiên không có giống giới thiệu CV như vậy đủ tự tin. Đi hơn di động một thế hệ cả mạ giật, tuy rằng nói ở tham số phương diện đẹp, nhưng là nó cảm quang thiết bị cùng phối trí cũng không có chọn dùng Sony trở nhất lưu nhà máy hiệu buôn phối trí, làm như vậy tự nhiên là vì tiết kiệm di động phí tổn. Tuy rằng nói tỉ hòn di động một thế hệ cùng Tỉnh Nạo cận di động nhị đại camera chính phương diện có điều tương đồng, nhưng là bởi vì Tỉnh Nạo cận di động nhị đại sử dụng cảm quang thiết bị là đến từ toàn cầu mạnh nhất Sony công ty, hai người chụp ảnh trình độ có thể nói là khác nhau như trời với đất. Tỉ hòn di động một thế hệ camera đánh không thắng Tỉnh Nạo cận di động nhị đại, càng đừng nói cùng chờ khách lai like, tạp Huawei Nova so sánh với, trên cơ bản chính là cùng hiện tại gở lò gì bậy tởlật 8 lạng nửa cân. Bất quá như vậy cả mạ giặt tham số, ở quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng cũng không có khiến cho quá nhiều bất mãn. Rốt cuộc ở tính năng đáng trong mắt, camera giật là dùng để đang làm gì? Kia chẳng phải là dùng để quét mã sao? Quy 2 chương 19, siêu phân khúc giá rẻ di động, mặt khác chúng ta di động còn tự mang 18V đốt sạc nhanh, 3500 miliampe đại tin quảng biệt lượng điện lo âu. Kia hồng ngoại điều khiển từ xa, NFC, chụp quay mổ tờ thêm vào, kỳ hạm cơn lên có chúng ta đều có. Chân thuật ở giới thiệu xong rồi tỷ hòn di động một thế hệ camera về sau, liên gấp không chờ nổi giới thiệu tỷ hòn di động một thế hệ ưu điểm. Sạc nhanh. Kia hồng ngoại điều khiển từ xa, NFC, chụp quay mổ tở. Có thể nói này đó tính năng trên cơ bản đều dùng ở hiện tại kỳ hạm cơ mặt trên rất ít xuất hiện ở trung đoàn cơ mặt trên. Đương nhiên năm nay Gỡ Lọ Gi vì có thể ở thị trường phía trên đứng vững góc chân, ở Gỡ Lọ Gi 7 Plus mặt trên hơn nữa 20V đút sạc nhanh. 18V đút sạc nhanh, giống như nạp điện so Gỡ Lọ Gi 7 Plus muốn chậm một chút, bất quá loại này phối trí đã thực không tồi. Một đài giá cả 2000 nhiều di động có như vậy phối trí đã thực lương tâm nha. Xem giá cả rồi nói sau, nếu là giá cả so Gỡ Lọ Gi 7 Plus quý nói, ta đây tình nguyện tuyển Gỡ Lọ Gi 7 Plus. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem đối với này khoản tiền hơn một thế hệ di động sở bày ra tới tham số biểu hiện còn tính vừa lòng nhưng là vừa lòng về vừa lòng, rất nhiều người sử dụng cảm thấy này đại tỷ hòn di động cùng gờ lọ gì bảy t trên lệ cũng không có kéo đại. tuy rằng tỷ hòn di động mặt trên có tia hồng ngoại cùng nfg, cộng thêm hù ạ kèm X85 loại này cực kỳ cường hãn cpu, nhưng là gờ lọ gì bảy t cũng như cũ không kém, kizin g 820 trình độ cũng phi thường không tồi. hơn nữa so tỷ hòn di động càng mau nạp điện tốc độ, liền tính là không có tia hồng ngoại cùng nfg cũng như cũ có thể cùng tỷ hòn di động đánh có tới có hồi. hiện tại quan khán phát sóng trực tiếp người xem liền chờ đợi này bộ tỷ hòn siêu di động một thế hệ giá cả công bố chỉ cần tì hòn một thế hệ di động giá cả so gỡ lọ di bảy tờ tấc tiện nghi như vậy liền sẽ có một đại bộ phận người sử dụng lựa chọn tì hòn di động một thế hệ này hai bộ di động ai phân khúc giá rẻ càng cao ai liền sẽ càng đã chịu người tiêu thụ hoang nhen lúc này đây chúng ta vì các vị người sử dụng chuẩn bị hai loại bất động tồn chứa quy cách 332 gb cùng với 464gb trần thuật nhìn hiện tại không sai biệt lắm đưa điện thoại di động hoàn toàn hiện ra ở người tiêu thụ người sử dụng nhóm trước mắt cũng bắt đầu chuẩn bị hướng trước máy tính người sử dụng nhóm tuyên bố này khoản di động giá cả theo trần thuật vừa dứt lời sân khấu mặt trên màn hình xuất hiện này hai bộ di động giá cả 332GB, 2299 nguyên. 464GB, 2699 nguyên. Quan khán cuộc họp báo người xem nhìn tỷ hòn di động một thế hệ sở công bố giá cả cũng là hơi hơi sử suốt, thậm chí bọn họ cảm giác được này hai cái con số giống như giống như đã từng quen biết giống nhau. Bất quá thực mo liền hữu dụng hộ ý thức được, này hai cái định giá đúng là gỡ lọ gì bảy tờ lứt giá cả. Cùng gỡ lọ gì bảy tờ lứt giống nhau giá cả. Quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm, liền giống như bắt một chậu nước lạnh giống nhau. Rốt cuộc tỷ hòn di động một thế hệ ở mở rộng thời điểm, chính là nói qua cao tính năng Cao phân khúc giá rẻ như vậy mở rộng từ ngữ. Bất quá hiện tại giá cả vừa ra tới, liền làm hiện trường người xem cũng cảm giác được giống như bị chơi giống nhau. Rốt cuộc hiện tại thị trường mặt trên đã có gở lọ gì bảy không cay đã chết, mà này khoản di động cùng gở lọ gì bảy tởlớt không phân cao thấp, cảnh này khiến loại giá cả căn bản nhìn không ra có cao phân khúc giá rẻ. Kẻ lừa đảo, bị chơi, bán gở lọ gì bảy tởlớt tính. Rắc rửa hòn di động. Nhìn một giờ của thảo báo, đợi cái tình mình. Mà theo giá cả công bố phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm cũng bắt đầu điên cuồng phân tạo, thì hòn di động một thế hệ định giá. Rốt cuộc hiện tại hòn di động một thế hệ định giá cùng bọn họ dự đoán bên trong khác biệt còn là phi thường đại. Liên ở có chút người tiêu thụ muốn rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp đi mua sắm gở lọ gì di động thời điểm, lúc này đứng ở sân khấu mặt trên Trần Thuật lại nói ra mặt khác một phen lời nói. Vì có thể làm càng nhiều người sử dụng hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang đến là thú, trải qua chúng ta công ty cao tầng thương nghị, đem này nguyên bản giá cả thẳng hàng 500. Trần Thuật nói làm nguyên bản tiếng mắng một mảnh phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt liền an tĩnh lại. Di động di động một thế hệ thế nhưng tuyên bố đem giá cả lập tức hạ điều 500 nguyên. Như vậy này khoản di động chân chính giá cả là Mà theo phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng còn ở vì nói như vậy mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, sân khấu mặt sau trên màn hình đã hiển hiện ra này khoản di động chân thật giá cả. 332G, 1799 Nguyên. 464G, 2199 Nguyên. Như vậy tràn ngập dụ hoặc lực giá cả tuyên bố ra tới về sau, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều đã hoàn toàn nhân khí tạc nước. Ta dựa, 1799 Nguyên. Newbaka. Này di động phân khúc giá rẻ thật là cao, không hổ cùng cực hạn phân khúc giá rẻ. Điện hồn di động một thế hệ quả nhiên lợi hại, nguyên bản còn chuẩn bị 3000 đồng tiền, nhìn dáng vẻ hiện tại lại tiết kiệm được rất nhiều. Điện hồn di động một thế hệ giá cả thật sự là làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều sôi trào lên, rốt cuộc như vậy giá cả chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung. Thật hương. Đông Hạo cùng công ty các cao tầng ngồi ở mặt sau, nhìn hiện giờ phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng kia tràn ngập khen ngợi luận, trên mặt cũng rào rạt xuất tự hào tươi cười. Nói thật, này hai khoản di động định giá nguyên bản là 1999 nguyên cùng 2399 nguyên, bản thân cái này giá cả liền có được phi thường cao phân khúc giá rẻ lại dựa theo đồng Hạo ít lãi tiêu thụ mạnh ý kiến hạng, này khoản di động giá cả lại hàng 200, khiến cho một khoản di động lợi nhuận đã là hàng tới rồi 200 trong vòng. Mà Trần Thuật lần này cuộc họp báo đem này khoản di động ban đầu giá cả đề cao 300, dùng giá cao khiến cho người sử dụng bất mãn. Lại lợi dụng loại này công ty làm phúc lợi người sử dụng phương thức, cấp ở đây khán giả một loại chiến lệnh, khiến cho hiện trường người xem cho rằng này khoản di động là phi thường lợi ích thực tế. Có thể nói Trần Thuật ở tiêu thụ phương diện này thủ đoạn, có thể nói là chơi đến phi thường ma lưu, đã chắc chắn nắm chặt người tiêu thụ tâm. Mà quan khán cuộc họp báo triệu Nhật nguyện, nhìn tỷ họn di động một thế hệ này công bố giá cả cả người sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Rốt cuộc tỷ hòn di động một thế hệ này khoản di động nếu là thật sự bán ra nói, như vậy chính mình công ty Gở Lọ Dị 7less cùng với Gở Lọ Dị 7 liền hoàn toàn đã không có thị trường cạnh tranh lực. Hôm nay vượt công ty thật sự làm người. Triệu Nhật Nguyệt thân là hiện tại Gở Lọ Dị nhãn hiệu tổng giám đốc, con tự nhiên minh bạch, này khoản tỷ hòn di động đối với chính mình Gở Lọ Dị 7 xưa di lực đánh vào là phi thường đại. Mà hiện tại Gở Lọ Dị muốn cùng đối phương tranh đoạt thị trường, nhất trực tiếp phương pháp chính là giảm giá. Bất quá triệu nhật nguyệt thật sự là không có năng lực làm hiện tại lọ GLG7CG dùng một lần hàng nhiều như vậy giới, rốt cuộc phí tổn cùng với mua sắm lọ GLG7CG người sử dụng sẽ không cho phép di động giảm giá xử lý. Hy vọng thì hòn di động một thế hệ hóa lượng không phải quá nhiều. Triệu nhật nguyệt tại đây loại tình huống dưới cũng chỉ có thể hy vọng thiên vực công ty lúc này đây tỷ hòn di động một thế hệ bị hóa lượng sẽ không quá nhiều. Rốt cuộc thiên vực công ty di động sản lượng so với hiện tại hưu cùng với vị vụ cùng úp như vậy công ty lớn còn hơi kém hơn một chút chỉ cần tỷ hòn di động một thế hệ không có đem toàn bộ di động thị trường hoàn toàn ăn xong đi, như vậy gỡ lọ gì bẩy xi di động còn có cơ hội sinh tồn đi xuống. Cuộc họp báo còn ở tiếp tục, chân thuật ở tuyên bố xong rồi di động chân chính giá cả về sau, lại tuyên bố thiên vực công ty một cái đại động tác. Nay bộ di động ở buổi nguyệt 10 hào, buổi sáng 10 giờ tại tuyến Thượng cùng tuyến Như trên khi tiêu thụ. Hiện tại thiên vực chuyên bán cửa hàng đã ở Đế Đô chờ 10 tòa thành thị mở, cũng ở 10 hào 10 giờ tuyến Hạ khai bán, có hứng thú có thể ở họp phỉ CEO web phía trên tuần tra, nhìn xem có hay không ngươi nơi thành thị. Mà 10 hào ngày đó Tại tuyến hạ chuyên bán cửa hàng mua sắm hòn di động một thế hệ, người sử dụng bằng thân phận chứng đăng ký đem ban cho 50 nguyên ưu đãi. Chân thuật trên mặt mang theo tươi cười đem lần này di động khai bán thời gian nói ra, hơn nữa còn thuận tiện mở rộng một đợt thiên vực công ty Tân Kiến tuyến hạ chuyên bán cửa hàng. Rốt cuộc thiên vực công ty năm nay hai cái kế hoạch, một cái chính là phát triển Tân di động xe di, mà một cái khác chính là phát triển tuyến hạ cửa hàng thật. Quy 2 chương 20, hỏa bạo tiêu thụ. Tuyến hạ chuyên bán cửa hàng thẳng hàng 50. Lời như vậy nháy mắt làm phòng phát sóng trực tiếp cũng sôi trào mà rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng cũng sôi nổi dũng bánh vào thiên vực gọi phỉ xì ốp website, muốn hiểu biết một chút chính mình nơi thành thị có hay không thiên vực cửa hàng thật mà đang ở quan khán lần này cuộc họp báo vĩ vụ cung ốp đâu người phụ trách cũng bị trần thuật theo như lời nói hoàn toàn khiếp sợ tới rồi ở ngay lúc này bọn họ theo bản năng liền nghĩ tới một cái từ ngữ lang tới không sai một cái giá đồ tệ đột nhiên vọt vào tuyến hạ thị trường hơn nữa cái này đồ tệ còn muốn cướp đoạt trong tay bọn họ bắt cơm đi hòn di động một thế hệ lúc này đây tuyên bố làm rất nhiều di động nhà máy hiệu luôn đều cảm giác được alexander tuyến lên thị trường hu với cùng gờ lọ gì đối mặt thì hòn xiềng dây di động đã đến có thể nói là như lâm đại địch tuyến hạ thị trường vì vụ cùng ốp vô kinh sợ sợ thiên vực công ty đoạt bọn họ bát cơm đến nỗi xiaomi công ty hiện tại cũng không có quá nhiều hàng loạn cùng tạm giác rốt cuộc xiaomi năm nay thượng nửa năm cũng không có muốn tuyên bố di động mà làm xiaomi công ty trung tâm nhân vật lôi quân hiện tại đã chạy tới nam á khu vực ở năm nay tháng 5 phần, xiaomi công ty đem tiến quân nam á thị trường mà làm xiaomi công ty nhất trung tâm nhân vật lôi quân cũng sẽ ở nam á khu vực cử hành chính mình trận đầu biểu diễn cuộc họp báo Một hồi cuộc họp báo đã kết thúc, thiên vương công ty lại vì có thể đem lúc này đây di động bán càng tốt, đã sớm làm tốt sung túc chuẩn bị. Lần này tỷ hòn di động một thế hệ tổng cộng có gần 600 vạn bị hóa lượng, mà đồng hạo cùng công ty cao tầng trải qua thương lượng về sau, quyết định đem này 600 vạn hóa tạm thời dựa theo đợt ba tiêu thụ. Dựa theo hiện tại nhà xưởng phương diện sinh sản, mỗi tháng có thể sinh sản gần 300 vạn đài di động. Mà tỷ hòn di động một thế hệ có thể nói là thiên vương công ty thượng nửa năm nhất quan trọng một bộ sản phẩm, cũng là duy nhất một bộ di động. Đồng hạo thậm chí vì cái này di động định ra một cái tiểu mục tiêu, hai tháng thời gian bán ra một vạn đài. Bán ra 1000 vạn đài di động là cái gì khái niệm? 1000 vạn đài là kiểm nghiệm một khoản di động hay không vì bán chạy cơ hình chuẩn tắc, mà Thiên vực công ty tính toán làm này khoản di động ở 2 tháng thời gian liền đạt tới như vậy doanh số. Mà dựa theo hiện tại công ty có được tồn kho, cùng với hiện tại nhà xưởng sở sinh sản di động tốc độ, Thiên vực công ty tính toán từng nhóm thứ phương pháp tới tiêu thụ di động. Đợt một ở cái này nguyệt Mười hào bắt đầu tiêu thụ, hơn nữa lấy ra 200 vạn hóa, trong đó 130 vạn hóa đặt ở tuyến lên thị trường tiêu thụ, mà khác 20 vạn hóa giao cho công ty đệ tứ cổ đông điện tín công ty tiêu thụ. Đến nội dư lại 50 vạn hóa phân biệt thả xuống đến tuyến hạ thị trường tiêu thụ. Dựa theo mỗi nhà truyền bán cửa hàng 5000 cái danh mục tới tiêu thụ này khoản di động, mà nhóm thứ 2 thứ cùng nhóm thứ 3 thứ như cũng là lựa chọn lấy phương thức này cùng số lượng tiêu thụ, chẳng qua này hai lần tiêu thụ cách xa nhau thời gian vì 10 ngày, hơn nữa cũng không cần hướng điện tín công ty cung hóa, này 20 vạn nguồn cung cấp có thể trực tiếp giao cho tuyến hạ truyền bán cửa hàng. Mà tiền tam thứ tiêu thụ hẳn là có thể thỏa mãn thị trường tuyệt đại bộ phận yêu cầu, mà sau vài lần tiêu thụ cũng sẽ đơn giản một ít. Thiên vực công ty bên trong đang có điều không lộn xộn điều động hàng hóa, chuẩn bị lần này công ty tuyến thượng tuyến hạ lần đầu tiêu thụ ở đồng hạo trong mắt lúc này đầy tiêu thụ không chỉ có là đối tỷ hòn xưa di kiểm nghiệm, càng là thiên vực công ty đối tuyến hạ thị trường tiêu chiến. đối với này khoản tỷ hòn di động một thế hệ, công ty trên dưới đều đối với này khoản di động tràn ngập chờ mong. từ cuộc họp báo kết thúc về sau, tỷ hòn di động một thế hệ nhiệt độ liền cư cao không giảm, ngay cả nguyên bản tiêu thụ còn phi thường khả quan gỡ lọ dị cùng hưu gây di động, gỡ lọ dị tiêu thụ lượng cũng từng bước hạ thấp một cái băng điểm. thực hiện nhiên, hiện tại người tiêu thụ người sử dụng nhóm đều chờ mong có thể mua sắm đến này khoản có được cực hạn phân khúc giá rẻ di động. rốt cuộc này khoản di động giá cả thật sự là quá tiện nghi. So với tỉ nào cần di động nhị đại giá cả, này bộ di động càng có thể làm người thưởng tiếp thu. Thời gian cũng bay nhanh tới 10 hảo, mà Thiên vực gọi phỉ sĩ OF sẽ sẽ vỡ lại một lần chấn đích, mà căn cứ số liệu biểu hiện hiện tại tuyến thượng tổng cộng là có 1000 vạn nhiều danh người sử dụng chờ đợi di động khai bán. Mà tuyến hạ phía chính phủ chuyên bán cửa hàng ngoài cửa cũng bài nổi lên trưởng tuyến loại tình huống này, liền giống như Apple tuyên bố khi ở Trung Quốc khai bán cảnh tượng. Thậm chí có phóng viên cầm mịt rộn phồn đi tới Thiên vực chuyên bán cửa hàng cửa, chuẩn bị đi phỏng vấn một chút muốn mua sắm di động người sử dụng. Các vị tiên sinh ngài hảo, ta là kinh đô nhật báo phóng viên, xem nơi trạng vị trí tương đối giữa trước Không biết người là đến đây lúc nào. Buổi sáng 6 giờ, sớm như vậy liền tới đến nơi đây tìm xem chờ đợi, không biết tiên sinh nhìn chúng này khoản di động cái gì. Có thể hoa càng thiếu tiền mua được có kỳ hạn phối trí di động, chẳng lẽ không đáng xếp hàng sao? Ở thiên vực chuyên bán cửa hàng cửa trước xuất hiện rất nhiều nhiều cảnh tượng như vậy. Mà như vậy đưa tin truyền tới trên mạng mặt, cũng làm mọi người kiến thức tới rồi tỷ hòn di động một thế hệ được hoan nên trình độ. Thậm chí còn có chút không biết này khoản sản phẩm người sử dụng làm gì tuần tra này khoản sản phẩm tin tức, máy mắt đã bị này khoản cực hạn phân khúc giá rẻ di động hoàn toàn hấp dẫn đến. Vội vàng đi tới Thiên Vực Cung Phỉ COF sai nhìn xem có thể hay không mua được như vậy một khoản ưu tú di động. Tín nạo cỡ di động lúc trước không có làm được nhiệt độ, hiện tại đã bị thì hòn di động hoàn toàn làm được. Mà làm thì hòn di động sản phẩm giám đốc Trần Thuận đối mặt hiện tại thị trường mặt trên loại này phản hồi cũng cảm thấy phi thường hư phấn. Tuy rằng tín nạo cỡ xưa di di động là nhà mình công ty bề mặt đảm đương, nhưng là luận nhiệt độ cùng người tiêu thụ được hoan nên trình độ vẫn là chính mình thủ hạ thì hòn xưa di càng tốt hơn. 10 giờ đúng hạt tới, trên cơ bản muốn mua sắm này khoản di động người sử dụng dùng con chuột bay nhanh điểm đấm mua sắm vân vĩm thực mau liền tiến vào xếp hàng giao diện bất quá hơn 1000 vạn người đoạt 150 vạn đại di động, tiêu tự nhiên sẽ có một đại bộ phận người đoạt không đến này khoản di động. Mà tuyệt đại bộ phận người sử dụng chính nôn nóng chờ đợi xếp hàng, chẳng qua qua qua 2 3 giây bọn họ mới phát hiện xếp hàng đã đình chỉ, mà sản phẩm đã hoàn toàn bán không. Thiên vực công ty máy tính cơ phòng bên trong, thiên vực công ty các vị cao tầng lúc này nhìn trước mắt số liệu, có thể nói là lặng ngắt như tờ. 5 giây không đến, 130 vạn di động tồn kho nháy mắt dây không. Bang, bang, bang. Đông Hạo dẫn đầu vỗ tay, thực hiện nhiên đối với tỷ họn di động một thế hệ sợ lấy được danh số, hắn cảm thấy phi thường người lòng. 5 giây trực tiếp dây không, này có thể thuyết minh cái gì? Này thuyết minh tỷ Hòn Di động một thế hệ là cỡ nào chịu thị trường hơn nên. Mà công ty mặt khác các vị cao tầng nhóm, nhìn loại tình huống này cũng chậm rãi vô tay, rốt cuộc hiện tại cái này số liệu thật sự là quá mức lóa mắt. Chân thuật làm tỷ Hòn Di động sản phẩm giám đốc trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc thần sắc, làm ra tỷ Hòn Di động một thế hệ, hơn nữa làm này bộ sản phẩm thành công, đây là có thể làm hắn thổi cả đời sự tình, cũng sẽ là hắn công tác lý lịch bên trong nhất xuất sắc một bút. Tỷ Hòn Di động mới vừa khai bán, 100 vạn đại nhảy mắt giây không. Tỷ Hòn Di động một thế hệ này náo nhân thành tích lấy ra đi tuyệt đối là khoe ra tư bản, thậm chí có chút người sử dụng có thể từ lần này tiêu thụ bên trong nhìn đến lúc trước Xiaomi công ty mấy năm trước bóng dáng. 11 giờ 10, Đế đô chuyên bán cửa hàng bán không. 11 giờ 11, Ma đô chuyên bán cửa hàng bán không. 11 giờ 30, Sa thị chuyên bán cửa hàng bán không. Mà tuyến hạ thị trường cũng như cũ hòa bạo, không đến một giờ nữa, tuyến hạ thị trường hóa cũng cùng tuyến lên thị trường giống nhau hoàn toàn bán không. Có thể nói hiện tại công hòn di động một thế hệ quá chịu người tiêu thụ hàn nên, thậm chí đã là tới rồi cũng không đủ cầu nỗ nỗi. U2 chương 21, điên cuồng tiêu thụ, không hóa. Thiên Vực công ty này một bộ là cùng Xiaomi công ty học sao? Ta cố ý thiết 9 giờ 50 đồng hồ báo thức, kết quả còn không có bắt đầu liền kết thúc. Ha ha, ta cứ được, ta lợi hại hay không? Ta cả nhà Tam Khẩu đều ở bên nhau đoạn, kết quả không một cái cất được, Thiên Vực công ty liền không thể nhiều phóng một chút hoa sao? Thiên Vực công ty hơi bù hạ, lúc này các vong hữu đều bắt đầu bạo tẩu lên, rốt cuộc lúc này đây tiêu thụ lượng chỉ có 200 vạn, mà hiện tại muốn mua sắm này khoản di động người sử dụng ít nhất là ngàn vạn trở lên cấp bậc. Nay cũng dẫn tới lần đầu tiên tiêu thụ có rất lớn một bộ phận người sử dụng căn bản không có cướp được di động đông đống trên mạng người tiêu thụ tiếng hô rất cao, trong đó có chứa bất mãn cảm xúc nhắn lại phi thường nhiều. Vương Mẫn nhìn trên máy tính mặt này mua không được di động người sử dụng ấy bộ nhắn lại, hơi mang một tia cảm khái nói: "thì hòn di động này khoản sản phẩm nhiệt độ thật sự là quá cao, rốt cuộc 2.000 ngàn tạ hưu giá cả có thể mua được như vậy phối trí, có thể nói đem này bộ di động dính lên trứng gà dịch bọc lên bánh mì chấu, phóng tươi trong chảo dầu tạc, đều có thể đem cách vách tiểu hải tử thèm khóc. bất mãn liền bất mãn đi, không chiếm được vinh viên ở sôn sao, bọn họ mang đến càng náo nhiệt, nay liền thuyết minh chúng ta sản phẩm nhiệt độ càng cao, hiện tại không cần để ý tới này đó người sử dụng." Đồng Hạo đối với hiện tại các vong hữu phản ứng sớm đã thấy nhiều không trách. Rốt cuộc hiện tại tỷ hòn di động có như vậy nhiệt độ, nhất định phải muốn chặt chẽ nắm chắc được người tiêu thụ tâm lý. Nếu là đem này đó hàng hóa toàn bộ đẩy ra bổ sung hiện tại thị trường, như vậy chính mình công ty sản phẩm nhiệt độ liền sẽ từng bước giảm xuống. Loại tình huống này càng bán được mặt sau càng bán không gia hóa. Mà dùng như bây giờ từng nhóm thứ tiêu thụ phương pháp, tuy rằng có đói khát marketing kết bóng dáng ở bên trong, nhưng là Đồng Hạo lại cho rằng đây là có thể đem chính mình công ty ích lợi nhất tới lớn nhất hóa một loại phương thức. Vương vẫn nghe được nhà mình Chủ tịch Theo Như Lời Nói, cũng không có làm bất luận cái gì phản bác. ở hắn xem ra nhà mình Chủ tịch Theo Như Lời Nói vẫn là man có đạo lý. Tiện hòn di động một thế hệ, không đến hai cái giờ cũng đã hoàn toàn bán không. Cái này làm cho nguyên bản còn phi thường lo lắng Hu với cùng tì nạo cỡ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hiện tại Thiên Vực Công ty sản có thể vẫn là quá thấp, căn bản thỏa mãn không được hiện tại di động thị trường. Nếu thỏa mãn không được hiện tại di động thị trường, như vậy di động thị trường liền sẽ lưu lại đường sống cấp Hu với cùng gờ lọ gì. Mà hiện tại mua không được di động người sử dụng nó có thể nói là phi thường xuất ruột, liền ở ngay lúc này trên mạng xuất hiện rất nhiều chuyển nhượng tiệm di động một thế hệ tiềm. bất quá này đó chuyển nhượng di động so nguyên bản phía chính phủ giá cả còn dâng lên 200, có thể nói này bán ra 200 trăm nhiều vạn đài di động, có một bộ phận di động rơi vào hoàng lưu, bọn đầu cơ trong tay. bất quá này đó bị hoàng lưu, bọn đầu cơ bán ra giá cao tỷ hòn di động một thế hệ như cũ là đã chịu người tiêu thụ ham nên, rốt cuộc liền tính là trướng 200, hắn phân khúc giá rẻ còn như cũ phi thường cao, mà không đến một ngày thời gian này đó hoàng lưu, bọn đầu cơ trong tay tỷ hòn di động một thế hệ giá cả tùy theo chậm rãi từ 200 đồng tiền tăng tới 400 khối theo giá cả dâng lên tới rồi 400 đồng tiền liền vô dụng hộ ở nguyện ý mua sắm này đó hoàng lưu bọn đầu cơ trong tay tỷ hòn di động một thế hệ hoàng lưu bọn đầu cơ đảng càng ngày càng nghiêm trọng làm rất nhiều người tiêu thụ đều rung mạnh vào thiên vực công ty vậy bố hạ điên cuồng phun tào hiện tại thiên vực công ty bất quá đồng hạo sớm đã làm chính mình công ty xã giao bộ môn không cần đi để ý tới hiện tại các vong hưu phun tào rốt cuộc hiện tại thị trường tình huống còn là phi thường phù hợp đồng hạo mong muốn các người có thể đi điện tín ọp phỉ xỉ xem một chút điện tín ọp phỉ xỉ ốp sai giống như có tỷ hòn di động hiệp ước cơ ở bản ra Liên ở cư dân mạng nhóm bắt đầu điên cuồng phun tào thời điểm một người vong hưu nhắn lại nháy mắt hấp dẫn lúc này có mánh liệt mua sắm dục các vong hưu làm này đó các vong hưu điên cuồng dùng mánh vào điện tín ọp phỉ xỉ ốp điện tín là thiên vực công ty đệ tứ đại cổ đông có được thiên vực 1% cổ phần hai người công ty bên trong mặc dù có cực kỳ chiều sâu hợp tác quan hệ mà lần này tỷ hòn di động một thế hệ đầu phát tiêu thụ liền có hai vạn đài di động chạy vào điện tín có hàng Mà này đó Di động sẽ là điện tín công ty để cao mức độ nổi tiếng cùng nhiệt độ công tác. Xử lý tháng 2 năm 99 nguyên đại lưu lượng phần ăn, miễn phí đến tỷ hòn Di động một thế hệ 3312G phiên bản. Mà điện tín công ty hoặc phỉ xỉ OEP sẽ chủ trang phía trên, như vậy một cái quảng cáo nháy mắt hấp dẫn vô số người sử dụng dũng mấy bảo. Đối với loại này xử lý tháng 2 năm 99 nguyên đại lưu lượng phần ăn đạt được Di động phương thức, rất nhiều người sử dụng đều có thể đủ tiếp thu. Rốt cuộc xử lý 2 năm đại lưu lượng phần ăn, tổng cộng sở yêu cầu tiêu phí tiền còn không đến 2000 mà xử lý như vậy phần ăn chẳng những có thể đạt được tỷ hòn di động một thế hệ, lại còn có có thể đạt được như vậy đại lưu lượng, như vậy tính lên cũng không phải quá mệt, ngược lại làm người sử dụng nhóm cảm giác được phi thường lợi ích thực tế. Bất quá đương này đó người sử dụng nhóm chuẩn bị xử lý như vậy phần ăn thời điểm, lại phát hiện cái này hoạt động đã hoàn toàn kết thúc. Thực hiện nhiên điện tín công ty 20 vạn đại hiệp ước cơ đã hoàn toàn bán đi ra ngoài, này một cái người tiêu thụ mua sắm con đường lại một lần bị phá hỏng. Mà liền trước đây phong di động một thế hệ một cơ khó mua thời điểm, doanh số thường thường gỡ lọ gì nhắn hiệu, ở ghế bộ mặt trên cũng bắt đầu rồi đối chính mình công ty sản phẩm chiết khấu đẩy mạnh tiêu thụ. Gỡ Lọ Dị chuẩn bị thừa dịp hiện tại Tỷ hòn Di động một thế hệ còn không thể hoàn toàn khống chế thị trường phía trước, đoạt một bộ phận người sử dụng trở về. Tháng 4 15 hảo, Gỡ Lọ Dị 7 thẳng hàng 100, Gỡ Lọ Dị 7 trở lớp thẳng hàng 200. Lúc trước mua sắm Gỡ Lọ Dị Xia Ji người sử dụng đem trợ cấp tương đối ứng mức điện thoại nạp phí tạm. Theo Gỡ Lọ Dị 7 Xia Ji giảm giá, một bộ phận mua sắm không đến Tỷ hòn Di động một thế hệ người sử dụng, cuối cùng vẫn là vứt bỏ Tỷ hòn Di động một thế hệ, lựa chọn mua sắm Gỡ Lọ Dị 7 Xia Ji di động. Rốt cuộc Tỷ Hồn Di động một thế hệ tuy rằng phân khúc giá rẻ đạt tới cực hạ, nhưng là hiện tại như cũng không hóa là rất nhiều người sử dụng bất mãn địa phương. Mà Gỡ Lọ Dị 7XG di động, tuy rằng nói phân khúc giá rẻ so bất quá Tỷ Hòn di động một thế hệ, nhưng là Gỡ Lọ Dị 7XG di động tham số cũng không yếu. Đặc biệt là Gỡ Lọ Dị 7XG ở trải qua giảm giá về sau, nay khoản di động phân khúc giá rẻ cũng đạt tới một loại có thể hấp dẫn đến người sử dụng tiêu chuẩn. Chủ tịch, Gỡ Lọ Dị 7XG đột nhiên giảm giá, này chỉ sợ là làm đối với chúng ta Tỷ Hòn di động một thế hệ tiêu thụ phi thường bất lợi à. Vương Mẫn đối với Gỡ Lọ Dị đột nhiên giảm giá cảm giác được có chút áp lực, hiện tại nàng hy vọng nhà mình công ty chủ tịch có thể tạm thời thay đổi tiêu thụ sức lực. Đồng Hạo nghe được đối phương theo như lời nói, lúc này như cũng là cực kỳ bình tĩnh ngồi ở làm công ghế mặt, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì hoảng loạn. Hiện tại chính mình công ty này khoản sản phẩm chính là cũng không đủ cầu, liền tính là gỡ lọ di bảy xưa di di động giảm giá, ở phân khúc giá rẻ phương diện như cũng là so ra kém hiện tại ốp đi hòn di động một thế hệ. Hơn nữa gỡ lọ di bảy xưa di tuy rằng giảm giá, nhưng là giảm giá lúc sau doanh số bay lên biên độ cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy đại, này cũng liền ý nghĩa rất nhiều người sử dụng trải qua tư tưởng thỏa hiệp về sau, cuối cùng vẫn là nguyện ý chờ ốp hòn di động lần thứ hai tiêu thụ, tuyên bố lần thứ hai tiêu thụ thời gian cùng với chúng ta công ty chuẩn bị hóa lượng, đến nỗi gỡ lọ gì bên kia tạm thời không cần chúng ta quản. Đông Hạo liền giống như một người trưởng cục giả giống nhau, tại đây loại tình huống dưới, một chính là lựa chọn vận dụng nguyên lai like sách lược đi tiêu thụ di động. Bất quá hiện tại gỡ lọ gì đột nhiên giảm giá, cũng làm hiện tại người sử dụng nhóm sinh ra dao động, mà ở lúc này tuyên bố lần thứ 2 tiêu thụ thời gian cùng với di động hàng hóa lượng, có thể cấp hiện tại người tiêu thụ đánh một liều thuốc trợ tim, làm người tiêu thụ nhóm nguyện ý tiếp tục chờ đãi. Quy hai chương 22, mượn sức người sử dụng, đợt thứ 2 tiêu thụ sắp bắt đầu, mà chờ đợi tỷ hòn di động một thế hệ người tiêu thụ đều có chút gấp không chờ nổi điên cuồng điểm đánh mua sản vân phím. Rốt cuộc tỷ hòn di động một thế hệ là một khoản phi thường có phân khúc giá rẻ di động, loại này phân khúc giá rẻ đáng giá làm cho bọn họ đi điên cuồng. 198, thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, mà tỷ hòn di động đợt thứ 2 tiêu thụ theo 10 giờ chung đã đến, nháy mắt bắt đầu. Bất quá còn không có chờ đã có chút người tiêu thụ phản ứng lại đây thời điểm, mua sản vân phím đã biến thành màu đen. Lại một lần đổi mới trang web, sợ biểu hiện chính là vô hóa hai cái chữ to. Không hóa ta còn không có bắt đầu ngươi liền không hóa. muốn mua sắm di động người tiêu thụ nhìn sản phẩm mặt trên này không hóa hai cái chữ to cũng là vẻ mặt một bước. này lần thứ hai tiêu thụ thế nhưng so lần đầu tiên tiêu thụ còn bán đến càng mau. thiên vượng công ty, rát rưởi, rát rưởi. ta cố ý điều hảo thời gian, kết quả còn không có bắt đầu điểm liền không hóa. thiên vượng công ty sợ là chỉ chuẩn bị mấy trăm đài di động đi. trên ấy bù mặt lại là các vong hữu đối với thiên vượng công ty điên cuồng trào phúng. rốt cuộc này đợt thứ hai tiêu thụ là vô số người tiêu thụ chờ mong sự tỉnh, chính là loại này chờ mong sự tỉnh thất bại, loại này trên lệnh cảm có thể nói là phi thường đại chuyện này trực tiếp dẫn tới thiên vực công ty ấy bù hạ trực tiếp nhiều ra 3.000 điều nhắn lại tất cả đều là nhục mạ thiên vực công ty nói khát marketing mà thiên vực công ty đối với các vong hữu nhục mạ trực tiếp nhìn như không thấy rốt cuộc các vong hữu mang đến càng lợi hại này cũng liền ý nghĩa chính mình công ty di động càng được hoang nền mà đây đúng là thiên vực công ty muốn nhất nhìn đến sự tình chủ tịch hiện tại trên mạng tất cả đều là công ty bất lợi ngôn luận nói công ty lúc này đây là ở cùng hoàng lưu bọn đầu cơ hợp tác nhân cơ hội nâng lên di động giá cả vương vẫn sắp mặt ngưng trọng đi tới chủ tịch trước mặt trực tiếp đem hiện tại trên mạng mặt ngôn luận nói cho nhà mình chủ tịch Đồng Hạo nghe xong lời này, cả người cũng trở nên trầm mặc không nói lên. Tuy rằng Hoàng Nưu, bọn đầu cơ, loại đồ vật này phi thường đáng xấu hổ, nhưng hắn cũng không có đụng vào pháp luật, Đồng Hạo dưới tình huống như vậy cũng không hảo trực tiếp cùng Hoàng Nưu, bọn đầu cơ, ngãi tới, mở ra dành trước mua đi. Đồng Hạo cũng minh bạch nếu là làm Hoàng Nưu, bọn đầu cơ, ở như vậy tùy ý làm bậy nói, đối với chính mình công ty thanh danh chính là phi thường bất lợi. Đầu tiên là công ty lần này hóa cũng không đủ cầu, hơn nữa Hoàng Nưu, bọn đầu cơ, tùy ý làm bậy nói, tất nhiên sẽ làm chính mình công ty thanh danh không tốt. Đồng Hạo cũng chỉ có thể lựa chọn dùng mặt khác phương pháp tới thay đổi này hết thảy. Ngay kế, Thiên vực công ty ở sở hữu người tiêu thụ lên án công khai bên trong, rốt cuộc là phát ra đợt thứ 2 tiêu thụ sau điều thứ nhất lại bộ. Bù. Buồn công ty cũng không nghĩ tới tỷ hòn di động một thế hệ như thế đã chịu hoàn nền, bởi vì tưởng mua sắm di động người tiêu thụ quá nhiều, dẫn tới cung không đủ cầu, vì làm càng nhiều yêu thích yêu thích tỷ hòn di động một thế hệ bằng hữu, Thiên vực cộng phị CEO website mở ra thật danh mua hoạt động. Thật danh mua. Thiên vực công ty như vậy một cái lấy bộ thật là giảm bất hiện tại người tiêu thụ bất mãn, mà người tiêu thụ càng thêm tò mò lúc này, đây Thiên vực công ty cái gọi là thật danh mua rốt cuộc là như thế nào một loại phương thức? Mọi người nhìn Thiên Vực Công ty này thấy bổ xôi nội dung mãnh vào công ty họp phỉ sỉ ở website, muốn hiểu biết này cái gọi là thật danh mua rốt cuộc là như thế nào. Mà khi bọn hắn nhìn Thiên Vực Công ty trên nội phỉ sỉ ở website nội dung, cũng coi như là hiểu biết Thiên Vực Công ty lần này sở làm thi thố là vì người tiêu thụ ích lợi suy nghĩ. Thật danh mua, cái gọi là ý nghĩa chính là ở đăng ký Thiên Vực tài khoản bên trong yêu cầu chói định thân phận chứng cùng với tên sender cùng với mã lìa chờ tương quan có thể chứng minh chính mình thân phận tin tức. Mà điền xong cái này tin tức về sau, hệ thống sẽ cho dư nhất định thật danh chấm điểm, mà điểm càng cao người có thể đạt được dành chức mua sắm di động cơ hội. Người tiêu thụ nhìn đến Thiên Vực Công Ty thực hành thật danh mua kế hoạch sau, nguyên bản kia trong lòng oán khí cũng coi như là tiêu một chút. Rốt cuộc bọn họ có thể từ cái này phương án bên trong nhìn ra Thiên Vực Công Ty loại này hành động, vì chính là đã kích hiện tại Hoàng U, bọn đầu cơ. Mà thực mau người tiêu thụ liền bắt đầu sáng tạo Thiên Vực tài khoản, hơn nữa chói định tương quan thân phận tin tức, để với lấy được càng cao điểm, do đó đạt được mua sắm di động cơ hội. Ali Câu, Mã Vận nhìn Thiên Vực trên nọ phỉ sỉ ôm hét sai nội dung không khỏi trên mặt cũng lộ ra một mặt nghiêm túc thần sắc. Thực hiện nhiên hắn từ Thiên Vực Công Ty này cử động bên trong nhìn ra một ít biêu nhị, không tồi. Dùng như vậy phương pháp mượn sức một ít công ty cố định khách hàng, do đó khiến cho này đó khách hàng trở thành trung thực người ủng hộ, thật là hào cờ a. Mã vận trên mặt mang theo bình thản tươi cười, ở hắn xem ra Thiên Vực Công Ty làm như vậy một là bảo toàn chính mình thanh danh, mà mặt khác có thể tại đây loại tình huống dưới vì công ty mượn sức đại lượng người sử dụng. Hiện tại di động thị trường trên cơ bản đều là ở tranh đoạt người sử dụng, mà Thiên Vực Công Ty như vậy hành động, đích xác thượng là một cái thực không tồi quyết định. Mà mặt khác một bên gờ lọ gì, Triệu Nhật Nguyệt nhìn trước mắt nhà mình công ty gờ lọ gì bảy cùng gờ lọ gì bảy đỡ lướt tiêu thụ số liệu trong ánh mắt cũng lộ ra một tia mê mang thần sắc. Vì có thể là nhà mình công ty sản phẩm doanh số kéo cao, Gỡ Lọ Dị 7 Xia di tự động tuyên bố mới một tháng liền trực tiếp giảm giá 200. Chẳng qua này cái gọi là giảm giá 200 cũng không có khiến cho Gỡ Lọ Dị 7 Xia Ji doanh số tăng lên quá nhiều. Tuy nói vừa mới bắt đầu hấp dẫn một bộ phận người sử dụng, khiến cho nguyên bản DM doanh số có điều tăng trở lại, nhưng là theo Thiên vực công ty lại một lần khai bán tỷ hòn di động một thế hệ, khiến cho Gỡ Lọ Dị 7 Xia Ji lại một lần ngã vào thung lũng. Mà lúc này đây giảm giá là nguyên bản mua sắm Gỡ Lọ Dị 7 Xia Ji đầu phát người sử dụng cảm thấy phi thường bất mãn. Rốt cuộc lúc này đây mới mua 1 tháng liền giảm giá Thật sự là làm này, đó đầu phát người sử dụng cảm thấy bệnh thiếu máu, liền tính là sau lại trợ cấp 200 đồng tiền điện thoại tạm, này đó người sử dụng vẫn là cảm giác được bị hố. Cái này làm cho nguyên bản khen ngợi không ngừng gở lọ gì bảy xưa gì, gặp rất rất nhiều cái mình, này cũng ảnh hưởng tới rồi gở lọ gì nhãn hiệu thanh danh. Triệu Nhật Nguyệt hiện tại cũng là vô cùng bất đắc dĩ, gở lọ gì bảy xưa gì có thể dùng một lần giảm giá 200, đây là hắn thân là gở lọ gì nhãn hiệu giám đốc có khả năng đủ điều động giá cả điểm mấu chốt. Nếu là còn cần giảm giá nói, như vậy cũng cần thiết phải hướng tổng công ty bên kia phản ánh tình huống mà Triệu Nhật Nguyệt cũng minh bạch, nếu là gỡ lọ gì bảy xu gì giá cả lại một lần hạ thấp nói, như vậy vừa mới tạo gỡ lọ gì nhãn hiệu liền hoàn toàn hủy hoại. Tuyên bố không đến một tháng, trực tiếp giảm giá 200 trở lên, kia sẽ là di động vòng chê cười. Nhiều làm một ít tuyên truyền, không thể làm gỡ lọ gì bảy cứ như vậy na xuống. Triệu Nhật Nguyệt trong mắt mang theo sơ qua bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn tin tưởng gỡ lọ gì nhãn hiệu ở hiện tại di động thị trường vẫn là có nhất định năng lực, đem nào đó thị trường số định mức có thể nuốt vào. Đông Đông, đại khái có 2000 vạn người sử dụng đăng ký chúng ta thật danh mua. Trong đó điểm vượt qua 500 phân tổng cộng có gần 1000 vạn người, vượt qua 600 phân gần có 700 vạn người, mà vượt qua 700 phân gần có 300 nhiều vạn người. Vương Mẫn mang theo thống kê báo biểu đi tới văn phòng, đối với lần này thật danh đủ sở lấy được thành tích, hắn còn là phi thường cao hứng, rốt cuộc không đến 3 ngày thời gian trong vòng là có thể đủ khiến cho 2000 vạn người sử dụng đăng ký, cũng coi như là một cái thành công hạng mục. Đồng Hạo nghe xong Vương Mẫn nói, trong lòng cũng ở tự hỏi có phải hay không muốn tiếp tục dựa theo 200 vạn lượng đi bán ra di động. Rốt cuộc hắn từ cái này số liệu bên trong nhìn ra được Hiện tại yêu cầu này quản di động người sử dụng còn là phi thường nhiều, nếu là Thiên vực công ty lại một lần dùng 200 vạn lượng đi bổ khuyết này cái gọi là nhu cầu thị trường nói, kết quả cuối cùng chỉ sợ là bại hoại công ty thanh danh. Rốt cuộc sự bất quá tam, mà người nhẫn lại cũng là có hạn độ. Quy 2 chương 23, hai loại tiêu thụ. Mà Thiên vực công ty hiện tại tồn kho cũng chỉ có 200 vạn. Hơn nữa đại nhà xưởng sở sinh sản ra tới 1 tháng gần 300 vạn sản lượng. Như vậy tiếp theo khai bán nói, công ty nhiều nhất cũng chỉ có thể bán ra 500 vạn lượng di động. 500 vạn hoàn toàn bổ khuyết không được hiện tại 2000 vạn nhu cầu, mà này 500 vạn bên trong Đồng Hạo còn tính toán lấy ra 100 vạn hóa đi tuyến hạ tiêu thụ. Như vậy tính đến tính đi lần thứ 3 tiêu thụ nói, công ty nhiều nhất cũng chỉ có thể chuẩn bị 400 vạn hóa phóng tới trên mạng tiêu thụ. Chủ tịch, ta đã liên hệ đại nhà xưởng, bọn họ tính toán nói thêm cung mấy cái sinh sản tuyến, trợ giúp chúng ta sinh sản di động, đại khái tháng 6 phân sản lượng hẳn là có thể đạt tới gần 400 vạn lượng. Nếu là đơn đặt hàng đại nói, ta còn có thể liên hệ mặt khác bằng hữu, đại khái có thể sinh thêm nhiều sản 200 vạn hóa. Chân thuật ở di động thị trường mặt trên trà trộn nhiều năm như vậy, tự nhiên có chính mình kiên cố nhân mạch. Diòn di động một thế hệ thành công, làm hắn phi thường vui mừng. Ở hắn xem gian này khoản di động cần thiết nếu có thể đủ ở thị trường mặt trên lấy được đủ thành tích ưu tú, hắn mới có thể đủ ở công ty đứng vững gót chân. Mà Trần thuật dựa vào chính mình nhân mạch, cũng liên hệ rất nhiều sinh sản sưởng, do đó khiến cho tỷ hòn di động một thế hệ sinh sản hiệu suất sẽ được đến nhất định đề cao. Đồng Hạo nghe Trần Thuật nói, cũng ở tự hỏi kế tiếp tiêu thụ. Dựa theo Vương Văn nói, thật danh mua điểm vượt qua 700 phân có 300 vạn người, mà những người này tin tức trên cơ bản đều đã chói định ở thiên vực tài khoản mặt trên, đối với thiên vực công ty trên cơ bản là phi thường tín nhiệm. Thật danh mua là căn cứ những người này tuổi tác cùng với á liệm đầy nhất tiến tín dụng tình huống cùng ten sen cỡ cỡ tin tức, đại khái hiểu biết này, đó người sử dụng tuổi tác cùng với tiêu phí trình độ sở làm được chấm điểm. Đương nhiên tin tức càng toàn nói, điểm cũng càng cao, nhưng sở hữu tin tức toàn bộ lớp đầy nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới 600 đa phần. Mà những cái đó đạt tới hơn 700 phân người sử dụng trên cơ bản là có được so cao tín dụng cùng với tiêu phí trình độ, cùng ổn định chức nghiệp thu vào. Mà ở đồng hạo xem ra, này đó đạt tới hơn 700 phân người sử dụng là công ty nhất yêu cầu bắt lấy trọng điểm người sử dụng, cũng là nhất có thể đem này đó người sử dụng bồi dưỡng trở thành trung thực người sử dụng cơ sở. Đông Hạo vì có thể xử lần thứ 3 di động tiêu thụ đạt tới công ty mong muốn, lại có thể ổn định hiện tại thị trường mặt trên mặt khác người tiêu thụ, vì thế cô ý triệu tập công ty cao tầng khai một tầng hội nghị. Trải qua gần hơn 1 giờ hội nghị thảo, Thiên vực công ty đối với tỷ hòn Di động đời thứ nhất tiêu thụ có xác định tính phương án. Tháng 4 năm 28 ngày, Thiên vực công ty hội bộ mặt trên lại phát ra một cái tin tức. Mà này tin tức làm muốn mua sắm tỷ hòn Di động một thế hệ một bộ phận người sử dụng mừng rỡ như điên. Thật danh mua điểm vượt qua 700 phân người sử dụng, ở hôm nay 24 điểm phía trước, đem đạt được một lần mua sắm cơ hội, quá thời hạn trở thành phế thải. Như vậy tin tức làm lúc này thật danh mua địa vượt qua 700 phân người sử dụng trực tiếp dũng mãnh vào thiên vực công ty họp phí CEO website. Đương khi bọn hắn đăng nhập tài khoản tiến đến mua sắm di động thời điểm, lại phát hiện thật sự có thể trực tiếp mua sắm di động. Mà này đó mua được di động người sử dụng cũng sôi nổi ở trên mạng phát đồ, tới chúc mừng chính mình giành trước mua sắm đến tỷ hòn di động một thế hệ. Mặt khác người tiêu thụ nhìn này, đó người sử dụng mua được tỷ hòn di động một thế hệ có thể nói là phi thường hâm mộ, nhìn chính mình đoạt được điểm, cũng ở tự hỏi như thế nào mới có thể đủ đem điểm lên cao. Ngay kế 8 giờ, Đông Hạo cũng được đến hôm qua tiêu thụ số liệu. Ở ngày hôm qua Ngày 300 vạn danh vượt qua 700 phân người sử dụng, có 210 vạn người trực tiếp hạ đơn mua sắm tỷ hòn một thế hệ, mà dư lại 90 vạn người trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Được đến cái này số liệu đồng hạng, làm Vương Mẫn tiếp tục bước tiếp theo động tác. Buổi sáng 9 giờ, thiên bực công ty lại thả ra hai ngày về bù, làm chờ đợi người tiêu thụ lại thấy được hy vọng. Thật danh mua điểm vượt qua 670 phân người sử dụng, ở hôm nay 24 điểm trước đem đạt được một lần mua sắm cơ hội, quá thời hạn vô hạn. Ngày mai 10 giờ mở ra vòng thứ 3 tiêu thụ, đem chia làm hai loại hình thức tiêu thụ. Hai loại hình thức tiêu thụ Muốn mua sắm di động người tiêu thụ đối với này hai điều đấy bổ có thể nói là có bất đồng cảm thụ. Thật danh mua điểm vượt qua 670 phân người sử dụng tắc gấp không chờ nổi mà đi trước gọc phỉ xì ố sai mua sắm di động. Mà mặt khác điểm không có vượt qua 670 phân người sử dụng cũng đối với thiên vực công ty theo như lời hai loại tiêu thụ tràn ngập tò mò. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết tuyến thượng tiêu thụ cái gọi là hai loại hình thức tiêu thụ là có ý tứ gì. Thiên vực công ty. Đồng hạo trên cơ bản đã an bài nhân viên công tác, đem ngày mai tiêu thụ làm tốt sung túc chuẩn bị. Hôm nay điểm vượt qua 670 phân người sử dụng số lượng đại khái có 100 vạn, mà Thiên vực công ty trải qua ngày hôm qua tiêu thụ tồn kho chỉ có 190 vạn. Nay cũng liền ý nghĩa Thiên vực công ty hôm nay qua đi, ngày mai đặt ở tuyến thượng tiêu thụ tồn kho số lượng đại khái cũng có 100 vạn tà hưu. Mà loại này quyết định đều là công ty cao tầng trải qua thương lượng về sau mới làm ra phương án. Đương nhiên 100 vạn tà hưu hóa, đặt ở ngày mai tiêu thụ trên cơ bản lại là dây không tồn tại, mà Thiên vực công ty vì phòng ngừa người tiêu thụ bất mãn, cho nên vào ngày mai tiêu thụ làm hai loại bất đồng phương án tới giải quyết vấn đề này. Một đêm qua đi, Công ty tồn Kho cũng trực tiếp hàng tới rồi 100 vạn cái này con số, ngày hôm qua một ngày tổng cộng bán ra 90 vạn hóa, trên cơ bản là thỏa mãn những cái đó tương đối chất lượng tốt khách hàng. Mà hôm nay đúng là thiên vực công ty vòng thứ 3 tiêu thụ nhật tử. 9 giờ 51 đến, rất nhiều muốn mua sắm di động người sử dụng, đã chen chúc tới rồi họp phỉ CEO website phía trên, chuẩn bị tranh mua di động. Rốt cuộc tỷ hòn di động một thế hệ có thể nói là tương đối lợi hại sản phẩm, trải qua trước hai lần tiêu thụ, làm rất nhiều người sử dụng cũng nhận thức đến này khoản sản phẩm là một cơ khó cẩu. 10 giờ một quá, vô số người sử dụng điên cuồng điểm đánh mua bán, bất quá 1 giây đồng hồ một quá kia mua sắm vân phím trực tiếp biến thành màu đen vô cản chịu một giây giây không vô số người sử dụng cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người tuy rằng bọn họ suy đoán đến này bộ di động khó đoạn nhưng là bọn họ lại không có nghĩ đến là loại kết quả này máy tính còn không có phản ứng lại đây di động cũng đã không có hiện tại rất nhiều người sử dụng trong lòng đối với thiên vực công ty phẫn nộ đã tới rồi mát thậm chí có rất nhiều người sử dụng đã bắt đầu chửi ầm lên thậm chí có rất nhiều người sử dụng đều đã bắt đầu đến thiên vực công ty hủy bổ phía dưới bạo phá chẳng qua bọn họ vừa mới chuẩn bị bạo phá liền thấy được thiên vực công ty hủy bổ ở mười giờ trung tuyên bố một cái hủy bổ Thật danh mua nhận hôm nay 10 giờ vượt qua 600 phân người sử dụng, có thể đi trước Thiên vực cộng phí sỉ ở website tìm đòi, đi tì hòn mua, nhưng trực tiếp tham dự tỷ hòn di động một thế hệ mua sắm, tỷ hòn di động một thế hệ số lượng hữu hạn, tới trước chứ đến. Như vậy một cái với bộ tin tức làm nguyên bản chuẩn bị bắt đầu bạo phá người tiêu thụ nhóm, nháy mắt lại một lần dũng mãnh vào Thiên vực công ty hợp phỉ sỉ ở website. Rốt cuộc 600 phân người sử dụng vẫn là tương đối nhiều, trên cơ bản đem cơ sở tin tức điện hảo, chói định nhất cơ sở Tencent GG cùng với Ali chi trả, hơn nữa có được tốt đẹp tín dụng người sử dụng điểm đều đạt tới 600 phân nay nhất giai đoạn người sử dụng số lượng cũng tương đối nhiều, trừ bỏ đã mua sắm tới tay cơ người sử dụng, ước chừng có 600 vạn người sử dụng chuẩn bị chờ đợi mua sắm di động. Đây là đệ nhị loại tiêu thụ phương pháp sao? Này đó muốn mua sắm di động người sử dụng phản ứng lại đây, lập tức căn cứ nhắc nhở tiến vào hợp phỉ C O website, đương tìm tòi tiến vào tân giao diện về sau, ánh vào mi mắt liền được đến lần này mua sắm quy tắc. Lần này tiêu thụ danh ngạch hữu hạn, người bệnh hạ đơn sau đem với 10 ngày trong vòng giao hàng. Nhìn lần này tiêu thụ quy tắc, nay đó người sử dụng cũng minh bạch, lần này tiêu thụ nói thật chính là một lần về thì họn di động một thế hệ dự bán quy hai chương 24, ô tô tác phẩm, 10 ngày trong vòng giao hàng. Rất nhiều người tiêu thụ nhìn lần này tiêu thụ quy tắc, liếc mắt một cái liền minh bạch Thiên vực công ty lần này sử dụng đó là nhất thường thấy dự bán hình thức. Lần này Thiên vực công ty tổng cộng chuẩn bị 200 vạn đài di động tới dự bán. Dựa theo hiện tại công ty sản có thể, hơn nữa Lô Vĩ Bang cùng Trần Thuật làm liên hệ có thể đại công sinh sản nhà máy, Thiên vực công ty ở 10 ngày trong vòng tất nhiên có thể sinh sản ra 200 vạn đài di động phóng tới thị trường mặt trên. Mà hiện tại vượt qua 600 phân người sử dụng có gần 600 vạn người, cũng liền ý nghĩa trong đó 1 phần 3 người có thể mua sắm tới tay cơ. Quả nhiên theo giấy bù đẩy đưa, vô số người sử dụng dũng mãnh vào mua sắm giao diện, không đến 3 phút thời gian, 200 trăm vạn dự bán hóa tồn hoàn toàn bị quét sạch. Thiên vực công ty cao tầng đã sớm đoán trước loại kết quả này, mà hiện tại bọn họ yêu cầu tổng kết lúc này đây tiêu thụ, đi hoàn thiện một ít đồ vật. Lỗ Vi băng, 6 tháng cuối năm đi thu mua một ít có thể lắp ráp sinh sản di động nhà xưởng. Hiện tại công ty phát triển phi thường nhanh chóng, về sau sinh sản di động số lượng chính là đại quy mô, loại này thiếu hóa tình huống cần thiết phải có sở cải thiện. Đồng hạo Minh Bạch hiện tại chính mình công ty sản có thể so sánh so thấp, thậm chí có đôi khi còn cần hướng khác đại nhà xưởng hạ đơn đặt hàng sinh sản. Loại tình huống này nếu là không thay đổi nói như vậy chính mình công ty cũng chỉ sợ là đi không xa. Lỗ Vĩ Bang tự nhiên Minh Bạch nhà mình chủ tịch lời này chung ý tứ, hắn đồng dạng Minh Bạch nhà này công ty chủ tịch sở có được dạ tâm. Ta hiểu được. Lỗ Vĩ Bang kiên định gật đầu. Thu mua này đó đại nhà xưởng nói tất nhiên là yêu cầu đại lượng tài chính, mà hiện tại công ty sở có được tư bản cũng đủ hoàn thành này đó đại nhà xưởng thu mua. Như lần này hội nghị đã kết thúc, Đồng Hạo cũng minh bạch này một vòng tiêu thụ qua đi, thì hòn di động nhiệt độ cũng sẽ dần dần bình ổn xuống dưới. Hoàn thành lúc này đây dự bán về sau, như vậy chính mình công ty sinh sản di động tốc độ liền có thể hoàn toàn thả chậm xuống dưới. Rốt cuộc hiện tại đều lấy ra không sai biệt lắm lấy ra một ngàn vạn hóa đi bán, một ngàn vạn bộ di động, đây chính là một tháng gia hóa lượng, thậm chí rất nhiều công ty đều rất ít có thể đạt tới một tháng gia hóa một ngàn vạn đại kỷ lục. Mà như vậy một cái kỷ lục, Đồng Hạo cũng biết đây là nhà này công ty đáng giá khoe già tư bản, di động một thế hệ, một tháng tiêu thụ một vạn đài thì hòn di động một thế hệ mạnh mẽ đổ bộ thấy bồ hot sale ấp làm vô số các vong hữu kiến thức tới rồi này bộ di động hòa bạo. những cái đó không có mua được di động người sử dụng tuy rằng trong lòng cảm giác được phi thường không thoải mái nhưng là một ít lý trí người sử dụng cũng minh bạch một tháng gia hóa một ngàn vạn đài đối với một nhà di động công ty tới nói đã là một kiện phi thường gian nan sự tình có lẽ lại chờ một chút đi có lẽ hắn giá cả liền giá xuống thắng lợi vĩnh viễn thuộc về từ từ đảng mà có chút mua không được di động người sử dụng cũng chỉ có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng chấp niệm rốt cuộc chờ một đoạn thời gian có lẽ có thể chờ đến hàng hiện có cũng có thể đủ chờ đến chiếc khấu. Tỷ hòn Di động một thế hệ nhiệt độ chậm rãi hạ thấp, mà tháng 6 phân đúng là mặt khác di động nhà máy hiệu buôn đại triển quyền cước thời điểm. Theo tỷ hòn Di động một thế hệ nhiệt độ hạ thấp, mặt khác di động cũng sôi nổi lên sân khấu. Đầu tiên lên sân khấu chính là Oppo, Oppo cùng vị vụ này hai nhà công ty làm hoa quốc tuyến hạ thị trường nhất cường Hãn hai nhà công ty có được thị trường số định mức, có thể nói là siêu việt mặt khác sở hữu di động công ty. Ở năm trước cuối năm, các gia di động sôi nổi lượng ra bản thân trong tay át chủ bài, đánh sâu vào hiện tại cao cấp thị trường, mà làm đông đảo nhà máy hiệu buôn bên trong thực lực nhất cường Hãn Oppo lại bảo trì trầm mặc, thậm chí đều đã bị đạm ra ở mọi người tầm mắt bên trong. Mà Oppo cũng tự nhiên là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, nguyên bản tính toán ở tháng 5 phân tuyên bố chính mình công ty mới nhất hoàn di động, lại không có nghĩ đến tháng 5 phân thị trường bị tì hoàn di động một thế hệ cùng gỡ gì 7 cg hoàn toàn chiếm cứ. Cuối cùng Oppo cũng chỉ có thể đem sản phẩm cuộc họp báo chuyển rời đến tháng 6 phân 15 hảo, còn tạm thời tránh né cạnh tranh kịch liệt thị trường, bảo đảm chính mình công ty sản phẩm có thể đạt tới một cái lý tưởng mong muốn. Lúc này đây Oppo sở mang đến tác phẩm là S7CG, này một loạt sản phẩm chia làm bình thường phiên bản cùng phiên bản. Hai loại bất đồng phiên bản thân máy đều vì 5.57 inch, ở hiện tại di động thị trường mặt trên đều thuộc về đại bình di động. Chính diện sở trợ khách một khối 1080p độ phân giải Samsung ổ lệch màn hình, thân máy chọn dùng hiện tại nhất lưu hành giọt nước full màn hình, mà toàn hệ liệt di động mặt sau tất chọn dùng nhất thường thấy kim loại sao sắc, phân biệt có được màu hồng phấn, kim sắc cùng màu bạc ba loại bất đồng nhan sắc. Lúc này đây này Xiji di động chủ đánh chính là khinh bạc di động, toàn bộ Xiji di động thân máy trọng lượng cũng chỉ bất quá 150g, mà di động độ dày cũng chỉ bất quá 8mm. Đương nhiên này một loạt di động nhất xông ra còn lại là nó nạp điện kỹ thuật cùng với nó camera mặt trước. Lúc này đây OPPO có thể nói là ở nạp điện phương diện hạ đủ công phu. Này siêu di di động đều trở khách 5 V9A đại điện lưu loẹt sung phương án, nạp điện công suất đều đạt tới 45W trên cơ bản là hiện tại toàn cầu nạp điện nhanh nhất di động. OPPO từ 13 năm phát hiện trên thị trường nhanh chóng nạp điện kỹ thuật về sau, liên ý đồ tại đây hạng lĩnh vực phương diện lấy được thành công. Vì thế trải qua trường kỳ nỗ lực về sau, rốt cuộc là đem cái này loẹt sung kỹ thuật nghiên cứu cũng công bố ra tới mà siêu mau nạp điện tốc độ, lại thêm EJ7 siêu 2 khoản di động sở chờ khách bất đồng quy cách 2 ngàn nhiều mì lì ảm bẹp đìn. làm EJ7 siêu di di động ở tuyên truyền phương diện đều là sông ra nhà mình di động nhanh chóng nạp điện, không 100 có thể ở 40 phút nội hoàn thành tràn ngập di động. mà đồng hạo hiểu biết đến UPPU EJ7 này siêu di động chờ khách như vậy lóe sung kỹ thuật, cũng có thể gọi là phi thường bội phục. bất quá UPPU lúc này đây bởi vì là chờ khách tần lóe sung kỹ thuật, ở tin bay liên tục phương diện cũng không có làm ra tương ứng thay đổi, vì có thể thực hiện di động thăng mạng lúc này đây Oppo E7 sở trợ khách chính là một khối 2.300 miliampe pin mà hắn thăng cấp bản E7 tớ rồi tắt trợ khách một khối 2.400 miliampe pin này một loạt sở trợ khách tin đặt ở hiện tại di động thị trường tới nói cũng coi như là phi thường bắt lượng, bất quá bởi vì trợ khách tân lóe sung kỹ thuật di động bay liên tục vẫn là có thể đuổi kịp mà siêu di một cái khác đặc điểm chính là này khoản di động sử dụng camera ra mặt trước là một cái 24 triệu megapixel hình người mỹ nhan cả mạ dạng, chẳng những ít phi thường cao lại còn có tự mang mỹ nhan công năng, có thể nói ở tự vô vô chiếu phưng diện chẳng những có thể đem tự chụp, chụp đến phi thường rõ ràng, cũng có thể đủ chụp đến càng thêm mỹ. Có thể nói phương diện này đặc điểm chính là phi thường hấp dẫn nữ tính người sử dụng. Bất quá OPPO R7s di tuy rằng tại đây một lần đại biên độ thăng cấp camera mặt trước, nhưng là từ đứng sau cả mạ giặt lại không có đại đổi mới, thậm chí không xứng với như vậy cường hãn camera mặt trước. R7 từ đứng sau cả mạ giặt chỉ có hai quả, một quả là cùng camera mặt trước đều là 24 triệu megapixel camera chính giống đầu, mà phó camera mặt là một quả 5 megapixel góp đủ số màn ảnh. E7 thăng cấp bản tờ giốp phiên bản tương đối ở phó cả mạ giặt phương diện làm tăng lên. Chọn dùng một quả 8 megapixel, 8 megapixel camera góc rộng cả mạ giặt. Bất quá lúc này đây E7 series G đều là chọn dùng năm chiếc truyền cảm khí. Tuy rằng nói còn có thể đủ dùng nhưng là đặt ở hiện tại di động thị trường mặt trên trên cơ bản không có bất luận cái gì cạnh tranh lực. Đồng hạo bắt được lần này E7 series G di động tư liệu về sau cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Rốt cuộc lúc này đây Opto đôi liêu có thể nói là phi thường đủ, đặc biệt là 45v đốt lóe sung kỹ thuật. 45v đốt chính là so thiên vượt hiện tại 33v đốt còn mạnh hơn. Mà hiện tại Thiên vực công ty nghiên cứu 44 V-đốt cùng 50 V-đốt sạc nhanh còn ở nghiên cứu phát minh bên trong, tương lai sẽ có cơ hội siêu việt đối phương lóe xuống kỹ thuật. Quy 2 chương 25, căn cơ năng lực, Đồng Hạo nhìn trước mắt này khoản di động tư liệu, trong lòng cũng là đối với Oppo sở 7 ra ra tới thực lực khiếp sợ tới rồi. Bất quá thực mau hắn phát hiện, giống như này phân tư liệu bên trong khuyết thiếu một ít quan trọng nhất đồ vật. Như vậy nếu bức phối trí, CPU là cái gì đâu? Đồng Hạo lăn qua lột lại tại đây chương tư liệu tìm kiếm chính mình muốn đáp án, cuối cùng tại đây tư liệu một góc phát hiện mấu chốt tin tức. Toàn hệ trở khách 8 hoạch cao tính năng CPU Đồng Hạo nhìn này tư liệu mặt trên nhất mấu chốt tin tức cũng là hơi chút sự sốt. Tám hạch, còn cao tính năng. Đồng Hạo đối với tư liệu mặt trên cung cấp tin tức, hắn còn là phi thường tán thành, rốt cuộc 10 hạch làm không thắng 8 hạch đây là mọi người đều biết sự tình. Chỉ cần đối phương không có trở khách 10 hạch CPU, như vậy đối phương sở công bố cao tính năng CPU kia đều là thật sự. Bất quá lấy Thiên vực công ty hiện tại ở thị trường địa vị, Đồng Hạo thực mo liền làm ra lần này ốpo tuyên bố sr 7 Series sở trở khách CPU chân thật tin tức. Lần này SR7 sử dụng CPU là cancom sở nạp dây gần Z810 căn cơm sở nạp dây gần dê 810 là năm trước thượng nửa năm tương đối lợi hại CVU, nhưng lại ụp ở năm nay cuối năm dùng tới một năm CVU quả thực là làm đồng Hạo có chút vô lực phu tạo. Tuy rằng này khoản CVU là năm trước kỳ hạn CVU, chẳng qua đặt ở hiện tại cái này thời kỳ, này khoản CVU nhiều nhất cũng coi như là một cái trung đoàn CVU mà thôi. Bất quá đồng Hạo cũng rõ ràng minh bạch đối phương sở sử dụng này khoản CVU tổng hợp tố chất còn tính có thể, đặt ở giống nhau hàng ngày sử dụng tình huống vẫn là có thể dùng. Rốt cuộc Oppo sở chịu chúng người sử dụng là những cái đó tuyến hạ người sử dụng cùng với nữ tính người sử dụng, này đó người sử dụng giống nhau đối với CPU yêu cầu đều không phải rất cao. Mà S7 làm trợ khách này khoản CPU hoàn toàn đủ hiện tại sinh hoạt hàng ngày sử dụng, trên cơ bản không có gì vấn đề. Tuy rằng tưởng phun tàu Oppo, nhưng là đồng hạo cũng không có nói thẳng minh lúc này hắn đem ánh mắt nhìn phía S7 vở rộ. Bất quá đương hắn nhìn đến này khoản di động sở trợ khách CPU về sau, đồng hạo trên mặt cũng lộ ra một tia khiếp sợ thân CPU. Đông Hạo nhìn này khoản di động sở chờ khách CVU cũng là đối này khoản di động CVU tâm sinh nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới can quan công ty tại đây loại bất tri bất giác bên trong thế nhưng tuyên bố tân khoản CVU mà này khoản tân khoản CVU thế nhưng chờ khách ở E70 rồ mặt trên. Đông Hạo tự nhiên là từ hiện tại sở lấy được tư liệu mặt trên nhìn không gian này khoản CVU thực lực tại đây loại tình ngu dưới, hắn trực tiếp lựa chọn tiến vào can quan mỏng phì COFSai. Trải qua một loạt tìm vỏi, hắn rốt cuộc phát hiện này khoản chờ khách ở E70 rồ mặt trên tân khoản CVU. Sơn nắp dây là năm nay 2 tháng phần cancom tuyên bố tân tần CPU. Mà này khoản CPU là cancom công ty mặt hướng trung đoan di động thị trường tuyên bố một khoản mới nhất CPU. Snap dây gần K700 đúng là này CPU bên trong, đệ nhất cái CPU. Dựa theo hiện tại cancom công ty hoặc phỉ xỉ ở website giới thiệu, này khoản CPU có rất nhiều sáng tạo cùng tiến bộ địa phương. Này khoản CPU sở vận dụng chế tạo công nghệ là 10 nạp nổ chế tạo công nghệ, so với hiện tại chủ lưu 14 nạp nổ chế tạo công nghệ còn phải cường đại. Đương nhiên như vậy chế tạo công nghệ khiến cho CPU tính năng có thể được đến bay nhanh tăng lên. Mà này khoản con cái thứ nhất đẩy ra 10 nạp nổ chế tạo công nghệ di động CVU, ở tính năng chạy phân phương diện đã đạt tới 15 vạn, trên cơ bản là thuộc về hiện tại tương đối lợi hại CPU Chờ khách này khoản CPU R7 Rồ có thể nói là phi thường cường trên cơ bản cũng có thể đủ đạt tới kỳ hạm tiêu chuẩn. Bất quá Đồng Hạo sở chú ý điểm cũng không phải lúc này đây Oppo tuyên bố di động, mà là lần này con công ty thế nhưng vận dụng 10 nạp nổ chế tạo công nghệ. 10 nạp nổ chế tạo công nghệ, có thể nói là hiện tại thị trường phương diện nhất tiên tiến chế tạo công nghệ, so với hiện tại chủ lưu 14 nạp nổ chế tạo công nghệ càng thêm khó khăn. Hù ạ thẻn cũng tại đây 2 năm thời gian bên trong, dần dần từ 14 nả nổ chế tạo công nghệ đột phá đến 10 nả nổ chế tạo công nghệ, hơn nữa chuẩn bị hướng về 7 nả nổ chế tạo công nghệ đi tới. Mà hù ạ thẻn năm nay 6 tháng cuối năm đem chở khách tới tay cơ mặt trên hù ạ thẻn Z820 vận dụng chính là loại này 10 nả nổ chế tạo công nghệ, mà nó tính năng chạy phân phương diện cũng gần đạt tới 28 vạn phần tài hưu. Hiện tại can con công, công ty tuyên bố này khoản CPU, này thuyết minh can con công, công ty bên trong còn có rất nhiều kỹ thuật không có công bố ra tới. Mà đồng Hạo Minh Bạch năm nay Cancom công ty còn không có tuyên bố kỳ hạm cấp CVU, ở chế tạo công nghệ phương diện hẳn là vận dụng 10 nạ nổ chế tạo công nghệ. Đến nơi hắn tính năng cũng nên có thể vững vàng vượt qua 20 vạn. Nhìn dáng vẻ hiện tại Cancom đã bị buộc đến đi con đường này, không tính toán tiếp tục nặng kem đánh răng. Đồng Hạo cũng minh bạch hiện tại Cancom công ty sở có được kỹ thuật thực lực có thể nói là đạt tới thế giới hàng đầu tiêu chuẩn. Mà tới rồi 6 tháng cuối năm, là có thể đủ chân chính nhìn thấy Cancom đệ nhất khoảng 10 nạ nổ chế tạo công nghệ sở nghiên cứu phát minh tiểu mới CVU. Đồng Hạo cũng đem chính mình ý nghĩ trong lòng chậm rãi thu trở về. Lúc này đem mục tiêu chuyển rời đến này đã khai xong cuộc họp báo E7 Series di động. E7 Series di động làm một tôn này trên cơ bản tới trễ nửa năm tuyên bố kỳ hạn tiêu chuẩn di động. Ở giá cả phương diện tự nhiên sẽ không tiện nghi nhiều ít. E7 Series di động đồng loạt có được 332 G cùng với 464 G tổn chữ phối trí. Ở giá cả phương diện tự nhiên có điều chỉnh lệnh. E7 giá cả tương đối với tới nói vẫn là tính tiện nghi. Hai loại bất đồng phối trí giá cả phân biệt là 2.199 cùng 2.499 có được 45 vđt lóe sung kỹ thuật E7 đặt ở cái này dưới vị giai đoạn vẫn là có nhất định cạnh tranh lực. Rốt cuộc này khoản di động vẻ ngoài là thật sự xinh đẹp. Làm thăng cấp bản E7 Dorado, còn ở giá cả phương diện tự nhiên biểu hiện muốn quý thượng rất nhiều. Hai loại bất đồng tồn chữ phối chi di động giá cả phân biệt vì 2.999 nguyên cùng 3.499 nguyên. Thăng cấp bản giá cả trực tiếp so bình thường phiên bản giá cả còn muốn nhiều thượng 800 nguyên. Nói thật, E7 Dorado loại này giá cả phân khúc giá rẻ cũng không tính đặc biệt cao. Đồng hạo tự nhiên không có đem E7 siêu di động hoàn toàn để ở trong lòng. Rốt cuộc năm nay thiên vực công ty tuyên bố di động không ngừng một khoản, dự tính ở năm nay tháng 7 cùng 8 tháng phân sẽ có một cái tân cuộc họp báo. Mà lúc này đây cuộc họp báo vai chính đó là thiên vực công ty để một khoản nhằm vào nữ tính tuyên bố chụp ảnh di động, điên nhàn xưa di di động. Điên nhàn xưa di di động là thiên vực công ty thu mua đủ công ty di động nghiệp vụ cuối cùng sinh ra tân xưa di di động. Mà nay khoản di động chủ đánh người sử dụng cùng hiện tại vị vụ cùng Oppo đều phi thường tương tự, sợ gặp phải người tiêu thụ người sử dụng tự nhiên là những cái đó thích chụp ảnh người sử dụng gần nhất điên nhan di động trên cơ bản đã hoàn thành di động nghiên cứu phát minh chế tác, nay khoản di động sở hữu trị số đã phát tới rồi đồng hảo di động thượng. Có thể nói lần này di động sở vận dụng cả mạ giật có thể nói là phi thường độc nhất vô nhị tồn tại, mà điên nhan Xia Ji đem ở tuyên bố thời điểm chủ đánh chụp ảnh camera ra cùng với khinh bạc di động. Tranh thủ đoạt một chút ốp Oppo cùng vị vụ thị trường, do đó càng tiến thêm một bước mở rộng hiện tại chính mình công ty ảnh hưởng. Oppo R7 Xia Ji là một khoản phi thường có thành ý tác phẩm, mà này khoản tác phẩm đưa ra thị trường về sau, doanh số phương diện tự nhiên không thấp. Có một buổi tối thời gian, E7 series di động tiêu thụ lượng liền trực tiếp đột phá 100 vạn, có thể nói lúc này đây Optu cũng coi như là chân chính Dương Mi thổ khí một hồi, cũng coi như là chân chính xâm nhập kỳ hạn cơ thị trường. Q2 chương 26 đến từ Châu Âu cổ phần. Tháng 6 phân thực mau liền phải kết thúc. Đồng Hạo là tương đối coi trọng năm nay thượng nửa năm tỷ hòn di động một thế hệ doanh số, tỷ hòn di động một thế hệ này khoản sản phẩm đối với công ty có trọng yếu phi thường ý nghĩa, mà hắn doanh số đối với Đồng Hạo cũng có rất lớn tính quyết định tác dụng. Nay khoản di động từ tháng năm phân bắt đầu tiêu thụ, tháng sáu phân sơ cũng đã đạt tới 1.000 vạn doanh số. Ở cung không đủ cầu nhu cầu dưới, tháng 6 phân lại sản xuất 600 vạn đài di động, trừ bỏ kia nguyên bản 200 vạn đài dự bán di động, giữ lại 400 vạn đài di động cũng trên cơ bản tiêu thụ không còn. Mà tới rồi cuối tháng, dựa theo đồng hào ý tứ, lại một lần triển khai tỷ hòn di động một thế hệ dự bán. Lúc này đây dự bán so với thượng một lần dự bán hóa muốn nhiều thượng 100 vạn, tổng cộng 300 vạn đài di động, bất quá giao hàng thời gian cũng kéo dài năm ngày, trực tiếp tới nửa tháng. Bởi vì hiện tại tỷ hòn di động một thế hệ thị trường báo hòa lực dần dần báo hòa, lúc này đây dự bán so trước vài lần vẫn là muốn bình thường một ít. Tổng cộng hao phí gần 1 giờ. Mới đưa này phê hóa hoàn toàn dự bán đi ra ngoài. Mà trải qua lúc này đây dự bán, tỷ hòn di động một thế hệ thượng nửa năm tiêu thụ lượng cũng đạt tới 1700 vạn. Dựa theo hiện tại thống kê tuyến thượng cùng tuyến hạ số liệu, năm nay thượng nửa năm di động doanh số tổng quán quân chính là tỷ hòn di động một thế hệ. Mà này một khoản di động cũng vì công ty mang đến 2800 triệu thuế sau thu vào, này lại nói tiếp cũng là một cái không tồi thành tích. Năm nay thượng nửa năm sở lấy được lợi nhuận, so năm trước sở lấy được lợi nhuận còn muốn ưu tú. Đông Hạo cũng là đối với lấy được thành tích phi thường rồi lòng. Rốt cuộc năm nay hắn hai cái hệ thống an bài nhiệm vụ một cái chính là lấy được thượng nửa năm tiêu thụ quân mà một cái khác chính là lấy được năm nay một năm công ty doanh thu vượt qua 5 tỷ. hiện tại xem ra cái thứ nhất nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn thành, mặt khác một cái nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành hơn phân nữa. dựa theo hiện tại công ty quy hoạch 6 tháng cuối năm công ty sẽ đẩy ra một khoản tần xia zi di động, mặt khác còn có nhà này công ty vương bài tỉnh nào cần xia zi di động tăng đại. dựa theo hiện tại chính mình công ty nhiệt độ cùng với tuyến hạ thị trường quyết trương, trên cơ bản muốn hoàn thành năm tiền lợi 5 tỷ nhiệm vụ, hẳn là không phải cái gì đặc biệt chuyện khó khăn. bảy tháng vừa đến. Một nhà gọi là Sinh Hà Lan công ty đột nhiên xuất hiện cổ phần thật lớn biến động. Nhà này công ty ở toàn cầu trong phạm vi có phi thường đại thanh danh. Hơn nữa nó cổ đông đều là hiện tại phương tây nhất dẫn đầu khoa học kỹ thuật kỹ thuật công ty. Có thể nói hắn lực ảnh hưởng phi thường thầm, mà liền tại đây một ngày không biết xuất hiện tình huống như thế nào. À, công ty chúng vài vị cổ đông liên hợp đem chính mình cổ phần tung ra đi. Mà nhận mua này đó cổ phần thế nhưng là một vị đến từ thần bí phương đông Hóa quốc người. À, là mũi nhọn khoa học kỹ thuật chế tạo nghiệp công ty có được chế tạo quang khắc cơ mũi nhọn kỹ thuật mà nhà này công ty cổ phần vẫn luôn nắm giữ ở Âu Mỹ quốc gia trong tay mà Viễn Đông khu vực quốc gia muốn vào tay hiện tại công ty cổ phần có thể nói là một kiện khó như lên trời sự tình. Rốt cuộc dựa theo hiện tại Âu Mỹ khu vực ý tưởng chính là muốn đem cái này kỹ thuật chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, mà cái này kỹ thuật tuyệt đối không thể làm hiện tại Phương Đông quốc gia được đến. Chỉ có đem cái này kỹ thuật chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, bọn họ mới có chân chính ý nghĩa thượng dẫn đầu, mới có đối với thế giới chi chế tạo nghiệp chân chính lãnh đạo lực. Chẳng qua hiện tại loại tình huống này lại đem hiện giờ công ty nguyên tắc hoàn toàn đánh vỡ. Một người đến từ Hoa Hạ thanh niên, thế nhưng trực tiếp có được công ty tám phần trăm cổ phần. Tuy rằng nói 8% cổ phần ở một nhà bình thường công ty bên trong cũng không phải rất nhiều, nhưng là đặt ở ASML như vậy quốc tế công ty lớn bên trong có được 8% cổ phần đã là vượt qua mọi người tưởng tượng. Rốt cuộc ASML cổ phần phân tán phi thường nhiều, có được rất nhiều công nghệ cao mũi nhọn công ty đều có được bọn họ cổ phần. Có thể nói Âu Mỹ cuối cùng gần phân biệt không nhiều lắm mấy chục gia công ty đều có được ASML cổ phần. Mà này đó có được công ty cổ phần xí nghiệp giống nhau sở có được cổ phần số lượng đều siêu bất quá 2%, liên tính có được cổ phần nhiều nhất cũng chỉ là 5% tài hữu, mà này có cổ phần nhiều nhất còn lại là Hoa Kỳ một nhà thế giới ngân hàng đến nơi 8 phần trăm cổ phần, có thể nói có được này đó cổ phần. Liên ở công ty bên trong có trọng yếu phi thường lợi nói quyền. Bất quá kỳ quái chính là, lúc này đây ở công ty hội đồng quản trị đối với lần này cổ phần biến động lại không có quá nhiều ý kiến, thậm chí liền nói chuyện đưa ra phản đối ý kiến người đều không có. Cái này làm cho Smur trong công ty mặt cao tầng nhóm cũng cảm giác được kỳ quái, bất quá bọn họ cũng cũng không có nói thêm cái gì rốt cuộc hội đồng quản trị không có cự tuyệt chuyện như vậy, kia cũng liền tương đương với tiếp nhận rồi lúc này đây hoa quốc người nhập cổ Smur sự tình. Vì chuyện này, Asm công ty của ý phái ra chuyên nghiệp đoàn đội đi trước hiện tại hoa quốc chuẩn bị chuyên môn bái phòng này một vị tân tấn đại cổ đông hàng thị đồng hạo nhìn hệ thống tuyên bố khen thưởng trên mặt cũng mang theo một tia hưng phấn tươi cười căn cứ hệ thống thiên y vô cùng mát bài, hiện tại chính mình xem như nắm giữ toàn cầu nhất mũi nhọn quang khắc cơ chế tạo công ty 8% cổ phần hệ thống dựa theo chính mình năng lực làm hiện tại đồng hạo có thể yên tâm thoải mái mà năm chắc này 8% cổ phần cho tới nay đồng hạo đều hy vọng có thể chân chính đem hủ ạ tẹn nhà này chế tạo chip CPU công ty làm to làm lớn bất quá hủ ạ tèn tuy rằng nghiên cứu khoa học đoàn đội phi thường cường đại nhưng là ở sinh sản tiến độ phương diện vẫn là có chút là hậu so với đại tích điện như vậy đại chế tạo xưởng vẫn là có phi thường đại trinh lệnh đầu tiên lớn nhất trinh lệnh chính là quang khắc cơ trinh lệnh đại tích điện làm toàn cầu lớn nhất chip đại nhà xưởng thương có được quang khắc cơ số lượng có gần hơn 20 mươi đài có được nhiều như vậy quang khắc cơ đại tích điện ở chip sinh sản phương diện tự nhiên là biểu hiện phi thường lợi hại một năm trong vòng có thể cấp một vạn nhiều loại bất đồng chip tiến hành sinh sản con mà gia hóa lượng càng là vượt qua một tỷ so sánh với tới nói vừa mới mới vừa khởi bước không đến hai năm hủ ạ kẹn công ty cùng đối phương trinh lệnh còn là phi thường thật lớn bởi vì quang khắc cơ số lượng chỉ có 2 đài dẫn tới 1 năm sinh sản chip CPU số lượng cũng chỉ có ngàn vạn cấp bậc, căn bản vô pháp đột phá năm sản quá trăm triệu. Nay cũng dẫn tới hiện tại hủ ạ kẹn công ty chỉ có thể thanh thản ổn định sinh sản di động CPU, vì thiên vực công ty di động sinh sản làm ra bảo đảm, ngẫu nhiên sản xuất quá thừa cũng có thể đủ cung cấp cấp mặt khác di động nhà máy hiệu bơn. Bất quá chân chính làm to làm lớn sản nghiệp, loại trình độ này thực hiện nhiên không đủ. Rốt cuộc CPU ở toàn bộ trí năng thời đại đều là phi thường quan trọng tồn tại. Máy tính di động này đó cơ bản nhất sản phẩm điện tử đều yêu cầu CPU, thậm chí tương lai trí năng ở nhà đồng dạng cũng yêu cầu CPU nói đại tới nói, liên tính là quốc phòng cũng đồng dạng là yêu cầu chìm tới bảo đảm. Có thể nói CPU là thời đại này nhất tiêu chí tính kỹ thuật, mà thiên vượng công ty phải làm lớn mạnh nói tự nhiên mà vậy yêu cầu suy xét đến này một ít. Mà đồng hạ minh bạch hủ ạ kẹn công ty tương lai cũng không thể chỉ vì sinh sản di động CPU mà tồn tại. Hắn đồng dạng là yêu cầu lợi nhuận, đồng dạng là yêu cầu sáng tạo, đồng dạng là yêu cầu đi hướng toàn bộ thế giới, làm cho cả thế giới nhìn đến hắn tương đại. Tương lai, thiên vượng công ty có lẽ sẽ sinh sản ra một loạt sản phẩm điện tử, mà yêu cầu xử lý tẻ chìm tự nhiên là phi thường nhiều. Hù Hạ Tiễn công ty cùng Thiên vực công ty đều là đồng hạo nhất coi trọng địa phương, giữa hai bên hiện tại sở tồn tại quan hệ có thể nói là một vinh đều vinh, nhất tồn câu tồn. Chỉ cần hù Hạ Tiễn công ty chân chính làm lên nói, Thiên vực công ty tự nhiên có thể đồng thời được đến rất nhiều chỗ tốt. Quy 2 chương 27, nhậm chức tin. 7 tháng số 2, đến từ Hà Lan Đạm Sơ công ty đoàn đội liền đi tới hàng thị. Mà Đồng hạo biết được việc này, cũng vội vàng an bài cùng lần này đường xa mà đến khách nhân gặp mặt một lần. Thiên vực công ty phòng hội nghị lớn. Đồng Hạ sắc mặt thông dong ngồi ở chính mình vị trí mà trên, mà nàng bên cạnh Vương Mẫn còn lại là Đạm Đường lần này Đồng Hạ phi dịch nhìn đối diện ba vị tóc vàng mắt xanh ngoại quốc bạn bè đồng hạo biểu hiện phi thường bình tĩnh thông dong rốt cuộc dựa theo đạo lý tới nói chính mình vẫn là hiện tại ba người láo bản đồng tiên sinh lần này chúng ta đại biểu các luật công ty hoang nên ngươi gia nhập hội đồng quản trị tương lai chúng ta còn có rất nhiều có thể hợp tác trợ giúp địa phương này công ty hội đồng quản trị nhân mệnh thư cùng nhậm chức tin yêu cầu đồng tiên sinh ký tên vương mẫn nghe này vài vị người nước ngoài lời nói trên mặt cũng lộ ra một mặt cổ quái thần sắc thực hiện nhiên nàng cũng bị đối diện này ba người thân phận cấp kiếp sợ tới rồi hãng công ty chính là ở toàn thế giới nhất ký tên thanh khoa học kỹ thuật công ty mà nàng cũng không nghĩ tới nhà mình lão bản thế, nhưng trở thành nhà này công ty đồng sự. Hơn nữa hiện tại xem ra Sun công ty còn muốn cho nhà mình lão bản ở Sun nhậm chức. Đồng Hạo nhìn Vương Mẫn bộ dáng, nhẹ nhàng mà dùng tay chạm chạm cánh tay của nàng, ý bảo nàng chạy nhanh phiên dịch phiên dịch, hiện tại này vài vị người nước ngoài theo như lời nói. Vương Mẫn tử kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại nhìn nhà mình lão bản, cũng chỉ có thể đem này người nước ngoài theo như lời nói phiên dịch ra tới. Nhậm chức tin. Nhân mệnh thư. Đồng Hạo cũng ngây ngẩn cả người vốn gì hắn cho rằng được đến cổ phần cũng đã là phi thường không tồi sự tình, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Sun sẽ làm chính mình đi nhậm chức tiếp nhận đối phương dỗi tay đưa qua nhậm chức tin cùng nhâm mệnh thư đồng hạo trong lòng cũng là vẻ mặt nghiêm túc bất quá đường hắn nhìn trước mặt nội dung sau cả người cũng dại ra tại chỗ tất cả đều là tiếng anh nhìn dáng vẻ ta thật đúng là đến đi học bổ túc tiếng anh đồng hạo đối với trước mắt này phong nhậm chức tin cùng nhâm mệnh thư cũng là không hiểu ra sao rốt cuộc đối với tiếng anh đồng hạo chính là rốt đặc cán mai. mà bên cạnh này ba vị người phụ trách nhìn ngồi ở chính mình đối diện đồng hạo này vẻ mặt dại ra bộ dáng phản phất là đoán được cái gì giống nhau nói thật ta sẽ một chút hoa văn tiêng ngồi ở chính giữa nhất người nước ngoài trên mặt cũng lộ ra một mặt bình thản tư sắc khi ngư khí mang theo một cổ thịt dê xuyến hương vị hướng về đồng hạo ý bảo đồng hạo nhìn trước mặt cái này người nước ngoài trên mặt cũng lộ ra một mạ xấu hổ tươi cười vui tay ý bảo đối phương tiếp tục lúc này đây công ty muốn ở Hoa quốc Viễn Đông khu vực thiết lập công ty chi nhánh công ty nguyên bản công ty tính toán ở Ma đô thiết lập cơ điện thiết bị công ty hữu hạ bất quá hiện tại Đồng Tiền Sinh đã trở thành công ty đồng sự công ty cũng tính toán đem chi nhánh công ty xây dựng đến hàng thị mà công ty muốn nhậm mệnh Đồng Tiền Sinh hồi công ty Hoa quốc Viễn Đông khu vực người phụ trách trở thành chi nhánh công ty khoáng lái người tên này đến từ chuyên viên cũng đem lần này ý đồ đến dùng up up đúng Hoa quốc nói ra tới trở thành hạt sứ công ty chi nhánh công ty người phụ trách. Vương Mẫn là đứng ở một bên đối với đối phương theo như lời nói, cũng hoàn toàn khiếp sợ tới rồi lúc này ánh mắt bên trong mang theo một mạt kinh ngạc nhìn nhà mình chủ tịch. Đồng Hạo cũng không nghĩ tới đối phương sẽ cho chính mình tới thượng như vậy một vụ, làm chính mình trở thành hoa quốc phân chia công ty người phụ trách. Chính là ta chính mình công ty đều rất bận, chỉ sợ là không có tinh lực quản lý chi nhánh công ty sự vụ, sợ là cho các người thất vọng rồi. Đồng Hạo tự nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay tiếp thu như vậy những mệnh, rốt cuộc hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi quản lý những việc này vụ lại nói hiện tại ở công ty có nhiều như vậy chuyên nghiệp nhân tài có thể đi quản lý công ty, lại làm chính mình cái này người ngoài nghề trở thành công ty người phụ trách, nói thật cũng không phải cái gì thực tốt sự tình. Mà đối diện ba vị nghe được nói như vậy, trên mặt biểu tình lại như cũ vẫn duy trì bình tĩnh thông dong, phản phất sớm đã đoán được loại kết quả này. Nếu Đồng Tiên Sinh không muốn đảm nhiệm hoa quốc khu người phụ trách, như vậy này công ty tổng giám vị trí, Đồng Tiên Sinh cũng không nên tự tuyệt. Hãng công ty người đã sớm đoán được loại kết quả này cũng làm hạo mặt các một loại phương án, nếu đối phương không muốn lựa chọn trở thành chính mình công ty hoa quốc khu người phụ trách nói, như vậy cũng chỉ có thể cho hắn an bài một cái khác chức vụ. Tổng giám sao? Đồng Hạo đối với đối phương đề nghị, lần này cũng không có cự tuyệt, tương phản hắn còn là phi thường vui tiếp thu như vậy. Ở trải qua một trận thương nghị về sau, Đồng Hạo cuối cùng tiếp nhận rồi những mệnh, hơn nữa tính toán cùng Ắs nư công ty nói nói chuyện mua sắm Quang Khắc Cơ sự tình. Đồng tiên Sinh muốn mua sắm Quang Khắc Cơ sao? Nay Quang Khắc Cơ giá cả đại khái 1.200 triệu đô la. Nếu là Đồng tiên Sinh có yêu cầu nói có thể đến tổng bộ đặc biệt thương thảo. Tên này Ắs người phụ trách đang nghe nói Đồng Hạo muốn mua sắm Quang Khắc Cơ cũng không có nửa điểm do dự, nói ra hiện tại Quang Khắc Cơ giá cả, hơn nữa hoan nghênh Đồng Hạo đi tổng công ty tiến đến trao đổi mua sắm công việc. 1.2 trăm triệu đô la, tương đương nhân dân tệ cũng có 800 triệu nguyên. Đây cũng là đồng Hạo có thể tiếp thu giá cả, cũng là Hǔ Ạ kẹn công ty có thể tiếp thu con số. Thu Ạ kẹn công ty năm trước 1 năm lợi nhuận liền có 4 tỷ, đại khái là thiên vực công ty cấp 3. Dựa theo đối phương cấp ra giá cả, công ty cũng có thể đủ mua sắm 5 đại quang khắc cơ. Có thể lập tức lộng tới 5 đại quang khắc cơ, đây chính là một kiện làm người phi thường cao hứng sự tình. Rốt cuộc quang khắc cơ chính là dù ra giá cũng không có người bán tồn tại, ở hiện tại chế tạo nghiệp thị trường bên trong, liền tính là người có tiền cũng mua không được, cần thiết yêu cầu một ít con đường mới có thể đủ mua sắm. Đông Hạo trở thành ngạch mượt cổ đông, tất nhiên có thể thúc đẩy đến Hủ Ả Kẻn công ty cùng ngạch hợp tác. Đến lúc đó tự nhiên có thể khiến cho Hủ Ả Kẻn công ty được đến bay nhanh phát triển, trở thành toàn bộ Hoa Quốc chất bán dẫn chế tạo ngành sản xuất bên trong trụ cột. Ở một mảnh vui sướng hội đàm sau khi kết thúc, ba người cũng thu thập hảo đồ vật rời đi thiên vực công ty. Lúc này đây ba người cũng không có lựa chọn trực tiếp phản hồi Hà Lan. Rốt cuộc lúc này đây bọn họ bái phòng Đông Hạo cũng không phải nhất chủ yếu sự tình, bọn họ vẫn là yêu cầu khảo sát một chút Hoa quốc thị trường, xác định một chút chi nhánh công ty thành lập công việc. Mà mặt khác một bên đồng hạo cũng liên hệ tới rồi Trương Như Kim, hy vọng hắn có thể phái người đi trước Hà Lan, đi cùng Asmul công ty thương nghị hợp tác công việc. Trương Như Kim vùng chính mình di động, lúc này hắn trong lòng cũng hoàn toàn bị chấn động tới rồi. Hắn vạn lần không ngờ nhà mình lão bản thế nhưng liên hệ tới rồi Asmul công ty, hơn nữa thế nhưng có thể đáp thượng này tuyến, vì chính mình công ty cung cấp mua sắm quang khắc cơ con đường. Lúc này đây ta tự mình đi một lần Hà Lan. Trương Như Kim tự nhiên minh bạch hiện tại quang khắc cơ đối với công ty là phi thường quan trọng. Công ty muốn mở rộng sinh sản khuyết trương xí nghiệp quy mô, như vậy cần thiết yêu cầu tân thiết bị đầu nhập sinh sản tuyến bên trong, mà quang khắc cơ chính là nhất trung tâm không thể thiếu thiết bị. Vì có thể biểu hiện chính mình công ty thành ý, lúc này đây chương như kim tính toán tự mình đi trước Hà Lan, làm chính mình công ty có thể mua được số lượng khả quan quang khắc cơ. Thời gian cũng một ngày một ngày qua đi, tháng 7 di động thị trường như cũng là lựa nóng dị thường. Mặt khác công ty sở đẩy ra di động sản phẩm đại đa số đều là ngàn nguyên cơ cùng trăm nguyên cơ, cũng không có chân chính đáng giá đồng hạo đi chú ý đối thủ. Mà Đồng Hạo tắt hết sức chuyên chú chuẩn bị ở 8 tháng Vân Đế phía trước, làm chính mình công ty Tân Xia Di động sản phẩm đẩy đưa đến đại chúng trước mắt. Liên ở tháng 7 qua bất quá một vòng, làm vừa mới ở Nam Á đại lục tiêu thụ đạt được thật lớn thành công, Lôi Quân rốt cuộc là mang theo hắn mới nhất album AIOK -E -OK đã trở lại. Đương nhiên lúc này đây Lôi Quân chẳng những mang về tới hắn tân album, càng là mang đến Xiaomi công ty sắp tuyên bố mới nhất con số Xia Ji, Xiaomi 5 Xia Di động. Quy 2 chương 28, can quang không nặng kem đánh răng. Lôi Quân lại muốn tổ chức buổi biểu diễn. Đồng Hạo được đến như vậy tin tức Trong đầu luôn là hiện lên lôi quân kia cầm lấy mịt rồ phồn, biểu diễn ra kia ma tính tẩy náo ca khúc. Bất quá đồng hạo đối với lôi quân đối thủ như vậy còn là phi thường coi trọng. Xiaomi công ty chỉnh hợp thực lực đặt ở quốc nội cũng là được giải nhất tồn tại, sở hữu Xiaomi công ty tuyên bố di động nói chung giới so phi thường cao, mà là tương đối sở hữu tố chất đều phi thường bình quân, là cơ trong giới mặt danh xứng với thực thùng nước cơ. Mà khoảng cách năm trước Xiaomi 4 tuyên bố cũng đi qua đã hơn một năm thời gian. Năm trước Xiaomi 4 tuy rằng danh tiếng không tồi, nhưng là bởi vì năm trước cơ vòng cạnh tranh quá mức kh liệt làm Xiaomi bốn doanh số cũng không có phù hợp lôi quân mong muốn. Lúc này đây Xiaomi 5 có thể nói là lôi quân ngóc đầu trở lại chi làm. Nghe nói lần này Xiaomi công ty làm tốt sung túc chuẩn bị, hình như là yêu cầu tuyên bố tam đại tân cơ. Lỗ Vi Bang làm công ty phó tổng, đồng thời cũng là di động nghiệp vụ bộ kim thì hòn xưa sản phẩm giám đốc. Cùng hiện tại di động thị trường động thái có thể nói là phi thường mãn cảm. Xiaomi công ty động tác vẫn luôn bị Lỗ Vi Bang chú ý. Lôi quân diễn. Cuộc họp báo nhưng thật ra có thể nhìn xem, lần này Xiaomi công ty lựa chọn ở cái này thời gian đoạn tuyên bố di động, tự nhiên là có hắn đạo lý. Ta đảo muốn nhìn một chút lần này Xiaomi công ty sẽ mang đến cái dạng gì sản phẩm. Đông Hạo đối với Xiaomi công ty vẫn là tương đối quan tâm. Rốt cuộc năm nay Huawei chở di động nhà máy hiệu buôn đều lấy ra chính mình nhất tam hiệu đồ vật tới tranh đoạt di động thị trường. Huawei lấy ra nổ vạ suy di, bày ra ra chính mình nhãn hiệu độc đáo nhất ảnh camera ưu thế. Oppo ở tháng trước cũng phát không được E7 suy di di động, hơn nữa đem nhà mình công ty sở nghiên cứu phát minh 45v đúng sạc nhanh kỹ thuật hiện ra ở mọi người trong mắt. Tương lai tứ đại nhà máy hiệu luôn bên trong cũng chỉ dư lại Xiaomi cùng vị vụ không có đạo thủ. Mà đồng hạo phòng trường này hai nhà nhà máy hiệu buôn cũng sẽ lấy ra một ít có xem điểm có bán đồ vật, tới tranh đoạt tưởng ở di động thị trường. Đảo mắt tới rồi 7 tháng 10 hào, thời tiết sớm đã tiến vào mùa hè, mà Xiaomi công ty ở hôm nay buổi tối 7 giờ cũng đem mang đến chính mình công ty nhất tác phẩm đặc ý, Xiaomi 5 Series di động. 5 năm tâm huyết chi tác, 5 năm thành ý chi làm. 2015 năm, Xiaomi công ty đã vượt qua 5 năm 5 tháng, mà này khoản di động cũng là con số Series đời thứ 5 sản phẩm. Xiaomi ở tuyên truyền phương diện có thể nói là hạ rất nhiều công phu, thậm chí còn mời Ngô Sóng Tú trở thành chính mình công ty Xiaomi 5 Di động Xia Ji người phát ngôn. Xiaomi 5 Xia Ji, làm Xiaomi công ty thành lập 5 năm thành tâm chi tác, đã chịu rất rất nhiều người dùng di động chú ý. Mà bây giờ, từ Nam Á đại lục tuyên bố buổi biểu diễn lôi quân, cũng rốt cuộc là mang theo này một loạt sản phẩm bước lên sân khấu. Cuộc họp báo nghị bắt đầu, lôi quân liền trực tiếp đem lần này tuyên bố sản phẩm công bố ở trên màn hình mặt. Lần này Xiaomi 5 Xia Ji tổng cộng có tám khoản di động. Xiaomi 5, Xiaomi 5 trò rồ, Xiaomi 5 xe Từ tín nào cần di động đẩy ra vỏ rô như vậy phiên bản, hiện tại quốc nội nhà máy hiệu buôn đều bắt đầu học loại này thiết bản, đem nhà mình công ty di động cũng chia làm bình thường bản cùng thăng cấp bản. Dùng như vậy phương thức tới hấp dẫn bất đồng đám người mua sắm nhà mình sản phẩm. Kinh tế đầy đủ, tài chính sung túc liền có thể đi mua thăng cấp phiên bản, mà tài chính không đầy đủ nói liền có thể lựa chọn bình thường phiên bản. Lúc này đây Xiaomi quyết đoán cũng vận dụng như vậy phương thức, thậm chí hắn còn ra Xiaomi 5 co lại bản, Xiaomi 5C. Đương nhiên Xiaomi 5CG di động bên trong, nhất quan trọng vẫn là Xiaomi di động 5 mà Lôi Quân trước hết giới thiệu chính là này một khoản sản phẩm Xiaomi năm hiện tại trở khách chính là trước mắt toàn cầu nhất dẫn đầu CPU cũng là di động lĩnh vực trước hết vận dụng 10 nã nổ công nghệ sở chế tạo CPU Lôi Quân vừa giới thiệu di động liền trực tiếp đem này khoản di động bạo điểm bảy ra ra tới mà nghe được Lôi Quân nói ra lời như vậy nguyên bản an tính hiện trường cũng trở nên náo nhiệt lên mà ngồi ở máy tính trước mặt mặt khác di động nhà máy hiệu buôn cũng không khỏi ngồi thẳng thân mình 10 nã nổ công nghệ chế tạo chip kia tính năng phương diện tự nhiên là muốn so 14 nã nổ mạnh hơn quá nhiều Thiên vực công ty Đồng Hạo ngồi ở vị trí thượng, đối với Lôi Quân tuyên bố Xiaomi nằm sở trợ khách CPU sớm đã có dự đoán. Rốt cuộc Cupo S770 đều chờ khách Cancom 10 nạ nổ chế tạo công nghệ sở chế ra tới trung đoan CPU. như vậy liền đủ để thuyết minh hiện tại đại tích điện đã có được, chế tạo 10 nạ nổ công nghệ chip đại công năng lực. Cũng liền ý nghĩa năm nay Cancom chẳng những sẽ mang đến 10 nạ nổ sở nạp dây gần K700, đồng dạng cũng sẽ mang đến một viên cực kỳ cường hãn CPU kỳ hầm chip. Theo Lôi Quân nói ra nói như vậy, lúc này hậu trưởng trên video cũng xuất hiện Xiaomi 5 sở trợ khách CVU. Cancom sở nạp dây gần ca 800 CVU. Sở hữu chú ý dị động nhà máy hiệu bơn, lúc này trên mặt cũng lộ ra một mặt quái dị thần sắc, bọn họ không nghĩ tới lần này Cancom công bố kỳ hạm CVU thế nhưng là ca mở đầu. Từ Cancom bị Hủ ạ tẹn liên tục chèn ép 1 năm về sau, Cancom rốt cuộc là ngồi không yên. Nặng kem đánh răng là làm không được, Cancom chỉ có thể cùng đại tích điện liên hợp chế tạo ra tân 10 nạ nổ cao tính năng CVU. Vì thoát khỏi hủ ạ tẹn sở mang đến ảnh hưởng, Cancom công ty cố ý đem này một loạt chip toàn bộ đổi thành ca mở đầu. Mà sờ náp dây gần K800 đúng là cái này Sia-Z bên trong đệ nhất khoản CPU Xiaomi 5 cũng là đầu cái trở khách như vậy CPU di động Sờ náp dây gần K800 thực lực phi thường cường Vận dụng hiện tại mới nhất 10 nạ nổ chế tạo công nghệ Nó tính năng có thể nói đã là đạt tới toàn cầu mạnh nhất Lôi quân thực hiện nhiên đối với này khoản CPU Phi thường vừa lòng Ở nàng xem ra này khoản CPU đối với hiện tại Xiaomi 5 Sia-Z có thể nói là như hổ thêm cánh Theo lôi quân vừa mới đem nói cho hết lời Phía sau cũng xuất hiện sờ náp dây gần K800 Một loạt số liệu chạy phân. li Snapdragon K800 tổng hợp chạy điểm giá trị đã hoàn toàn đột phá 20 vạn. Dựa theo phòng thí nghiệm sở công bố số liệu, trợ khách ở Xiaomi 5 di động mặt trên kỹ năng chạy phân thậm chí có thể đạt tới 27 vạn phần tài hưu. Mà so với thượng một thế hệ sở Snapdragon G8105, Snapdragon K800 vì bảo đảm di động công hao cùng nóng lên không chế, tính năng phương diện chỉ tăng lên gần 50 phần trăm tài hưu. Đến nỗi nhất bình thường công hao cùng nóng lên đều so thượng một thế hệ sản phẩm làm được càng thêm hảo. Bởi vì vận dụng CPU chế tạo công nghệ làm 10nm tự nhiên ở công hao phương diện lớn hơn 14nm mà cancom công ty lúc này đây bày ra ra chính mình chân chính thực lực, lần này K810 công hao phương diện thậm chí so thượng một thế hệ sản phẩm còn hạ thấp 2%. Đến nỗi ở nóng lên phương diện, Xiaomi 5 chọn dùng đông lạnh quản tăng nhiệt, ở bình thường cao áp trò chơi phương diện đều có thể đủ đưa điện thoại di động độ ấm duy trì ở 43 độ tả hưu. Có thể nói lúc này đây Xiaomi công ty cùng cancom công ty hợp tác có thể nói là châu liên mỹ hợp, mà chờ khách hỏa lòng K810 Xiaomi tính năng tự nhiên là cường một con. Thật đúng là đau đầu a, không nghĩ tới cancom lại là như vậy, mau liền ra lợi hại như vậy CBU. Đồng hạo cũng không thể không thừa nhận công ty thật là có làm hiện tại CPU người lãnh đạo địa vị, ở kỹ thuật phương diện, tự nhiên là có mặt khác công ty đều không thể địch nổi cường hãn thực lực. Liên tính là đồng dạng vận dụng 10 nạ nổ chế tạo công nghệ sở chế tạo ra tới còn không có tuyên bố hù ạ kẹn Z820 tương so với hiện tại cancom tuyên bố xử lý kỳ nội chim, cũng chỉ bất quá là thế lực ngang nhau mà thôi. Chứ như kim đoàn đội trước sau so ra kém cancom nhà này công ty lớn A. Đồng hạo cũng không thể không thừa nhận hiện tại hù ạ kẹn cùng cancom sở có được lệnh. V2 chương 29, giá cao Xiaomi. Lôi Quân giới thiệu xong này khoản cực kỳ cường hãn CPU sau, cũng bắt đầu nghiêm túc hướng về sở hữu người xem giới thiệu khởi chính mình công tin này khoản lấy làm tự hào năm đầy năm sản phẩm. Xiaomi 5 trừ bỏ CPU phương diện phi thường cường hãn, mặt khác phương diện cũng đạt tới hiện tại chủ lưu trình độ. Lần này Xiaomi 5 sử dụng thân máy là 5.57 inch đại thân máy, mặt trái chọn dùng sự gốm sứ công nghệ sau cái. Rồi sau đó cái tổng cộng có màu đen cùng màu trắng hai loại bất đồng nhan sắc cũng hiện tại người tiêu thụ lựa chọn, bởi vì là vận dụng gốm sứ tái chất, này khoản di động phía sau lưng nhìn dáng vẻ cực có khinh hướng cảm xúc. Có thể nói lúc này, đây Xiaomi công ty rốt cuộc là nguyện ý cho chính mình di động vẻ ngoài hạ vườn gốc. Di động phía trước vận dụng còn lại là nhất bình thường giọt nước màn hình, màn hình là vận dụng 1080p màn hình lờ cơ giờ, biểu hiện phương diện cũng coi như là phi thường bình thường. Mà di động ở những mặt khác cũng là vận dụng phi thường lợi hại muối nhọn kỹ thuật. Ở nạp điện bay liên tục phương diện, Xiaomi năm chọn dùng can con mới nhất tuyên bố sạc nhanh kỹ thuật, sử dụng 5V3A cao tới 15V đốt sạc nhanh, cũng coi như là so bình thường nạp điện muốn mau thượng một chút. Pin phương diện tắc vận dụng một khối 3000 miliampe đại dung lượng pin. Duy trì di động càng cường bay liên tục biểu hiện Mà cả mạ giặt mô tổ, lúc này đây Xiaomi 5 công ty cố ý cùng Sony công ty hợp tác Vận dụng Sony nhất tân truyền cảm khí Phối hợp đại đế cùng với Xiaomi công ty đặc có phép tính thành tượng phương diện Tuy nói không phải mạnh nhất, cũng có thể đủ đạt tới hiện tại nhất đẳng trước vị trí Xiaomi 5 từ đứng sau là sử dụng tam nhiếp mô tổ Một viên 32MP cả mạ giặt chính giống đầu Cùng với một viên 5MP xeo góc, góc rộng cả mạ giặt Một viên 2 cả mạ giặt phó Trước trí tác vận dụng một viên 16MP xeo Khi phỉ âm sắc loa phát thanh cùng lộc cọc tuyến tính motor, NFG, kia hồng ngoại mấy thứ này, Xiaomi 5 cũng toàn bộ cấp người tiêu thụ an bài thượng. Có thể nói lúc này đây Xiaomi công ty tại đây khoản sản phẩm mặt trên đôi đủ rất nhiều liêu, có thể nói lần này Xiaomi 5 là một khoản phi thường toàn diện thùng nước di động. Có được cực kỳ cường hãn tính năng, mà những mặt khác cũng không có quá nhiều đoàn bản, có thể nói là lần này Xiaomi cực kỳ ưu tú một khoản tác phẩm. Thậm chí đồng hạo cũng không thể không đội phục Xiaomi công ty ở tại nguyên phối trí chỉ trình hợp năng lực ưu tú Xiaomi 5 di động có được như vậy ưu tú phối trí, như vậy Xiaomi 5 di động thăng cấp phiên bản Xiaomi 5 đỏ rồ tự nhiên so với Xiaomi 5 cản cường. Mà sự thật đích xác như thế, Xiaomi 5 đỏ rồ cũng đích xác xứng được với là Xiaomi 5 cao xứng bản. Xiaomi 5 đỏ rồ như cũng là cùng hiện tại Xiaomi 5 sử dụng cùng loại sở nắp dây gần K800 CPU, thậm chí bên ngoài xem mặt trên đều có thể nói là giống nhau như lúc. duy nhất hai khoản di động khác nhau chính là Xiaomi 5 đỏ rồ hắn di động bình chiếm so lớn hơn nữa, phía sau lưng mặt trên còn nhiều một cái đỏ rồ khác lớn. Xiaomi 5 Pro làm Xiaomi 5 thăng các bạn. Ở màn hình cùng với cả mạ giật cùng bay liên tục phương diện đều làm tương đối tăng lên. Đầu tiên Xiaomi 5 Pro màn hình vận dụng chính là khác nhau với Xiaomi 5 di động LED OLED màn hình. Nay khối màn hình so với Xiaomi 5 màn hình càng thêm ưu tú, cũng càng thêm tươi đẹp. Trừ bỏ màn hình phương diện thăng cấp, nạp điện cùng với pin phương diện cũng làm tương ứng thăng cấp. Lần này Xiaomi 5 Pro sở vận dụng sạc nhanh kỹ thuật là 5V 4A 20W đốt sạc nhanh. Ở pin phương diện trở khách một viên 3.520 mAh bệ đại tin. Tại đây loại nạp điện phối trí thêm vào dưới. Xiaomi 5 tự dưng bay liên tục năng lực so với bình thường bạn Xiaomi 5 càng thêm lợi hại. Đến nỗi cả mạ giật phố diện, Xiaomi 5 tự dưng thăng cấp trước trí hình người cả mạ giật cùng với từ đứng sau camera chính giống đầu. Xiaomi 5 tự dưng từ đứng sau camera chính giống đầu tích sẽ thăng cấp tới rồi 4000 vạn pixel. trên cơ bản đạt tới năm nay sản phẩm trong nước di động sử dụng cả mạ giận pixel sẽ hạn mức cao nhất. Camera mặt trước cũng từ 16 megapixel sẽ thăng cấp tới rồi 20 megapixel. Lần này tờ dưng ở tính năng không có phát sinh quá nhiều thay đổi tình huống dưới, cường hóa những mặt khác phối trí tham số có thể nói làm hiện tại này khoản sản phẩm trở nên càng thêm có cạnh tranh lực. Nếu là nói Xiaomi không sai biệt lắm đạt tới kỳ hạng tiêu chuẩn, như vậy Xiaomi 5 tờ rồi chính là năm nay Xiaomi công ty chân chính đánh sâu vào kỳ hạng đệ nhất bộ sản phẩm. Lôi quân giá tâm không nhỏ, Xiaomi 5 tờ rồi hiện tại phối trí chính là phi thường cường, trên cơ bản đã là năm nay sản phẩm trong nước di động bên trong tổng hợp phối trí mạnh nhất di động. Đông Hạo nhìn cuộc họp báo sở công bố ra tới này đó tin tức, cũng không thể không bội phục hiện tại Xiaomi công ty thực lực. Xiaomi 54 chính là một khoản phi thường không tồi sản phẩm mà làm thăng cấp bản Xiaomi 5T rồi tất càng là một khoản hoàn mỹ sản phẩm. Xe phiên bản chúng ta chờ hạ lại giới thiệu, như vậy kế tiếp ta cho đại gia công bố này hai khoản sản phẩm giá cả. Lôi quân giới thiệu hôm nay của họ báo, nhất chủ yếu hai khoản sản phẩm, liền gấp không chờ nổi muốn đem này hai khoản sản phẩm giá cả công bố ra tới. Đương lôi quân vừa mới đem nói cho hết lời, lúc này dưới đại cũng truyền đến một trận ồn ão thanh âm. 1999 nguyên, 1999 nguyên, lôi quân vừa mới chuẩn bị công bố giá cả, nghe được như vậy ồn ão lời nói, cũng là hơi hơi sướng suốt. Theo bản năng hướng về người xem nói, 1999. Này không phải quái rối sao? Rốt cuộc Xiaomi năm nhất bình thường phiên bản sở vận dụng phối trí đều là hiện tại trên thị trường tương đối tốt tồn tại. Ở hiện tại thời đại này, sở hữu di động nhà máy hiệu buôn đều bắt đầu đem sở hữu tốt phối trí đặt ở nhà mình di động mặt trên, này tất nhiên sẽ dẫn tới di động phí tổn bay lên, khiến cho công ty di động giá cả cũng dọc theo đường đi thăng. Lôi quân cũng phi thường muốn kiêu ngạo nói, ra 1999 nguyên giá cả, nhưng là hiện tại lôi quân đồng dạng minh bạch 1999 nguyên loại này giá cả đã là không về được. Rốt cuộc hiện tại Xiaomi cũng phi thường muốn đánh sâu vào cao cấp di động thị trường, mà nếu là lại định giá 1.999 nguyên nói, muốn đánh sâu vào cao cấp liền trên cơ bản là phi thường khó khăn vấn đề. Đây là chúng ta chuẩn bị ba loại bất đồng quy cách, 332G, 464G cùng với 4128G, mà Xiaomi năm di động giá cả là. Theo lôi quân lời nói vừa ra, mặt sau sân khấu mặt trên màn hình cũng công bố Xiaomi năm di động giá cả. 432G, 2.499 nguyên. 464G, 2.899 nguyên. 4128G, 3.299 nguyên. Có thể nói lúc này đây Xiaomi 5 di động giá cả cùng lúc trước một con số Xiaomi di động, vê đút, vê đút, vê đút. Giá cả đã hoàn toàn thay đổi. Lôi quân cũng là đem Xiaomi con số Xiaomi vẫn luôn bán 1.999 nguyên lão quy cụ cấp trực tiếp phế bỏ. Như vậy Xiaomi 5 tờ dồ đâu? Lôi quân lúc này nhìn dưới đài người xem vỗ tay cũng không có như vậy đại. Lôi quân cũng minh bạch như vậy giá cả là yêu cầu làm hiện trường người xem tạm thời hoãn một chút. Mà lúc này đây lôi quân trực tiếp đem Xiaomi 5 thăng cấp bản tờ dồ giá cả cũng đồng dạng là công bố ở Xiaomi 5 bên cạnh. G, nguyên. 464 g 3499 nguyên. 4120 8 tệ, 3999 nguyên. So với Xiaomi 5, Xiaomi 5 tờ dồ giá cả càng là làm hiện trường người tiêu thụ đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc Xiaomi 5 tờ dồ tối cao phối trí giá cả đã tiếp cận 4000 khối, đây chính là Xiaomi công ty đệ một thứ tuyên bố như vậy quý sản phẩm. Hiện trường khán giả đang nhìn này hai khoản sản phẩm giá cả công bố ra tới về sau, cũng không có giống thường lui tới cuộc họp báo giống nhau xuất hiện cái loại này nhiệt liệt vỗ tay. Lôi Quân cực kỳ thông dong đứng ở cuộc họp báo sân khấu mặt trên, nhìn hiện trường người xem biểu hiện bộ dạng. Hắn cảm thấy muốn vận dụng chính mình nhất am hiểu lời nói, thuyết phục này đó người xem. Cho tới nay, Xiaomi công ty vâng chịu phân khúc giá rẻ vì cương tiêu thụ lý niệm. Xiaomi năm làm Xiaomi công ty năm đầy năm thành ý chi tác, ở phối trí phương diện tự nhiên là tiêu phí rất nhiều phí tổn. Chúng ta có thể hướng người sử dụng bảo đảm. Xiaomi công ty sở hữu di động sản phẩm linh kiện tổng hợp lợi nhuận suất không vượt qua năm. Lúc này đây giá cả cũng như cũng là như thế. Lôi quân cầm lấy chính mình trong tay mịt đổ phủng, sắc mặt mang theo thành khẩn đối với dưới đài người xem nói. Quy hai chương ba Xiaomi trung đoan cơ. Xiaomi công ty sáng lập 5 năm thời gian, con số Xiaomi di động cũng đồng dạng tuyên bố 5 đời sản phẩm. Đời thứ nhất đến đời thứ tháng 4 năm 1999 giá cả đều triển lãm Xiaomi công ty cực hạn phân khúc giá rẻ. Mà hiện tại Xiaomi công ty đẩy ra đời thứ 5 sản phẩm, Xiaomi 5 tuy rằng nói phối trí phi thường cao, nhưng là giá cả phương diện đã tăng lên tới 2499 nguyên khởi bước. Thậm chí Xiaomi 5 tỏ rồ nhất đứng đầu phối trí phiên bản đã đạt tới 3999 nguyên, đây đều là vẫn luôn duy trì Xiaomi công ty người sử dụng không dám tưởng tượng sự tình. Thiên vực công ty trong văn phòng, Đồng Hạo nhìn trận này của báo cũng đối lôi quân sở làm ra quyết định cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Đầu tiên lúc này đây Xiaomi năm xưa gì phí tổn liên phi thường cao, có thể định đến như vậy giá cả cũng coi như là lôi quân như cũ tuần hoàn theo phân khúc giá rẻ nguyên tắc. Mặt khác đồng Hạo đến từ tương lai cũng minh bạch, Xiaomi công ty sớm hay muộn có một ngày sẽ lựa chọn đánh sâu vào cao cấp thị trường, như bây giờ làm chỉ là vì có thể ở mọi người ăn sâu bén dễ phía trước, làm ra một lần giấy rửa. Rốt cuộc ở đồng Hạo cái kia thời đại, Xiaomi bởi vì phi thường kiên trì phân khúc giá rẻ, dẫn tới di động giá cả vẫn luôn di động ở 2000 dưới vị. Mà ở nào đó người sử dụng trong mắt, Xiaomi này cái gọi là phân khúc giá rẻ liền thành rẻ tiền điệu ti đại danh tử, thế cho nên Xiaomi di động liền tính phối trí lại hảo, cũng như cũ sẽ có người cảm thấy không bằng mặt khác nhãn hiệu. Thậm chí Xiaomi ở chính mình cái kia thời không đánh sâu vào cao cấp trên đường, có thể nói là phiên một cái lại một cái té ngã, cuối cùng thật vất vả ở doanh số phương diện lấy được thành công. Nhưng là ở danh tiếng thượng lại như cũ là xoay chuyển không được mọi người đối Xiaomi nhãn hiệu ấn tượng. Mà hiện tại lôi quân đem Xiaomi di động con số xưa di định giá tăng lên tới 3 nguyên 3 cũng là vì có thể đối Xiaomi công ty đánh sâu vào cao cấp vũ trừ lẫn nhau phí giả làm tương ứng thử có thể nói lúc này đây Xiaomi công ty xem như đập nồi dìu thuyền tính toán điên đảo chính mình di động nhãn hiệu ấn tượng cường thế chuẩn bị đánh sâu vào cao cấp di động thị trường cuộc họp báo như cũng là ở tiếp tục lôi quân thâm tình cũng ngẫu hướng về hiện trường người xem giảng thuật chính mình làm di động ước nguyện ban đầu cùng với bảo đảm kiên trì phân khúc giá rẻ này lý niệm hy vọng người tiêu thụ có thể lý giải Xiaomi năm xưa di định giá như thế chi cao hiện trường vỗ tay cũng chậm rãi vang lên thực hiện nhiên ở đây người tiêu thụ cũng dần dần tiếp nhận rồi hiện thực Lôi quân nhìn hiện trường truyền đến này tí tách tí tách vỗ tay, hốc mắt cũng hơi chút đỏ lên, cầm trong tay Mỹ rổ phồn, chuẩn bị giới thiệu chính mình công ty mặt khác một khoản sản phẩm, Xiaomi 5C. Xiaomi 5C, từ tên xem liền biết đây là Xiaomi 5 di động co lại bản, cũng là lôi quân hướng người tiêu thụ thỏa hiệp cuối cùng tuyên bố sản phẩm. Hiện tại Xiaomi 5 di động Series G trên cơ bản là Xiaomi công ty thử cao cấp di động thị trường một lần nếm thử, mà Xiaomi 5C này khoản di động có thể nói là vì những cái đó chuẩn bị không đầy đủ người tiêu thụ sở chuẩn bị sản phẩm. Xiaomi 5 xe di động kích cỡ lớn nhỏ cùng với màn hình đều cùng Xiaomi 5 di động giống nhau như lúc. Bên ngoài xem phương diện, hai người duy nhất khác nhau đó là nó sau cái. Xiaomi 5 lúc này đây sử dụng chính là gốm sứ sau cái, thoạt nhìn càng thêm mỹ quan, làm co lại bản Xiaomi 5 xe vì tiết kiệm phí tổn. Sau cái là sử dụng hợp thành kim loại tại trước. Hai người vẽ ngoài cùng hai người chạm đến khuynh hướng cảm xúc, thực hiện nhiên Xiaomi 5 muốn càng cường độ ít, trừ bỏ vẻ ngoài biến hóa. Xiaomi 5 xe CPU cùng với cả mạ dát, truyền cảm khí phương diện đều có một bộ phản tiến. Ở CVPU phương diện. Xiaomi 5 sử dụng chính là hiện tại trên thị trường mạnh nhất Snapdragon gần k 800 CPU, mà Xiaomi 5 xe sử dụng chính là cùng tháng trước Oppo R7 tương đồng Snapdragon gần k 700 CPU. Tuy rằng ở tính năng phương diện so ra kém k 800 nhưng là k 700 đặt ở hiện tại trên thị trường cũng coi như là cực kỳ ưu tú CPU, mà ở cả mặt diện phương diện, Xiaomi 5 xe vứt bỏ từ đứng sau 3 nhếp sửa vi hậu trí 2 nhếp, trở khách 24 4 megapixel camera chính cùng 5 megapixel giao góc rộng cả mặt diện. Truyền cảm khí phương diện sử dụng chính là sản phẩm trong nước truyền cảm khí, so với Xiaomi 5 Series sử dụng Sony truyền cảm khí vẫn là kém một chút. Trước trí phương diện, Xiaomi 5C đồng dạng cũng là có lại tới rồi 12 megapixel. Đến nỗi mặt khác phương diện, Xiaomi 5C cùng Xiaomi 5 còn có khác biệt. Tỷ như nói bình thường bản Xiaomi 5 sử dụng chính là 3000mAh pin, mà Xiaomi 5C lại đem tin thăng cấp tới rồi 3750mAh, cũng đồng dạng cụ bị Xiaomi 5 sạc nhanh công năng, đồng thời giữ lại Xiaomi 5 cũng có được nở ép cùng kia hồng ngoại điều khiển từ xa công năng. Bất quá Xiaomi 5 xe vứt bỏ tuyến tính mô-tơ, sửa vì sử dụng trục quay mô-tơ. Hơn nữa không có giống Xiaomi 5 giống nhau có được con quay nghi. Ở quay chuột phương diện ổn định tính muốn kém một mảng lớn. Nói ngắn lại Xiaomi 5 xe tương đối với Xiaomi 5 muốn kém rất nhiều. Bất quá như vậy phối trí phóng tới trung đoàn cơ bên trong cũng coi như là một bộ phi thường đủ tư cách tác phẩm. Mà Xiaomi 5 xe như vậy một khoản đủ tư cách tác phẩm. Nếu là phóng tới Xiaomi công ty trong tay cần thiết muốn xuất ra một hợp lý giá cả mới có thể đủ xem như chân chính đủ tư cách sản phẩm. Lôi quân giới thiệu chính mình công ty này khoản co lại sản phẩm, biến lập tức công bố này khoản di động sở trợ khách tổn chữ phối trí cùng với giá cả 332G, 1699 nguyên 464G, 1999 Nguyen. Đường Xiaomi 5C này khoản di động giá cả công bố về sau, hiện trường vô tay cũng dần dần vang lên tới. Rốt cuộc lần này Xiaomi công ty tuyên bố Xiaomi 5CG, trên cơ bản chính là chạy về phía cao cấp thị trường, mà ở loại tình huống này dưới, Xiaomi 5CG bên trong thế nhưng còn có một khối tính năng còn phi thường không tồi ngàn nguyên di động. Mà kia quen thuộc 1999 cũng lại một lần xuất hiện ở người xem trong mắt, lần này 1999 tuy rằng được đến vô tay, lại không bằng năm rồi như vậy nhiệt liệt. Lôi Quân đứng ở sân khấu phía trên, nói thật cùng người tiêu thụ phản ứng hắn cũng sớm có suy đoán, chẳng qua hắn minh bạch, Xiaomi công ty nếu là như cũng là tụi 3000 đa nguyên giới vị, cuối cùng chỉ có thể chết ở này giới vị bên trong. Làm ra càng nhiều bất đồng giới vị di động, hướng về đa nguyên hóa phát triển, đây mới là Xiaomi công ty yêu cầu đi lộ. Đối thủ tới. Đông Hạo nhìn Xiaomi năm xe tuyên bố, lúc này trong lòng cũng không khỏi cảm khái lên hiện tại thị trường mặt trên như cũng là có chút nhiệt độ tì hòn di động một thế hệ, rốt cuộc là đụng phải chân chính đối thủ. Xiaomi 5 xe cùng tì hòn di động một thế hệ hai người hiện tại sử dụng phối trí có thể nói là phi thường tương tự. ở CPU phương diện, huawei k85 cùng sở nắp dây gần k700 giữa hai bên tính năng cùng với công hao đều không sai biệt lắm tương đồng. bất quá sở nắp dây gần k700 sở vận dụng chính là mười nạ nổ chế tạo công nghệ. ở tuyên truyền phương diện tự nhiên có thể áp quá huawei k85. ở camera phương diện, hai người từ đứng sau đều là số nhất, thậm chí ở ít phương diện đều là tương đồng. Giữa hai bên duy nhất chênh lệch đó là camera mặt trước bất động. Xiaomi 5 xe sử dụng chính là 12 megapixel, mà tỷ hòn di động một thế hệ sử dụng chính là 1.600 vạn cả mạng rạt. Ở tin bay liên tục phương diện, Xiaomi 5 xe sử dụng chính là 15V sạc nhanh, mà tỷ hòn di động một thế hệ sử dụng chính là 18V sạc nhanh. Bất quá Xiaomi 5 xe di động tin dung lượng muốn so với tỷ hòn di động một thế hệ đại 250mAh. Đến nỗi mặt khác phối trí phương diện trên cơ bản đều là tương đồng đương nhiên tỷ hòn di động một thế hệ sau sắc dùng chính là ba d mặt cong pha lê tự nhiên là muốn so Xiaomi 5 xe hợp kim sau cái càng thêm mỹ quan xúc cảm cũng càng thêm thoải mái. Bất quá Xiaomi 5 xe ở giá cả phương diện cũng đã bị Xiaomi công ty liền đắn đo gắt gao. Xiaomi công ty chỉnh hợp lực có thể nói là phi thường cường có được như vậy phối trí di động ở phân khúc giá rẻ phương diện thế nhưng là muốn so làm tỷ hòn di động một thế hệ càng cường. Thấp nhất khất cái bản phối trí tiện nghi 300 nguyên, mà tối cao bình thường bản phối trí tiện nghi 200 nguyên. Loại này trên lệch làm đồng hạo cũng cảm giác Xiaomi công ty đây là ở khiêu khích tỷ hòn di động một thế hệ. Huy 2 chương 31, giá trị 4% nhân tài, đồng hạo xem xong Xiaomi của họp báo, cả người cũng coi như là ngồi không yên. Xiaomi 5 xe có thể nói là Xiaomi 5 Series bên trong nhất cụ phân khúc giá rẻ một khoản di động, giá thấp cao xứng tại đây khoản di động mặt trên hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Xiaomi 5 Series mặt khác hai khối sản phẩm, tuy rằng đôi liêu phi thường đủ, nhưng thực hiện nhiên Xiaomi 5 xe lực hấp dẫn muốn hoàn toàn cường với Xiaomi 5 Series hai vị lao đại ca. Thậm chí tỷ hòn di động một thế hệ vừa mới đoạt được ngàn nguyên cơ hoàng địa vị cũng rất có khả năng bị Xiaomi 5 xe đoạt đi. Nửa đường sát ra cái trình rào kim, này Xiaomi 5 xe thật là cứng a. Đồng Hạo trong lòng cũng không khỏi phun tào lên, bất quá dưới tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể phân phó làm kỹ thuật bộ nhân viên sớm ngày ưu hóa hậu thiên rồi ui, khiến cho sở hữu thiên vực công ty kỳ hạ chờ khách hù ạ kèn CV di động có thể mở ra trò chơi tính năng hình thức. Xiaomi 5 cuộc họp báo ngày hôm sau không điểm, Xiaomi 5 triển khai tiêu thụ, mà lấy được kết quả cũng như cũng là rào người. Xiaomi 5 tờ dự định giá tuy rằng phi thường cao, nhưng là một giờ trong vòng cũng bán ra 50 và đại. Xiaomi 5 giá cả tương đối tới nói vẫn là tương đối trung đoàn cũng ở một giờ trong vòng bán ra 100 vạn đài. Mà làm Si Xiaomi 5C bên trong tiêu đệ, Xiaomi 5 xe lấy được thành tích càng là giò người. Ở Xiaomi di động ấy bổ thượng, Xiaomi 5 xe sở công bố thành tích quả thực là làm người nghẹn học nhìn chân chối. 3 giây đồng hồ 100 vạn đài, 5 giây thời gian, 200 vạn đài di động nháy mắt dây không. Không hóa. Đồng Hạo nhìn Xiaomi trên họp phỉ sĩ OF sai mặt kia bán chống không hai chữ, nhưng thật ra cảm giác tương đối chân thật. Rốt cuộc Xiaomi công ty sản có thể cùng Thiên vực công ty sản có thể có thể nói là tám lạng nửa cân, nguyên bản muốn giảm giá 100 ý tưởng cũng ở Đồng Hạo trong đầu hủy diệt. Xiaomi năm xe tuy rằng nói ở thị trường mặt trên cạnh tranh lực phi thường cường hãn, sẽ đối chính mình công ty tuyên bố tỷ hòn di động một thế hệ sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là bởi vì đối phương sản có thể không đủ, chính mình công ty sản phẩm sinh tồn không gian cũng sẽ không đã chịu quá nhiều để ép. Mà Xiaomi công ty hội bổ phía dưới cũng tất cả đều là đông đảo vong hữu phu thảo, rốt cuộc rất nhiều người sử dụng ở dạng sáng khởi sướng tranh mua, lại căn bản đoạt không đến di động, cái này làm cho bọn họ không thể nào phát tiết. 7 tháng ngày 18, mở ra đợt thứ 2 tiêu thụ. Xiaomi công ty nhìn các vong hữu phu thảo, cuối cùng cũng phát ra lời nói tới tính toán lại quá một ít thời gian mở ra lần thứ hai tiêu thụ, mà rất nhiều các vong hữu nhìn loại tình huống này cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ cảm giác loại này cảnh tượng giống như phi thường quen thuộc, ở phía trước mấy tháng giống như đã từng quen biết quá. Xiaomi công ty bên này sản phẩm hòa bạo, Di Hòn di động một thế hệ như cũng là có điều nhiệt độ, trái lại gở lọ gì vậy Xưa lúc này cũng bị người tiêu thụ nhóm quên tới rồi sau đầu. Triệu Nhật Nguyệt ngồi ở vị trí mặt trên trung mang theo một mặt thần sắc bất đắc dĩ, nói thật hiện tại hắn trong lòng có thể nói là phi thường khổ. Di Hòn di động một thế hệ hòa bảo cũng không có sử gỡ lọ gì vậy Xưa di động bán không ra đi phản mua không được tỷ hòn di động một thế hệ người cũng bất đắc dĩ lựa chọn Glò gì 7CG. Chẳng qua hiện tại Xiaomi 5 xe đã đến, làm Glò gì 7CG hoàn toàn là thoát ly mọi người tầm mắt bên trong, hợp vị sĩ O website một ngày doanh số phương diện cũng thấp tới rồi 3 vị số. Triệu Nhật Nguyệt làm sản phẩm giám đốc, nhìn trước mắt loại tình huống này cũng là phi thường buồn rầu. Rốt cuộc Glò gì 7CG phối trí là phi thường không tồi, trên cơ bản là Glò gì con số CG mấy năm nay tuyên bố nhất ưu tú tác phẩm, dựa theo nguyên bản mong muốn trên cơ bản là đại bán Bất quá hiện tại Triệu Nhật Nguyệt là thật sự minh bạch cái gì là sinh không gặp thời, nguyên bản dự đánh giá thượng nửa năm tiêu thụ 1000 vạn đài Gỡ Lọ Zi 7 Xue Zi di động, hiện tại cũng chỉ bán ra 600 vạn đài, dư lại 400 vạn đài còn chiếm tồn khó bán không ra đi. Đã sinh Gỡ Lọ Zi 7, gì sinh tỷ ổn một thế hệ. Sinh tỷ ổn một thế hệ, lại tới Xiaomi xe. Tại thế giới bên trong có một loại quy luật, thế lực ngang nhau hai cái nhãn hiệu sản phẩm cạnh tranh, cuối cùng đã chịu lớn nhất thương tổn như cũng là đồng loại sản phẩm lao tam. Mà lúc này đây Gỡ Lọ Zi 7 rốt cuộc là nghiệm chứng cái này quy luật. Giảm giá đi, Gỡ Lọ Zi 7 Xue Zi lại không giảm giá chỉ sợ sẽ bị bại thất bại thảm hại. Nhằm chính vì làm công ty bên trong lão động, ở được đến gỡ lọ gì sợ gặp phải khốn cảnh về sau, cũng chỉ có thể dùng như vậy phương thức tới thay đổi gỡ lọ gì khốn cảnh. Gỡ lọ gì 7CG di động phối trí có thể nói là phi thường không tồi, nhưng là so với hiện tại tỷ hòn di động một thế hệ cùng Xiaomi Sen này hai cái quái thai, phân khúc giá rẻ phương diện còn kém vài giờ ý tứ, tại đây loại tình huống giảm giá thanh tồn kho là duy nhất lựa chọn. Xiaomi 5 xe bán chống không giữa chưa 12 giờ, gỡ lọ gì 7TLS vì có thể đề cao doanh số, bắt đầu rồi giá cả cũ xuất thủy. Nguyên bản gỡ lọ gì 7+ lấp nháy mắt giảm giá lại giảm xuống 200 nguyên, không đến tuyên bố 3 tháng trực tiếp từ 2299 khởi giá bán biến thành 1899 nguyên. Này một loạt thao làm, làm mua gỡ lọ gì 7+ người sử dụng một trận phụ tạo, nhưng là cũng là nguyên bản DM gỡ lọ gì 7+ một ngày doanh số trực tiếp đột phá 20 vạn. Mà hiện tại ngàn nguyên cơ thị trường đã là hoàn toàn rét đỏ cả mắt rồi, gỡ lọ gì 7+ thì hòn di động một thế hệ, Xiaomi 5 xe này tam khoản sản phẩm có thể nói là ba chân thế chân vạn, trực tiếp ba chiếm hiện tại ngàn nguyên cơ cùng trung đoàn cơ thị trường. Chẳng qua hiện tại những việc này cùng đồng hạo không có quá nhiều quan hệ. Hiện tại hắn cùng lô vĩ băng cùng với vương mẫn đám người đã xuất hiện ở ma đô sân bay, chính nên đón một vị mới gia nhập công ty đồng bọn. Phi cơ chậm rãi rớt xuống, sân bay xuất khẩu một vị thân xuyên tây trang trung niên nhân đẩy dương hành lý chậm rãi đi ra sân bay xuất khẩu. Trung niên nhân nhìn dáng vẻ tương đối gầy yếu, mang một bộ mắt kính, nhưng là trong ánh mắt có thể nhìn ra hắn kiêu ngạo cùng tự tin. Mà vị này thoạt nhìn tràn ngập tinh thần trung niên nhân đúng là đồng hạo chờ đợi đồng bọn. Ngươi hảo, đồng đồng quả nhiên tuổi trẻ. Lục tiên sinh, chúng ta thiên vực công ty chính là chờ ngươi đã lâu. Đồng Hạo mang theo Lô Vĩ Băng đám người nên đón trước mặt đã đến Trung Nhân Nhân, thân là công ty cao quản Lô Vĩ Băng cùng Vương Mẫn nhìn thấy trước mặt vị này Trung Nhân Nhân cũng có thể gọi là phi thường cung kính. Vị này Trung Nhân Nhân là Đồng Hạo tiêu phí chính mình trong tay Thiên vực công ty 4% cổ phần sở mời đi theo nhân tài, ở không lâu tương lai, vị này Trung Nhân Nhân sẽ trở thành Thiên vực công ty phó giám đốc cùng với thủ tịch hoạt động quan. Tên của hắn gọi là Lục Hải, một vị ở bên kia Đại Dương Thung Lũng Silicon lưu lại hiển hách uy danh nam nhân, là hoa quốc bên trong chân chính kỹ thuật đại lão. Lục Hải năm nay qua tuổi nửa trăm, hắn lý lịch chính là làm người đều không thể không ngưỡng mộ. Tốt nghiệp ở Ma Đán Đại học Lục Hải, tốt nghiệp sau ở Hoa Kỳ tiếp nhận rồi tinh anh giáo dục, ở Mỹ hoàn thành việc học sau liền trực tiếp dẫn thân vào Thung lũng Silicon bên trong. Nay trước sau nhậm chức nhá hổ, Maker Joe chờ internet xí nghiệp lở trung, lấy công trình sư thân phận đi bước một đi tới hạng mục người phụ trách địa vị. Ở Maker Joe bên trong thậm chí trưởng quản công cụ tìm kiếm nghiên cứu phát minh, cùng với một vạn nhiều người phần mềm nghiệp vụ bộ môn, là Maker Joe bên trong trung tâm nhân vật, bản nhân có được hơn 40 hạng đặc quyền. Lục Hải có thể nói là hiện tại thiên vực công ty bên trong nhất yêu cầu đại lao cấp kỹ thuật zero đoàn. Vô luận là phần mềm vẫn là công cụ tìm kiếm đều là Thiên Vực Công Ty Tân Hệ thống giản giáo bên trong trung tâm. Mà hiện tại Lục Khải nếu là gia nhập Thiên Vực Công Ty nói, như vậy Thiên Vực Công Ty mềm thực lực phương diện có thể tăng lên chất bay vọt. Lục Khải lúc này đây về nước, đương nhiên là đã chịu Thiên Vực Công Ty mời, thậm chí Thiên Vực Công Ty Chủ tịch nguyện ý lấy ra 4% cổ phần thỉnh cầu này gia nhập Thiên Vực Công Ty. Bất quá ngay từ đầu Lục Khải là do dự, tuy rằng hắn thấy được Hoa Quốc thị trường tiềm lực, nhưng là không tán thành Thiên Vực Công Ty thực lực. Thẳng đến hắn thấy được đồng hạo đưa lại đây hạng nhất độc quyền thư cùng Tân Hệ thống bước đầu kịch bản gốc, hắn mới rốt cuộc là tính toán về nước gia nhập Thiên Vực Công Ty. Đương nhiên Lục Khải gia nhập Thiên vực công ty, tự nhiên là đưa ra nhất định điều kiện. Đầu tiên là 4% Thiên vực công ty cổ phần, cùng với 5000 vạn lương một năm, mặt khác chi trả 5000 vạn độc quyền kỹ thuật trao quyền. Tiếp theo hắn muốn tổ kiến từ hắn chủ quản phụ trách, ít nhất nhân số không thua kém 500 người phần mềm tiểu tổ bộ môn. Quy 2 chương 32, tính năng toàn bộ khai hỏa. Lục Khải gia nhập Thiên vực công ty. Lôi Quân vì chính mình công ty Xiaomi army siêu xueji thành công mà cảm thấy cao hứng thời điểm, một cái tin tức làm hắn cả người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lục Khải là ai? Chân chính đại nhu trung đại nhu Đặt ở thế giới Internet điện tử sản nghiệp trung tâm thung lũng silicon cũng là nhất đứng đầu nhân tài. Thân là phần mềm biên trình chính quy xuất thân lôi quân, tự nhiên minh bạch lục khải thực lực là có bao nhiêu cường. Chính là làm lôi quân trăm triệu không nghĩ tới chính là đối phương thế nhưng sẽ từ mắc cờ rô sóc từ trước, trực tiếp gia nhập thiên vực công ty. Thiên vực công ty tuy rằng hiện tại ở toàn bộ quốc nội di động thị trường bên trong hôn đến hô mưa gọi gió, nhưng là so với mắc cờ rô sóc tới nói, thiên vực công ty quả thực chính là một cái đệ đệ. Mặc Lục Khải từ bỏ mác cỡ rô sóc kỹ thuật tổng quản vị trí, trực tiếp gia nhập Thiên vực công ty. Đây là làm lôi quân trước sau tưởng không rõ rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn Lục Khải nghĩa vô phản cố gia nhập Thiên vực công ty. Lôi quân hiện tại cũng đang tìm kiếm có thể trợ giúp chính mình công ty nhân tài, đồng dạng cũng đem bộ phận tài chính để vào nghiên cứu phát minh tân kỹ thuật bên trong. Xiaomi 5G, Xiaomi 5 CRM5 cùng Xiaomi 5 giờ rồi tuyên bố 3 ngày liên tiếp tiêu thụ tổng cộng 150 vạn đài, mà Xiaomi 5 xe trực tiếp bán hết 200 vạn tổn kho, hơn nữa ở thị trường thượng cũng không lững cậu. Từ thị trường mặt trên doanh số cùng với người tiêu thụ bên trong danh tiếng, Xiaomi công ty lúc này đầy đánh sâu vào cao cấp thị trường xem như bước đầu thành công. Nhưng là Lôi Quân Minh Bạch một nhà muốn đánh sâu vào cao cấp thị trường sản phẩm điện tử, công ty cần thiết yêu cầu chính mình công ty nhất trung tâm kỹ thuật. Hiện tại Xiaomi có thể thành công, chủ yếu là hắn cực kỳ ưu tú marketing thủ đoạn cùng với phi thường cường đại chỉnh hợp năng lực, lại xứng với cực kỳ mê người phân khúc giá rẻ mới đạt tới hôm nay loại tình trạng này. Mà muốn chân chính càng tiến thêm một bước nói, vậy cần thiết ở kỹ thuật phương diện đột phá sáng tạo có được chính mình công ty trung tâm kỹ thuật cạnh tranh lực mới có thể đủ ở kế tiếp thị trường cạnh tranh bên trong đi được xa hơn vì thế lôi quân thủ đoạn có thể nói là phi thường trực tiếp kia đó là ra tiền đào người lấy đồ dùng cũng đủ nhiều tài chính đổi lấy càng nhiều nhân tài do đó thúc đẩy nhà mình công ty có thể lâu dài phát triển đi một bước xem một bước đi lôi quân đến nỗi chuyện như vậy cũng cảm giác sâu sắc đau đầu ở trong lòng hắn hiện tại thiên vực công ty đã trở thành thị trường bên trong nhất tràn ngập uy hiếp đối thủ mà lục hải thuận lợi tiến vào công ty ở trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau liền bắt đầu rồi đối với chính mình bộ môn quyết trường chuẩn bị thành lập một cái ít nhất 500 người kỹ thuật bộ môn. Sang năm, ngươi cho ta một năm thời gian, cái này hệ thống ngôi cao sẽ trở thành Android, Apple như vậy đại ngôi cao. Lục Khải ở tiến vào công ty lúc sau, liền trực tiếp lựa chọn đầu nhập vào công tác bên trong, hơn nữa hướng về đồng hạo thuyết minh chính mình trong lòng quyết tâm. Hắn hy vọng thiên vực công ty này, bộ hệ thống sinh thái ngôi cao sẽ thành Apple Android như vậy đại ngôi cao, trở thành di động thị trường mặt trên thay đổi cục diện ngôi cao. Mà cái này hệ thống ngôi cao nếu là có thể lấy được thành công, này cũng sẽ trở thành hắn Lục Khải nhân sinh bên trong nhất nồng đậm dục rỡ một bút. Đồng Hạo đối với Lục Khải Nhân tại như vậy hắn còn là phi thường ngồi phụ, hắn cũng tin tưởng đối phương có năng lực thành tựu hoàn thiện cái này hệ thống ngôi cao. Cuối cùng Đồng Hạo đương trong công ty mặt chủ quản phần mềm trình tự nhân viên cùng công trình sư toàn bộ giao cho Lục Khải vị này đại năng quản lý, Đồng Hạo tin tưởng chính mình công ty có đối phương gia nhập, tất nhiên sẽ đi được càng cao xa hơn. Tháng 7 thị trường, Xiaomi công ty liền giống như tiêm máu gà giống nhau, Xiaomi 5 Xiiji di động trừ bỏ xe bên ngoài, ở thị trường mặt trên doanh số như cũ không tồi, ở 10 ngày trong vòng liền tiêu thụ ra tổng cộng 300 vạn đại. Có thể nói 300 vạn đại đã là một cái phi thường thành công con số. Rốt cuộc lúc này đây Xiaomi 5 di động định giá bản thân liền phi thường cao, có thể có như vậy thành tích, cũng thuyết minh lần này Xiaomi công ty sở làm đánh sâu vào cao cấp quyết định là thành công. Đến nỗi Xiaomi 5 xe càng là thâm chịu thị trường hoan nền, lại đợt thứ 2 tiêu thụ khi, 100 vạn đại bị hóa số lượng dự trữ cũng là nháy mắt bị một đoạt mà không. Đương nhiên trải qua quá tỷ hòn di động một thế hệ tranh mua người tiêu thụ người sử dụng nhóm, đối với lại một lần xuất hiện chuyện như vậy cũng trong lòng hơi cảm có chút khó chịu. Cũng may Xiaomi 5 xe tuy rằng nói phân khúc giá rẻ phi thường cao. Nhưng là trên thị trường lại có tỷ hòn di động một thế hệ cùng với gỡ lọ gì 7 CXG như vậy phân khúc giá rẻ như cũ không tồi, so Xiaomi 5 xe không kém bao nhiêu di động. Tại đây loại tình huống dưới, cũng kéo hai nhà mặt khác di động nhà máy hiệu buôn doanh số. Lôi Quân nhìn hai nhà di động nhà máy hiệu buôn doanh số chính từng bước lên cao, trong lòng tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng là đối mặt loại tình huống này rồi lại không thể ngờ hạ. Xiaomi công ty vốn di kho hàng liền tương đối tiểu, sản lượng phương diện so ra kém mặt khác di động đại xưởng, này cũng dẫn tới hiện tại Lôi Quân, tuy rằng có loại này đem thị trường đại bánh kem một ngụm nuốt vào ý tưởng. Nhưng hiện tại lấy Xiaomi công ty sản có thể lại căn bản vô pháp thực hiện. Liên ở Xiaomi 5 xe đợt thứ 2 tiêu thụ kết thúc ngày hôm sau dạng sáng, Thiên vực công ty liền bắt đầu đẩy đưa nhà mình Thiên hưởng UI thao tác hệ thống 2.5 phiên bản. 2.5 phiên bản có thể nói là hiện tại Thiên vực công ty hệ thống thay đổi lớn nhất phiên bản, trên nhiều khía cạnh đều làm thăng cấp. Đầu tiên nhất dẫn nhân chú mục đó là cái này hệ thống tính năng trò chơi hình thức công năng. Lúc này đây Thiên vực công ty vì thích xứng hù ạ tẹn CVU, ở chip chip tủ lĩnh phương diện làm ra đại lượng trả giá, rốt cuộc là nghiên cứu phát minh ra như vậy tân công năng này một loại tân công năng hình thức có thể làm di động CPU-CPU tính năng nháy mắt để cao một bộ phận. Bất quá cùng với tính năng tăng cao, CPU công hao cùng với nóng lên đều đem sẽ chỉnh thẳng tắp bay lên. Mà thiên vực công ty hối bổ cũng ở dạng sáng tuyên bố một cái mới bổ, đem cái này công năng đại số liệu lấy danh sách phương thức hiện ra ở các vong hưu trước mặt. Lần này duy trì công năng di động tổng cộng có tiền nào cơ di động một thế hệ, tiền nào cơ di động đỏ dầu cập gaming, min, tiền nào cơ di động nhị đại, cùng với mới nhất tuyên bố tỉ hòn di động một thế hệ, tiền nào cơ di động một thế hệ trở khách hủ ạ kẹn dê tám hàng ngày chạy phân tám vạn phần tà hưu, tính năng hình thức chạy phân chín vạn tà hưu. Hào lượng điện gia tăng 15%, thân máy độ ấm, đồng du diễn thao tác, phổ biến bay lên 4 độ. Tín ảo cấp di động tờ rô chờ khách hù ạ tẹn z800 siêu thần bản, hàng ngày chạy phân 10 vạn phần tải hữu, tính năng hình thức chạy phân 11 vạn tải hữu, hào lượng điện gia tăng 15%, thân máy độ ấm phổ biến bay lên 3 độ. Tín ảo cấp di động tờ rô gaming chờ khách hù ạ tẹn z801, hàng ngày chạy phân 12 vạn tải hữu, tính năng hình thức chạy phân tiếp cận 14 vạn, hào lượng điện gia tăng 15%, thân máy độ ẩm phổ biến bay lên 3 độ. Tín ảo cấp di động nhị đại chờ khách hù ạ tẹn z810, hàng ngày chạy phân 20 vạn tải hữu. Tính năng hình thức chạy phân 23 vạn tạ hưu, háo lượng điện gia tăng 15%, thân máy độ ấm phổ biến bay lên 3 độ. Đi hòn di động một thế hệ trở khách hù ạ tẹn út 85, hàng ngày chạy phân 17 vạn tạ hưu, tính năng hình thức chạy phân gần 22 vạn, háo lượng điện gia tăng 25%, thân máy độ ấm phổ biến bay lên 4 độ. Thiên vực công ty hội bộ mặt trên sở công bố bảng biểu đem loại này tính năng hình thức toàn bộ số liệu đều công bố ở người tiêu thụ cùng với người sử dụng trước mặt. Có thể nói loại này hình thức có thể tiến thêm một bước tăng lên di động tính năng, nhưng lại ở tăng lên di động tính năng vô diện, sẽ tăng lớn tinh công hao cùng với thân máy độ ẩm mà làm hiện tại tiêu thụ nhất tốt tỷ hòn di động một thế hệ số liệu so với phía trước tỉn nào cần xia di càng thêm mắt sáng ở mở ra tính năng hình thức về sau tính năng thẳng bước hiện tại tỉn nào cần di động nhị đại bất quá vì có thể đem tính năng hoàn toàn đột phá hy sinh vốn có tin công hao cùng với nó lên bất quá nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí có chút thích cực hạn trò chơi tính năng cả người liền tương đối thích tỷ hòn di động một thế hệ loại này phân khúc giá rẻ cao hơn nữa trò chơi tính năng phi thường cường hãn di động quy hai chương ba mươi ba lưu nào tính năng toàn bộ khai hỏa hạm tì hòn di động một thế hệ thế nhưng có thể sánh vai kỳ hạng cơ có thể nói lần này từ làm tì hòn di động một thế hệ bỏ thêm rất nhiều phân mà trừ bộ loại này tính năng hình thức bên ngoài thiên hưởng uôi ở những mặt khác cũng có nhất định đổi mới nhiều ứng dụng song khai tam chỉ chụp lại màn hình video ô thu công năng chuyển tống môn công năng thiên hưởng uôi lập tức đổi mới rất nhiều nhiều càng thêm thực dụng công năng hơn nữa ưu hóa thượng một hệ thống luôn để cao thao tác cùng động họa lưu sướng độ khiến cho thiên hưởng uôi trình độ lại một lần đạt tới sản phẩm trong nước định chế Ui hệ thống hàng đầu thiên hưởng uôi một khi đẩy ra 2.5 phiên bản liền đã chịu thiên vượng công ty người dùng di động thích cùng ca ngợi Rốt cuộc từ lúc này đây hệ thống đổi mới thượng, bọn họ có thể nhìn ra được Thiên Vực Công Ty ở quy định chế đổi mới phương diện phi thường dụng tâm. Mà lần này quy đổi mới khiến cho Thiên Vực Công Ty hiện có danh tiếng tiến thêm một bước bay lên, đồng thời làm rất nhiều mua không được hiện tại Xiaomi 5 xe người sử dụng lựa chọn tì hòn di động một thế hệ. Rốt cuộc tì hòn di động một ở phân khúc giá rẻ phương diện phi thường không tồi, cùng Xiaomi 5 xe trên cơ bản thế lực ngang nhau. Hơn nữa quy đổi mới sự này khoản di động có được tính năng hình thức, mở ra tính năng hình thức về sau này khoản di động nháy mắt liền phi thường thơm. Mà tỷ hòn di động một thế hệ ở tháng 7 sở lưu lại 400 vạn tồn kho cũng trực tiếp ở trong vòng 3 ngày tiêu thụ không còn, hơn nữa tháng 5 phân cùng tháng 5 phân này 2 tháng doanh số, tỷ hòn di động một thế hệ ở một cái quý cũng đã tiêu thụ 2400 vạn đài. Hơn nữa cái này con số cũng sẽ không ngừng gia tăng, này cũng làm tỷ hòn nhãn hiệu người phụ trách Trần Thuật đau cũng vui sướng, vội vàng câu liên hệ mặt khác nhà xưởng tái sản xuất 600 vạn đài di động tới đối mặt này, đó muốn mua sắm di động cùng nhiệt người tiêu thụ nhóm. Tranh thủ dựa vào này một đợt nhiệt độ, làm chính mình cái này nhãn hiệu đời thứ nhất di động doanh số có thể đột phá 3000 vạn. Này 3000 vạn cũng không phải là cái gì số nhỏ tự Dựa theo lịch sử tôi nói, Hoa Quốc 15 năm di động tổng doanh số giống nhau không sai biệt lắm là 400 triệu ba nghìn vận đài. Mà hiện tại tỷ ty di động liền chỉ bằng vào này một đài di động nếu là có thể bắt được như vậy nhiều doanh số, đủ để chứng minh hắn ưu tú. Cũng chứng minh rồi Thiên Vực công ty nhiều siêu di di động chiến thuật, cơ hải chiến thuật là nhất chân thật lựa chọn. Hạng thị, một người lớn lên phi thường cường tráng trung niên nhân mang theo một kia mọi mệt đi tới Thiên Vực công ty, thực hiện nhiên tên này trung niên nhân có thể nói là có bị mà đến. Thiên Vực công ty đại lâu, thủ vệ ở đại môn bảo an nhìn đã đến tên này trung niên nhân, trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc rốt cuộc trước mặt vị này nam nhân có thể nói là ở hoa quốc bên trong cũng là có chút danh tiếng tồn tại, mà ở di động thị trường bên trong cũng có người nhất định danh khí. Ngươi hảo, ta tìm các ngươi ra chủ tịch. Thiên Või liên hệ một chút nhà các ngươi chủ tịch. Vị này nam nhân đã sớm làm tốt hẹn trước, cũng biết được hôm nay Thiên Vực công ty chủ tịch ở trong công ty, cố Cô ý xa xôi vạn dặm từ đế đô tới rồi, rốt cuộc là chạy tới Thiên Vực công ty. Thiên Vực công ty chủ tịch trong văn phòng, đồng Hạo nhìn trước mặt ngồi ở trên sofa mặt nam nhân, có thể nói là một chút cũng không dám kinh thường. La lão sư, hoan nen, hoan nen, đông đồng, có thể nói là tuổi trẻ tài cao a. Đồng Hạo nhìn đối diện nam nhân đánh một tiếng tiếp đón, mà đối diện vị này nam nhân ở Internet phía trên Coffee thường đại danh khí, tên của hắn gọi là Lỗ Ô Dâu nào. Lỗ Ô Dâu nào, có thể nói là Đồng Hạo tương đối bội phục một người. Xiaomi công ty lôi quân cuộc họp báo bản chất là buổi biểu diễn nói, như vậy Lỗ Ô Dâu ngạc cuộc họp báo còn lại là vang dội tóc sâu đại hội. Lỗ Ô Dâu nào cũng không phải chuyên nghiệp xuất thân, thời trẻ dựa vào tự học trở thành một người ưu tú tiếng Anh giảng sư, hơn nữa dựa vào chính mình kia tràn ngập kinh thế hai tục lời nói, trở thành người nổi tiếng trên Internet. Bưu Hán nhân sinh không cần giải thích. Vĩnh Viễn lệ nóng doanh trọng này đó nghe nhiều nên thuộc lời nói đều là lụa dầu nào nói nhất nhất năm lụa dầu nào rời đi bục giảng thành công tiến vào điện tử ngành sản xuất hơn nữa lúc trước còn cùng lôi quân từng có ngắn ngủi nói chuyện với nhau nhưng là bởi vì hai người tính cách không hợp cuối cùng lụa dầu nào cũng không có gia nhập Xiaomi công ty lụa dầu Ngà cùng lôi quân hai người đường ai nới đi này cũng trở thành thích xem cuộc họp báo người trong lòng nhất tiếc nối sự tỉnh nếu lụa dầu ng thật sự gia nhập Xiaomi công ty như vậy Xiaomi công ty chỉ dựa vào cuộc họp báo đều có thể đủ thành công hấp dẫn một số lớn người sử dụng trong mắt mà mười năm rời đi lôi quân lụa dầu Ngà thành lập chính mình công ty Sở mạ tỷ sản Technology, Sở mạ tỷ sản Technology dị ban đầu chủ đánh chữ số tiêu phí loại sản phẩm, sau lại ở nhìn đến mát smartphone thị trường phồn vinh lúc sau, liền nhanh hơn tiến quân di động thị trường bước chân. Nói thật Lỗ Âu Dậu tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhân viên, nhưng là đối với di động thị trường ánh mắt còn là phi thường độc đáo. Trung ly, bắt lớn, siêu bắt lớn đều trong tương lai di động thị trường nhất nhất thực hiện, có thể thấy được lù ổ Âu Dậu lợi hại. Mà ở năm trước tháng 4 phân Sở mạ tỷ sản Technology dị rốt cuộc là đẩy ra chính mình công ty kỳ hạ đại nhất khoản di động, Sở mạ tỷ sản T1 di động. Cho nên nói này khoản di động là một bộ phi thường lợi hại di động, ở phối trí phương diện có thể nói đều đạt tới tương đối ưu tú tiêu chuẩn, mà hắn thiết kế thậm chí đạt được toàn cầu di động thiết kế giải thưởng lớn. Bất quá này khoản di động tuy rằng nói phối trí thiết kế không tồi, nhưng là bởi vì rất rất nhiều nguyên nhân dẫn tới này khoản di động cũng không có lấy được thành công. Đầu tiên này khoản di động thiết kế là phi thường hảo, nhưng là nó sinh sản phương diện này là tương đối khó khăn, ngay cả phố con như vậy đại nhà xưởng cũng vô pháp đem này khoản di động thực hiện nhanh chóng lượng sản. Hơn nữa lượng sản chi về sau sản phẩm phẩm khống cũng không phải quá hảo, sẽ xuất hiện lỗi dịch phẩm không vấn đề. Hơn nữa Sở Mạ tỷ sản di động định giá phi thường chi quý, nhất cơ sở 216G phiên bản đều yêu cầu 3000 nguyên, cảnh này khiến Sở Mạ tỷ sản di động ở thị trường phương diện cạnh tranh lực cũng không phải rất lớn. Nay khoản di động tuy rằng nói phi thường không tồi, nhưng là cuối cùng chờ đợi mấy tháng mới chân chính thực hiện khai bán. Di động vốn dĩ chính là đổi mới tương đối mau sản phẩm, trên cơ bản là nửa năm tả hữu liền đem một cái cấp bậc, kỳ hạn biến thành lực kỳ hạn, trung đoàn cơ biến thành ngàn nguyên, cơ loại chuyện này nhìn mãi cuốn mắt. Mà làm ngăn trên cơ bản là chậm lại mấy tháng mới chân chính khai bán, vốn dĩ cũng đã đã không có cạnh tranh ưu thế, hơn nữa sản lượng cảm động, giá cả hơi quý phẩm không công nghiêm. Giữa tới sở mạ tỷ sản di động ở năm trước chỉ bán ra mấy vạn đài chân chính trở thành kẻ thất bại. Lần này tiêu thụ cũng làm hiện tại sở mạ tỷ sản kẹt nổ lộ gì tổn thất không sai biệt là mấy ngàn vạn. Mà hiện tại Lưu Ốu Giấu Ngạo còn muốn Đông Sơn tái khởi. Chẳng qua hiện tại sở mạ tỷ sản kẹt nổ lộ gì trừ bỏ hệ thống cùng với thiết kế phương diện không tối bên ngoài, mặt khác linh kiện phương diện vẫn là yêu cầu mặt khác quốc nội nhà máy hiệu buôn cung cấp. Lưu Ốu Giấu Ngạo với lúc coi trọng thiên vực công ty sạc nhanh kỹ thuật, lập tức thủy tinh công nghiệp mọi bình kỹ thuật, thậm chí còn hy vọng lộng tới Hủ Át công ty Chim. La lão sư nói thật, hiện tại di động thị trường cạnh tranh vẫn là quá kịch liệt. Một năm năm năm có thể nói là đổi mới một năm, thị trường cách cục cũng trên cơ bản hình thành. sở mại tỷ sản kết nối lộ dị muốn từ giữa lấy địa vị vẫn là có chút khó khăn. Trung Hoa khốc liên thời đại đã kết thúc, Tân thời đại tất nhiên thuộc về thiên vực, Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, hơn nữa mẹ ấy dù này mấy nhà công ty sở mại tỷ sản muốn cắm vào tới vẫn là tương đối khó khăn. Đông Hạo nhìn trước mặt đã đến lùi ổ đâu nào, gọn gàng dứt khoát đem chính mình trong lòng theo như lời nói nói ra. Một bốn năm một năm năm mấy năm nay có thể nói là trăm cơ đại chiến, di động thị trường cạnh tranh nhất kịch liệt giai đoạn cũng là đổi mới thời đại hiện tại là một năm năm bảy tháng này trăm cơ đại chiến cũng đem sắp hạ màn lúc này trên cơ bản đã có thể xác định thị trường hình thức ban đầu mà mặt khác tiểu công ty tiểu xưởng liền tính là sinh tồn xuống dưới cuối cùng sinh tồn không gian cũng sẽ bị đại xưởng từng bước áp suất không còn một mệnh quy 2 chương 34, cùng sở Mạ tỷ sản hợp tác lưu ấu dấu ngáo nghe xong đồng hạo nói thân là người thông minh hắn tự nhiên minh bạch đối phương lợi này ngự bên trong hàng nghĩa sợ mại tỷ sản là làm không đi xuống tương lai di động ngành sản xuất chỉ thuộc về đại xưởng mà thân là tiểu nhà máy hiệu buôn bọn họ cuối cùng tương lai cũng sẽ bị đối phương đi bước một để ép đồng đồng, ngươi lời nói ý tứ ta cũng minh bạch, bất quá ta Lưu ổ Dẫu nào là một cái không tin vận mệnh người, vì có thể xử sở Mạ Tỷ Sản kẹt nổ lộ gì càng thêm thành công, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp xử sở Mạ Tỷ Sản kẹt nổ lộ gì. Lưu Út Dẫu nào nhìn đối phương, hắn trong lòng cũng cảm giác được có chút chútảm đạm, bất quá hắn là một cái muốn giao tranh muốn nhìn thẳng vào tương lai người, xử sở Mạ Tỷ Sản là hắn tâm huyết, không đến cuối cùng một khắc hắn sẽ không từ bỏ. Đồng Hạo nhìn trước mặt Lưu ổ Dẫu nào, trong mắt cũng mang theo một mặt bình tĩnh thần sắc nhìn trầm trầm đối phương. Nói thật, hắn vẫn là hy vọng Lưu Út Dẫu nào có thể gia nhập chính mình công ty. Tuy rằng nói Lục Ô Dậu ngạo không phải chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên, nhưng là hắn lại có chính hắn nhân cách mị lực, đặt ở trong công ty đương một cái marketing chủ quản vẫn là không tồi. Bất quá Đồng Hạo cũng đồng dạng minh bạch, hiện tại Lục Ô Dậu ngạo sớm đã làm tốt trong lòng quyết định, chính mình vô luận là như thế nào khuyên bảo đối phương, đối phương cũng sẽ không đáp ứng chính mình. Sơ Mạc tỷ sản Technology yêu cầu thứ gì, không ngại nói ra nghe một chút đi. Đồng Hạo nhưng thật ra tương đối nguyện ý cùng hiện tại Lục Ô Dậu ngạo hợp tác, rốt cuộc thân là thương nhân hắn sẽ không cự tuyệt như vậy đã đến hợp tác. Lục Ô Dậu ngạo nhìn đối phương không có cự tuyệt chính mình trong mắt cũng mang theo một mặt chờ mong thần sắc, đem chính mình muốn đổ vật nói ra thủy tinh công nghiệp loại bình, hủ ạ kèn d tám trăm cvu hoặc là hủ ạ kèn ít tám mươi lăm cvu, ba v đốt sạc nhanh kỹ thuật cùng với độc quyền trao quyền, lưu ố râu ngạo nhìn chằm chằm đồng hạo, trong mắt mang theo chờ mong thần sắc, thực hiện nhiên lúc này đây hắn đường xa mà đến suy nghĩ muốn đổ vật chính là này đó, chỉ cần có được này đó kỹ thuật nói, hắn tin tưởng đời sau sở mạ tỷ sản di động sẽ trở thành một bộ ưu tú tác phẩm. Đồng hạo đối với đối phương sở đưa ra thỉnh cầu cũng không có trực tiếp trả lời đối phương, mà là hơi làm tự hỏi mới chậm rãi nói, sạch nhanh kỹ thuật cùng thủy tinh công nghiệp, loại này kỹ thuật có thể cung cấp đến nỗi cvu sao? Lu O Dou Nao nghe được nói như vậy trong lòng vẫn là tương đối cao hứng. Đối với Đồng Hạo có thể đáp ứng cung cấp ngoại bình cùng với sạc nhanh kỹ thuật đã là phi thường vượt lòng. Bất quá Đồng Hạo kế tiếp một câu làm hắn thấy được hy vọng. Có một khoản có thể sánh vai Snap dây gần K800sevU người yêu cầu sao? Đồng Hạo không chút hoang mang mà nhìn Lu O Dou Nao, sắc mặt mang theo một kia bình tĩnh dò hỏi đối phương. Hiện tại Hủ ạ Kèn Công ty thực mau liền có thể từ Hà Lan nói hảo điều kiện đạt được quan khắc cơ. Hơn nữa lắp ráp sinh sản liên thông báo tuyển dụng công trình sư. Hủ Hạ Kèn Công ty sản lượng sẽ được đến tiến thêm một bước đề cao. Lấy hiện tại Thiên vực công ty di động sản lượng tự nhiên là thỏa mãn không được hù ạ kèn công ty sinh sản, mà lúc này chính là yêu cầu tìm kiếm khách hàng tới cộng đồng tiêu hao này sở sinh sản ra tới CVU. Đông Hạo dự tính 8 tháng đế hoặc là 9 tháng phần, hù ạ kèn liền có thể chân chính thực hiện sản có thể mở rộng, mà khi đó hù ạ kèn công ty chủ yếu sinh sản CVU đó là 10 nạ nổ công nghệ hù ạ tèn dê 820. Lấy tín nạ cận di động nhị đại tôi nói, sở yêu cầu chip số lượng hẳn là ngàn vạn trở lên, bất quá này cũng không thể hoàn toàn tiêu hao hù ạ tèn hiện tại sở sinh sản ra tới chip. Tại đây loại tình huống Đồng Hạo nhưng thật ra rất nguyện ý cùng hiện tại Lu O Dâu Ngạo hợp tác. Mà Lu O Dâu Ngạo nghe được như vậy tin tức, cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Có thể sánh vai Sở Nạp Dây gần K800 CVU, Lu O Dâu Ngạo cũng bị này tin tức hoàn toàn chấn động tới rồi. Nói thật Lu O Dâu Ngạo lúc trước cũng tưởng tìm kiếm cancom hợp tác, đạt được Sở Nạp Dây gần CVU. Chẳng qua Sở Nạp Dây gần Z815 cũng không xem như một cái thành công tác phẩm, hơn nữa giá cả còn cao. Mà hắn tân một thế hệ tác phẩm Sở Nạp Dây gần K800 CVU giá cả càng cao, hơn nữa can cũng không muốn cùng Sở Mạ tỷ sản hợp tác. Rốt cuộc cancom này khoản tân CPU còn không có thực hiện hoàn toàn lượng sản, hiện tại hắn chỉ cung ứng hai nhà di động nhà máy hiệu bơn. Một nhà là Hoa quốc bên trong Xiaomi công ty, một cái khác còn lại là quốc tế đệ nhất Android nhà máy hiệu bơn Samsung. Samsung có thể nói là cancom nhất coi trọng hợp tác đồng bọn, mà hiện tại K800 sở sản xuất lượng còn cũng không thể đủ hoàn toàn thỏa mãn Samsung sở yêu cầu lượng. Rốt cuộc Samsung ở toàn bộ quốc tế thị trường bên trong sở chiếm hữu số định mức chính là phi thường nhiều, mỗi năm gia hóa lượng động bất động chính là 300-400 triệu lượng. Trừ bỏ Hàn Quốc bản thủ vận dụng nhà mình nghiên cứu phát minh tròm sao họ gì ẩn CPU ngoại, trên cơ bản trở khách chính là Cancom CPU. Có thể nói hiện tại Cancom căn bản sẽ không đem này khoản CPU cung cấp mặt khác di động nhà máy hiệu bôn, này cũng làm lù ô dâu ngạo, cuối cùng cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn phía chỉ ở sau Cancom hù ạ kẹn. Rốt cuộc ở lù ô dâu ngạo trong lòng, trừ bỏ hiện tại Cancom K800, thực lực mạnh nhất cũng nên là năm trước cuối năm sở công bố hù ạ kẹn D810 CPU. 20 vạn chạy phân đặt ở hiện tại di động thị trường phía trên, như cũng là một chữ cường chẳng qua luo rỗng không nghĩ tới hù ạ tèn thế nhưng sẽ có một khoản có thể sánh vai hiện tại mạnh nhất sở nắp dây gần k 800 cvu thật sự có thể sánh vai sở nắp dây gần k 800 luo rỗng ngạo nhìn trầm trầm trước mặt đồng hạo trên mặt cũng lộ ra một mặt không thể tin tưởng thần sắc thực hiện nhiên đối phương theo như lời nói thật sự là quá làm hắn chấn động đồng hạo nhìn luo rỗng ngạo bộ dáng trực tiếp từ ngăn kéo bên trong lấy ra một phần bảo mật hiệp nghị thư luo rỗng ngạo nhìn trước mắt bảo mật hiệp nghị thư không có nửa điểm do dự liền cầm lấy tới thiêm thượng tên của mình Rốt cuộc hiện tại Lỗ Ôu Dầu Ngạo rất muốn biết có thể sánh vai sở nạp Jay gần K800 CVU rốt cuộc là thế nào. Đông Hạo nhìn trước mắt bảo mật hiệp nghị thư, cũng cực kỳ trong dong lấy ra mới nhất Hù A Kèn Z820 sản phẩm giới thiệu thư. Thu A Kèn Z820 CVU. 10NM công nghệ. Tính năng tiếp cận 30 và phần. Công hao so thượng một thế hệ hạ thấp 20%. Lỗ Ôu Dầu Ngạo nhìn trước mắt sản phẩm giới thiệu thư, cũng bị này khoản CPU tham số cấp kiếp sợ tới rồi. Hiện tại hắn cũng không thể không cảm khái, hiện tại thời đại biến hóa thế nhưng nhanh như vậy. Lỗ Ôu Ngạo 12 năm tiến vào di động thị trường. Một bốn năm trước kia di động chạy phân trên cơ bản chính là 1 2 vạn trình độ, liền tính là mạnh nhất Apple CPU A6 chip cũng chỉ có 5 vạn phần. Từ một ba năm cuối năm tiếp cận 10 vạn phần CPU xuất hiện, đến năm trước cuối năm xuất hiện 20 vạn phần xử lý, đến bây giờ 30 vạn phần CPU. Lỗ Hỗ Dầu não cũng không thể không cảm khái, hiện tại khoa học kỹ thuật thị trường biến hóa thế nhưng nhanh như vậy, đồng thời Lỗ Hỗ Dầu não cũng đồng dạng nhận thức đến lúc trước chính mình đi mua sắm Hù ạ kèn Z 810 là cỡ nào ngu xuẩn sự tỉnh. Rốt cuộc sở mạ tỷ sản di động nhị đại trên cơ bản là năm nay cuối năm tuyên bố. Đến lúc đó, di động thị trường mặt trên trên cơ bản đều là hơn 20 vạn tiếp cận 30 vạn tính năng di động, như vậy hắn Sở Mạc tỷ sản di động nhị đại tất nhiên không có bất luận cái gì cạnh tranh ưu thế, cuối cùng chờ đợi Lục Âu Ngạo cũng chỉ có thất bại. Này khoản CPU bán thế nào? Lục Âu Ngạo đã nhìn chúng này khoản CPU, ở hắn xem ra, này khoản CPU nếu là trở khách ở Sở Mạc tỷ sản di động nhị đại mặt trên, tất nhiên có thể trở thành Sở Mạc tỷ sản di động nhị đại bán điểm. Chẳng qua hiện tại Sở Mạc tỷ sản di động muốn trở khách này khoản CPU, còn muốn dựa vào trước mặt người trẻ tuổi hớ thở. 10 tháng đế phân công hóa, ngươi đồng ý sao? Đồng Hạo không có nói thẳng ra này khoản CPU giá cả, ngược lại là mặt mang theo một tia nghiêm túc hướng về Lỗ Ô Dậu nào dò hỏi. Rốt cuộc hủ ạ kiện Z800 trước hết yêu cầu thỏa mãn vẫn là hiện tại đang ở nghiên cứu phát minh tỉnh nào cơ di động tam đại, đến nỗi cung hóa sở mạ tỷ sản, như vậy cũng chỉ có thể phải chờ tới 10 tháng trung tuần về sau. Quy 2 chương 35, người phương Tây yêu cầu. 10 tháng đế. Lỗ Ô Dậu nào cũng bị thời gian này cấp dọa tới rồi. Hiện tại mới trung tuần tháng 7, kia cũng liền ý nghĩa phải chờ tới 3 tháng về sau, sở mạ thị sản mới có thể đổi bắt được này khoản CPU bắt đầu sinh sản di động. Lưu Hồ Dầu yên lặng ngồi ở vị trí thượng, lúc này cũng ở tự hỏi rốt cuộc muốn hay không tiếp thu thời gian này. Rốt cuộc Sở mạ tỷ sản di động nhị đại nếu là muốn ở thị trường mặt trên lấy được ưu thế nói, cần thiết muốn ở năm nay trong vòng tuyên bố. Như vậy cũng liền ý nghĩa Sở mạ tỷ sản di động sinh sản thời gian sẽ không vượt qua 2 tháng. Toàn bộ văn phòng đều trở nên an tĩnh lên, Đồng Hạo không đến ngồi ở hiện tại trên sofa, cũng không có thúc giục trước mắt Lưu Hồ Dầu nào. 10 tháng đế có thể, chẳng qua này giá cả. Ở trải qua tư tưởng giao phong về sau, Lưu Hồ Dầu cũng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hiện thực. Rốt cuộc Hủ Ạ Kèn dê 820 CV thật sự là quá ưu tú, mà Sở Mạ Tỷ Sản Di động nhị Đại nếu là chờ khách này khoản CV nói, tất nhiên có thể được đến thị trường hơn nên. Đông Hạo nhìn đối phương này sảng khoái đáp ứng bộ dáng, nhưng thật ra biểu hiện phi thường bình tĩnh. Rốt cuộc hiện tại cùng Hủ Ạ Kèn công ty hợp tác nhưng không chỉ có Sở Mạ Tỷ Sản Công nghệ còn có xa ở Châu Hải Đại Sưởng. Nếu là lู่ ổ dầu mà không muốn nói, hắn cùng lắm thì đi tìm Châu Hải Đại Sưởng hợp tác là được. Này giá cả sao? 1000 nguyên một khoản CV út. tháng đế Hủ Ạ Kèn bắt đầu lục tục cung cấp 500 vạn CV lượng ở nửa tháng trong vòng đêm này 500 vạn hóa toàn bộ giao ra. Đông Hạo nhìn trước mắt Lỗ Ổ Dầu Ngạo, trực tiếp khai ra chính mình giá cả. Nay khoảng 10 nã nổ chế tạo công nghệ c giá cả vì một nạt khối, mà số lượng cũng chỉ có 500 vạn, hơn nữa từ 10 tháng đế bắt đầu công hóa, nửa tháng trong vòng toàn bộ giao hàng. Lỗ Ổ Dầu Ngạo nghe được đối phương theo như lời điều kiện, cả người sắc mặt cũng trở nên trầm trọng lên. Lại nói tiếp Hù ạ kèn Z820 C-V giá cả vẫn là tương đối hợp lý. Cụ Lỗ Ổ Dầu Ngạo đoạt được đến tin tức Sở dây gần K800 này khoản mới nhất CPU bởi vì là vận dụng hiện tại lượng sản kỹ thuật cũng không phải phi thường thành thục 10NM chế tạo công nghệ. Nay khoản mới nhất CPU hết giá 170 đô la, đổi thành hiện tại nhân dân tệ cũng yêu cầu 1.000 ngán xuất đầu. Hơn nữa này một khoản CPU hiện tại còn chỉ là mặt hướng Xiaomi cùng Samsung, bất quá từ nhỏ nói tin tức nơi đó đến. Lúc này đây Xiaomi công ty bắt được này khoản CPU, chỉ tốn bảy thành giá cả liền được đến can con cung hóa. 1.000 nguyên nói quý không quý, nói tiện nghi cũng không tiện nghi. 700 nguyên. Giao cái bằng hữu. Lưu ố dầu ngọc thực hiện nhiên phi thường muốn được đến này khoản CPU nhưng là cũng không nguyện ý trả giá lớn như vậy lại giới, cũng chỉ có thể lựa chọn giống Xiaomi công ty giống nhau cùng đồng hạo chém giới. Đồng hạo cũng không nghĩ tới Lưu ố dầu ngọc thế nhưng chém giới chém đến như vậy tàn nhẫn, lập tức liền chém rớt 300. Bất quá liền tính là bán 700 nói, trừ bỏ chi nghiên cứu phát minh cùng chế tạo tài liệu chờ phí tổn, hụt hạ kèm công ty cũng có thể đủ đạt được 400 trăm tài hữu lợi nhuận. Bất quá đồng hạo tự nhiên sẽ không như vậy tiện nghi liền bán cho sở mạ thị xã kết nối gì, rốt cuộc thiên vực công ty đi lấy này khoản tân phiến thời điểm cũng yêu cầu chi trả sáu nguyên một mảnh. Hai người nếu là lấy hóa trên lệnh giá chỉ có 100 nói, liền bày ra không gia thiên vực công ty ở hù ạ kẹn công ty người sử dụng bên trong đặc thù địa vị. 900. 800. Vẫn là giao cái bằng hữu đi. 800. Năm, 800. Cùng ta lũ ổ dầu trở thành bằng hữu là một kiện đáng giá cao hứng sự. Hai người trải qua kịch liệt có kẻ mặt cả, lũ ổ dầu sắc thật có 800 cùng bằng hữu này hai chữ mắt, cái này làm cho đồng hạo cuối cùng ở đối phương nghị lực dưới, không thể không lựa chọn nhà ra. 800 liền 800. Hai người cuối cùng rốt cuộc là nói thành điều kiện Bất quá hợp tác tương quan công việc cùng với hợp đồng ký kết còn phải chờ tới trương như kim tử hà lan trở về. Tiếp theo lũ ấu dậu não lại bắt đầu cùng đồng hạo thương thảo về sạc nhanh kỹ thuật cùng với thủy tinh công nghiệp hợp tác công việc. đương nhiên hai người tại đàm phán bên trong lũ ấu dậu ngắt trước sau gắt gao cắn bằng hữu này hai chữ, hy vọng có thể bằng hữu đại giá cả được đến tiên vực công ty cung ứng. Cuối cùng đồng hạo vẫn là không có ở cái này mập mạp trong tay được đến quá nhiều chỗ tốt, cực kỳ khó chịu đáp ứng rồi cùng lũ ấu dậu nào hợp tác. Năm vạn khối thủy tinh công nghiệp làm qua ngoại bình, một khối một nguyên cung cấp 9v 3 a 27v đốt sạc nhanh kỹ thuật cũng ban cho sạc nhanh độc quyền cấp c khẩu nạp điện tuyến kỹ thuật cho quyền độc quyền phí mỗi năm 2.000 vạn có thể nói lúc này đây hai bên đã hoàn toàn đích xác lập hợp tác quan hệ mà lúc này đây lũ ổ dù nào cũng cảm giác được chính mình lần này tiến đến chuyến đi này không tệ rốt cuộc hiện tại lũ ổ dù nào đã được đến chính mình tưởng được đến đồ vật mấy thứ này đều đem sẽ trở thành hắn sở mạ tỷ sản di động thượng nhất hữu dụng bán điểm thiên vực công ty đại môn đồng hạo tự mình đem lũ ô dù nào đưa đến cửa nhìn đối phương sắp rời đi bộ dáng trong lòng cũng ở tự hỏi về sau có phải hay không có thể đem đối phương thu vào chính mình dưới trướng La lão sư, thường tới làm khách. Đồng hạo, ta sở mạ thì sản giao định rồi ngươi cái này bằng hữu. Hai người cười hì hì cho nhau cáo biệt, hiện giờ hai người trong lòng chính là các hoài tâm tư. Lù hồ dồ ngạo rời đi không đến một giờ, đồng hạo nhận được đến từ châu Âu điện thoại. Mà cái này điện thoại đúng là trương như kim đánh tới. Đồng hạo đang nghe trương như kim nói, cả người sắc mặt cũng trở nên trầm trọng lên. Thật hiện nhiên, lúc này đây mua sắm quang khắc cơ sự tình xuất hiện một ít vấn đề. Trong Như Kim vốn dĩ phi thường cao hứng đi trước Hà Lan Asmr công ty trao đổi mua sắm quang khắc cơ sự tình, chẳng qua Asmr công ty cũng không tưởng như vậy đơn giản đem quang khắc cơ bán cho Hù Ạ Tẹn công ty. Asm công ty nguyên lai like bán ra quang khắc cơ giá cả 1.200 triệu nguyên, mà lần này Asmr công ty lại đem giá cả trực tiếp biến thành 100 triệu đô la, hơn nữa trực tiếp nguyện ý cung cấp 10 đài quang khắc cơ bán ra. Như vậy nghe tới có lẽ là một kiện thực tốt sự tình, nhưng là phương Tây lão loại này coi trọng lít lợi người không thế nào sẽ bạch bạch làm lợi cấp Hù Ạ Tẹn công ty. Mà nhưng làm ra chuyện như vậy tự nhiên là có tính toán của chính mình. Mà hắn đưa ra điều kiện, ở đồng hạo xem ra có thể nói là phi thường hạ khắc. 2 tỷ đô la, mua sắm hủ ạ kẹn công ty 30% cổ phần. Thực hiện nhiên làm phương Tây khoa học kỹ thuật công ty, cũng không nguyện ý buông tha hủ ạ kẹn công ty như vậy. Một nhà toàn từ Hoa Quốc người cổ phần không chế mới phát chất bán dẫn nghiên cứu phát minh chế tạo công ty. Bọn họ sử dụng nhất thô bạo cách làm, muốn trực tiếp lấy tiền nền xuống hủ ạ kẹn công ty cổ phần, mà bọn họ đàm phán đổ vật đó là quang khắc cơ như vậy cao độ chặt chẽ dụng cụ 30 cổ phần cổ Nếu là thật sự đáp ứng rồi đối phương nói, Đồng Hạo cũng chỉ giữ lại công ty 63% cổ phần, mà Trương Như Kim cũng cũng chỉ giữ lại 7% công ty cổ phần. Tuy rằng nói công ty Như cũng là nắm giữ ở Đồng Hạo trong tay, nhưng là này 30% cổ phần đặt ở người phương Tây trong tay, cơm làm Đồng Hạo cũng cảm giác được có chút không thoải mái. Bất quá Đồng Hạo cũng minh bạch, chuyện này là tất nhiên phát sinh sự, Đồng Hạo căn bản không có năng lực cự tuyệt tất cả nhập cổ sự tình. Rốt cuộc phương Tây mũi nhọn khoa học kỹ thuật công ty sao có thể sẽ dễ dàng đem quang khắc cơ bán cho một nhà chính mình đều không có quyền lên tiếng chất bán dẫn chế tạo công ty. Chỉ cần Đồng Hạo cự tuyệt Như vậy liền tính là Đồng Hạo có được cất công ty 8% cổ phần, Hù À Tẻn công ty cũng vĩnh viễn không chiếm được cất sở cung cấp quang khắc cơ. Chính là bởi vì có được này 8% cổ phần, Hù À Tẻn công ty mới đáng quý có cùng cất công ty đàm phán hợp tác cơ hội, đáp ứng bọn họ thu mua cổ phần yêu cầu, chẳng qua đem bọn họ sở muốn cổ phần áp đến 20% thậm chí càng thấp, Mặt khác tranh thủ cùng bọn họ ký kết song trọng cổ quyền hiệp nghị, Hù À Tẻn công ty cần thiết muốn chặt chẽ nắm giữ ở Hoa Quốc người trong tay. Đồng Hạo hơi chút tự hỏi một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem cổ phần bán cho cất công ty, do đó đổi lấy đối phương duy trì bất quá Hù Ạ Tiễn công ty còn cần cho chính mình tương lai lưu một ít đường sống. Quy 2 chương 36, kẹn Tiễn cuộc họp báo. 7 tháng 20 Hà Vãn, Đông Hạo tự mình ngồi máy bay chạy tới Hà Lan, tiến đến ký kết cổ phần chuyển nhượng thư. Lần này Hà Lan và công ty cùng Hù Ạ Tiễn công ty ở trải qua mấy ngày thương nghị lúc sau, cuối cùng mới có hai bên đều còn tính vừa lòng kết quả. Hà công ty tổng cộng bỏ vốn 2 tỷ đô la mua sắm Hù Ạ Tiễn công ty tổng cộng 22% cổ phần, hơn nữa 100 triệu đô la bán ra cấp Hù Ạ Tiễn công ty tổng cộng 15 đại quang khắc cơ. Mà lúc này đây kiểm giữ hủ ạ kiện công ty cổ phần Tam Vương cũng đồng dạng đạt thành đồng ý ký kết song trọng cổ phần hiệp nghị. Song trọng cổ phần dùng nhất thông tục lời nói tới nói, chính là cái gọi là cùng cổ bất đồng quyền. Đương nhiên loại này cổ phần phân chia kết cấu cũng phi thường thường thấy, Ali cùng với Xiaomi công ty đều là dùng như vậy phương pháp. Có như vậy phương pháp, Lôi Quân cùng Mã Vận hai người liền có thể chặt chẽ nắm chắc công ty lời nói quyền. Lần này ký kết loại này hiệp nghị sau, đồng Hạo có được cổ phần chỉ có 70% nhiều một chút, Trương Như Kim có được cổ phần cũng đem hàng đến tiếp cận 8% cái này con số, mà Ngư công ty có được 22% cổ phần nhưng lại ở dựa theo hiệp nghị mặt trên cổ quyền phân phối, đồng hạo nắm giữ công ty 75% cổ quyền, trương như kim tác nắm giữ công ty 15% cổ quyền, an tắc chỉ có công ty 10% cổ quyền. đồng hạo làm như vậy cũng là vì công ty tương lai suy nghĩ. rốt cuộc hiện tại có như vậy mở đầu, tương lai còn sẽ xuất hiện càng nhiều phương tây công ty nhìn chúng hủ ạ kẹn công ty đầu tư sự tình, thậm chí tương lai hủ ạ kẹn công ty còn sẽ đi hướng thị trường chứng khoán. trương như kim đã từng thành lập trọng tâm quốc tế chính là bởi vì như vậy dần dần rơi vào người phương tây trong tay, mà trương như kim trung bởi vì chính mình sở nắm giữ cổ quyền không đủ, cuối cùng bị mặt khác cổ đông đội ra cục. Cho nên Đồng Hạo cho phép chính mình công ty dẫn vào đầu tư bên ngoài tư bản tới mở rộng chính mình công ty nghiệp vụ, nhưng là hắn nhất định phải đem công ty cổ quyền chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó một hồi vất vả về sau, ngược lại là cho người khác làm áo cưới. À bắt đầu đối với chuyện như vậy có thể nói là kiên quyết phản đối, bất quá cuối cùng trải qua đàm phán, bọn họ vẫn là lựa chọn nhà ra. Rốt cuộc hiện tại hai bên tiến hành hợp tác, tương lai sẽ là song thắng cục diện. Mã Sương trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình, nâng đỡ một nhà công ty tới đối kháng viện Đông khu vực đại tích điện cùng Samsung điện tử. Hiện tại toàn bộ toàn cầu lợi hại nhất chip đại nhà xưởng chính là này hai nhà. Tuy rằng nói này hai nhà đại nhà xưởng đều có phương Tây quốc gia bóng dáng, bất quá gần mấy năm qua đối với này đó nhà máy hiệu buôn không chế càng ngày càng khó khăn. Này hai đại nhà máy hiệu buôn cũng có chính mình gia tâm, hai nhà chặt chẽ bá chiếm chip chế tạo nghiệp đại bộ phận thị trường ở toàn bộ toàn cầu chip chế tạo nghiệp bên trong có phi thường đại lời nói quyền. Mà nếu công ty muốn đánh vỡ như vậy cục diện, muốn làm hiện tại chip chế tạo nghiệp trở nên càng thêm hỗn loạn, để từ giữa lấy được chính mình muốn ních lợi. Hu ạ khen công ty này một nhà vừa mới ngồi dậy, hơn nữa tràn ngập tiềm lực công ty, đúng là bọn họ tốt nhất nâng đỡ công ty. Đông Hạo đuổi tới Hà Lan ký kết hiệp nghị, đã mua sắm 15 đài quang khắc cơ hiệp ước liền cùng trương như Kim Quay trở về Hoa Quốc. Nay 15 đài quang khắc cơ muốn chân chính đưa đến Hoa Quốc, ít nhất muốn đem gần hơn một tháng thời gian. Mà Hủ ạ kẹn công ty chân chính có thể dùng đến này 15 đài quang khắc cơ cũng muốn chờ đến cuối tháng 9. 7 tháng Hoa Quốc di động thị trường cạnh tranh có thể nói là phi thường kịch liệt. Xiaomi 5 xe cùng tỷ hòn di động một thế hệ chặt chẽ chiếm cứ di động doanh số bảng đệ nhất đệ nhị danh. Mà gỡ lọ di bảy tờ cái sau vượt cái trước, cũng có thể đủ chặt chẽ ngồi ổn đệ tam vị trí có thể nói này, nóng rát 7 tháng trên cơ bản là này, Tam Gia Di động nhà máy hiệu buôn cạnh tranh tự tử. Mà cuối tháng 7 một đạo tin tức chấn kinh rồi toàn bộ internet. 8 tháng nhất hảo, Thiên vực công ty cùng kẹn sẻn công ty muốn mở ra liên hợp cuộc họp báo. Một nhà hiện tại hoa quốc lớn nhất internet công ty, cùng một nhà hoa quốc xếp hạng tiền Tam Di động công ty liên hợp mở họp báo, cái này làm cho mọi người đều thực chờ mong lần này cuộc họp báo sẽ mang đến thứ gì. Sẽ không này hai nhà công ty lại muốn đẩy ra tân trò chơi đi. Ta nghe nói kẹn sẻn xe bay chính là hai nhà công ty cộng đồng hợp tác sản phẩm. Tiễn Tiễn tuyên bố di động trò chơi còn cần Thiên vực công ty ta cảm thấy mỗi ngày chơi bạt của này, một loạt game mobile rất không tồi. Mà với bộ mặt trên các vong hữu đều nghị luận sôi nổi, đối với hai nhà công ty hợp tác triệu khai cuộc họp báo có thể nói là tràn ngập tò mò. Bất quá từ qua đi hai nhà chi gian đã phát sinh sự tình, mọi người có thể không sai biệt lắm suy đoán lần này cuộc họp báo hẳn là cùng di động trò chơi có quan hệ. Rốt cuộc hiện tại nhất lửa nóng đua xe cạnh tốc loại trò chơi tẹn xẹn xe bay chính là tẹn xẹn công ty cùng thiên vực công ty liên hợp tác phẩm. Mà thiên vực công ty tuyên bố tỉ nạo cần di động trò gaming đưa tặng đồ vật đúng là tẹn xẹn xe bay giả thuyết đạo cụ từ này một ít dấu vết để lại bên trong thiên vực công ty cùng kẹn sèn công ty lúc này đầy trên cơ bản nên là vì trò chơi sở triệu khai của thỏ báo ở mọi người chờ mong bên trong khoảng cách cuộc họp báo thời gian cũng càng ngày càng gần 7 giờ đúng hạn mà đến làm sở hữu người sử dụng nhóm đều không có nghĩ đến chính là lúc này đây cuộc họp báo thế nhưng là từ kẹn sèn công ty lao đại mã hoa đẳng chủ trì rốt cuộc mã hoa đẳng là một cái phi thường địa thấp người mã hoa đẳng lấy chủ giả người thân phận triệu khai của thỏ báo đây chính là chưa từng nghe thấy một việc này cũng thuyết minh kẹn sẻn công ty đối với lần này của thỏ báo coi trọng Gần mấy năm sở smartphone phát triển, làm vô số người đều có thể đủ hưởng thụ khoa học kỹ thuật lạc thú, mà ở di động mặt trên giải trí cũng trở thành mọi người nhất bình thường sự tình. Mã Hoa đằng cầm lấy trong tay mì tổ phồn, cực kỳ bình tĩnh bắt đầu rồi lần này cuộc họp báo. đương nhiên lúc này đây cuộc họp báo tự nhiên là quay chung quanh di động trò chơi mà đến, mà lúc này đây cuộc họp báo chủ yếu có nhị điểm trọng yếu phi thường nội dung. Điểm thứ nhất, còn lại là thành lập một nhà từ thiên vực công ty cùng tẹn rèn công ty hai nhà công ty cộng đồng hợp tác Lemo về phòng làm việc, ngọc đẹp phòng làm việc. đương nhiên lúc này đây hội nghị cũng không có đêm này Lemo về phòng làm việc tạo thành bộ phận nói ra. Bất quá đây là Thiên Vực cùng Tèn Sẻn Công Ty năm trước liền bắt đầu hợp tác tổ kiến một nhà có 100 nhiều người tạo thành trò chơi phòng làm việc. Từ hai nhà công ty cộng đồng tuyên bố Tèn Sẻn xe bay về sau, nhà này trò chơi phòng làm việc liền chính thức hình thành. Nhà này trò chơi phòng làm việc cổ phần phân bố tổng cộng chia làm tam bộ phận, Đồng Hạo bản nhân cầm cổ 45%, Mã Hoa đẳng cầm cổ 11%, Tèn Sẻn Công Ty cầm cổ 44%. Phòng làm việc tuy rằng cổ phần là như thế này phân phối, nhưng là Tam Phương sở ký kết trong hiệp nghị, Đồng Hạo sở có được phòng làm việc cổ quyền vì 51%, Mã Hoa Đằng tắc vì 33%. Dư lại Tẹn sẻn Công Ty cũng chỉ có 16% cổ phần. Con, cho nên nói nhà này trò chơi phòng làm việc có được cổ phần nhiều nhất vẫn là Tẹn sẻn Công Ty, nhưng là phòng làm việc lời nói quyền vẫn là nắm giữ ở Đồng Hạo trong tay. Nói thật Tẹn sẻn Công Ty kỳ hạ cũng có game mô với phòng làm việc, trong đó nhất ưu tú thiên mỹ có được chế tác thực lực lại so với không thượng ngọc đẹp phòng làm việc, dư lại mấy cái phòng làm việc vừa mới mới vừa thành lập, cũng không có cái gì kinh nghiệm. Cho nên Mã Hoa đẳng vì có thể đạt được càng nhiều ích lợi, đồng thời làm Tẹn Sẹn có thể nơi tay dư thị trường bên trong đứng vững chân, chỉ có thể lựa chọn đồng ý hai nhà công ty hợp tác thành lập như vậy trò chơi phòng làm việc. Nhà này trò chơi phòng làm việc chuyên môn phụ trách chế tác trò chơi, mà kẹn sẻn công ty tấp dựa vào chính mình con đường tuyên bố trò chơi. Đến nỗi cuối cùng lợi nhuận phân phối hoàn toàn dựa theo cổ phần phân phối. Có thể nói lúc này đầy hai nhà công ty hợp tác là một chuyện tốt. Kẹn sẻn công ty yêu cầu phòng làm việc trò chơi tới làm công ty đứng vững lề mô về thị trường gốc chân, mà đồng hạo còn lại là yêu cầu cái này phòng làm việc tới vì chính mình kiếm lấy lợi nhuận, hơn nữa thuận tiện mở rộng một chút thiên vực công ty sản phẩm địa tử. Rốt cuộc ở trò chơi bên trong cắm vào quảng cáo là một kiện phi thường tốt tuyên truyền phương thức. Q2 chương 37 trò chơi ngôi cao kẹn sẻn công ty cùng thiên vực công ty hợp tác sáng lập trò chơi phòng làm việc cũng làm biết được tin tức một chúng các vong hữu cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc thiên vực công ty ở mọi người trong mắt chính là một cái làm di động công ty, trừ bỏ làm di động bên ngoài cái gì đều sẽ không. Vì sao ở trò chơi thị trường bên trong có phi thường đại tiềm lực kẹn sẻn công ty, thế nhưng sẽ buông dáng người cùng thiên vực công ty hợp tác, nói thật các vị vong hữu cũng là không hiểu ra sao. Bất quá thực mau liền có người tin nóng ra tới, kẹn sẻn xe bay trò chơi này người chế tác đoàn đội cũng không phải kẹn sẻn công ty bên trong đoàn đội, mà là thiên vượng công ty phe phái một nhà trò chơi phòng làm việc. Được đến này một ít tin tức các võ hữu, cũng coi như là minh bạch, vì sao tẹn tẹn công ty sẽ cùng Thiên vực công ty có như vậy chiều sâu công tác, thành lập tân trò chơi phòng làm việc. Mã Hoa đằng tuyên bố hào tin tức này sau, liền trực tiếp thả ra lúc này đầy cuộc họp báo nhất quan trọng nội dung. Vì khiến cho game mô thị trường trở nên càng vi hoàn mỹ, Từ Ngọc đẹp phòng làm việc nghiên cứu phát minh đẩy ra tân hơn nữa chuyên nghiệp liền game mobile ngồi cao. Mã Hoa đằng tuyên bố thành lập phòng làm việc về sau, liền trực tiếp đem phòng làm việc thành lập về sau, cái thứ nhất tuyên bố sản phẩm đẩy đưa đến đại chúng trước mắt. Lúc này đây phòng làm việc thành lập cái thứ nhất mở rộng sản phẩm cũng không phải một trò chơi, mà là tân di động trò chơi ngôi cao. Mã Hoa đẳng vừa mới đem này khoản di động trò chơi ngôi cao tuyên bố ra tới, mà sau trên màn hình liền xuất hiện di động trò chơi ngôi cao ưu thế. Tinh tuyển mấy trăm khoản hoàn mỹ trò chơi, mười mấy khoản bảo khoản game mobile, chuyên nghiệp trò chơi hình thức. Điện thoại tin nhắn hết thảy vô pháp ngăn trở. Thấp nhất 20%, tối cao 50% internet gia tốc, cho người phi giống nhau sẵn cảm. 10% di động tính năng gia tốc, giao cho chuyên nghiệp trò chơi thể nghiệm trò chơi siêu cường phụ trợ công năng, giọng nói bài bá báo trò chơi công lược, trợ người chơi vui sướng. trò chơi lễ bao, trò chơi phúc lợi, trò chơi công lược, một lưới bắt hết. Lúc này các vong hữu nhìn trước mắt loại trò chơi này giới thiệu, hiện giờ trên mặt cũng lộ ra một mặt khiếp sợ thần sắc. Thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, bọn họ cũng bị trước mắt này khoản di động trò chơi ngôi cao cấp hấp dẫn ở. Rốt cuộc từ hiện tại cuộc họp báo giới thiệu đi lên xem, trò chơi này ngôi cao là phi thường không tồi di động trò chơi ngôi cao, cũng là hiện tại di động trò chơi các người chơi sở yêu cầu chuyên nghiệp ngôi cao. đương nhiên là có người thích cũng có người chán ghét hiện tại thời đại này, PC game DC diễn vẫn là chiếm lĩnh chủ động địa vị, mà game mobile đoàn bên này có thể lấy đến ra tới trò chơi xa xa so ra kém PC game DC diễn, cái này làm cho có chút người sử dụng cảm thấy tiẹn sẹn công ty là làm điều thừa. vì sự càng nhiều người sử dụng chơi đến càng rất cao chất lượng di động trò chơi, lần này ngọc đẹp phòng làm việc đại gia mang đến tam khoản cực kỳ tinh mỹ trò chơi tác phẩm. mã hoa đẳng đẩy ra như vậy trò chơi ngôi cao, tự nhiên là vì có thể làm chính mình chặt chẽ ngồi ổn hiện tại trò chơi thị trường lão đại ca vị trí. đương nhiên hiện tại đã có trò chơi ngôi cao. Tự nhiên là yêu cầu phóng thượng một ít tinh mỹ di động trò chơi đi hấp dẫn cùng mời chào người sử dụng. Vì thế Ngọc Đẹp phòng làm việc, tại đây một năm thời gian bên trong, tổng cộng nghiên cứu phát minh ra tam khoản cực kỳ không tồi di động trò chơi. Mà trải qua mã hoa đằng cùng với một ít công ty nhân viên thí nghiệm này tam khoản trò chơi, có thể nói là tương đối tinh mỹ tác phẩm, đặt ở thị trường thượng tất nhiên có thể khiến cho phi thường đại nhiệt độ. CF Game Mobile bản, cổ trưởng chi Giang Trung, một sự bắn thắng bại. CF Game Mobile, di động mặt trên cũng có thể đủ chơi CF Quan khán cuộc họp báo các vong hữu nhìn đệ nhất khoản đẩy ra trò chơi, nháy mắt liền sôi trào lên. Rốt cuộc trò chơi này lúc trước chính là phi thường hỏa bạo, tuy rằng hiện tại đã ở đi xuống sườn núi lộ, nhưng là năm đó chơi qua trò chơi này người sử dụng còn là phi thường nhiều. Mà hiện tại người sử dụng nhóm nhìn thế nhưng có thể ở trên di động mặt đi chơi lúc trước ở trên máy tính mặt như thế hỏa bạo trò chơi, trong lòng đều phi thường chờ mong trò chơi này tuyên bố. Rốt cuộc ở rất nhiều người sử dụng trong mắt trò chơi này chính là chính mình thanh xuân, vì hồi ức lúc trước thanh xuân, bọn họ đều nguyện ý đao loạn trò chơi này chơi một chút, nhìn xem có hay không năm đó cái loại này hương vị. Mã hoa đằng cùng này khoản di động trò chơi phi thường tự tin, rốt cuộc này khoản di động trò chơi hoàn nguyên ở trên máy tính mặt trò chơi chơi pháp, hơn nữa còn có trò chơi khác vô pháp bằng được người chơi quân thể. Có thể nói mã hoa đằng có thể đoán trước đến này khoản di động trò chơi sẽ không so hiện tại thẻn sẻn xe bay kém hơn nhiều ít, chẳng những có thể cho chính mình công ty mang đến cũng đủ nhiều lợi nhuận, cũng có thể đủ cấp công ty mang đến thanh danh. Giới thiệu xong rồi cờ ép game mobile bản cơ sở tư liệu, quan khán trận này cuộc họp báo người sử dụng nhóm trên mặt cũng lộ ra chờ mong thần sắc. Từ tư liệu tới xem, lần này game mobile đối với game DC hoàn Nguyên làm được phi thường hảo, lại còn có gia nhập một ít mặt khác đặc sắc, thì như nói tân cốt truyện hình thức. Có thể, cảm giác cũng không tệ lắm. gia thanh hồi A. Đến lúc đó đi tiếp theo cái chơi chơi. Các người có hay không chú ý tới chơi trò chơi này khoảng còn có hạn chế. Theo các vong hữu thảo luận, cũng có chút các vong hữu phát hiện trò chơi này, đối với di động phối trí yêu cầu thế nhưng phi thường cao. nay khoảng cờ ép game mobile bản thấp nhất yêu cầu 3G tả hữu vận hành ram 4G trở lên tổn chữ không gian. Hơn nữa có thể vận hành trò chơi này CPU cũng phi thường thiếu Trên cơ bản tính năng chạy phân muốn ở 10 vạn phần trở lên mới có thể đủ xem như lưu sướng vận hành trò chơi này Đến nỗi trò chơi này nhất để cử di động CPU cũng tương đối hạ khắc Snapdragon gần CPU K800, z 815 K700 Hù ạ CPU z 810 X85 Kizin CPU z 910 z 820 Trong sao họ gì ẩn CPU P810, P812 Đương nhiên lần này tuyên bố trò chơi trên cơ bản là căn cứ vào Android ngôi cao Mà OSC ngôi cao trên cơ bản muốn lại chờ một ít thời gian mới có thể đẩy gian này đó cho chơi. Nhìn mã hoa đẳng sở cung cấp ra tới số liệu, rất nhiều cũng là cảm giác được hơi chút có chút đau đầu. Rốt cuộc này đó CPU bên trong tuyệt đại bộ phận đều là kỳ hạng cấp bậc CPU. Mà hiện tại di động thị trường hắn ở này đó CPU di động trên cơ bản đều ở 3.000 trở lên. Duy nhất tương đối tiện nghi cũng chỉ có chở khách sở náp dây gần CPU K700 Xiaomi 5C, cùng với kỳ CPU Z820G lỏ Z7 Plus, cùng hủ ạ kẹn CPU X85 tỷ hòn di động một thế hệ cũng chỉ có này tam khoản di động có được tối cao phân khúc giá rẻ hơn nữa có thể dựa vào di động chip tính năng lưu sướng vận hành này đó trò chơi mã hoa đẳng giới thiệu sắp tuyên bố đệ nhất khoản trò chơi sau ngay sau đó cũng đem đệ nhị khoản trò chơi công bố ra tới kèm xẻn luyện vũ game mobile bản thực hiện nhiên lại là một khoản đem nguyên bản game DC đổi thành game mobile tác phẩm đương nhiên trò chơi này cũng không có giống cf game mobile bản như vậy tràn ngập nhiệt độ rốt cuộc trò chơi này sở đối mặt người sử dụng quần thể vẫn là tương đối thiếu nó người sử dụng chủ yếu là những cái đó nữ tính người sử dụng nói thật mã hoa đẳng phi thường hâm mộ cách vách ra mã còn Đối phương chính là dựa vào kiếm lấy nữ tính người sử dụng tiện, từng bước một làm được có thể cùng chính mình chống chọi nấm lỗi. Này thuyết minh nữ tính người sử dụng tiền, tiền, lực chính là phi thường. Vì thế Mã Hoa Đằng cũng phi thường xem trọng này khoản đối mặt nữ tin tuyên bố di động trò chơi. Rốt cuộc Mã Hoa Đằng cảm thấy nữ tính người sử dụng tiêu phí lực so nam tính người sử dụng tiêu phí lực càng thêm khủng bố. Giới thiệu xong rồi này tuyên bố đệ nhị khoản trò chơi, Mã Hoa Đằng cũng chuẩn bị công bố cuối cùng một trò chơi. Có thể nói trò chơi này là lần này cuộc họp báo áp đáy hòm trò chơi. Kể công ty sẽ không lại là đem cái nào game PC đổi thành game mobile đi. Ta cảm thấy thật là kẹn xèn công ty không đổi được hắn kiên liệu tính, mà quan khán cuộc họp báo người sử dụng nhóm cũng bắt đầu suy đoán, nay cuối cùng một trò chơi rốt cuộc là cái gì trò chơi, mà ở này đó vong hữu bình luận bên trong, đại bộ phận đều là phun tảo kẹn xèn công ty ngôn luận. Quy 2 chương 38, mươi ra trên trời tuyên truyền, vương giả gỡ lọ gì? Quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng, nhìn màn hình mặt trên sở xuất hiện bốn cái chữ to, trong lòng cũng là xuất hiện vô số nghi vấn. Rốt cuộc ở này đó người sử dụng trong mắt, đệ tam khoản trò chơi rất có thể là một khoản trò chơi game mobile bảng, lại không có nghĩ đến sẽ xuất hiện một cái xa lạ chứ. Bất quá ở mã hoa đằng giới thiệu. Cùng trò chơi màn hình thao tác biểu thị dưới này đó các người chơi cũng coi như là minh bạch trò chơi này rốt cuộc là trò chơi như thế nào. Một bạ loại game mô Có thể nói một bạ loại hình trò chơi có phi thường xa xăm lịch sử, mà hiện tại nhất lửa nóng trò chơi anh hùng liên minh cùng với đỏ tạ hai đều là loại này trò chơi. Có thể nói loại này loại hình trò chơi hiện tại đã chiếm cứ trò chơi thị trường phi thường đại thị trường, mà sống nhảy người sử dụng trên cơ bản đã chiếm cứ sở hữu người sử dụng một nửa trở lên. Loại này loại hình trò chơi đối với kỹ thuật cùng với chiến thuật trở phương diện đều có nhất định yêu cầu, có thể nói trò chơi này cạnh kỹ tính cùng giải trí tính đều phi thường cường. Dẫn tới loại này trò chơi ở internet phát đạt thời đại này trở thành trò chơi bên trong nhất lửa nóng loại hình chí nhất. Mà hiện tại quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm cũng minh bạch, nay hiện tại kèn sền công ty tuyên bố trò chơi này đúng là đối mặt hiện giờ di động thị trường. Rốt cuộc hiện tại di động trò chơi thị trường vừa mới mới vừa khởi bước, một ba loại game mô trên cơ bản còn không có xuất hiện, mà trò chơi này tất nhiên có thể ở di động trò chơi thị trường bên trong hấp dẫn đến vô số người sử dụng kẹn sẻn công ty, dụng tâm sáng tạo vui sướng, tin tưởng mỗi khoản trò chơi đều đem sẽ cho các người mang đến vui sướng. Mã Hoa Đằng nhìn hiện tại này tam khoản di động trò chơi đã hoàn toàn tuyên bố ra tới, trên mặt cũng lộ ra một mặt bình thản tươi cười. ở hắn xem ra này đó trò chơi tuyên bố ra tới về sau, tất nhiên có thể khiến cho kẹn sẻn công ty mau chóng khống chế hiện tại lêmo mobile thị trường. rốt cuộc Mã Hoa Đằng trong tay kẹn sẻn công ty tuy rằng nói ở trò chơi thị trường bên trong chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhưng là vẫn có giống heo sưởng như vậy người cạnh tranh ở uy hiếp hắn địa vị. con hào đối phương đi dưỡng heo, Mã Hoa Đằng mỗi lần nghĩ đến chính mình người cạnh tranh, cũng không khỏi cảm thấy may mắn. Rốt cuộc đối phương đã đem lực chú ý trên cơ bản đều phóng tới dưỡng heo mặt trên đi. Nếu là heo sưởng đem sở hữu tinh lực toàn bộ đặt ở trò chơi phương diện nói, như vậy công ty muốn làm được loại tình trạng này chỉ sợ là khó khăn muốn tăng lớn vài phần. Một hồi về game Moab cuộc họp báo cũng kết thúc, mà kẹn sẻn công ty lúc này đây cuộc họp báo đã xác định tương lai sẽ đem đại bộ phận tinh lực đặt ở game Moab thị trường mặt trên. Đương nhiên chuyện như vậy vẫn là yêu cầu mặt khác công ty game đi lo lắng, mà hiện tại người tiêu thụ còn lại là chờ mong kẹn sẻn công ty này tam khoản trò chơi mau chóng công chắc. Mặt khác một bên, thiên vực công ty hiện tại thị trường áp lực cũng dần dần trở nên bằng thẳng lên. Theo thời gian đến 8 tháng phân, Xiaomi 8 xe nguồn cung cấp đã hoàn toàn sung túc lên, mà tỷ hòn di động một thế hệ doanh số cũng dần dần bằng phẳng số dưới. Dựa theo công ty cao tầng ý kiến, quyết định đem kế tiếp sinh sản di động đại bộ phận phóng tới tuyến hạ thị trường đi tiêu thụ. Rốt cuộc hiện tại tuyến lên thị trường tỷ hòn di động một thế hệ doanh số mỗi ngày cũng chỉ có 3 vị số, mà tuyến hạ thị trường so với tuyến lên thị trường càng cần nữa càng nhiều hóa. Thời gian này đoạn đã nghỉ hè, mà tuyến hạ thị trường mua cơ chiều trên cơ bản đều là kỳ nghỉ này mấy tháng. Mà rất nhiều mới vừa cao trung tốt nghiệp sinh viên giống nhau sẽ ở khai giảng trước trong một tháng, lựa chọn ở gia trưởng cùng đi hạ tại tuyến hạ mua sắm di động đi hoán di động một thế hệ tiện nghi giá cả có được gương với kỳ hạn cơ tính năng siêu cường phân khúc giá rẻ tất nhiên có thể tại tuyến hạ thị trường đạt được học sinh cùng với gia trường thích hơn nữa thiên vực công ty hiện tại tuyến hạ cửa hàng kinh doanh trực tiếp đã có được 100 gia khai trường có thể nói trên cơ bản bao trùm hiện tại cả nước nhất nhị tuyến thành thị tuy rằng nói hiện tại so ra kém lam lục hai xưởng, nhưng là ở toàn bộ cả nước di động nhà máy hiệu buôn bên trong tại tuyến hạ cũng có thể đủ xếp hạng tiền tam vị trí mà đồng hạo cũng là cảm thấy kế tiếp tuyên bố mặt hướng nữa tính chụp ảnh di động chủ yếu tiêu thụ con đường vẫn là tuyến hạ rốt cuộc hiện tại thời gian này đoạn. Tại tuyến thượng mua sắm di động đại bộ phận đều là tương đối tuổi trẻ tính năng đảng, mà giống nữ tính chụp ảnh di động phóng tới tuyến thượng bán nói cũng không sẽ đã chịu tuyến thượng người sử dụng hoang niên. Như vậy loại hình di động phóng tới tuyến hạ bán ngược lại là càng thêm dễ dàng bán đi. Đương nhiên tiền để cần thiết phải làm hảo này khoản di động tuyên truyền, làm càng nhiều người tiêu thụ biết này khoản di động. căn cứ cao tầng thương lượng quyết định, tại đây khoản di động tuyên bố trước đi tìm một người có được rất nhiều lưu lượng tuổi trẻ minh tinh đại nô này khoản nữ tính chụp ảnh di động. Hơn nữa vận dụng lưu lượng đại nô cùng quảng cáo tuyên truyền mở rộng này một loạt di động thanh danh. Do đó xây dựng ra càng tốt tuyến hạ hoàn cảnh đi tiêu thụ này khoản di động. Hạ Lệ nhưng thật ra đối với nữ tính di động tuyên truyền phi thường lành nghề, hơn nữa cũng có chính mình một bộ tuyên truyền phương án. Lộc Hàn đại ngôn, Một năm 1500 vạn nguyên đại ngôn phú. Đông Hạo nhìn Hạ Lệ sợ làm phương án, đối với Hạ Lệ sở quyết định vị này người phát ngôn, cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Lộc Hàn làm từ Hàn Quốc trở về về nước bốn tử chi nhất, bởi vì anh tuấn xoái khí dung mạo, có được fans có thể nói là phi thường nhiều, có thể nói ở hiện tại thời đại này bên trong có được lưu lượng là không dùng kính trọng. Hạ lệ đối với hiện tại Hoa Quốc Minh Tinh còn là phi thường hiểu biết, nàng minh bạch chính mình cái này Xưa Di muốn hoàn toàn ở marketing Phương diện lấy được thành công, như vậy ở Lưu Lượng Phương diện chiếm cứ đứng đầu ưu thế Minh Tinh là không thể thiếu tồn tại. Đông Hạo thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng lại tự hỏi nếu không phải yêu cầu hoa như vậy, giá cao tiền thỉnh như vậy, Lưu Lượng Minh Tinh cho chính mình nhãn hiệu đại ngôn một nghìn năm trăm vạn này cũng không phải là một cái số nhỏ tự, giống hồ qua như vậy chất lượng tốt Minh Tinh một năm đại ngôn phí còn chỉ là năm trăm vạn. Bất quá Đông Hạo minh bạch muốn từ nữ nhân trong tay kiếm được tiền không phải một việc dễ dàng mà như vậy có rất nhiều nữ tính fans lưu lượng minh tinh đúng là tệ gian này đó nữ tính người sử dụng tiền bao hảo công cụ có thể chẳng qua thiêm nói chỉ có thể một năm một năm thiêm Đồng Hạo ở trải qua tự hỏi về sau cảm thấy này một nghìn năm trăm vạn hay là nên lấy ra tới bất quá ở ký hợp đồng phương diện hắn cũng đưa ra chính mình điều kiện một năm một thiêm đây là đồng Hạo điểm mấu chốt Đồng Hạo minh bạch hiện tại thị trường bên trong lưu lượng minh tinh còn là phi thường có tác dụng chẳng qua lưu lượng minh tinh nhiệt độ cũng không phải phi thường lâu dài đặc biệt là tư bản toàn diện tiến vào giới giải trí về sau lưu lượng minh tinh đổi mới thời gian có thể nói là không ngừng lại có chút lưu lượng minh tinh phát hỏa 2-3 tháng cuối cùng liền lệnh mà giống lộc hàn như vậy đỉnh lưu minh tinh tuy rằng nói hiện tại phi thường hòa bạo nhưng là hắn tương lai lại có ai có thể nói rõ đâu một năm một tiêm là đối mặt này đó lưu lượng minh tinh tốt nhất hợp tác phương thức hạ lệ cũng biết nhà mình công ty chủ tịch đáp ứng cũng không phải một việc dễ dàng cũng đối với nhà mình chủ tịch sở đưa ra hạn chế phi thường lý giải đến nỗi quảng cáo tuyên truyền hạ lệ sở đưa ra điều kiện cũng làm đồng hạ hoảng sợ trực tiếp quan danh chạy vội đi anh em đệ nhị quý mà hạ lệ sở đưa ra dự toán kim ngạch hai triệu nguyên người đây là thiêu tiền đâu Đồng Hạo cũng đối với Hạ Lệ này đưa ra phương án cũng có chút đau đầu, rốt cuộc này di động còn không có bắt đầu tiêu thụ, cũng đã hoa ra nhiều như vậy tiền tuyên truyền. Hạ Lệ cũng minh bạch chính mình sở muốn tuyên truyền phí dụng là tương đối cao, nhưng là nàng cũng minh bạch chính mình này Xưa Di di động muốn tại tuyến hạ thị trường thành công, nhất định phải muốn lớn như vậy đầu nhập tiến hành tuyên truyền. Chỉ có như vậy mới có thể đủ làm càng nhiều người tiêu thụ người sử dụng nhóm biết hơn nữa mua sắm tần Xưa Di di động. Quy 2 chương 39, mươi dự nhận thịt đau a. Đồng Hạo cầm lấy trong tay bút, ở Hạ Lệ nhìn chăm chú Hạ cuối cùng vẫn là tại đây phân kế hoạch thư mặt trên ngoan ngoãn ký xuống tên của mình. Đại ngun phí, tổng nghệ quan danh phí, TV quảng cáo phí dụng, lần này tử thêm lên liền có 4 cái nhiều trăm triệu, chính là vì có thể mở rộng này khoản siêu di di động. Vì điện nhan di động có thể tại tuyến hạ thị trường lấy được thành công, đồng hạo cũng chỉ có thể lựa chọn ra nhiều như vậy tiền đi làm tuyên truyền. Lần này tuyên truyền có thể nói không chỉ là vì có thể mở ra điện nhan di động danh khí, mở rộng di động tiêu thụ lượng. Càng nhiều vẫn là vì làm tiên vực công ty tại tuyến hạ thị trường càng tốt mà dừng chân, phương tiện nuốt vào càng nhiều tuyến hạ thị trường số định mức, hơn nữa mở rộng tiêu thụ con đường. Đã đến giờ số năm, làm năm nay thượng nửa năm không có một chút động tác vì vụ cũng rốt cuộc là tuyên bố chính mình năm nay để nhất khoản giới vị đạt tới 2.000 trở lên di động. Vị vụ ít sáu, ít sáu là vị vụ di động ít xưa di đệ 6 đại di động. Thượng một thế hệ ít năm kỷ niệm bản có thể nói là một bộ phi thường kinh điển tác phẩm. Ở năm trước cuối năm di động thị trường mặt trên có thể nói là tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là nó khinh bạc cùng với chụp ảnh đều là lúc ấy mạnh nhất di động. Bất quá ít năm kỷ niệm bản chụp ảnh mạnh nhất vị trí cuối cùng cũng bị hiện tại huê nổ và di động cấp đi. Mà lúc này đây ít 6 có thể nói là ngóc đầu trở lại, ở phối trí phương diện có thể nói là làm phi thường đại cải tiến. Bit 6 lần này sở vận dụng chính là một khoản hiện tại nhất lưu hành tóc mái full màn hình, di động thân máy kích cỡ như cũ cùng trước đây giống nhau sử dụng vì 5.7 in. Bất quá ở trên màn hình mặt lại tiến hành rồi đổi mới. Từ ban đầu 2K màn hình lờ cờ giờ mạc đổi thành 1080p ho màn hình LED. Tuy rằng nói độ phân giải so trước kia hạ thấp, nhưng lại ở sắc thái tươi đẹp phương diện lại được đến lộ rõ đề cao. Mà lúc này đây di động không như cũ là sử dụng nhất kinh điển kim loại khung. Hơn nữa phía sau lưng khai khổng có được phía sau lưng vân tay giải khóa công năng. Lúc này đây Bit 6 di động trở khách CPU vì 8 hệ CPU. Tuy rằng phía chính phủ cũng không có nói thẳng minh này khoản CPU kết cỡ, nhưng là đồng hạo ở di động tuyên bố trước tiến đoạn, phải tới rồi CPU cơ bản tin tức. Lúc này đây ít 6 so với ban đầu ít 5 có tiến bộ rất lớn, nhưng là CPU lại là sử dụng một khoản tương đối cấp thấp CPU, sờ dây gần K600 CPU. Sờ dây gần K600 CPU là can con công ty mặt hướng cấp thấp di động thị trường tuyên bố CPU, hắn đối bia đúng là ở cấp thấp di động thị trường tùy ý hoành hành liên phát kết án ly khí. Dựa theo Cancon Mobile Phì xỉu website giới thiệu, này khoản CVMU sử dụng chế trình công nghệ 18nm, nó tính năng tổng thể tới nói chỉ là hàng ngày đủ dùng, ở ngày thường chạy phân chỉ có 5 vạn đa phần. Có thể nói lúc này đây vĩ vụ, vì tiết kiệm phí tổn, CVMU cũng chỉ có thể lựa chọn Cancon K600. Rốt cuộc vì vụ ở mặt khác phương diện sở tiêu phí phí tổn có thể nói là phi thường cao, đầu tiên chính là di động màn hình, mặt khác còn có camera mô tổ, đương nhiên còn không thể thiếu cấp bán ra thương nhóm cũng đủ nhiều lợi nhuận. Này khoản di động tuy rằng ở thị trường mặt trên bán 2 đa nguyên, nhưng là trừ bỏ cấp bán ra thương lợi nhuận. Hơn nữa di động nhà máy hiệu buôn bản thân muốn kiếm lấy nhất định lợi nhuận, này khoản di động phí tổn đại khái cũng chỉ có 1700 tá hưu. Trên màn hình mặt liền tiêu phí 700, hơn nữa cả mạ giặt mô tổ mặt trên 500, hơn nữa đại nhà xưởng lắp ráp phí dụng cùng với mặt khác linh kiện phí dụng, có thể nói vị vụ lúc này đây phí tổn có thể nói là phi thường căng thẳng. Thế cho nên vị vụ sử dụng CPU cũng chỉ có thể lựa chọn mới 200 nhiều một chút sở nạp dây gần K600 CPU. Mà lúc này đây vị vụ ít 6 trừ bỏ màn hình dùng hào bên ngoài, có thể lấy đến ra tay cũng chỉ giữ lại chụp ảnh cùng với di động lâm sắc. Vivo X6 lúc này đây sử dụng như cũ là nhất tiên tiến độc lập âm tần loa phát hành ở âm hiệu phương diện so thượng một thế hệ phải mạnh hơn rất nhiều. Nay khoản di động nhất lợi hại còn lại là nó camera dặt. X6 từ đứng sau camera dặt còn lại là 40 megapixel camera chính thêm 800.000 8 megapixel camera góc rộng, hơn nữa 2 megapixel camera lọc trắng đen, mà vận dụng truyền cảm khí tuy rằng là sản phẩm trong nước nhưng là trình độ phương diện như cũ không yếu, lại vận dụng vị vũ độc đáo phép tính cùng đại đế truyền cảm khí, đang ra chụp ảnh trình độ như cũ không yếu. Bất quá lúc này đây chụp ảnh tuy rằng nói không yếu, nhưng là cũng làm nhất định tiến. Bảo lưu lại gấp 10 lần chữ số biến tiêu lại hy sinh quang học phòng zoom. P6K camera mặt trước đồng dạng vì 2 viên, 2400 megapixels cùng một viên 20 megapixels camera góc rộng mặt ảnh. Mặt khác vận dụng chụp quay mô motor. 10V ducancom một thế hệ hiệp nghị sạc nhanh. 3500 miliampere tin. Không có kia ở ngoài, không có NFS cỡ. Vì vụ lúc này đây tuyên bố di động mới có thể nói ở nào đó phương diện có cường hạng, nhưng lại ở nào đó phương diện lại có chút thảm không đỡ nhìn. Di động ở chụp ảnh phương diện cùng với màn hình phương diện có sông ra biểu hiện, hơn nữa 3500mm bẹp tin, lại như cũ vẫn duy trì di động thân máy 148 khắc trọng lượng, cũng coi như là một đài phi thường khinh bạc di động. Nhưng lần này khoản di động ở tính năng phương diện tương đối với cùng giới vị di động muốn nhược thượng rất nhiều, mặt khác phương diện cũng biểu hiện thường thường, đây là một bộ vị vổ chủ yếu phóng tới tuyến hạ tiêu thụ di động. Lúc này đây vị vỉ vổ VX6 chuẩn bị hai loại bất đồng tồn trữ phối trí. 332G2299 Nguyên 464G2699 Nguyên Lúc này đây vị Vô Ít 6 chủ yếu nhắm vào chính là tuyến hạ người sử dụng, nếu là này khoản di động đặt ở tuyến thượng nói, tuyệt đối sẽ bị C-Mi, Gơ Lọ Thiên Bực Tam gia công ty treo lên đánh. Bất quá đồng hạ, nhưng thật ra phi thường chú ý này khoản di động, căn cứ thời gian tính toán, điên nhan này khoản chủ gọi di động chụp ảnh, mặt hướng nữ tính người sử dụng cùng tuyến hạ thị trường Tân C-Gi di, di động, trên cơ bản ở cái này ngượt 20 hào nên khai bán. Cũng liền ý nghĩa không đến 15 thiên, điên nhan di động liền sẽ cùng lúc này đây tuyên bố vị Vô Ít 6 đấu võ đài, đi tranh đoạt tuyến hạ di động thị trường. Đồng Hạo cũng minh bạch lúc này đây hai khoản di động cạnh tranh sẽ là phi thường kịch liệt. Vì vô tại tuyến hạ thị trường ăn sâu bén dễ, mà hắn bán ra thương cùng với gia nhập cửa hàng trên cơ bán khắp nơi đều có, Thiên Vực Công Ty muốn đoạt hạ hắn bắt cơm, cũng là một kiện tương đối khó sự tình. Hiện tại Thiên Vực Công Ty ở cả nước chỉ có 100 gia cửa hàng kinh doanh trực tiếp, cũng may này đó cửa hàng đều là công ty chính mình thành doanh, từ giữa có thể tỉnh đi trung gian thương sở tiêu phí thêm vào giá cả tăng lên. So tính năng phối trí, so giá cách, so tuyên truyền, Đồng Hạo hiện tại cũng chỉ có thể từ này ba cái phương diện xuống tay, tranh thủ làm điên ngan di động có thể tại tuyến hạ thị trường chân chính làm viên vị vồ, hung hăng đoạt đi đối phương cùng với Otto một bộ phận tuyến hạ thị trường số định mức. Vị vụ tại tuyến hạ thị trường thật là có thực lực của chính mình, ngành khoản di động vừa mới tuyên bố vừa mới mới vừa một tuần liền trực tiếp bán ra 300 vạn đài. Dựa theo thời gian chuyển rời tính ra, năm nay 6 tháng cuối năm vị vụ này khoản di động doanh số 4000 vạn trở lên, đây chính là một cái phi thường khách quan con số. Tại tuyến hạ thị trường Quảng Giang lưới, đây đúng là vị vụ tiêu thụ di động nhất quan trọng bí quyết. Liên ở vị vụ hết sức chuyên chú bán di động thời điểm, lại không có nghĩ đến Thiên vực công ty thế nhưng bắt đầu động thủ. 15 hào buổi sáng, Thiên vực công ty hội bổ thượng cũng thả ra một chương postster Chỉ thấy này Trương Quốc Sở Tơ thượng, một vị cực kỳ tuấn tú người trẻ tuổi thân xuyên một thân hưu nhàn trang, mà hắn trên tay tác cầm một bộ nhìn dáng vẻ phi thường xinh đẹp di động. Cầm di động đúng là Điên nhan di động người phát ngôn, Lục Hàn. Mà này Trương Quốc Sở Tơ chính phía dưới chính viết một đoạn tuyên truyền ngữ. Điên nhan di động, cơ Mỹ. Người càng Mỹ. 8 tháng 20 hào 10 giờ, Thiên vực tập phi CEO website, cả nước Thiên vực tiểu điểm đồng bộ khai bán. Thực hiện nhiên ở di động tuyên bố trước 5 ngày, Thiên vực công ty liền bắt đầu rồi đối Tân Xưa Ji di, di động dự nhận. Lục Hàn. Lục Hàn a. Này di động quá Mỹ. Ta nhất định phải mua này bộ di động. Thực hiện nhiên Lộc Hàn không hổ với đứng đầu lưu lượng minh tinh, này huấy bộ chỉ tuyên bố không đến 1 giờ bình luận cũng đã vượt qua 6.000 điều, mà hiện tại bình luận khu liền đã là bị Lộc Hàn fans chiếm lĩnh. Quy 2 chương 40, đi ả nỉ ả di động sắp tiêu thụ, Lộc Hàn làm về nước bốn tử chi nhất, ở lưu lượng cùng fans phương diện, tự nhiên là không gì sánh được tồn tại. Mà Lộc Hàn qua quấy bộ mặt trên fans số liền đạt tới 8.000 bạn, có thể nói là hiện tại Hoa Quốc bên trong có được lưu lượng nhiều nhất minh tinh. Thiên vực công ty dùng nhiều tiền mời đến Lộc Hàn đại ngôn tân di động nhắn hiệu. Bản thân chính là vì có thể hấp dẫn càng nhiều người sử dụng, mua sắm chính mình công ty sản phẩm, do đó mở rộng chính mình công ty lực ảnh hưởng. Nay một nước cờ chính là một bước đại cờ, là Thiên vực công ty chân chính ý nghĩa cướp đoạt tuyến hạ thị trường bắt đầu. Bởi vì kế tiếp Thiên vực công ty tuyên bố sản phẩm sở mặt hướng còn lại là tuyến hạ thị trường, mà đối thủ từ Huawei Xiaomi chuyển hướng lam lục hai Sưởng. Thiên vực công ty chẳng những muốn tại tuyến lên thị trường đoạt được phi thường khả nhân số định mức, tại tuyến hạ thị trường cũng như cũng không thể là hậu. Từ ta đại ngôn di động, đi ạn ỷ ạn một thế hệ, 20 hào đưa ra thị trường, hy vọng đại gia có thể thích này khoản sản phẩm. Lộc Hàn làm sản phẩm mới người phát ngôn, ở chính mình ấy bù mặt trên đồng dạng là chuyển phát thiên vực công ty Poster, ngay mắt liền khiến cho vô số vong hữu vây xem. Thực mau Lộc Hàn ấy bù hạ, liền có gần ngàn điều nhắn lại, cùng với 50 nhiều vạn điểm tán. Lúc này đây thỉnh Lộc Hàn đại ngôn thật là cấp tần xưa di di động mang đến rất nhiều lưu lượng, bất quá đồng hạo cũng minh bạch phía chính mình di động muốn chân chính đánh bại Lam Lục hai Sưởng, lúc này đây tiêu thụ chỉ sợ là rất khó đạt tới. Mà Thiên vực công ty bên trong cao quản ý tưởng cũng phi thường đơn giản, thừa dịp lúc này đây tiêu thụ di động cơ hội cấp lấy một bộ phận di động tuyến hạ thị trường số định mức, tranh thủ trở thành tuyến hạ thị trường sánh vai Lam Lục hai xưởng di động nhà máy hiệu buôn. Theo Lộc Hàn tuyên bố bề bộ, làm gần 2 năm phát cáo bạo game show chạy vội đi. Anh em, đồng dạng ở lấy bộ mặt trên tuyên bố đệ nhị quý tiết mục, đi ạ Nghị ản di động trở thành tiết mục quan danh thương. Hơn nữa tuyên bố đệ nhị mùa mục cũng ở 9 tháng phân chính thức bá ra. Có thể nói có Lục Hàn cùng chạy vội đi. Anh em, phía chính phủ thấy bộ duy trì, đi ạ Nghị án di động đã ở toàn bộ thị trường mặt trên khai hỏa nhất định danh khí mà vỉa vò đối với Thiên Vực Công Ty này làm những chuyện như vậy tuy rằng xem ở trong mắt lại như cũng là vẫn duy trì lôi đà bất động bình tĩnh. Rốt cuộc này hết thề đều không phải vỉa vò ngăn cản sự tình. Có thể nói hiện tại vỉa vò có thể khống chế hoặc phỉ xỉ O F Sai di động giá cả, lại khống chế không được tuyến hạ thị trường di động giá cả. Vỉa vò chủ đánh tuyến hạ thị trường phương thức là đưa điện thoại di động bán cho bán ra thương bán ra thương lại bán cho mặt khác di động bán ra. Trải qua một tầng một tầng không ngừng tăng giá, cuối cùng đạt tới nhất định giá cả. Đến nỗi trên hoặc phỉ xỉ O F mặt sở công bố giá cả còn lại là vỉa vò căn cứ tính ra cuối cùng cấp ra cùng thị trường thượng giá cả không sai biệt làm giá cả. Loại này tiêu thụ hình thức làm vị vụ di động tại tuyến hạ có rất nhiều thị trường, đồng dạng làm vị vụ rất khó chân chính thống nhất tuyến xuống tay cơ giá cả, hơn nữa khống chế di động giá cả di động. Mà Thiên vực công ty làm như vậy, vì vụ tuy rằng sẽ cảm thấy tương đối đau đầu, nhưng là càng thêm đau đầu còn lại là những cái đó tiêu thụ thương cùng di động bán ra. Địa án nỉạn di động tại tuyến hạ thị trường tiêu thụ đã hoàn toàn xác định là thẳng marketing bán, di động định giá hoàn toàn từ công ty quyết định, đến nơi tuyến hạ thị trường mặt tiền cửa hàng tiền thuê cùng với tiêu thụ di động chuyên viên tiền lương đều là từ Thiên vực công ty phụ trách. Loại này tiêu thụ phương thức càng dễ dàng quản lý, cũng càng thêm có thể làm Thiên Vực Công ty chặt chẽ khống chế nhà mình di động tuyến hạ thị trường di động giá cả. Đối đầu kẻ địch mạnh, đây là vị vụ thẩm vĩ đệ nhất cảm giác, thậm chí hắn trong lòng cũng có làm cửa hàng kinh doanh trực tiếp ý tưởng. 7 tháng 20 mươi hảo, dự nhiệt không sai biệt lắm 5 ngày đi ạ nỉ ạ di động trực tiếp đổ bộ Hoa quốc di động thị trường. Lúc này đây Thiên Vực Công ty cũng không có giống đi phía trước giống nhau vì di động triệu khai của thỏa báo. Rốt cuộc đi ạ nỉ ạ di động sở nhắm vào còn lại là tuyến hạ người sử dụng cùng nữ tính người sử dụng, đến nỗi của thỏa báo đó chính là làm điều thừa sự tình. Năm ngày thời gian. Thiên Vực Công Ty đem này hơn 2 tháng sinh sản 2.400 vạn đài đi ạ nghỉ ạng di động đã hoàn toàn làm tốt phân phối tuyến thượng. Thiên Vực Công Ty lưu lại 400 vạn đài cấp tuyến thượng thị trường tiêu thụ. Bất quá Thiên Vực Công Ty cao tầng minh bạch này khoản di động tuyến thượng thành tích chỉ sợ là so ra kém Thiên Vực Công Ty mấy năm nay tuyên bố bất luận cái gì một khoản di động tuyến hạ. Đồng Hạo lúc này đây trực tiếp chuẩn bị 2.000 vạn đài di động hóa lượng. 100 gia môn cửa hàng trên cơ bản mỗi nhà đều có mấy ngàn đài tồn kho tuyến hạ môn cửa hàng yêu cầu thời điểm còn có thể đủ từ công ty kho hàng bên trong vận chuyển qua đi. Lỗ Vi Băng Hạ lệ cùng Trần Thuật đám người tại đây một lần di động sinh sản phương diện đều phát huy chính mình nhân mạch. Hơn nữa dì A Ni Aạn di động lúc này đây sinh sản thêm tiền nhiều, lựa cũng đại sứ đến lắp ráp đại nhà xưởng thực nguyện ý tiếp thiên vực công tin này một đơn. Có thể nói dì A Ni Aạn di động cùng Tỷ hòn di động một thế hệ ở đại nhà xưởng thương trước mặt đãi ngộ, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Tỷ hòn di động một thế hệ bởi vì chủ đánh phân khúc giá rẻ, vì có thể áp xúc phí tổn, cấp di động đại nhà xưởng thương một đài lắp ráp phí cũng chỉ có 15 nguyên. Giống quốc nội này đó đại nhà máy hiệu buôn, trên cơ bản mỗi năm đều có chính mình đại công chỉ tiêu. Không có khả năng vì như vậy điểm lắp ráp phí đi nhiều cấp chỉ tiêu. Rốt cuộc sinh sản thì hòn di động nhiều thế hệ công tiền mới như vậy điểm, Apple chờ mặt khác di động nhà máy hiệu buôn đại công trên cơ bản đều có thể đủ bắt được 25 đến 30 nguyên. Rồi sau đó tới vì mở rộng thì hòn di động một thế hệ sinh sản, thiên vực công ty cuối cùng đem cái này chỉ tiêu bay lên tới rồi 20 nguyên, mới cuối cùng là tìm được một ít nhà máy hiệu buôn tiếp đơn đại công sinh sản. Bất quá bởi vì ít 85 CPU sinh sản số lượng hữu hạn, thì hòn di động một thế hệ mỗi tháng sản lượng cũng siêu bất quá vạn. Mà lúc này đây đi ạ nghỉ ản di động cũng không phải chủ đánh phân khúc giá rẻ, ở đại công phí mặt trên trực tiếp bay lên tới rồi 25 nguyên, hơn nữa hủ ả kẹn công ty sớm đã chuẩn bị cũng đủ lượng CPU. Lúc này đây cung hóa lượng có thể nói là phi thường chi đủ, trên cơ bản có thể thỏa mãn hiện tại di động tuyến hạ thị trường. Theo thời gian trôi qua, đi ạ nghỉ ản này khoản di động sớm đã làm tốt chuẩn bị, hơn nữa cũng làm hảo cùng vì vô ít 6 ngành cương dự đoán. Mười giờ đã đến giờ tới, rất nhiều đối thủ cơ cảm thấy hứng thú người sử dụng liền sôi nổi rung bánh vào thiên vực công ty hoặc vị trí website muốn nhìn xem này mới nhất tuyên bố di động rốt cuộc là cái dạng gì phối trí cùng giá cả rốt cuộc thiên vực công ty gần 2 năm sở biểu hiện ra ngoài trình độ có thể nói là phi thường mạnh mẽ mỗi lần tuyên bố sản phẩm đều có thể đủ ở thị trường mặt trên khiến cho phi thường đại dao động mà lúc này đây thì ản nhỉ ản di động sở biểu hiện phi thường thần bí ở tuyên truyền phương diện làm được phi thường đúng chỗ lại ở di động tuyên bố trước nghe không được bất luận cái gì một chút tiếng gió. duy nhất có thể nhận thấy được dấu vết để lại cũng cũng chỉ có thể từ lộc hàn đại nôn cuốt sở tư thượng tìm được một ít manh mối. Địa Ản Nghịạn di động sau cái sở chọn dùng như cũ là tổ truyền 3G mặt con pha lê. Từ tính nào cận di động tờ rồ vận dụng loại này 3G mặt con pha lê sau cái về sau, Thiên vực công ty ở phía sau tuyên bố một loạt di động sau cái đều là dùng loại này tái chất. Tuy rằng nói loại này pha lê đều là vận dụng Thiên vực công ty tự chủ sinh sản cứng đờ pha lê, nhưng là trên mặt đất quăng ngã lâu rồi cũng sẽ xuất hiện một ít vết rách, tạo thành sản phẩm thực không mỹ quan. Bất quá dùng như vậy tài chất di động, vẻ ngoài cùng với nắm cầm cảm đều so cái gọi là vỏ lạt tiệp cùng với kim loại muốn hảo rất nhiều, đương nhiên ở giá cả mặt trên tự nhiên cũng liền quý điểm chứ bỏ di động phần lưng vẻ ngoài bên ngoài cẩn thận các vong hưu cũng chỉ có thể phát hiện này khoản di động sử dụng cả mạ dạt là cái gọi là từ đứng sau tam nhất cả mạ dạt từ đứng sau tam nhất cả mạ dạt ở mọi người không tham chiếu di động chuyển cảm khí nên đại ba cái cả mạ dạt đối với người thường tới nói là phi thường có lực hấp dẫn rốt cuộc ở thời đại này bên trong rất nhiều người cho rằng cả mạ dạt càng nhiều mà nó chụp ảnh năng lực càng cường quy 2 chương 41, mươi một đi hạn đi hạn định vị này đó tràn ngập chờ mong di động người yêu thích rất muốn biết lần này tiên vượt công ty rốt cuộc sẽ mang đến một khoản cái gì xuyên sản phẩm thực mau hai khoản sản phẩm liền tiến vào bọn họ tầm mắt bên trong Di Ani ản di động 1 cùng Di Ani ản di động 1 s. Làm này đó người sử dụng không tưởng được chính là lúc này đây tuyên bố di động thế nhưng có hai khoản di động, mà từ bọn họ mệnh dành tới xem, này hai khoản di động hẳn là sẽ có rất nhiều tương đồng địa phương. Mọi người mang theo tò mò tâm lý, cũng đem ánh mắt nhìn phía Di Ani ản di động 1 muốn nhìn xem này khoản bị thiên vực bao vây kín mít di động rốt cuộc có cái gì hấp dẫn người chỗ. Mà Di Ani ản di động giới thiệu giao diện bên trong, đệ nhất trương hình ảnh liền hấp dẫn người sử dụng nhóm ánh mắt. Lựa chọn Di Ani ản di động sáu đại lý do: mũi nhọn chụp ảnh, từ đứng sau 40 megapixel camera chính. Trước trí 24 megapixel, Sony siêu đại đế chuyển cảm khí, vô địch mỹ nhan công năng, kỳ hạm chụp ảnh tiêu chuẩn. Cực hạn tính năng, trở khách hủ ạ kèn mới nhất 8 hạch CPU, trên thị trường chủ lưu trò chơi nhẹ nhàng vận hành. Tuyệt mỹ vẻ ngoài, 3D mặt con kính thay đổi dần sắc pha lê, Mỹ đến mức tận cùng, Mỹ đến cảnh đẹp ý vui. Cao siêu bay liên tục, 3750 miliampe đại tin, bạn ngươi một ngày vĩnh không ngừng điện. Tuyệt hảo màn hình, 5.57 in 1080p cao thanh màn hình, màu sắc tinh tế, công nghệ hệ cả giờ lão bở lu lyt, tuyệt hảo hài bình. Tốc nhanh nạp điện, 9V3A 27V nổ cực nhanh sạc nhanh, một giờ nhẹ nhàng thu phục một bộ di động, làm ngươi cáo biệt lượng điện lo âu. Nay một chương tuyên truyền cốt sở tờ mặt trên nội dung nháy mắt hấp dẫn tới rồi mọi người ánh mắt. Từ nay mặt trên giới thiệu nội dung bên trong, bọn họ minh bạch này khoản di động có được tuyệt hảo camera năng lực, cùng với sạc nhanh chờ nhiều loại cao phối trí thêm vào. Bất quá kế tiếp mọi người đi xuống nhìn lại, cũng coi như là nhận thức này bộ di động chân thật trình độ. Đích xác, đi ánỷ án di động một này khoản di động có được phi thường mắt sáng địa phương, đó là hắn cả mẹ giật cùng sạc nhanh, đến nội những mặt khác, cũng chỉ có thể độ đạt tới bình thường tiêu chuẩn. Diản Diản di động một chính diện là một khối chiếm so 90% giọt nước full màn hình. Lần này duy trì sườn biên ấn phím vân tay giải khóa. Ở cả mạ dặt phương diện sử dụng cũng không phải mọi người suy đoán từ đứng sau tam niếp, mà là từ đứng sau hai niếp. Chưa bỏ một viên 4.000 vạn camera chính ngoại, còn có một viên 5 megapixel góc rộng cả mạ dặt. Hơn nữa duy trì quang học phòng Zoom, lại xứng với Sony truyền cảm khí. Có thể nói camera chụp ảnh công năng trên cơ bản đã đạt tới trên thị trường 2.000 năm trở lên tiêu chuẩn. Mà mặt khác phương diện lại biểu hiện phi thường bình thường, tin sạc nhanh đích xác giống như giới thiệu boot starter thượng theo như lời giống nhau. CPU cùng màn hình lại làm này đó người tiêu thụ đều có chút nghi hoặc. Ở trên di động vận dụng CPU là không biết tên hủ ạ kẹn dê 700 CPU, mà màn hình tuy rằng nói giới thiệu chính là công nghệ hệ cả giờ lão bờ lưu lì tân màn hình, nhưng là lại là 1080p màn hình lờ cờ giờ mạc. Tuy rằng nói không tính quá kém nhưng cũng chỉ có thể tính làm 2.000 tạ hữu tiêu chuẩn. Đến nỗi lần này đi ạ nỉ ạ di động ở nạp điện cùng camera phương diện trả giá quá nhiều phí tổn, tự nhiên lại mặt khác phương diện cũng làm tương ứng tiến. Nay khoản đi ạ nì ạ di động một vận dụng chính là nhất bình thường chụp bay mẫu tờ, hơn nữa vì tiết kiệm phí tổn cũng không có nờ ép cờ cùng kia hồng ngoại này hai đại công năng, mà làm này đó người sử dụng càng thêm kinh ngạc chính là này khoản di động giá cả. Đi ạ nhỉ ản di động có được cùng vị ít 6 cơ hồ giống nhau tổn chữ phối trí cùng giống nhau giá cả. 332G, 2290 tám nguyên. 464G, 2690 tám nguyên. Có thể nói lần này đi ạ nhỉ ản phương diện này định giá tự nhiên là đối tiêu vị ít 6G, nhưng tổn chữ phối trí cùng người giống nhau như lúc, ngay cả ở giá cả thượng đều so người tiện nghi một khối. Bất quá này khoản di động ở đông đảo người sử dụng trong mắt, cũng chính là không tồi trình độ. So với hiện tại trên thị trường mặt khác di động, nó giá cả định giá còn tính tương đối bình thường, nhưng là so với Thiên Vực Công Ty lúc trước tuyên bố tỷ hòn di động một thế hệ, phân khúc giá rẻ phương diện có vẻ kém xa. Còn có thể, nhưng là không phải như vậy thơm. Đây là chú ý chữ số người sử dụng nhóm trong lòng đối đỉnh nhan di động một đệ nhất cảm giác. Bất quá Thiên Vực Công Ty cũng phi thường bất đắc dĩ, rốt cuộc này khoản di động sử dụng phí tồn bãi tại nơi đó. Ở sở hữu linh kiện bên trong nhất quý còn lại là Sony truyền cảm khí cùng camera dạt, dựa vào Thiên Vực Công Ty yêu cầu năm vạn hóa lượng đại lơ tử. Sony công ty cuối cùng vẫn là lấy 200 triệu giá cả nói thành lần này hợp tác. Bất quá dựa theo lần này hợp tác hợp đồng, thiên vực công ty yêu cầu ở năm nay đệ tứ độ kết thúc phía trước, kết toán lần này cao tới 200 triệu đơn đặt hàng. Cũng đúng là bởi vì cái này đại đơn đặt hàng, cả mạ giặt phí diện, một đại đi ả nỉ ả di động một sở hao phí cả mạ giặt phí tổn gần 500 nguyên. Hơn nữa giá trị 300 nguyên màn hình cùng 100 nguyên ngoại bình, cùng với 280 nguyên CPU, cùng với mặt khác di động bối xác, loa phát thanh, tin sạc nhanh đầu Hơn nữa, nghiên cứu phát minh lắp ráp vận chuyển đám người lực tư bản, cùng với can cộng độc quyền thuế cùng di động tiêu thụ một đại sở yêu cầu giao thuế. Nay một bộ cẩn thận tính xuống dưới, phí tổn liền đạt tới 1800 nguyên tài hưu, đương nhiên này vô dụng tính thỉnh minh tinh đại ngôn cùng đánh quảng cáo phí dụng. Dựa theo như vậy giá cả tính toán, mỗi bán ra một bộ di động, thiên vực công ty có thể kiếm được gần 500 nguyên, có thể nói là mấy năm nay ngày qua vượt tuyên bố di động trung lợi nhuận tối cao di động. Dựa theo thiên vực cao tầng ý tưởng, đi án i a này bộ di động mong muốn tiêu thụ là 5.000 vạn đài nếu có thể bán ra 5.000 vạn đài di động nói thiên vực công ty cũng có thể đủ kiếm lấy 200 nhiều trăm triệu thu vào có thể nói tương lai thiên vực công ty di động một đại bộ phận thu vào đều phải dựa loại này loại hình di động đến nổi đi cao cấp cơ tìn nào cỡ cùng đi phân khúc giá rẻ trung đoàn cơ thì hòn này hai khoản di động tự nhiên là có mục tiêu của chính mình tìn nào cấp di động chủ đánh cao cấp cơ ở giá cả phương diện định tất nhiên sẽ phi thường cao mà phối trí mặt trên cũng sẽ đôi đến phi thường mãn đương nhiên doanh số phương diện tự nhiên so ra kém trung đoan cơ Bất quá loại này loại hình di động chủ yếu là vì đề cao nhãn hiệu danh khí cùng với lực ảnh hưởng. tỷ hòn di động chủ đánh phân khúc giá rẻ, ở giá cả phương diện trên cơ bản sẽ ở 2.000 tài hữu di động, đương nhiên ở phối trí mặt trên tất nhiên sẽ cường với ngang nhau loại hình di động. Đương nhiên loại này di động doanh số tuy rằng sẽ tương đối cao, nhưng là lợi nhuận sẽ không rất nhiều, bất quá ở thiên vực công ty trong mắt, tỷ hòn di động chủ yếu là dùng để hấp dẫn người sử dụng cùng mở rộng công ty nhãn hiệu nhiệt độ sản phẩm điạ nhì ạ này khoản mặt hướng nữ tính người sử dụng cùng với tuyến hạ người sử dụng di động chủ yếu vẫn là vì kiếm lấy lợi nhuận rốt cuộc tương lai công ty sở muốn phát triển những mặt khác đều là yêu cầu tiền Đi điạ nhì ạ này khoản di động có thể mang đến công ty muốn đổ vỡ lần này đi điạ nhì ạ di động chẳng những có nhất bình thường phiên bản còn có hắn thăng các bạn điạ nhì ạ một s có thể nói này hai bộ di động tuy rằng tên tương tự hơn nữa ở tin sạc nhanh cùng c phương diện đều là giống nhau như lúc nhưng là này hai bộ di động lại bên ngoài xem phương diện có phi thường đại sai biệt tính điản nhỉ ản 1S lúc này đầy tương đối với bình thường bạn vận dụng còn lại là tóc mái full màn hình, thân máy cũng từ 5.57 in biến thành 5.7 in. hai bộ di động trừ bỏ chính diện biến hóa bên ngoài, còn có ca mạ dạng biến hóa. 1S đúng là lộc hàn đại ngôn kia trương quốc sở tơ thượng sản phẩm, mặt sau vận dụng chính là tam nhếp ca mạ dạng, phía trước vận dụng chính là song nhếp camera mặt trước. nay khoản thăng cấp bản sản phẩm, ở phía sau trí ca mạ dạng trung gian bỏ thêm một cái 12 hai megapixel ống kính dùm, do đó khiến cho điản nhỉ ản di động 1S chụp ảnh duy trì 20 bộ số mã biến tiêu. Camera mặt trước tác gia tăng rồi một viên 2 megapixel camera góc rộng, như vậy sẽ khiến cho tự chụp càng thêm có ưu thế. Nếu là nói đi ảnh ỷ ảnh một chụp ảnh trình độ đạt tới một đường tiêu chuẩn, như vậy đi ảnh ỷ ảnh một s chụp ảnh trình độ đã có thể đạt tới hiện tại di động nhất định vị trí. Có thể nói ở sản phẩm trong nước di động bên trong chụp ảnh mạnh nhất di động, trừ bỏ Huawei nổ và di động có thể cùng đi ảnh ỷ ảnh một s nhiều lần, trên cơ bản mặt khác di động đều không có tương đối đường sống. Quy 2 chương 42, sắp đến tháng 9. Đi ảnh ỷ ảnh di động một s so với bình thường bản chẳng qua là gia tăng rồi hai viên camera giật mà thôi. Nhưng là gia tăng rồi này hai viên cả mạ giặt tín nào cơ di động 1S trình độ đã đạt tới đương kim sở hữu Underjoy di động trung trụ ảnh nhất đứng đầu tồn tại. Mọi người nhìn đến này bộ di động thời điểm, tổng hội nghị đến hiện tại di động thị trường trụ ảnh mạnh nhất Huawei Nova di động. Mà đi 1S so với Huawei Nova di động, trên nhiều khía cạnh đều là cường với cái này di động. Đầu tiên là 4.000 vạn pixel camera chính giống đầu muốn so Huawei Nova 2.400 vạn cả mạ giặt chụp ảnh muốn càng thêm rõ ràng, mà khác nhất cường đại còn lại là một viên 12 megapixel camera ra Này viên cả mạ giật làm đi án nghỉ án 1S có được 20 bội số mã quang học hỗn hợp biến tiêu công năng. Hiện tại đại bộ phận di động sở vận dụng biến tiêu công năng là cái gọi là chữ số biến tiêu. Chữ số biến tiêu nguyên lý phi thường đơn giản, chính là ở vốn có ảnh chụp phía trên phóng đại, như vậy phóng đại sẽ làm nguyên bản rõ ràng hình ảnh theo phóng đại trở nên mơ hồ. Đi án nghỉ án 1S sở trở khách biến tiêu cả mạ giật có thể cho di động có được quang học biến tiêu năng lực, quang học biến tiêu so với chữ số biến tiêu, nó sở vận dụng chính là cạ mạ giật nhìn về nơi xa nhập quang thành tựa nguyên lý, vô luận phóng đại nhiều ít lần đều tương đối rõ ràng. Lần này đi ạn nghỉ ạn di động người sở hữu 20 lần hỗn hợp biến tiêu chụp ảnh trình độ, ở gấp 10 lần phóng đại tình huống trong vòng vận dụng chính là quang học biến tiêu, gấp 10 lần đến 20 lần phóng đại thời điểm tắc vận dụng chính là chữ số biến tiêu. Cũng liền ý nghĩa này, khoảng di động ở gấp 10 lần phóng đại tình huống dưới, như cũ có thể đánh ra 1200 vạng pixel ảnh chụp, bất quá theo phóng đại đến gấp 10 lần trở lên sẽ lại phóng đại liền sẽ trở nên mơ hồ lên. Bất quá đi ạn nghỉ ạn 1S vận dụng như vậy cường camera chính cũng như vậy cường hàn biến tiêu cả mạ dạ. Tuy rằng nói Huawei nổ và di động chụp ảnh có thể thành tượng có thể có thể dựa lai like tạp cả mạ giật cùng Huawei độc đáo phép tính có thể đánh ra cùng đi à nì ản di động 1S không sai biệt lắm ảnh chụp Nhưng là đi à nì ản 1S ở cả mạ giật phương diện thật là cường với bất luận cái gì di động, có thể nói đặt ở hiện tại trên thị trường, đã không ai có thể đủ chính diện cùng đi à nì ản 1S so chụp ảnh. Này bộ di động so với Huawei nổ và di động, chẳng những ở phía sau trí cả mạ giật thực lực phương diện cường với đối phương, các mê ra mặt trước cũng như cũ so đối phương lợi hại Hơn nữa so Hyundai Note và càng cường đại hơn 27V đốt xăng nhanh, cùng với cùng Hyundai Note và trở khách Kizin z 820 tính năng không sai biệt nhiều hữu ạ tẹn z 700 cvu Ở tổng hợp thực lực phương diện, đã xem như hiện tại di động thị trường bên trong, thuộc về thượng tầng giai đoạn di động. Mà thiên vực công ty tại đây khoản di động mặt trên, so với bình thường phiên bản đi ạ nghỉ An di động, lại thêm vào định chế một viên so camera chính cả mạ giật không sai biệt lắm giá cả biến tiêu cả mạ giật cùng với một viên tương đối tiện nghi chức trí camera góc rộng cả mạ giật. khoản tăng mạnh bản di động ở phí tổn phương diện cũng so bình thường bạn gia tăng rồi không sai biệt lắm 300 nguyên ở định giá phương diện lần này thì hạn mì ảo di động một s đồng dạng cũng là có được hai loại tồn trữ phối trí, mà hắn giá cả tương đối tới nói cũng không tính tiện nghi. 330 2G, 2.598 nguyên. 464 4G, 2.998 nguyên. Nay khoản di động định giá ở Thiên Vực công ty sở hữu di động bên trong phân khúc giá rẻ không tính quá cao, nhưng là đối lập với mặt khác hữu thương di động, nó giá cả vẫn là tương đối có lời. Mà không sai biệt lắm nửa năm trước tuyên bố hưu gây nổ và xưa di di động khởi giá bán đều không sai biệt lắm là cái này dưới, liền tính là qua nửa năm cũng chỉ tiện nghi 200 nguyên. Bất quá người tiêu thụ xem ra. Đi ả nỉ ả 1S so Huawei nổ và quý thượng 200 nguyên, lại có thể được đến càng cường di động KM cùng ở hiện tại di động thị trường bên trong, đứng hàng hàng đầu 27V đốt sạc nhanh kỹ thuật, này tuyệt đối so với mua Huawei nổ và muốn càng thêm có lợi. Mà tuyến thượng người tiêu thụ đối với này khoản di động nói thật cũng không có bao lớn hứng thú, rốt cuộc này khoản di động nói thật, phân khúc giá rẻ phương diện đích sắc không bằng năm nay tỉnh nào cần di động một thế hệ, Xiaomi 5 xe cùng GLG7 Plus có lợi bất quá di động camera gia cùng với sạc nhanh có nhu cầu người sử dụng tự nhiên cảm thấy này khoản di động phi thường thích hợp, 3000 đồng tiền không đến cho kỳ hạng cơ tiêu chuẩn chụp ảnh cùng sạc nhanh, mà khác phương diện cũng đạt tới 2000 đường trình độ, nói thật vẫn là tương đối có phân khúc giá rẻ. Đi Di Anị An di động chính thức đổ bộ thị trường, một ngày thời gian doanh số nhưng thật ra tương đối bình thường, cũng không có giống như trước tuyên bố di động như vậy lửa nóng. Nay tuyến thượng tiêu thụ một ngày lượng cũng chỉ có 15 vạn mà thôi, so với động bất động liền doanh số phá trăm vạn, Di Anị An di động biểu hiện tương đối với tới nói liền phi thường bình thường. Mà tuyến hạ thị trường biểu hiện so với tuyến thượng thị trường muốn càng tiêm thiếu. Một trăm gia thiên vực công ty cửa hàng kinh doanh trực tiếp dùng một ngày thời gian tổng cộng bán ra 4 vạn đài, cái này con số cũng coi như là con có thể con số. Rốt cuộc như vậy bình quân xuống dưới một nhà cửa hàng kinh doanh trực tiếp mỗi ngày là có thể bán ra 400 trăm đài di động, tính lên cũng coi như là phi thường đủ tư cách thành tích. Thành tích cũng không tệ lắm. Đồng Hạo nhìn này ngày đầu tiên doanh số tuy rằng không có đạt tới 20 vạn, nhưng là hắn trong lòng vẫn là tương đối vui vẻ. Đi ản nghỉ ản di động vốn dĩ chính là chủ đánh tuyến hạ thị trường, tuyến hạ thị trường tiêu thụ cùng tuyến lên thị trường hoàn toàn bất động. Tại tuyến lên thị trường bán di động nói. Di động doanh số theo nhiệt độ biến hóa mà không ngừng biến hóa, mỗi tháng đều sẽ có bất đồng di động tuyên bố, tuyến lên thị trường nhiệt độ theo sản phẩm phối trí bất đồng mà nhiệt độ bất đồng. Như vậy nhiệt độ giống nhau liên tục thời gian không tính quá dài. Mà tuyến hạ thị trường di động doanh số có thể nói là theo tuyên truyền biến hóa mà không ngừng biến hóa, chỉ cần di động quảng cáo tuyên truyền đúng chỗ, di động liền có thể tại tuyến hạ thị trường bảo trì phi thường trường một đoạn thời gian nhiệt độ. Như vậy nhiệt độ thời gian giống nhau có thể liên tục nửa năm trở lên. Đi ả nghỉ di động tại tuyến thượng thị trường sẽ theo nhiệt độ chậm rãi doanh số giảm thấp, không ra đổi tháng thời gian hắn doanh số liền sẽ chậm rãi ráng xuống mỗi ngày mấy vạn hoặc là mấy ngàn. Mà đương đi ạ nỉ ạn di động tại tuyến lên thị trường doanh số hạ thấp mỗi ngày mấy vạn hoặc là mấy ngàn thời điểm, tuyến hạ thị trường như cũ có thể bảo trì mỗi ngày doanh số đạt tới mấy vạn trình độ, hơn nữa sẽ theo quảng cáo tuyên truyền nhiệt độ doanh số từng bước đề cao. Hơn nữa năm nay tháng 10, thiên vực ở cả nước cửa hàng kinh doanh trực tiếp sẽ đạt tới 200 giá, đến lúc đó tuyến hạ thị trường doanh số lại sẽ được đến phiên bội tăng lên. Thiên vực công ty hiện tại vì tuyến hạ thị trường chuẩn bị 2000 nhiều vạn đại hóa, mà này khoản di động tại tuyến hạ thị trường mặt trên trên cơ bản có 1 năm tiêu thụ thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng đủ đem này 2000 vạn đại hóa toàn bộ bán đi, vì công ty lấy được cũng đủ nhiều lợi nhuận đương nhiên để ạn nghỉ ạn di động nên làm chuẩn bị đều đã hoàn toàn làm tốt kế tiếp chính là muốn nhìn thị trường đối với này bộ di động dù sao rốt cuộc hiện tại thời gian đã tới tám tháng đế, thực mau liền phải tiến vào chín tháng phân chín tháng phân vừa đến liền trên cơ bản là tới rồi di động thị trường lòng tranh hổ đấu đặc thù thời kỳ nước ngoài samsung cùng với apple này hai đại đầu sỏ đều sẽ lựa chọn ở 9, 10 tháng tuyên bố tân sản phẩm này hai nhà công ty đều hữu dụng rất nhiều kỹ thuật cùng với sinh sản trình độ bọn họ có thể sinh sản ra tới di động tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào mà giống Huawei Xiaomi như vậy quốc nội công ty cũng sẽ ở năm nay tháng 10 tuyên bố chính mình di động trở lại kịp. Năm trước, bởi vì đỉnh nào cần di động nhị đại thật sự quá mạnh, thậm chí liền Samsung công ty cũng thua ở đỉnh nào cần di động nhị đại trong tay. Là Nguyên bản cấp gia chuẩn bị ở tháng 10 tuyên bố kỳ hãm cơ, cuối cùng cũng đều kéo dài tới cuối năm mới tuyên bố. Mà nay năm lại bất động. Năm nay Xiaomi cùng Huawei này đó công ty đều muốn chân chính đánh sâu vào cao cấp đi tranh đoạt cao cấp kỳ hãm cơ thị trường. Năm nay này đó quốc nội công ty chỉ sợ là làm đủ chuẩn bị, muốn chân chính đánh sâu vào cao cấp kỳ hãm vị trí. Thiên Vực công ty tìm nạo cỡ di động tam đại, kẹp ở nước ngoài cùng quốc nội này hai bên mặt nhà máy hiệu buôn chung gian, nếu không lấy ra một khoản vừa lòng tác phẩm, chỉ sợ đến lúc đó địa vị khó giữ được. Quy 2 chương 43, tháng 9 tranh đấu sắp bắt đầu, 9 tháng vân bắt đầu, đi hạn nghỉ hạn di động tại tuyến hạ thị trường biểu hiện còn tính tương đối hòa bạo, doanh số phương diện cũng có thể đủ đạt tới mỗi ngày 6 vạn đại tài hưu. Mà đồng hạo chờ Thiên Vực cao tầng đang ở bắt đầu đối tìm nạo cỡ di động tam đại phối trí tiến hành rồi cuối cùng một lần xét duyệt. Lỗ Vĩ băng làm tìm nạo cỡ di động siêu nhãn hiệu giám đốc, từ năm nay tháng năm vân liền bắt đầu đối thủ cơ tiến hành thiết kế vì chính là làm tình nạo cơ di động tam đại tác phẩm có thể đối mặt năm nay 6 tháng cuối năm nhất quan trọng các gia kỳ hạm cơ đại chiến. Samsung, Apple thanh danh truyền xa, ở toàn bộ quốc tế thị trường mặt trên có cũng đủ nhiều thị trường số định mức, mà bọn họ tuyên bố kỳ hạm cơ, thường thường có thể trở thành các gia tranh nhau bắt trước điện phạm. Huawei, Xiaomi, Lam Lục hai xưởng mấy năm nay cũng bắt đầu phát lực, di động ở phối trí mặt trên cũng nguyện ý đầu hạ vốn gốc, hơn nữa cũng bắt đầu nghiên cứu phát minh chính mình từng người am hiểu lĩnh vực kỹ thuật mà đến nãy cỡ di động Tam Đại tuy rằng có thể ôm chặt hù ạ, kèm công ty đạt được CBU, cùng với có được 33 v đốt sạc nhanh kỹ thuật, nhưng là ở năm nay nếu là làm không được cái gì sáng tạo nói, như vậy rất khó tại như vậy nhiều di động nhà máy hiệu buôn chém giết chúng củng cố chính mình địa vị, loa phát thanh không được, hiện tại trên thị trường đều là hì phi âm sắc loa phát thanh, điểm này muốn sửa, ô le phong biên phương diện này vẫn là muốn sửa một chút, này xe buýt vẫn là lớn một chút, nhìn xem bên kia sạc nhanh nghiên cứu phát minh bộ môn tiến triển 36v đốt sạc nhanh là này khoản di động điểm nỗ chốt, Đông Hạo nhìn trận này lỗ vĩ băng mang đến sản phẩm kế hoạch tư. Cực kỳ nghiêm túc làm ra chính mình đánh giá. Làm chính mình công ty đời thứ 3 kỳ hạm sản phẩm, chẳng những phải làm đến các mặt đều là đứng đầu tiêu chuẩn, hơn nữa ở nào đó phương diện còn phải có sông ra trình độ, như vậy mới có thể đủ được đến thị trường tán thành. Lỗ vi băng chờ một chúng công ty cao tầng cũng là một đầu mồ hôi, rốt cuộc này đã là tình nạo cân di động tam đại lần thứ 8 sản phẩm thiết kế thư. Tại đây loại tình huống dưới, nhìn dáng vẻ nhà mình chủ tịch đối với tình nạo cân di động tam đại thiết kế vẫn là không quá vừa lòng. Thời gian cũng không đủ a. Cuối tháng 9 Apple liền sẽ tuyên bố tân cơ, 10 tháng sơ tam tinh liền sẽ tuyên bố tân cơ, chúng ta di động dự tính ở 10 tháng trung tuần tuyên bố, như vậy cần thiết muốn giữa tháng này bắt đầu sinh sản hơn nữa bị hóa. Lỗ Vi Băng cũng là phi thường đau đầu, rốt cuộc vô luận như thế nào thiết kế, chủ tịch đều cảm giác Tỉnh Nạo cần Di Động Tam Đại Đối Lập Tỉnh Nạo cần Di Động Nhị Đại Tiến Bộ còn là phi thường tiểu. Nói thật lúc này đây Tỉnh Nạo cần Di Động Tam Đại Tiến Bộ phi thường rõ ràng. Đầu tiên màn hình phương diện phải tới rồi thăng cấp, vận dụng chính là càng thêm tươi đẹp sắc vực càng quảng ao màn hình. LED mặt khác ở cả mạ giật phương diện cũng có phi thường đại tiến bộ có thể nói lần này tỉnh nào cự di động tam đại chụp ảnh trình độ đã đạt tới hiện tại toàn cầu di động bên trong mạnh nhất tồn tại đến nỗi mặt khác phương diện nhưng thật ra giữ lại trước kia tiêu chuẩn tin bay liên tục loa phát thanh phương diện đều là tương đối bình thường tiêu chuẩn bất quá so với mặt khác di động cũng coi như là hoàn mỹ phối trí lô vi băng ngươi lưu lại ta và ngươi hảo hảo nói nói chuyện đồng hạo nhìn hiện trường không khí đều trở nên như thế nương trọng cũng biết chính mình hiện tại yêu cầu có chút quá cao nhưng là đồng hạo cần thiết muốn làm như vậy cần thiết muốn đem tỉn nào cự động tam đại trình độ kéo cao Rốt cuộc lúc này đây quốc nội di động nhà máy hiệu buôn đều có đánh sâu vào cao cấp kỳ hạm cơ thị trường tầm tư, bọn họ chuẩn bị kỳ hạm sản phẩm tự nhiên không yếu. Tuy rằng nói nhà mình tỉnh nào cần di động tam đại trình độ không tồi, nhưng là nếu không thể kéo ra cùng mặt khác nhà máy hiệu buôn di động trên người nói như vậy muốn chân chính ngồi ổn quốc nội cao cấp di động sờ lạn kịp đệ nhất đem ghế gập chính là phi thường khó. Đồng hạo hiện tại nhất lo lắng đúng là Xiaomi cùng Huawei này hai nhà quốc nội di động nhà máy hiệu buôn, thiên quân vận mã. Xiaomi có được nhất cường đại trình hấp lực có thể bắt được thị trường mặt trên nhất đứng đầu di động linh kiện nếu là Xiaomi công ty ngoan hạ tâm tới muốn đánh sâu vào cao cấp nói dựa vào hắn trình hợp năng lực trình hợp nhất bộ cực kỳ cường đại di động cũng không phải cái gì về khó mà Huawei có được nhất cường đại nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện tại lại cùng Lai tạp công ty Coffee thường chặt chẽ hợp tác nói không chừng lúc này đây đánh sâu vào cao cấp sản phẩm có thể cho người ta mang đến không tưởng được kinh hỉ Thiên Vực công ty có thể không e ngại bọn họ nhưng là lại không thể xem nhẹ bọn họ rốt cuộc này hai nhà công ty chỉnh thể thực lực vẫn là rất xa cường với Thiên Vực công ty. Vì thế Đồng Hạo cố ý lưu lại lộ vị băng thương nghị như thế nào giải quyết hiện tại loại này vấn đề. Rốt cuộc tín nào cận di động tam đại chẳng những muốn các phương diện đều cường đại, hơn nữa ta ở nào đó địa phương hiếu thắng với các gia di động trở là kịp, chân chính làm được quốc nội di động thị trường bá chủ địa vị. Lão bản, như vậy thật sự được không? Đến lúc đó người sử dụng nhóm tất nhiên sẽ phản đối. Vì đem mỗi hạng sự tình làm được cực hạn, cần thiết muốn hy sinh một thứ gì đó, hơn nữa ta cũng nghe đến tiểu đạo tin tức, Apple công ty cũng sẽ làm như vậy. Chính là, không có gì chính là mặt khác ở tin phương diện cũng có thể tham chiếu một chút gờ lọ gì bảy dollars, thật khả năng bảo trì di động bay liên tục. Đồng Hạo cùng Lỗ Vĩ băng hai người có thể nói là ở văn phòng bên trong thương thảo một cái buổi chiều, cuối cùng ở buổi tối triệu khai công ty cao tầng hội nghị, mới quyết định hảo tỉn nạo cơ di động tam đại cơ sở phối trí cùng thiết kế. Bất quá công ty cao tầng cũng không nghĩ tới lúc này đầy chủ tịch vì đề cao di động nào đó đặc tính, thế nhưng ở nào đó địa phương làm ra tương đối lớn hy sinh. Chỉ sợ nhà mình công ty này khoản di động chân chính xuất hiện ở thị trường mặt trên nói, tất nhiên sẽ khiến cho sở hữu người tiêu thụ đàm luận. Bất quá so với tìn nạo cẩn di động tam đại, bọn họ càng vì kinh ngạc sự lần này lão bảng chẳng những muốn đẩy ra tìn nạo cẩn di động tam đại, còn muốn đem chuẩn bị không sai biệt lắm một năm đại sát khí ở mọi người trước mắt lộ một lộ. Có thể nói lần này tìn nạo cẩn di động tam đại ở hiện tại công ty cao tầng trong lòng phải nói là một cái phi thường hoàn mỹ sản phẩm. Rốt cuộc công ty chính là đem sở hữu có thể cấp đồ vật đều hoàn toàn cấp ở tìn nạo cẩn di động tam đại trên người. Có thể nói lúc này đây tìn nạo cẩn di động tam đại là công ty mấy năm nay trung góp lại cao cấp trình độ chi làm. Thời gian cũng chậm rãi trôi đi, theo chạy vội đi. Anh em, đệ nhị quý bá gia. Hơn nữa Lộc Hàn Sở đại luôn quảng cáo ở đài truyền hình cùng với video truyền phát tin trang web bên trong thay phiên truyền phát tin. Làm đi ánỷ xưa di di động được đến khá nhiều chú ý, mà Vương Mẫn căn cứ thị trường điều chỉnh, đem nguyên bản tháng 10 sở khai mà khắc 100 gia thiên vực cửa hàng kinh doanh trực tiếp trước tiên tới rồi 9 tháng 10 năm hảo tới chương. Hơn nữa Vương Mẫn còn hướng công ty lại xin 5000 vạn nguyên tài chính, chuẩn bị ở năm nay ăn Tết phía trước, lại ở cả nước huyết chương 100 gia cửa hàng kinh doanh trực tiếp, tranh thủ ở năm nay ăn Tết phía trước, làm cả nước có được 300 gia công ty cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Theo như vậy một ít hành động, đi Ản Nghị Ản Di động tuy rằng nói tại tuyến thượng doanh số chỉ có mỗi ngày 2 vạn đài, nhưng là tuyến hạ doanh số lại là được đến bay nhanh tăng lên, con 200 gia môn cửa hàng tổng cộng xuống dưới, trên cơ bản có thể ổn định ở mỗi ngày tiêu thụ 10 vạn đài tài hữu, có khi thậm chí có thể đạt tới mỗi ngày 15 vạn. Có thể nói đi Ản Nghị Ản Di động trên cơ bản đã tại tuyến hạ thị trường đứng vững vàng gót chân, hơn nữa có nhất định lực ảnh hưởng, đã chịu tuyến hạ người tiêu thụ hơn nên. Liên ở đi Ản Nghị Ản Di động tuyến hạ thị trường hình thức một mảnh rất tốt thời điểm, làm toàn cầu lợi hại nhất di động nhà máy liệu buôn á Apple công ty tuyên bố chính mình năm nay sản phẩm tuyên bố thời gian. Năm nay 9 nguyệt 24 Hoa Quốc thời gian đêm khuya, Apple công ty chủ tịch Quốc đem mang theo tam khoản sản phẩm độ bộ toàn cầu di động thị trường. Theo phố con tiểu đạo tin tức, lúc này đây Apple tuyên bố tam khoản sản phẩm không chỉ có có di động còn có một khối đồng hồ, mà tuyên bố di động còn không phải thuộc về cùng SG sản phẩm. Có thể nói lúc này đây Apple có thể nói là chuẩn bị rất nhiều đồ vật, làm toàn cầu phấn cùng di động người yêu thích đều muốn biết Apple rốt cuộc mang đến cái gì sản phẩm. Quy 2 chương 44, sinh thái ý tưởng. Apple có thể nói là di động giới đầu sỏ. Cực kỳ mạnh mẽ ASEEG CV lại xứng với OSC hệ thống. Di động ở tính năng phương diện trên cơ bản dẫn đầu với đồng loại Android di động đã hơn một năm thời gian. Mà gần mấy năm Android di động thị trường có thể nói là gió nổi mây phun. Các loại công nghệ đen cùng với CPU đều dần dần đuổi theo thượng hiện tại Apple công ty. Thân lại Apple công ty dẫn đầu người quốc, trong lòng cũng là phi thường lo lắng. Rốt cuộc hắn cùng sở ti vợ ruột là hai loại người. Sở ti vợ ruột là cực kỳ lợi hại kỹ thuật lưu, có thể nói năng lực của hắn ở toàn bộ toàn cầu trong phạm vi đều là đứng đầu tồn tại. Cũng đúng là sở ti vợ ruột kỹ thuật sức sáng tạo mới hoàn toàn đúc liền Apple huy hoàng, cùng với dẫn đầu với mặt khác di động nhà máy hiệu buồn thực lực. Tuy rằng nói là Sở Ti Vở Dộn người thừa kế, nhưng là hắn bạn chất tới nói là một người thương nhân, hắn có thể ở tuyên truyền cùng hoạt động phương diện thắng qua Sở Ti Vở Dộn, nhưng là ở kỹ thuật phương diện lại xa xa so ra kém Sở Ti Vở Dộn. Nay cũng dẫn tới Sở Ti Vở Dộn sau khi chết, cúc liên tiếp đẩy ra Á Bồ sản phẩm, cũng không có quá nhiều kỹ thuật sáng tạo, thậm chí bị có chút người chảo phúng Á Bồ đây là ở nặng kem đánh răng, sống bằng tiền dành dụm. Bất quá cúc Minh Bạch muốn giải quyết này đó đồn đại vớ vẩn, duy nhất phương pháp chính là lấy ra một khoản cũng đủ cường hãn sản phẩm chứng minh chính mình. Mà lúc này đây tuyên bố Á Bồ sản phẩm trên cơ bản cũng là biến hóa khá lớn một thế hệ. Có thể nói cũng là cú muốn chứng minh chính mình một lần cơ hội. Theo Apple thả ra tin tức, đem ở 9/24 hào tuyên bố tân khoản sản phẩm, vô số phấn đều đang chờ đợi sản phẩm mới tuyên bố, rốt cuộc Apple có thể nói là di động giới bên trong người lãnh đạo, Apple cuộc họp báo lại bị xưng là khoa học kỹ thuật xuân vãn. Có thể nói lần này Apple cuộc họp báo tụ tập rất rất nhiều ánh mắt, hướng chi truyền đến tin tức, lần này Apple yêu cầu tuyên bố đồ vật là tam bộ sản phẩm. Thời gian cũng chậm rãi tới 9 tháng 24 hào dạng sáng, mà Apple toàn cầu cuộc họp báo cũng ở rạng sáng cử hành. Vô số thích giá tổ người sử dụng cùng với khoa học kỹ thuật vòng chữ số vòng người yêu thích, đều quyết định thức đêm coi một chút lúc này, đầy Apple sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì kinh hỉ sản phẩm. Cúc làm Apple trưởng môn nhân, như cũng là trận này cuộc họp báo người chủ trì. Apple di động làm lần này cuộc họp báo trung tâm sản phẩm, tự nhiên lựa chọn ở cuối cùng thời gian đoạn cho hấp thụ ánh sáng, mà Cúc trước hết giới thiệu chính là cùng Apple sinh thái có chặt chẽ quan hệ Apple đồng hồ. Apple đồng hồ có thể nói ở năm trước thời điểm cũng đã sinh sản tuyên bố ra tới, chẳng qua cũng không có ở cuộc họp báo mặt trên tuyên truyền, mà Apple đồng hồ ở Trung Quốc chân chính đem bán thời gian đã tới rồi năm thứ 2 tháng 4. Loại tình huống này làm Apple Đồng hồ ở Hoa Quốc thị trường lấy được doanh số cũng không lạc quan. Vì thúc đẩy Apple sinh thái sản phẩm tiêu thụ lúc này, đây tuyên bố Apple Đồng hồ nhị đại lựa chọn dùng cuộc họp báo phương thức hướng mọi người triển lãm. Nay bộ Apple Đồng hồ sẽ là nhất cấp đồng hồ. Hắn cụ bị tiếp thu tin tức, đo lường tâm suất, trang bị ứng dụng chờ nhiều hạng công năng. Hắn sẽ trở thành người nhất hữu dụng đồng bọn, trở thành Apple di động nhất hữu lực trợ thủ. Cúp đối với chính mình công ty sở sinh sản Apple Đồng hồ, có thể nói là phi thường tự tin, rốt cuộc đây là một khoản phi thường lợi hại sản phẩm. Nay khoản đồng hồ không ngừng duy trì tin nhắn, màu tin loại trò chuyện chờ công năng. Hơn nữa còn có được rất rất nhiều truyền cảm khí, có thể kiểm tra đo lường người tâm suất. Hơn nữa cái này đồng hồ còn có thể đủ duy trì và phát cùng mở Bluetooth, hơn nữa còn duy trì NFC cỡ chi trả. Có thể nói này khối đồng hồ chính là một loại trên cổ tay mini di động, di động mặt trên cơ bản thao tác đều đã vận dụng tại đây khối đồng hồ mặt trên, duy nhất không thể làm chính là chụp ảnh cùng với là một ít phức tạp di động thao tác. Đương nhiên này khoản đồng hồ giá cả cũng là phi thường sang quý, thậm chí so hiện tại một khoản tương đối tốt Android di động còn mượt quý. Nay khoản Apple đồng hồ giá cả là 369 đô la mà đặt ở Hoa Quốc nói, nó giá cả hẳn là ở 2699 nguyên. Hoa Tú tiếng Trung, có thể nói này 2699 nguyên giá cả đã có thể nháy mắt hạ cục quốc nội gần 70% trở lên Android di động. Hàng Thị Đen Quia, Đồng Hạo cùng Lô Vĩ băng đám người liên lặng ngồi ở văn phòng bên trong, quan khán lần này á bộ cuộc họp báo. Đối với Apple đồng hồ như thế ngẩng cao giá cả, Đồng Hạo cũng không có cảm thấy cỡ nào kỳ quái, rốt cuộc cả bộ đồng hồ là toàn bộ Apple sinh thái không thể thiếu một cái bộ phận, Apple di động đều bán 7000 nhiều, một khoản trí năng đồng hồ bán như vậy giá cả cũng là tương đối bình thường mặt khác cả bộ đồng hồ thượng thật là có rất nhiều có thể đáng giá sản phẩm trong nước khoa học kỹ thuật nhà máy hiệu buôn học tập đồ vật. có thể nói á bộ sinh thái là làm được tốt nhất. hắn các sản phẩm chi ràn có phân công minh sát, lại lẫn nhau chặt chẽ hợp tác quan hệ. loại tình huống này làm á bộ sinh thái phi thường vững chắc. liên tính sau lại á bộ di động dần dần bị Android di động đổi theo. xác nhận có một đại bộ phận làm chữa số cùng với điện tử sản nghiệp người cùng đại bộ phận lão người sử dụng như cũng là tiếp tục sử dụng á bộ sản phẩm. mà Xiaomi tuy rằng mặt sau cũng thành lập tương đối quảng internet sinh thái, nhưng là Xiaomi sở làm sinh thái là tương đối quảng. Loại này rộng khắp là căn cứ vào bình thường sinh hoạt hàng ngày. Á bộ sinh thái đạo như là có khuynh hướng công tác cùng học tập phương diện này vẫn là lại trên người A. Đông Hạo nhìn Á bộ tuyên bố đồng hồ, trong lòng cũng bắt đầu tự hỏi chính mình công ty tương lai phát triển phương hướng. Thiên vực công ty tương lai tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần làm di động, đồng Hạo minh bạch tương lai bán không chỉ là di động, càng là di động sinh thái. Lại qua mấy năm, mọi người sinh hoạt cùng di động mật không thể phân, mà di động sinh thái trình độ sẽ trở thành hạng nhất phi thường hữu lực cạnh tranh lực. Này cũng chính là tương lai di động nhà máy hiệu buôn vì sao sẽ đem ánh mắt sôi nổi đầu hướng làm tivi, làm mặt khác có thể cùng di động đáp thượng quan hệ sản phẩm. thiên vực công ty này một năm hoặc là hai năm yêu cầu kiếm đủ cũng đủ tài chính, chờ đến kiếm đủ cũng đủ tài chính về sau, liền yêu cầu phát triển này đó về di động sinh thái. mà đồng hạo hiện tại trong lòng cũng có phát triển chính mình công ty di động sinh thái ý tưởng. một 3 n, đây là đồng hạo đối với chính mình công ty tương lai phát triển di động sinh thái cơ sở giảng giáo. một tự nhiên là đại biểu nhất trung tâm di động nghiệp vụ, đây cũng là sở hữu di động sinh thái trung tâm. tam tác đại biểu cho máy tính bảng, trí năng loa. Đồng hồ, vòng tay, này tam loại sản phẩm. Này tam loại sản phẩm cùng di động có tương đồng liên hệ địa phương, bọn họ có chút công năng thậm chí có thể thay thế di động, này đó sản phẩm sẽ trở thành di động sinh thái phó trung tâm. Đến nội N đại biểu cho vô số sản phẩm điện tử cùng với trí năng ở nhà cùng mặt khác thương phẩm, này sẽ là toàn bộ di động sinh thái liên sở khâu tổ hợp trọng yếu phi thường một bộ phận. Đương nhiên hiện tại thiên vực chỉ làm tốt nhất trung tâm di động sản nghiệp, về di động sinh thái tự nhiên còn không có bắt đầu đi làm. Bất Quá Đồng Hạo đã chuẩn bị cuối năm nay lấy ra 500 triệu đi nghiên cứu phát minh giọng nói trí năng hệ thống, hơn nữa chuẩn bị bắt đầu sinh sản trừ bỏ di động nghiệp vụ mặt khác ba cái phó trung tâm. Dự tính chờ đến sang năm, Thiên vực liền sẽ có như vậy ba loại loại hình sản phẩm xuất hiện ở toàn bộ thị trường mặt trên, mà lúc ấy Thiên vực công ty liền có thể bắt đầu chân chính đi xây dựng Thiên vực di động sinh thái. Bất quá những việc này đều phải chờ đến năm nay kỳ hạm đại chiến kết thúc về sau lại nói. Hiện tại giới thiệu xong Apple đồng hồ cúc, hẳn là bắt đầu giới thiệu lần này cuộc họp báo mặt trên nhất trọng bảng sản phẩm, Apple di động Rốt cuộc đồng Hạo trong lòng vẫn luôn có một giấc mộng tưởng, mộng tưởng chính là tương lai làm phiên Apple. Hiện tại hắn liền muốn nhìn xem năm nay Apple tuyên bố di động rốt cuộc mạnh như thế nào, đoán trước một chút thiên vực công ty khoảng cách làm phiên Apple còn cần bao lâu. Rốt cuộc làm phiên Apple công ty là hiện tại sở hữu di động công ty mộng tưởng, đương nhiên trừ bỏ Xiaomi, Q2 chương 45, iPhone 7 lên sân khấu. Cốc lúc này đây chuẩn bị di động sản phẩm chỉ có hai khoản. Bất quá dựa theo phố con tiểu đạo tin tức, này hai khoản di động cũng không thuộc về cùng cái series. Như vậy tiểu đạo tin tức tự nhiên mà vậy điều đủ rất nhiều người ăn uống. Quả nhiên, cốt sở tuyên bố đệ nhất khoản sản phẩm liền trực tiếp chứng minh rồi này đó ở phố con truyền ra tới tiểu đạo tin tức. iPhone 6s, đây là cốt mang đến đệ một khoản di động sản phẩm. Thực hiện nhiên này khoản di động sản phẩm cùng iPhone 6 là thuộc về cùng cái series. Nay cũng liền ý nghĩa iPhone 6s có cùng iPhone 6s không sai biệt lắm vậy ngoài, cùng với đồng dạng 5.15 tấc thân máy, cùng với không sai biệt lắm 1.715 mili angptin, cùng một khoản đồng dạng 16 megapixel từ đứng sau cả mặt dạng. Nay một khoản sản phẩm thuộc về iPhone 6 series tự nhiên cùng iPhone 6 có rất nhiều tương đồng địa phương. Bất quá iPhone 6s vẫn là có khác nhau với iPhone 6 bản chất thăng cấp. Đầu tiên iPhone 6 s lần này trở khách CPU cũng không phải iPhone 6S sử dụng A9 CPU. Này bộ tân sản phẩm sở trở khách CPU là căn cứ vào A9 CPU thăng cấp A9X CPU. A9X CPU cùng bình thường A9 CPU phi thường tương tự, liền tính là CPU giá cấu cũng là cơ bản tương đồng. Duy nhất khác nhau chính là A9X so với ban đầu CPU vận dụng chính là càng thêm tiên tiến 12 nạ nổ chế thành công nghệ. Này cũng liền ý nghĩa này khoản CPU tính năng cùng công hao đều phải so ban đầu A9 càng thêm cứng hãn căng cư cúc tuyên truyền, này khoản CPU so với ban đầu A9 CPU tính năng phương diện bay lên 60%, công hao phương diện giảm xuống 10%. Dựa theo hiện tại quốc nội CPU tính năng chạy phần, này khoản CPU tính năng chạy phần ít nhất có thể đạt tới 25 vạn phần tài hưu, trên cơ bản chỉ ở sau hiện tại trên thị trường sở công bố sở snap dây gần K800. đương nhiên bởi vì này khoản CPU công hao hạ thấp ở bay liên tục phương diện tổng thể muốn so phone 6s phải mạnh hơn rất nhiều. trừ bỏ ở CPU phương diện thăng cấp bên ngoài, lúc này đây từ đứng sau cả mạ dặn chuyển cảm khí vòng sáng cũng từ F2.2 tăng lên tới 2.0. Như vậy tiểu biên độ tăng lên, có thể cho di động chụp ảnh trình độ nâng cao một bước. iPhone 6X tuy rằng nói chỉ làm này đó phương diện tiểu cải biến, nhưng là nó thực lực lại thượng một cấp bậc. Nếu cũng không nói đây là một khoản cùng iPhone 6S cùng thuộc về một loạt sản phẩm, quang lấy này đó số liệu tới nói, người khác đều sẽ cho rằng đây là iPhone 7. Bất quá này đương nhiên chỉ là iPhone một loại tự bản. Người khác có thể chén nhỏ biến trung ly, trung ly biến bắt lớn đại, bắt lớn biến siêu bắt lớn. Tiếp Apple cũng có thể trung ly thu nhỏ ly, bắt lớn biến trung ly. Thậm chí có không ít người cho rằng lúc này đây Apple đem bình thường iPhone 7 giáng cấp vì iPhone 6 x mà đem iPhone 7s biến thành iPhone 7. Mà cúp ở giới thiệu song này khoản iPhone 6 x về sau liền trực tiếp tuyên bố này khoản sản phẩm giá cả. Lúc này đây này khoản sản phẩm tổng cộng có 4 loại bất đồng tồn chữ quy cách loại hình. Phân biệt là 232GB cùng 264GB hai loại thấp sứ bản, 364GB, 3128GB hai loại cao ram đại phiên bản. Bởi vì OS hệ thống hậu trường cơ chế cùng Android do hệ thống bất đồng khiến cho iPhone di động đối với vận hành ram yêu cầu cũng không phải quá cao. Ở thời đại này, 2GB vận hành RAM đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, mà bây giờ bộ vận hành RAM đã là phi thường đầy đủ. Mà này bốn loại bất đồng tồn trữ quy cách giá cả tự nhiên còn tính không tội. Phân biệt là 599 đô la, 699 đô la, 799 đô la cùng 899 đô la. Mà quốc hành bản giá cả tất tương đối tới nói muốn quý một ít, rốt cuộc phóng tới hoa quốc tới bán, còn muốn thu nhất định thuế quan. Tiểu thuyết, dựa theo quốc hành bản giá cả phân biệt vì 4999 nguyên, 5599 nguyên, 6299 nguyên cùng 6999 nguyên có thể nói lúc này đây iPhone 6 ít giá cả tương đối với di vang iPhone giá cả còn tính tiện nghi đại bộ phận muốn mua sắm át tổ người sử dụng đối với này khoản sản phẩm có thể nói là phi thường đệ bụng. Rốt cuộc này khoản sản phẩm phân khúc giá rẻ tương đối với tới nói vẫn là tương đối cao. Rốt cuộc này khoản sản phẩm thấp xứng bạn chỉ cần 5.000 đồng tiền đã xem như tiện nghi. Rốt cuộc hiện tại này khoản di động giá cả so năm trước tuyên bố iPhone 6s ở hiện tại trên ngọn phỉ xì OF sai mặt giá cả chỉ quý kẻ hèn 200 nguyên dùng 200 đồng tiền đổi càng cường đại hơn CPU cùng tương đối thăng cấp camera đây chính là một cái không mệnh mua bán mà hiện tại quan khán cuộc họp báo cấp ra di động nhà máy hiệu buôn tiêu chuẩn, tự nhiên minh bạch này bộ di động sản phẩm doanh số hẳn là phi thường không tồi. Rốt cuộc này khoản di động giá cả tương đối với tới nói vẫn là tương đối có phân khúc giá rẻ. lấy 5.000 nghìn mua một bộ so năm trước cá tuyên bố cao cấp sản phẩm còn không có đoạt một tí xíu tân apple, thực hiện nhiên là một cái không tồi lựa chọn. tuy rằng iphone 6 ít thật là một bộ hấp dẫn người tiêu thụ mua sắm sản phẩm, nhưng là hiện tại sở hữu quan khán cuộc họp báo di động nhà máy hiệu buôn cao tầng tựa hồ càng thêm để ý không tuyên bố 2 7, làm di động vòng xoắn vãn. Apple mỗi tuyên bố một khoản sản phẩm, tự nhiên có thể trở thành mặt khác di động nhà máy hiệu buôn tranh nhau bắt trước dê đầu đàn. Mà lúc này đây iPhone 7 rõ ràng thực lực so iPhone 6 ít càng cường đại hơn. Hiện tại sở hữu nhà máy hiệu buôn đều muốn kiến thức một chút lần này Apple cuộc họp báo chân chính vai chính iPhone 7 rốt cuộc là có bao nhiêu cường? Đông Hạo trong lòng cũng đồng dạng tò mò, này iPhone 7 rốt cuộc mạnh như thế nào? Rốt cuộc lúc này đây cái này thời không Apple công ty so với chính mình nơi trung Á Apple công ty trực tiếp tỉnh lược trung gian một thế hệ 6 độ lũ xua di di động trực tiếp lựa chọn trước thời gian một năm thời gian tuyên bố Tân iPhone 7, iPhone 7 đụng vào nhất chân thật khoa học kỹ thuật. Đồng Hạo nhìn lúc này iPhone 7 vẻ ngoài toàn bộ hiện ra ở cuộc họp báo trên màn hình, cũng bị Apple công ty hiện giờ sở bày ra khí phách cùng tự tin sở chấn động tới rồi. Mái iPhone 7 lúc này đây tuyên bố bên ngoài xem phương diện có thể nói là điên đảo nguyên bản Apple di động. Lúc này đây tuyên bố iPhone 7 thế nhưng vì bỏ đại biểu Apple tiêu chí không tiện. Lúc này đây trực tiếp vận dụng thượng hiện tại di động thị trường thượng nhất lưu hành tóc mái phun màn hình. Không có không tiện vận dụng phun màn hình kỹ thuật. Lúc này đây iPhone 7 vẻ ngoài thật là điên đảo sở lưu trụ ý Apple người sử dụng nhóm nhân chi. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới Apple thế nhưng sẽ lựa chọn đi theo di động thị trường đại su thế vận dụng vun màn hình hủy bỏ hữu kiện. đương nhiên cúp đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Rốt cuộc cúp minh bạch hiện tại di động thị trường màn hình chiếm hữu suất là càng lớn càng tốt. Mà vì cái gọi là màn hình chiếm hữu suất, Apple cần thiết vứt bỏ này tiêu chí hữu kiện. Rốt cuộc di động nội sở vận dụng rất nhiều kỹ thuật mà đi rất hữu kiện. Có thể vì Apple bên trong tiết kiệm được một ít không gian đi trang càng nhiều linh kiện. Lại có thể đề cao di động bên trong không gian, còn có thể đủ khiến cho màn hình di động càng thêm đại, càng quan tính càng thêm cường. Này quả thực là một công đôi việc sự tình tốt mà lúc này đây cúc cũng đem iPhone 7 kích cỡ bay lên tới rồi 5.57 inch khiến cho di động đối lập iPhone 6 series càng thêm đại. lúc này đây chúng ta cấp di động mang đến càng tốt tâm hiệu. lần này chúng ta hủy bỏ 3.5 mm 2 nghe khủng, vận dụng song loa phát thanh. cúc tiếp tục giới thiệu lần này iPhone 7 tương đối với di vãng đổi mới. bất quá đương hắn giới thiệu khởi di động loa phát thanh thời điểm, ngồi ở màn hình trước quan khán cuộc họp báo người sử dụng nhóm cũng hoàn toàn bị như vậy tin tức sở dọa tới rồi. vì sử dụng song loa phát thanh, thế nhưng hủy bỏ nhất tiên tiến 3.5 mm hai nghe khủng. cúc lao tật, ngươi ở đâu chúng ta sao? Quan khán của họp báo khán giả cũng phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc cúc như vậy hành động thật sự là làm cho bọn họ cũng không thể đủ tiếp thu. Rốt cuộc rất nhiều người đều phi thường thích nghe âm nhạc, này iPhone bảy hủy bỏ 3.5mm thai nghe không thao tác thật sự là làm cho bọn họ không thể tiếp thu, kia bọn họ mua trở về hai nghe không đều toàn trở thành phế thải. Mà có rất nhiều người tiêu thụ cũng phản ứng lại đây, lần này iPhone bảy tuy rằng nói có song loa phát hành, nhưng là hủy bỏ 3.5mm thai nghe không, thật sự là làm cho bọn họ đều không thể tiếp thu. Bất quá cúp làm như vậy đều là vì về sau nhà này công ty sản phẩm càng tốt tiêu thụ. Rốt cuộc ở năm nay cuối năm hoặc là sang năm đầu năm, Á bộ công ty sẽ tuyên bố một khoản phi thường lợi hại bờ lù tốt thay nghe. Mà có như vậy thao tác, chẳng lẽ còn sợ kia khoản bờ lù tốt thay ngay bán không ra đi sao? Q2 chương 46 vượt qua mức sản phẩm. Mà Thiên vực công ty trong phòng hội nghị, trong công ty mặt cao tầng mang theo kinh ngạc nhìn kia ngồi ở vị trí thượng biểu hiện thông dong đồng hạo. Đông đồng, nay Á bộ thật dám như vậy thiết kế di động. Á bộ lần này sản phẩm chỉ sợ sẽ khiến cho di động thị trường biến cách. Trong công ty mặt cao tầng đối với Apple công ty hủy bỏ 3.5 mm hai nghe không sự tình có thể nói là phi thường kinh ngạc, bất quá đang ngồi đều là di động ngành sản xuất tinh anh, tự nhiên minh bạch Apple làm như vậy lợi và hại. Hủy bỏ 3.5 mm hai nghe không, có thể gia tăng di động bên trong không gian, mà này một bộ phận không gian có thể đặt rất nhiều linh kiện. Mà hiện tại bờ Bluetooth kỹ thuật cùng điện lưu số liệu chuyển kỹ thuật đã duy trì di động nhà máy hiệu buôn hủy bỏ 3.5 mm không. Này một loạt thao tác thật là di động nhà máy hiệu buôn tương lai yêu cầu làm sự tỉnh. Rốt cuộc di động nhất thể hóa vô khổng hóa là sợ hữu di động tương lai phát triển xu thế đầu tiên là hủy bỏ thai nghe khủng, lại là hủy bỏ ca mạ giác, bình hạ ca mạ giác, thậm chí tương lai còn sẽ hủy bỏ nạp điện khủng, sử dụng vô tuyến kỹ thuật nạp điện. Nhất thể hóa trước sau là di động tương lai xu thế. đương nhiên nếu là hủy bỏ thai nghe khủng là từ quốc nội di động nhà máy hiệu BUNI đầu làm nói, tự nhiên sẽ bị người sử dụng mắng máu chó phu đầu. Mà như vậy di động liền tự nhiên yêu cầu giống Á bộ như vậy di động nhà máy hiệu BUNI đầu đi thực hiện. đương nhiên đồng hảo cũng coi như là minh bạch kế tiếp thiên vựng công ty sửa như thế nào sinh sản di động, có thể sinh sản tịn nào cỡ di động thế hệ thứ ba tò rỗng. Đồng Hạo đem chính mình ánh mắt nhìn phía Tín Nạo Cơ Di động nhãn hiệu giám đốc Lô Vĩ Bằng, tuyên cáo Tín Nạo Cơ Di động giờ rồi ở sinh sản phương diện này có thể bắt đầu ứng dụng cái này thiết kế đi sinh sản. Tín Nạo Cơ Di động có thể nói đã sớm bắt đầu sinh sản, chẳng qua sinh sản chính là nhất bình thường thế hệ thứ 3 sản phẩm, này thế hệ thứ 3 sản phẩm thiết kế đương nhiên vẫn là vận dụng 3.5mm2 nghe không cùng đơn loa phát thanh. Rốt cuộc Đồng Hạo tuy rằng đã sớm cùng công ty cao tầng thương lượng quá, thủy bộ 3.5mm2 nghe không ở trên di động mặt vận dụng xong loa phát thanh thiết kế nhưng là cao tầng nhóm trong lòng vẫn là vẫn như cũ có ban gàn thế cho nên chỉ có thể tạm thời tiên sinh sản nhất bình thường phiên bản tinh nạo cẩn di động thế hệ thứ 3. mà hiện tại làm toàn bộ toàn cầu di động sản nghiệp người lãnh đạo Apple đã sử dụng như vậy thiết kế như vậy tinh nạo cẩn di động thế hệ thứ 3 thăng cấp bản đồ rồi tự nhiên cũng có thể vận dụng cái này thiết kế đồng thời tiết kiệm xuống dưới di động không gian cũng có thể đủ khiến cho ở di động bên trong gia nhập tân công nghệ đen mà Apple có họp báo như cũ ở tiếp tục đối với hủy bỏ 3,5 mm hai nghe không cũng không có bất luận cái gì biện giải Rốt cuộc cá bột muốn làm cái gì sản phẩm thăng cấp, tự nhiên sẽ không quá mức suy xét người sử dụng cảm thụ, hẳn cái gọi là thăng cấp chỉ vì sản phẩm càng thêm hoàn mỹ. Ma Kế Tiếp Cúc cũng, cũng bắt đầu giới thiệu lúc này đây thăng cấp á bộ 7, rốt cuộc ở phối trí phương diện có bao nhiêu thăng cấp. Đầu tiên nhất trung tâm CPU, lúc này đây phone 7 trực tiếp làm á bộ công ty lấy ra tới chính mình công ty Tân Nghiên Cứu Phát Minh A10 CPU. A10 CPU làm á bộ công ty mới nhất nghiên cứu phát minh CPU, lúc này đây rốt cuộc cùng cancom giống nhau, đều không có lại nặng kem đánh răng. Năm trước hủ ạ kèn dây 810 CVU xuất hiện trực tiếp đem A9 cùng sở nắp dây gần dây 815 này hai quả cắt ra đứng đầu CVU siêu việt, thật sự là làm hai nhà kem đánh răng sưởng trực tiếp ngồi không yên. Năm nay Cancom trực tiếp tế ra 10 nạ nổ chế chỉnh công nghệ sở chế tạo sở nắp dây gần K800 CVU, tính năng phương diện chạy phân liền trực tiếp tới 27 và phần. Mà Á bộ lúc này đây làm được càng thêm tàn nhẫn. Lúc này đây Á bộ công ty thế tất muốn cho sở hữu di động nhà máy hiệu buôn minh bạch ai mới là chân chính CVU vương giả. Lúc này đây A10 CVU quả thực là một khoản nghiêng trời lệch đất CVU. A9 sở vận dụng chính là 14 nạ nổ công nghệ chế thành song hạch CPU, mà nó thăng cấp bản A10 CPU lúc này đây trực tiếp vì 10 nạ nổ công nghệ sở chế thành 8 hạch CPU. Từ 14 nạ nổ công nghệ biến thành 10 nạ nổ chế thành công nghệ, từ song hạch CPU biến thành 8 hạch CPU. Có thể nói lúc này đây iPhone 7 sở chở khách A10 CPU tính năng có thể nói là phi thường cường hãn. Dung Cúc nói tới nói, này khoản di động tính năng đối lập thượng một thế hệ iPhone 6S trực tiếp tăng lên 90% tính năng. 8090 tiếng Trung cũng chính là đặt ở quốc nội tới nói, này một khoản mới nhất iPhone 7 tính năng chạy phân sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố 35 vạn phần thành tích. Có thể nói lúc này, đây Apple CPU thăng cấp quả thực là vượt qua mấy năm thời gian. Làm người xuyên việt đồng đạo tự nhiên minh bạch, thế giới này A10 CPU đã có thể vô hạn tiếp cận với chính mình nơi vị diện A12 CPU. A10 CPU, có thể nói lúc này đây Apple sở trợ khách CPU, cấp sở hữu đang ở quan kháng cuộc họp báo nhà máy hiệu buồn cao tầng hung hăng một cái tát. A10 CPU tuyên bố phảng phất là Apple ở kêu gạo, Apple vĩnh viễn cường với sở hữu di động. Đối với Apple lần này sở trở khách CPU, đồng hạo nói thật cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ đem kem đánh răng tệ đến nhiều như vậy. Vốn dĩ đồng hạo còn muốn rửa vào hũ ạ kẹn Z820 CPU app Apple cũng can co một đầu. Nhưng là hiện tại xem ra căn bản không phải Apple công ty đối thủ. Rốt cuộc hũ ạ kẹn Z820 tính năng chạy phân cũng chỉ bất quá 28 vạn phần tài hưu, liên tính là mở ra tính năng hình thức, chạy phân cũng chỉ có thể hơi chút đạt tới 30 vạn suất đầu. Đối lập Apple A10 CPU kêu 35 vạn chạy phân, hũ ạ kẹn Z820 CPU căn bản thượng khó có thể nổi. Trừ bỏ CPU thăng cấp bên ngoài, lúc này đây iPhone 7 cũng làm màn hình thăng cấp, lần này màn hình vì tân dễ ti nạ màn hình, có được càng quảng sắc vực cùng với càng cao độ sáng. Mặt khác lúc này đây iPhone 7 cả mạ giặt cũng được đến thăng cấp. Từ đứng sau cả mạ giặt như cũng là vẫn duy trì một cái, mà nó vòng sáng từ nguyên bản f2.2 tăng lên tới 1.8, pixel cũng từ nguyên bản 16 megapixel bay lên đến 20 megapixel. Từ đứng sau cả mạ giặt đồng thời trang bị quang học phòng dùn, cũng duy trì gấp 2 dùn quang học cùng với gấp 10 lần hỗn hợp biến tiêu. Ở phía trước chí cá mạ giặt phương diện ít xuất từ nguyên bản 500 vạn ca mê da mặt trước bay lên tới rồi 800 vạn. Ở còn lại phương diện, iPhone 7 lúc này đây duy trì IP67 cấp bậc không thấm nước chống bụi, hơn nữa ở pin phương diện hơi tăng lên tới 2300 mili ampe, bất quá như cũng chỉ duy trì 5V1A nạp điện công suất. Tổng thể tới nói năm nay này một khoản iPhone 7 là Apple công ty kem đánh răng tệ đến tương đối nhiều một khoản sản phẩm. Bên ngoài xem cùng tính năng phương diện được đến bay vọt thay đổi, mà mặt khác phương diện cũng làm tương ứng tăng lên. Có thể nói này khoản iPhone 7 sản phẩm đối với rất nhiều chữ số người yêu thích sẽ có phi thường đại lực hấp dẫn. Đương nhiên cũng phải nhìn xem hiện tại người tiêu thụ túi bên trong, có phải hay không có nhiều như vậy tiền có thể mua sắm này khoảng thăng cấp biên độ khá lớn iPhone 7. Này khoản iPhone 7 cùng iPhone 6X có được tương đồng tổn chữ phối trí, mà iPhone 7 giá cả thực hiện nhiên càng thêm cảm động. Mỹ hành giá cả theo thứ tự vì 799 đô la, 899 đô la, 999 đô la, 1.099 đô la. iPhone 7 phóng tới quốc nội giá cả, tự nhiên là muốn sánh bằng quốc bán giá cả càng quý. Đặt ở quốc nội giá cả phân biệt là 6.299 nguyên. 6.999 nguyên, 7.999 nguyên cùng 8.999 nguyên. Có thể nói lúc này đây Apple định giá còn tính có thể. Cùng hắn năm rồi định giá cũng không có quá nhiều chỉ lệnh. Đối với thích mua sắm Apple người sử dụng tới nói, iPhone 7 chính là không tồi lựa chọn. Đồng hạo trong lòng là như thế này cho rằng, chẳng qua hắn vẫn là không nghĩ tới. Quốc nội người sử dụng đối với Apple bị bỏ thay nghe khủng chuyện này có thể nói là phi thường để ý. Giát rời Apple, liền hai nghe khủng đều bị bỏ. Mua cái giám. Phiêu, cúc phiêu. iPhone nếu là không có thay nghe khủng nói, ta tuyệt đối không mua Apple. Có thể nói internet phía trên đối với Apple lỗ hủy bỏ này 3.5 mm, hai nghe không có thể nói là phi thường để ý, thậm chí có rất nhiều người sử dụng nói thẳng sẽ không mua như vậy vì bỏ hai nghe không di động. Quy 2 chương 47, suy xét tân bản, hủy bỏ 3.5 mm hai nghe không thật sự hảo sao? Lỗ Vĩ băng sáng sớm cùng nhau tới, nhìn trên mạng đối mặt với tân bản iPhone 7 ngôn luận, hắn trong lòng cũng bắt đầu lo lắng lên chính mình công ty sản phẩm. Rốt cuộc lúc này đây chính mình công ty kỳ hạm sản phẩm liền vận dụng như vậy thiết kế hủy bỏ hai nghe không? Nếu là hủy bỏ này hai nghe không nói, có thể hay không đã chịu sở hữu người sử dụng phản đối đâu? Lỗ Vĩ Bang hiện tại chính là phi thường hoàng, rốt cuộc thân là tỉ nạ cần di động nhãn hiệu giám đốc, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình sợ mang cái này siêu di ở đời thứ ba sản phẩm liền chết non. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ Bang này khẩn trương bộ dáng lại một chút đều không lo lắng. Liên tính Apple công ty hủy bỏ bà chấm 5 mm 2 ngay khổng, chỉ cần sản phẩm thực lực cường, căn bản không sợ bán không ra đi. Lại nói có thể mua nổi Apple người, chẳng lẽ còn mua không nổi vô tuyến hai ngay sao? Người tin hay không về sau Apple liền tính là hủy bỏ nạp điện đầu cũng như cũng sẽ có nhân vi hắn mua đơn. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ Bang dáng vẻ này, biểu hiện lại giống như bình thường giống nhau. Ở hắn xem ra, trên mạng mặt này đó thanh âm căn bản vô pháp dao động iPhone 7 tiêu thụ. Rốt cuộc tốt sản phẩm tự nhiên có nó lực hấp dẫn, quan hủy bỏ một cái 3.5mm hay ngay không, cũng không thể dao động hiện tại Apple. lỗ vi băng nhìn nhà này công ty chủ tịch, đối với chuyện như vậy cũng không để ý bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một mặt quái dị biểu tình, rốt cuộc từ Internet hiện tại ngôn luận tới xem, trên cơ bản sở hữu người sử dụng đều chống lại này một bộ iPhone 7. Chủ tịch, người xem hiện tại về bộ thượng Samsung chờ nhà máy hiệu buôn bình luận. Lỗ vĩ băng trong lòng còn ở lo lắng hủy bỏ 3.5mm tai nghe không sợ tạo thành ảnh hưởng, thậm chí hắn cũng chú ý mặt khác nhà máy hiệu buôn đối với hủy bỏ 3.5mm tai nghe không ý kiến. Đông Hạo thấy Lỗ Vĩ băng biểu hiện thành dáng vẻ này, cũng đem chính mình ánh mắt nhìn phía chính mình máy tính muốn nhìn xem hiện tại mặt khác di động nhà máy hiệu buôn đối với hủy bỏ 3.5mm tai nghe không rốt cuộc có cái dạng nào phản ứng. Samsung, Samsung cho người sử dụng sở hữu thể nghiệm, bao gồm hoàn mỹ âm nhạc thể nghiệm. Xiaomi, chưa từng có tưởng tượng có một ngày, ta cầm lấy tai nghe lại phát hiện căn bản nghe không được âm nhạc. Mẹ ơi dù, di động là về phía trước xem sản phẩm mẹ ấy dù như cũ vì người sử dụng suy xét, có thể nói hiện tại sở hữu Android do nhà máy hiệu buồn đối với Apple hủy bỏ 3.5 mm 2 nghe không, có thể nói là châm chọc điểm ai, rốt cuộc Android do nhà máy hiệu buồn rất khó có cơ hội bắt được Apple nhược điểm, mà hủy bỏ 3.5 mm 2 nghe không đúng là công kích Apple cơ hội tốt. Đông Hạo nhìn lỗ vĩ băng này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng cũng minh bạch đối phương là thật sự lo lắng hủy bỏ 3.5 mm 2 nghe không đối với di động doanh số ảnh hưởng, mà liên ở ngay lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, chỉ thấy Vương Mẫn vẻ mặt nghiêm túc mang đến một cái làm người đều phi thường khiếp sợ tin tức. Apple công ty ở Hoa Quốc khu họp phỉ sỉ OEF iPhone 7 ở 12 tiếng đồng hồ trong vòng đã hoàn toàn dự định không còn. Dự định không còn. Lỗ Vĩ băng vốn đang lo lắng iPhone 7 bởi vì hủy bỏ 3.5 mm tai nghe không, lại căn bản là không nghĩ tới iPhone 7 thế nhưng ở không đến một ngày thời gian trực tiếp bị người sử dụng dự bán không. Dựa theo Apple họp phỉ sỉ OEF sai bị hóa lượng, đây chính là tổng cộng 500 văn hóa, thế nhưng lập tức đã bị Hoa quốc người sử dụng đính hết. Bất luận kẻ nào đều trốn bất quá thật gương định nghĩa. Nôn tỉnh 888 dạng kín. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ băng kia kinh ngạc biểu tình, lúc này liên lăng lắc lắc đầu đối với phone bảy tiêu thụ kết quả, hắn sớm đã có dự đoán. Rốt cuộc chính mình cái kia thời không iphone ở hủy bỏ hay nghe không thời điểm, cũng là đã chịu sở hữu người sử dụng trào phúng, nhưng là nó doanh số lại không có đã chịu này đó ngôn luận ảnh hưởng, như cũng là bán đến phi thường hảo. Nhanh đưa sản phẩm bị hóa lượng đề cao. Rốt cuộc chúng ta công ty lần này đợi thứ ba sản phẩm cần thiết muốn trở thành này di động thị trường thượng kinh diễm sản phẩm. Đông Hạo nhìn thoáng qua Lô Vĩ băng, ngữ khí mang theo một tia thông giọng nói, thực hiện nhiên hiện tại đối phương hẳn là có thể đem lo lắng cảm xúc gông xuống đi. Lô Vĩ băng nhìn hiện tại Apple sản phẩm có thể bán đến như thế chi hảo cũng cảm thấy nhà mình công ty chủ tịch nói vẫn là có đạo lý làm nghề nguội còn cần tự thân mạnh chính mình công ty sản phẩm muốn ở thị trường mặt trên được đến người tiêu thụ tán thành đầu tiên đó là để cao nhà mình sản phẩm thực lực lỗ vi băng nghĩ kỹ rồi này đó về sau vội vàng thu thập đồ vật đi trước đại nhà xưởng, muốn thúc giục nhà xưởng sớm ngày sinh sản hảo cũng đủ tiêu thụ lượng tỉn não cần di động thế hệ thứ 3 cùng với thế hệ thứ 3 tờ rồ thăng cấp phiên bản iPhone 7 hủy bỏ 3.5 mm hai nghe không, tuy rằng đã chịu người sử dụng phung tạo, nhưng là dự bán thành tích có thể nói là phi thường hảo cái này cũng là nguyên bản chế rêu di động nhà máy hiệu buôn nhóm cũng hoàn toàn trượt tròn mắt. bất quá ở trải qua tự hỏi về sau, bọn họ cũng phát hiện hủy bỏ 3.5 mm hai nghe khổng lợi là lớn hơn tệ. tại đây loại tình huống dưới, bọn họ cũng bắt đầu suy xét có phải hay không về sau cũng ở chính mình công ty sản phẩm bên trong hủy bỏ 3.5 mm hai ngày không. Apple tuyên bố một tuần, di động cũng bắt đầu chân chính đem bán. lúc này đây iphone 7 tuy rằng dư luận phương diện không tốt, nhưng là doanh số lại phi thường cảm động, thậm chí ở nào đó địa phương Apple truyền bán cửa hàng đều xuất hiện xếp hàng tranh mua hình ảnh mà rất nhiều người sử dụng nhóm nhìn thấy trước mắt tình hình cũng yên lặng tiếp nhận rồi Apple hủy bỏ 3,5 mm hay nghe không sự tình. Rốt cuộc iPhone 7 có thể nói là một cái vượt qua thời đại sản phẩm. Này bộ di động trình độ có thể nói đã siêu việt hiện tại thị trường mặt trên sở hữu di động. đương nhiên Apple tuyên bố xong rồi, lần này sản phẩm làm Apple lao đối đầu, cũng sẽ không ngồi xem Apple như vậy chiếm cứ di động thị trường, trực tiếp tuyên bố công ty mới nhất sản phẩm Samsung Note 5. Lúc này đây Samsung cũng không có cùng trường lui tới giống nhau cử hành cuộc họp báo, mà là trực tiếp đem sản phẩm tuyên bố ra tới. Năm trước Samsung ở Hoa Quốc thị trường có thể nói là phiên một cái đại té ngã, bất quá Samsung công ty lực ảnh hưởng còn là phi thường đại, rốt cuộc Samsung số di động xưng là Android di động bên trong mạnh nhất nhãn hiệu. Tuy rằng lần này Samsung không có tuyên bố cuộc họp báo, nhưng là Samsung nốt năm này khoảng Samsung năm nay tuyên bố kỳ hạn như cũng là đã chịu rất nhiều người sử dụng cùng với di động nhà máy hiệu buôn chú ý. Mà nhất chú ý chuyện này tự nhiên là đồng hạo cùng hắn phía sau thiên vực công ty. Rốt cuộc thiên vực công ty hiện tại phát triển mục tiêu chỉ có một, siêu việt Samsung, làm phiên Apple. Thiên Vực công ty năm trước tuyên bố sản phẩm dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Nay nhiều loại yếu tố cuối cùng vẫn là đánh bại Samsung công ty tuyên bố Samsung di động làm tín nạo cỡ di động nhị đại thành công đăng đỉnh năm trước Android cơ hoàng. Bất quá ở rất nhiều người sử dụng trong lòng Samsung như cũng là sở hữu Android di động trần nhà. Tín nạo cỡ di động nhị đại tuy rằng nói trở thành năm trước Android cơ hoàng, nhưng là ở rất nhiều chữ số người sử dụng cùng với người tiêu thụ trong mắt Thiên Vực cái Samsung như cũng là có trên lệnh. Rốt cuộc sở hữu Android bên trong chỉ có hai loại loại hình, một loại là Samsung công ty thao tác vui, mặt khác một loại còn lại là mặt khác công ty thao tác vui. Mà Thiên vực công ty chủ tịch tự nhiên minh bạch điểm này, cho nên đối với Samsung tuyên bố năm nay kỳ hạm sản phẩm vẫn là tương đối chú ý. Đương nhiên đồng Hạo nhất để ý chính là năm nay Samsung nốt năm tham số phối trí, nhìn xem chính mình công ty năm nay tuyên bố bình nạ cơn di động thế hệ thứ 3 có thể làm được hay không siêu việt đối phương. Nếu là lúc này đây tham số có thể siêu việt Samsung di động nói, như vậy năm nay kỳ hạm cơ chi tranh chính mình công ty sản phẩm liền có cơ hội thắng được. Hơn nữa đồng Hạo cũng hy vọng có thể có một cọ Samsung công ty nhiệt độ, khiến cho mặt khác người tiêu thụ người sử dụng có thể chú ý đến sắp ở tháng 10 trung tuần về sau muốn tuyên bố bình nạ gần di động thế hệ thứ 3. Rốt cuộc ở hiện tại người dùng di động trong lòng, Apple cùng Samsung chính là di động vòng bên trong lão đại cùng lão nhị vị trí. Thế cho nên chín cùng 10 tháng tuyên bố di động, người tiêu thụ ấn tượng đầu tiên chỉ có Apple cùng Samsung. V2 chương 48, Samsung đệ nhất, so không được, so không được. Đồng hạo đối với Apple công ty cường thế bức kích hiện tại hắn trong lòng cũng không có ý tưởng đi cùng Apple công ty ganh đua cao thấp. Apple công ty hệ thống cùng với chip là trước mắt sở hữu Android di động vô pháp bằng được. Chính là đồng hạo hiện tại sở có được kỹ thuật cũng căn bản vô pháp cùng Apple công ty đánh giá. Apple công ty quăng một cái OSC hệ thống là có thể đủ đem sở hữu Android nhà máy hiệu buôn áp chế vô pháp lúc ních. Apple công ty này đã tuyên bố tân khoản sản phẩm, như vậy Samsung công ty cũng nhanh. Đồng hạo đối với Apple công ty cuộc họp báo tuy rằng chú ý nhưng là cũng không có hoàn toàn để ở trong lòng, hiện tại chính mình công ty nơi lĩnh vực vẫn là ở Android di động thị trường. Mà ở toàn bộ Android di động vòng bên trong, Samsung nhưng coi trong đó vương giả. Lần này thiên vực công ty tuyên bố tỉnh nào cơ di động nhị đại sản phẩm đúng là khiêu chiến cái này cự vô bá công ty khiêu chiến thư nếu có thể thành công ở Android di động thị trường mặt trên ngăn chặn Samsung công ty di động nói như vậy tỉn nào cần xui di, di động tương lai phát triển sẽ không thể hà lượng đến lúc đó mặc kệ là quốc nội thị trường vẫn là quốc tế thị trường thiên vực công ty địa vị sẽ được đến lộ rõ đề cao 9 tháng Vân Thiên vực công ty có thể nói là vô cùng bận rộn sở hữu cung ứng liên di động phối trí đã toàn bộ đưa vào nhà xưởng dự tính tháng 10 liền có thể đem này phê hóa hoàn toàn làm ra tới Apple công ty tuyên bố không lâu làm Thiên vực công ty sắp khiêu chiến đối thủ Samsung công ty cũng xác định nhà mình công ty sản phẩm cuộc họp báo. Samsung công ty lần này cuộc họp báo định ở 9 tháng cuối cùng một ngày buổi tối, mà làm thiên vực công ty chủ tịch, Đồng Hạo cũng quyết định nhìn một cái xem Samsung công ty lần này tuyên bố di động cạnh tranh lực có bao nhiêu đại. 9 tháng cuối cùng một buổi tối, quốc nội đông đảo di động nhà máy hiệu buôn cao tầng đều đem ánh mắt tụ tập ở Samsung cuộc họp báo. Ở hiện tại di động thị trường, Samsung là trừ bỏ Apple bên ngoài thực lực nhất cường hãng công ty, đồng dạng cũng là Android di động trong giới mặt chúa tề giả. Mà Đồng Hạo cùng công ty cao tầng nhóm cố ý lựa chọn giữ lại ở văn phòng bên trong, thông qua máy chiếu cộng đồng quan khán lúc này đây Samsung cuộc họp báo. Lần này Samsung cuộc họp báo sản phẩm đã là thả ra một ít tiểu đạo tin tức, các di động nhà máy hiệu buôn đều đối với trận này cuộc họp báo phi thường coi trọng. Samsung di động ở toàn thế giới lực ảnh hưởng phi thường đại, hắn sở làm ra mỗi một cái quyết định đều đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới di động ngành sản xuất phát triển. Bất quá Samsung trước hết bắt đầu đẩy ra, cũng không phải tiểu đạo tin tức truyền ra tới Samsung S6, mà là Samsung một cái khác series di di động, Samsung Note 4. Năm 15 inch tổ truyền màn hình 2K. 24 megapixel camera sau thêm 8 megapixel camera trước. Sau cái chất liệu Gorilla Glass. Thân máy 135g. Siêu mỏng di động. Samsung Note 4 phía trước bộ phận giới thiệu có vẻ thêm vào bình thường, trừ bỏ màn hình 2K cùng khinh bạc di động ở ngoài, đồng hạo thật sự là không có nhìn ra này khoản di động còn có cái gì mặt khác bán điểm. Bất quá kế tiếp cuộc họp báo sở công bố số liệu còn lại là này khoản di động chân chính bán điểm. Này khoản di động trở khách mới nhất nghiên cứu phát minh trộm sao họ gì ẩn V810CPU, này siêu di CPU là chúng ta công ty mới nhất nghiên cứu phát minh 8 hạch CPU, chọn dùng 14 nạ nội chế tác công nghệ, tính năng phương diện cường với hủ ạ kèn z 801 tính năng 30. Đồng Hạo ở biết được này khoản di động CPU khi cũng là hơi chút sử sốt, dựa theo đạo lý tới nói, này khoản di động hẳn là chờ khách sở nap dây gần dê 815, mà không phải hẳn là Samsung công ty tự chủ nghiên cứu phát minh một cái khác series gì CVU. Hay là? Đồng Hạo hơi chút tự hỏi một chút, trong lòng hình như là đoán được cái gì, tập trung tinh thần tiếp tục quan khán lần này Samsung quảng báo. Nhiều lần điện tử thư. Chư bỏ này khoản CPU bên ngoài, chúng ta này khoản di động chờ khách 3000 mili ạm bẹp tin, còn vận dụng siêu sạc nhanh kỹ thuật, duy trì 20Vút nhanh chóng nạp điện, so với mà khác di động nhà máy hiệu buôn nạp điện tốc độ ra tăng rồi 3 4 lần ngay sau đó Samsung Note 4 lại đẩy gian này bộ di động mặt khác một cái bán điểm, cái này bán điểm chính là sạc nhanh. Đồng Hạo nghe được Samsung Note 4 sử dụng sạc nhanh kỹ thuật, trong lòng cũng tò mò đối phương sử dụng rốt cuộc là cái dạng gì sạc nhanh kỹ thuật. Rốt cuộc là cao điện áp bình thường điện lưu hình thức, vẫn là đại điện lưu bình thường điện áp hình thức, lại hoặc là điện áp cùng điện lưu hai cái phương diện đều có tăng lên hình thức. Android di động sạc nhanh kỹ thuật có thể nói chia làm tam loại, một loại là bình thường sạc nhanh, nó sở vận dụng nguyên lý chính là để cao di động nạp điện đầu điện áp, do đó gia tăng nạp điện tốc độ. Trên cơ bản trong tương lai di động thị trường bên trong. Đại bộ phận di động đều là dùng loại này sạc nhanh phương thức. Mà Thiên vực công ty hiện tại sở nghiên cứu phát minh 33V đốt sạc nhanh kỹ thuật, đồng dạng là vận dụng như vậy nguyên lý, lấy 11V điện áp lại phối hợp 3A, điện lưu, cuối cùng sinh ra 33V đốt nạp điện công suất. Loại này nạp điện phương thức đối với ATP cùng với nạp điện đầu yêu cầu phi thường cao, hơn nữa ở nạp điện thời điểm, nạp điện đầu sẽ sinh ra phi thường thật lớn nhiệt lượng. Đệ nhị loại phương thức chính là cái gọi là sạc nhanh nạp điện kỹ thuật, loại này kỹ thuật mới nhất nghiên cứu phát minh còn lại là Oppo nghiên cứu phát minh nạp điện kỹ thuật. Loại này nạp điện kỹ thuật sở vận dụng phương thức này, đầy thật lớn điện lưu nhảy vào di động bên trong, do đó gia tăng nạp điện công suất, cho nên vận dụng loại này sạc nhanh kỹ thuật nạp điện cấp sạc đều tương đối thô. Mà lúc đầu bởi vì loại này kỹ thuật không hoàn thiện, đại điện lưu nạp điện sẽ dẫn tới di động tin bị hao tổn, do đó ảnh hưởng di động tin phẩm mệnh. Mà mặt khác một loại còn lại là điện áp cùng điện lưu đều so đại nạp điện phương thức, tỉ như nói Đồng Hạo cái kia bên ngoài tiến vào 5G thời đại kỳ hãm cơ nạp điện công suất đều trên cơ bản đạt tới 50V đút trở lên. Lúc ấy sợ vận dụng sạc nhanh cùng sạc nhanh trên cơ bản đều là loại này hình thức. Đương nhiên Đồng Hạo cũng phi thường kinh ngạc Hiện tại Samsung công ty thế nhưng sẽ vận dụng nhanh chóng nạp điện tới tay cơ mặt trên, thậm chí Đồng Hạo trong lòng hình như là nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. "Chủ tịch, đối phương đều đã trước tiên vận dụng loại này nhanh chóng nạp điện kỹ thuật, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao?" Lỗ vi Băng vẫn luôn ngồi ở Đồng Hạo bên cạnh, nhìn chăm chú vào nhà mình chủ tịch này vẻ mặt bộ dáng thoải mái, hắn trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên. Đồng Hạo nhìn thoáng qua Lỗ vi Băng, chẳng hề để ý hướng về đối phương nói, còn không phải là một cái nhanh chóng nạp điện kỹ thuật sao? Đối phương cũng chỉ bất quá là 20 vế đuốt, mà chúng ta nạp điện kỹ thuật chính là 33 vế đuốt. Chính là này một loại đồ vật bị bọn họ trước tiên bố kia bọn họ liền có thể trước chiếm cứ nổi bật, này đối với chúng ta công ty sản phẩm tuyên bố, lại nói tiếp cũng là cái bất lợi nhân tố. Lỗ Vĩ Băng tuy rằng biết chính mình công ty hiện tại nhanh chóng nạp điện kỹ thuật so đối phương nạp điện tốc độ muốn mau, nhưng là hắn cũng minh bạch kỹ thuật này công bố trước sau trình tự, đối với một nhà công ty sản phẩm có nhất định ảnh hưởng. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ Băng này dáng vẻ lo lắng, lặng lẽ cầm lấy đặt ở trên bàn cà phê, vẻ mặt thông dong nói, này có chút đồ vật thoạt nhìn là tốt, nói không chừng có không tưởng được chỗ hàng đâu. Hãy chờ xem, nhân gia này cuộc họp báo chân chính sản phẩm còn ở phía sau đâu. Samsung Note 4 ở chủ giảng người giới thiệu hạng, cũng thành công khiến cho người tiêu thụ người sử dụng nhóm chú ý, mà chủ giảng người cũng đem này khoản sản phẩm giá cả công bố ở cuộc họp báo mặt sau trên màn hình mặt. Lần này tuyên bố Samsung Note 4 tổng cộng có 4 loại bất đồng quy cách có thể lựa chọn, cũng coi như là Samsung công ty cùng Apple phân cao thấp một loại phương thức. 332G phiên bản, 5.099 nguyên. 364G phiên bản, 5.499 nguyên. 464G phiên bản, 5.799 nguyên. 4128G phiên bản, 6.599 nguyên. Cuối cùng căn cứ hiện trường của họp báo bất đồng phiên dịch, cái này phiên bản quốc hành giá cả cũng coi như là xuất hiện ở người tiêu thụ người sử dụng trong mắt. Samsung nốt bốn giá cả đích xác thực Samsung. V2 chương 49, quốc nội nhà máy di động động tác, Samsung như bức. Samsung quả nhiên là Android cơ hoàng, quốc nội di động nhà máy hiệu buôn căn bản so ra kém Samsung. Samsung này phối trí, tuyệt, chính là này giá cả. Samsung vừa mới mới vừa rời khỏi Trung Quốc thị trường không có một năm, tự nhiên có một đại sóng người tiêu thụ, như cũng là chú ý Samsung sản phẩm. Rốt cuộc Samsung lực ảnh hưởng còn là phi thường đại, mà lần này tuyên bố di động phối trí trên cơ bản không có bất luận cái gì đoàn bản, hơn nữa ở màn hình cùng tính năng phương diện đều là ở Android di động trung thuộc về đứng đầu tồn tại. Muốn nói hắn duy nhất khuyết điểm, kia đó là nó giá cả định quá cao, thế cho nên thấp nhất phối trí đều phải 6.000 xuất đầu. Bất quá quốc nội cũng không khuyết thiếu kẻ có tiền, không chi định giá quá cao đối với một bộ di động phở lạc kịp tính cái gì khuyết điểm, chân chính khuyết điểm chỉ có một chữ. Nghèo. Samsung này bộ di động tuyên bố tự nhiên khiến cho di động thị trường chấn động, làm đối tiêu á của Samsung đứng đầu kỳ hạng cơ, tự nhiên làm vô số người sử dụng đều bắt đầu nao ngẹt rụt dịch. Bất quá năm nay sản phẩm trong nước di động tiến bộ có thể nói là phi thường đại, hơn nữa Samsung Note 5 giá cả thật là quá cao, làm hiện tại người tiêu thụ còn muốn lại suy xét suy xét. Chờ một chút. Ma Liên ở Samsung công ty đem chính mình sản phẩm Samsung Note 5 hoàn toàn ở Hoa Quốc còn phỉ sỉ Oef sẽ tuyên bố khai bán một giờ sau. Thiên Vực công ty cũng ở chính mình ấy bộ thượng phát biểu một cái tin tức. Tin nào cứ di động thế hệ thứ ba siêu gì, tháng mười lăm hảo, cùng ngươi không gặp không về. Thiên vực công ty lựa chọn ở cái này thời gian đoạn phát biểu về bộ, tự nhiên là chuẩn bị cọ một cọ Samsung nhiệt độ. Rốt cuộc can vạ sấn nhiệt độ là đơn giản nhất, cũng là nhất giá rẻ hiệu suất tốt nhất tuyên truyền phương thức, dùng phương thức này nói, có thể khiến cho càng nhiều người sử dụng hiểu biết đến Tần nạo cự di động thế hệ thứ 3. Tần nạo cự di động thế hệ thứ 3. Mà đang chuẩn bị suy xét đổi cơ người sử dụng thấy được này với bộ, cũng hoàn toàn bị này thấy bộ sở mang đến tin tức hấp dẫn đến. Thiên vực công ty hiện tại ở sở hữu người sử dụng trong mắt, sớm đã không phải mấy năm trước cái loại này sống bằng tiền danh dự hình tượng. Đặc biệt là từ năm trước cuối năm, Thiên vực công ty tuyên bố Tần nạo cự di động thế hệ thứ 2 lập tức liền xoay chuyển người sử dụng nhóm đối hắn đối tượng. Hơn nữa năm nay tuyến lên thị trường bán chạy thì hòn di động một thế hệ, cùng với marketing đúng chỗ tại tuyến hạ thị trường bán phi thường lượn nóng đi ạ nghỉ ạ di động một series. Thiên vực công ty này một năm nội sở lấy được thành tựu đều làm người tiêu thụ xem ở trong mắt, nay cũng làm thiên vực công ty trở thành hiện tại quốc nội có thể sánh vai hưu với Xiaomi di động nhà máy hiệu bơn. Mà người tiêu thụ nhìn năm nay tuyên bố đỉnh nạo cân di động thế hệ thứ 3 tự nhiên sẽ nghĩ đến năm trước bị đỉnh nạo cân di động thế hệ thứ nhì sở làm phiên Samsung S6. Bất quá người có một bộ phận người sử dụng cho rằng tín nạp cận di động thế hệ thứ nhì chẳng qua là vận khí tốt, nếu không phải đụng phải Samsung S6 nổ mạnh sự kiện, chỉ sợ muốn đoạt được gan do cơ hoàng cũng là một kiện khó với lên trời sự tình. Đương nhiên vẫn là có một bộ phận người sử dụng là phi thường chờ mong tín nạp cận di động thế hệ thứ ba. Rốt cuộc tín nạp cận di động từ đệ nhất bộ tuyên bố đến đệ nhị bộ, có thể nói mỗi một khoản sản phẩm phân khúc giá rẻ cùng phối trí đều tính tương đối cao. Hơn nữa tín nạp cận di động tổng hợp tố tổ chất đều tương đối bình quân, cũng không có quá nhiều nhược hạng, hơn nữa cực kỳ không tồi thiên hủi, tín nạp cận di động đánh giá vẫn luôn phi thường không tồi. Ở chứ danh di động ít vong đánh giá bảng trung, tín nào cơn di động một thế hệ đánh giá là 8.9 phần, đạt được như vậy cho điểm di động chỉ có hai bộ, một bộ là Samsung mấy năm trước tuyên bố Samsung S5, mà khác một bộ còn lại là năm trước cuối năm tuyên bố Huawei V8 di động. Mà tín nào cơn di động tờ dô cho điểm đạt tới 9.0, đạt được như vậy tương đồng cho điểm còn lại là năm trước tuyên bố Vivo X5 kỷ niệm bản di động cùng Xiaomi 2 di động, cùng với năm nay tuyên bố tam đại ngàn nguyên thần cơ, gỡ lọ GROG 7 Plus, tỷ hòn di động một thế hệ, Xiaomi 5C. Tiểu thuyết ba tiểu th Tín nào cơ di động thế hệ thứ nhì cho điểm tắc đạt tới 9.2 phần, mà cùng hắn cho điểm đạt tới nhất trí chỉ, chỉ có Samsung Note 2 cùng với năm nay tuyên bố Xiaomi 5 thờ rổ. Từ tín nào cơ di di động sinh ra tới, hắn tuyên bố sở hữu sản phẩm đánh giá đều là tương đối cao, mà hiện tại tuyên bố với bộ thực rõ ràng chính là tín nào cơ di động thế hệ thứ 3 khiêu khích Samsung Note 5. Mà hiện tại tuyệt đại người sử dụng cho rằng tín nào cơ di động thế hệ thứ 3 có như vậy khiêu khích dũng khí, kia hắn tự nhiên sẽ lấy ra tương ứng tác phẩm tới chứng minh chính mình. Chờ một chút đi. Nguyên bản rất nhiều muốn mua sắm Samsung Note 5 người sử dụng đang nhìn tiên phong di động thế hệ thứ 3 sắp tuyên bố, cũng tạm thời lựa chọn lại chờ thượng tướng gần 1 tháng thời gian. Rốt cuộc có thể mua sắm như vậy xa hoa di động trở lạc kịp người tự nhiên sẽ không thiếu di động dùng, 1 tháng thời gian bọn họ cũng nguyện ý chờ nhất đặng, có lẽ đang đợi đến 1 tháng về sau, Samsung Note 5 liền giảm giá đâu. Rốt cuộc Samsung trừ bỏ an đở giơ cơ hoàng này một cái danh hiệu bên ngoài, mặt khác còn có một cái danh hiệu đó là di động nhảy cầu vương. Một 2 tháng nhảy cầu 500 đối với mặt khác nhà máy liệu buôn là một loại bại danh tiếng sự tình, nhưng là đối với Samsung tới nói, sớm đã là tập mãi thành thói quen đồ vật. Đến lúc đó nếu là tỉnh nào cần di động thế hệ thứ 3 không được nói, lại đi lựa chọn mua sắm Samsung Note 5 cũng là một cái không tồi lựa chọn. Huawei công ty, ZChat EU nhìn chính mình trước mặt máy tính, lúc này trong lòng cũng ở bắt đầu do dự, có phải hay không muốn gia nhập lần này kỳ hạm cơ đại chiến. Rốt cuộc lúc này đây Huawei ở năm nay 10 tháng, cũng sẽ đẩy ra chính mình công ty đệ nhất khoản đánh sâu vào cao cấp kỳ hạm di động, Huawei Mate 8 Này bộ Huawei Mate 8 di động chính là Huawei năm nay thành ý kỳ hạm chi tác, mà hắn khởi giá bán cũng cuối cùng xác định đến 3.999 nguyên cái này giá cả. Huawei Note 8 có thể nói là Huawei công ty 4.000 đến 5.000 năm cái này phạm vi di động, đồng dạng cũng là Huawei lần đầu tiên đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn cơ thị trường một bộ hoàn mỹ chi làm. Mà Huawei lựa chọn ở tháng 10 trung tuần tuyên bố di động, tự nhiên là chờ đợi Apple cùng Samsung này cổ sóng chiều trải qua một tháng ngừng nghỉ về sau mới dám chân chính đặt ở trên thị trường. Bất quá hiện tại Di Chát Y U cũng ở suy tư chính mình muốn hay không đi cùng tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3 cứng đuôi cứng, tự hỏi thật lâu sau sau, Di Chát Y U cũng minh bạch đây là Huawei công ty lần đầu tiên đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn, tuyệt đối không thể như vậy lối bước. Nếu là hơi chút lựa chọn lùi bước nói, như vậy cuối cùng sợ gặp phải chính là thiên vực công ty một nhà độc đại nuốt vào Samsung rời đi hoa quốc cao cấp thị trường. Cùng lúc đó đế đô, Xiaomi công ty đại lâu, lôi quân cũng triệu tập thủ hạ mở họp thương nghị tháng 10 nhà này công ty di động phở lạc kịp tuyên bố sự tình Năm nay thượng nửa năm, Xiaomi công ty tuyên bố Xiaomi con số đời thứ 5 sản phẩm, mà này khoản di động tờ rồ phiên bản cao nhất xứng giá cả cũng đạt tới 3.999 nguyên. Có thể nói Xiaomi 5 tờ rồ là Xiaomi công ty đánh sâu vào cao cấp kỳ hạ một lần k Bất quá từ thị trường phản ứng tới xem Xiaomi nằm cùng Xiaomi nằm xe doanh số phổ biến so cao, mà Xiaomi nằm tờ dồ biểu hiện liền tương đối tương đối bình thường, thậm chí không đạt tới lôi quân chính mình mong muốn. Mà lôi quân cũng căn cứ thị trường phản ứng, cũng minh bạch vì cái gì Xiaomi nằm tờ dồ biểu hiện bình phạm. Rốt cuộc từ Xiaomi con số Xiaomi tuyên bố tới nay, Xiaomi tối chất Xiaomi đều là đi tới phân khúc giá rẻ lộ tuyến, giá cả trên cơ bản ở 1.500 nguyên đến 2.500 nguyên giá cả bồi hồi, tối cao giá cả cũng đột phá không 0-3.000 nguyên. Có thể nói mua sắm Xiaomi người sử dụng lập tức vô pháp tiếp thu Xiaomi con số Xiaomi đi hướng cao cấp kỳ vọng, cũng không muốn hoa gần 4.000 đồng tiền mua sắm Xiaomi con số Xiaomi. Ở trải qua nhiều mặt suy tư sau, Lôi Quân cảm thấy chính mình nếu là muốn cho Xiaomi di động chân chính đánh sâu vào cao cấp kỳ vọng, không còn có mặt khác sản phẩm có thể thay thế Xiaomi con số Xiaomi thời điểm, như vậy nhất định phải yêu cầu thay đổi hiện tại phương hướng. Mà hiện tại tốt nhất phương hướng chính là đẩy ra tân Xiaomi đánh sâu vào cao cấp Xiaomi. Bất quá Xiaomi công ty đồng dạng cũng gặp cùng Huế công ty tương đồng năn nỉ. Quy 2 chương 50 đệ nhất khoản sản phẩm trong nước cao cấp kỳ hạn Thiên Vực công ty đỉnh nào cỡ siêu di cũng không thể coi khinh a Lâm Văn Võ làm Xiaomi công ty phó giám đốc đối với hiện tại di động thị trường các nhà máy hiệu buôn đều có điều hiểu biết Thiên Vực công ty có thể nói là hắn nhất kiên kỵ di động nhà máy hiệu buôn chi nhất thậm chí vượt qua Xiaomi là đối thủ Huawei công ty tuy nói Thiên Vực công ty ở phía trước mấy năm thời điểm dần dần suy sụp đến muốn phá sản nhưng là tại đây mấy năm biểu hiện quả thực là quá mức cường thế độc chiếm ngủ ạ kẹn CPU không thiếu di động linh kiện tấu chất cùng với siêu cao phân khúc giá rẻ đủ để uy hiếp đến bây giờ Xiaomi công ty. Mà thiên vực công ty lúc này đây có gan gọi nhịp Samsung nốt năm, chỉ sợ là ở Tỷn nào cỡ di động thế hệ thứ 3 mặt trên làm đại công phu. này đó đủ loại tin tức làm hiện tại Lâm Văn Võ đều bắt đầu do dự muốn hay không đem chính mình công ty sản phẩm hoán lại tuyên bố. Sinh tử xem đạm, không phục liền làm. Sợ cái gì? Chẳng những muốn ở tháng 10 đẩy ra sản phẩm hơn nữa muốn so Tỷn nào cỡ di động thế hệ thứ 3 sớm hơn đẩy ra chúng ta Xiaomi sản phẩm mới. Lôi Quân nhìn chính mình công ty này, nhóm người như thế kiên kỵ bộ dáng, ngược lại là mang theo lý tưởng hào hùng nói ra ý nghị của chính mình. Lúc này đây Xiaomi chính là đánh sâu vào cao cấp kỳ hạm lần đầu tiên. Liên tính là biển nào cỡ di động thế hệ thứ 3 đối chính mình công ty sản phẩm có điều ưu hiếp, Lôi Quân cũng sẽ không có một chút sợ hãi. Rốt cuộc Lôi Quân minh bạch chính mình công ty đã làm tốt hết thể chuẩn bị, lúc này đây tuyên bố sản phẩm, có thể nói là Xiaomi công ty những năm gần đây nhất tiêu ngạo một bộ tác phẩm. Công ty cao tầng nhìn Lôi Quân này tràn ngập lời nói hùng hồn bộ dáng, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý Lôi Quân quan điểm. Rốt cuộc hiện tại bọn họ sản phẩm đã hoàn toàn sinh sản ra tới, tại đây loại tình huống dưới đã không có đường lui có thể lựa chọn, chỉ có bươm tay một bác mới có thể đổ được đến càng nhiều lợi nhuận cùng thị trường. 10 tháng ngày 18 Tuây mặt tám cùng ngươi không gặp không về. 10 tháng số 8. Xiaomi hoàn toàn mới ra di, thừa ngươi chứng kiến. Thu Huy với công ty cùng Xiaomi công ty đều ở lấy bộ thượng phát biểu chính mình công ty sản phẩm mới tuyên bố tin tức, ý đồ nhúng tràm năm nay tháng 10 kỳ hạm cơ đại chiến. Đồng Hạo nhìn Huy với cùng Xiaomi công ty vậy bộ thượng sở thả ra tin tức, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Rốt cuộc cao cấp kỳ hạm cơ thị trường có phi thường đại bánh kem, Huy với cùng Xiaomi không nghĩ bông than này khối bánh kem cũng là một kiện phi thường bình thường sự tình. Bất quá Đồng Hạo cũng minh bạch ngày tháng 10 kỳ hạm cơ tuyên bố đại chiến không chỉ có là chính mình công ty khiêu chiến Samsung một hồi tranh đấu, càng là chính mình công ty cùng mặt khác công ty hôn chiến một lần luận đấu. Mấy nhà di động nhà máy hiệu buôn đều muốn nhúng chạm cao cấp kỳ hạng bá chủ địa vị, chỉ có lần này đỉnh nạo cận di động thế hệ thứ 3 có thể áp xuống này mấy nhà nhà máy hiệu buôn kỳ hạng cơ, mới có thể đủ chân chính ngồi ổn hoa quốc cao cấp kỳ hạng cơ thị trường bá chủ vị trí. Liên nhìn xem các ngươi có thể hay không lấy ra làm ta cảm giác được uy hiếp sản phẩm. Đồng Hạo đem ánh mắt từ trên máy tính rời đi, đối với quốc nội di động nhà máy hiệu buôn lần này khiêu chiến hắn nhưng thật ra phi thường vui tiếp thu. Rốt cuộc tin nạo cơn di động thế hệ thứ 3 đã không có đối thủ như thế nào có thể chứng minh ra bản thân ưu tú đâu? Càng là có nhiều hơn di động nhà máy hiệu buôn khiêu chiến chính mình, kia cũng liền chứng minh chính mình sản phẩm càng thêm ưu tú. Mà đồng hảo ý tưởng cũng chỉ có một cái, chính là làm tin nạo cơn di động thế hệ thứ 3 trở thành năm nay sản phẩm trong nước di động phở lạt kịp chân nhà. Thời gian nhưng thật ra quá đến bay nhanh, quốc khánh một quá, làm hiện tại internet mặt trên có tuyệt đối địa vị Xiaomi công ty cũng ở quốc khánh lúc sau khai nổi lên cái thứ nhất của thỏ báo. Đây là năm nay sản phẩm trong nước di động bên trong đệ nhất ra đẩy ra cao cấp di động phở lạt kịp công ty. Mà Xiaomi công ty trận này cuộc họp báo tự nhiên là khiến cho rất nhiều chữ số người sử dụng chú ý chứng đau tiểu thuyết vắng. Rốt cuộc Xiaomi công ty tuyên bố tác phẩm chính là thâm chịu làm cơ người yêu thích yêu thích. Rốt cuộc Xiaomi di động phối trí luôn luôn không tồi, giá cả cũng coi như công đạo. Hơn nữa lần này Xiaomi ở cuộc họp báo trước cũng lộ ra một ít tân tin tức, làm chú ý giả Xiaomi công ty sản phẩm người sử dụng có thể nói là phi thường sôi trào. Lúc này đây Xiaomi ở cuộc họp báo lộ ra lần này cuộc họp báo sẽ tuyên bố một khoản mới nhất siêu gì, hơn nữa tuyên bố sắp tuyên bố Xiaomi sẽ là Xiaomi năm đầy năm nhất ưu tú tác phẩm. Đương nhiên là có chút người sử dụng cảm thấy loại này tuyên truyền giống như ở địa phương nào nghe nói qua, chẳng qua người sử dụng nhóm cũng tạm thời đem chuyện này quên đi. Bất quá không thể phủ nhận chính là, lúc này đây Xiaomi cuộc họp báo thật là hấp dẫn rất nhiều người xem. Quan cuộc họp báo bắt đầu, liền trực tiếp có hơn 100 vạn người sử dụng tại tuyến quan khán, có thể nói lúc này đây Xiaomi cuộc họp báo có thể nói là hấp dẫn rất nhiều người trong mắt. Đương nhiên lúc này đây Xiaomi công ty cuộc họp báo chủ giảng người tự nhiên là toàn cầu chứ danh ca sĩ, lôi quân. Mà lúc này đây lôi quân mang đến nhất hoàn toàn mới Xiaomi Quan khán cuộc họp báo đồng hạo đối với cái này tân Xưa Di tên có thể nói là lại quen thuộc lại xa lạ. Bất quá không thể phủ nhận Xiaomi công ty lúc này đây rốt cuộc là lựa chọn một cái tương đối chính xác phương pháp đánh sâu vào cao cấp. Xiaomi con số Xưa đã xuất hiện năm đời sản phẩm, trên cơ bản đã ở bình thường người sử dụng trong óc bên trong hình thành cao phân khúc giá rẻ di động ấn tượng. Nếu là muốn dùng nhà mình con số Xưa đánh sâu vào hiện tại cao cấp kỳ hạng cơ, chỉ sợ ở đánh sâu vào cao cấp kỳ hạng cơ mặt trên sẽ có điều trở ngại, còn sẽ sói mòn một bộ phận người sử dụng chuyển hướng mặt khác công ty. Tại đây loại tình huống dưới. Xiaomi công ty cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn tuyên bố một cái khác kia gì thay thế Xiaomi công và tư đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn thị trường. Xiaomi mít đúng là hiện tại Xiaomi công ty đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn cơ thị trường đệ nhất khoản sản phẩm. Mà Xiaomi công ty khoang lái người lôi quân thậm chí đem mít xưng này vì hội tụ Xiaomi công ty sở hữu tài nguyên sở sinh sản ra tới đứng đầu di động trở là kim. Đương nhiên này khoản di động phối trí tự nhiên viễn siêu năm nay tháng 5 phân tuyên bố Xiaomi năm tờ rồi. Bên ngoài xem mặt trên Xiaomi, lúc này đây sử dụng chính là 5.7 inch tóc mái full màn hình. Sau sắc là vận dụng mới nhất AGMA sa công nghệ pha lê, không còn lại là kim loại vây quanh, sau sắc có hắc bạch hồng ba loại bất đồng nhãn sắc. Mà lúc này đây Xiaomi sử dụng CPU cũng không phải mặt khác người sử dụng sở suy đoán Cancom Snap Zigun K800, mà là này khoản CPU đổi tần số phiên bản, Snap Zigun K80001. Snap Zigun K80001 CPU là nguyên bản Snap Zigun K800 rất nhỏ thằng các bạn, ở tính năng phương diện tăng lên 10%, tổng hợp chạy phân có thể đạt tới 28 vạn phần trở lên. Có thể nói này khoản sở náp dây gần K801 CPU là Xiaomi công ty cố ý hướng can com công ty định chế, mà Xiaomi công ty tắt có này khối chip trưởng kỳ độc chiếm kỳ, có được so mặt khác di động nhà máy hiệu buôn nhất định ưu thế. Đương nhiên CPU thăng cấp tự nhiên là trong đó hạng nhất, lúc này đây Xiaomi công ty ở màn hình tin cùng với camera giống đầu phương diện đều làm đại biên độ thăng cấp. Lúc này đây Xiaomi sử dụng chính là cố ý từ Samsung làm ra có 1080p độ phân giải OLED màn hình, V2V2V2. Ở màn hình con số phương diện hơi chút kém cỏi Samsung Note 5 Này khối 5.7 in màn hình có thể nói là hiện tại di động thị trường mặt trên trị ở sau Samsung nút 5 màn hình. Vì này khối màn hình lôi quân chính là vài lần đi trước Hàn Quốc bãi phòng Samsung công ty, cuối cùng rốt cuộc là vì chính mình công ty làm ra này khối cao cấp màn hình. Trừ bỏ màn hình bên ngoài, mít lúc này đây trở khách một khối 4000 mili ạm vẻ siêu đại tin, cũng vận dụng mới nhất can cong đợi thứ 3 sạc nhanh hiệp nghị 5 Vút 6 A30 Vút sạc nhanh kỹ thuật, ở nạp điện bay liên tục phương diện tự nhiên là thuộc về kỳ hạng trình độ. Mà lúc này đây thăng cấp lớn nhất tự nhiên là mít cả mạ giật một tổ. Rốt cuộc Xiaomi công ty di động vẫn luôn bị cười nạo vì thằng nam yêu nhất, ở camera mê chụp ảnh phương diện chính là bị phun tạo rất nhiều năm. Lúc này đây Xiaomi vì có thể có thể đổi mới, ở cả mạ giặt phương diện tự nhiên hạ rất nhiều công phu. Quy 2 chương 51, Xiaomi giã vọng. Cả mạ giặt quay chủ công năng vẫn luôn là Xiaomi công ty nhược hạng. Mà lúc này đây lôi quân đối với chính mình công ty tuyên bố sản phẩm mới có thể nói là phi thường coi trọng. Rốt cuộc lúc này đây tuyên bố chính là cao cấp di động thở lạc ím, như vậy ở bất luận cái gì địa phương đều không thể là hậ Là một khoản không có bất luận cái gì đoàn bạn cao cấp kỳ hạn. đây là lôi quân lúc này đây tuyên bố sản phẩm mới lý niệm. mít làm Xiaomi công ty năm nay nhất tỉ mỹ thiết kế sản phẩm. camera chính cả mạ dạt sử dụng chính là cùng đi nỉ 1s di động cùng khoản Sony 40 megapixel cả mạ dạt. mà Xiaomi công ty mặc khác hai viên phó camera dạt, một viên là 12 megapixel zoom quang học cùng với 20 bộ số mã biến tiêu Sony định chế trường tiêu cả mạ dạt. mặc khác một viên còn lại là 8 megapixel camera góc rộng. lúc này đây này bộ cả mạ dạt phương án. Xiaomi công ty nhưng thật ra tham khảo đi ạ nỉ S di động cả mạ dặt tổ hợp này khoản di động cả mạ dặt nói thật trình độ rất mạnh, thậm chí tham số phương diện so đi ạ nỉ S còn cường. Sony định chế trường tiêu cả mạ dặt chính là so bình thường biến tiêu cả mạ dặt hiếu thắng một ít. Macamera mặt trước cũng dùng một viên 20 megapixel thêm 2 megapixel song cả mạ dặt. Này cũng thuyết minh Xiaomi công ty vì làm chính mình công ty đệ nhất khoản kỳ hạn cơ năng đủ chân chính ở thị trường mặt trên được đến hướng. Ứng. ở sở hữu phối trí phương diện có thể nói đều là bỏ vốn gốc. Tính năng, chụp ảnh, bay liên tục, màn hình này một ít quan trọng tham số. Mits đều biểu hiện hắn làm cao cấp kỳ hạng cơ thực lực, NFG, tiêu hồng ngoại, tuyến tính motor, quang học phòng zoom mấy thứ này, Xiaomi đều đem nó trồng chất đến này khoản cao cấp di động phở lạt kịp mặt trên, thế tất muốn đem chính mình này khoản sản phẩm làm đến nhất hoa mỹ. Hơn nữa lúc này đây Mits làm cao cấp kỳ hạng, tự nhiên cũng mang đến hắn có thể xưng là cao cấp kỳ hạng công nghệ đen kỹ thuật, vô tuyến nạp điện kỹ thuật. Lúc này đây Xiaomi công ty vì có thể chiếm trước cao cấp kỳ hạng cơ thị trường, ở Mits thượng vận dụng sạc nhanh kỹ thuật, vô tuyến nạp điện đây là chúng ta Xiaomi nghiên cứu hai năm nghiên cứu ra tới kết quả. Xiaomi Mix duy trì 7.5W đốt vô tuyến sạc nhanh. Hơn nữa mua sắm di động đưa tặng vô tuyến đồ sạc. Lôi quân đối với Mix di động có thể nói là phi thường quan trọng. đương nhiên hắn cũng biết một bộ cao cấp di động giở lặt kịp tất nhiên là yêu cầu một cái bán điểm. Mà 7.5W đốt vô tuyến nạp điện nghe tới tuy rằng có chút dầu dịa, nhưng là không thể phủ nhận đây là kỹ thuật phương diện đột phá. Mà này hạng nhất kỹ thuật cũng có thể đủ vì Mix mang đến nhất định chú ý cùng với bán điểm. Ngưu bước, Xiaomi Ngưu bước, vô tuyến nạp điện 666, cường, Mix quá cường quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm nháy mắt bị lôi quân sở mang đến vô tuyến nạp điện kỹ thuật hấp dẫn cùng khiếp sợ đến. Cái này kỹ thuật tuy rằng là từ Xiaomi công ty đầu phát, nhưng là rất nhiều người sử dụng có thể nhìn đến cái này kỹ thuật sáng tạo tính cùng với đối tương lai di động nạp điện phương thức cách mạng tính. Mà ngồi ở văn phòng đồng Hạo trên mặt cũng đồng dạng lộ ra ngưng trọng biểu tình, thực hiện nhiên bị lôi quân sở mang đến vô tuyến nạp điện kỹ thuật sở kinh ngạc đến. Nói lên vô tuyến nạp điện, quốc nội nhà máy hiệu buôn có thể nói là ở 17 năm cuối năm về sau mới chân chính ở kỳ hãm cơ mặt trên thực hiện rộng khắp vận dụng đương nhiên vị diện này so với đồng hạo vị diện vẫn là có chút trinh lệch theo đạo lý tới nói ở đồng hạo nơi vị diện samsung nốt năm hẳn là cũng duy trì vô tuyến nạp điện chẳng qua ở cái này vị diện lại căn bản không có vận dụng vô tuyến nạp điện kỹ thuật ngược lại là ở trên màn hình mặt hạ đại công phu bất quá không thể phủ nhận chính là xiaomi mi sở trợ khách vô tuyến nạp điện công năng tất nhiên có thể trở thành hắn độc đáo bán điểm chí nhất hơn nữa cũng có thể đủ dẫn dắt quốc nội di động nhà máy hiệu buôn đi nghiên cứu tân vô tuyến nạp điện kỹ thuật lại giới thiệu xiaomi sở trợ khách phối trí về sau lôi quân cũng công bố xiaomi đầu khoản cao cấp di động sở lặt kịp giá cả 432gb khất cái bản 3.999 nguyên, 464 GB bình thường bản, 4.499 nguyên, hãy xem tiểu thuyết võng, 4.128 GB đỉnh xứng bản, 4.999 nguyên, 4.000 đến 5.000 định giá thật là làm lúc này quan kháng cuộc họp báo các vong hưu hoàn toàn chấn trụ. Nói thật, bọn họ cũng không nghĩ tới Xiaomi lúc này đây thế nhưng sẽ định giá 4.000 đến 5.000 cái này giá cả. Có thể nói lúc này đây Xiaomi lúc này đây tuyên bố giá cả, thật sự là làm sở hữu này khoản di động tràn ngập chờ mong người sử dụng đi ngây ngẩn cả người. Bất quá thực mau liền hữu dụng hộ phản ứng lại đây lúc này đây Xiaomi tuyên bố chính là một khoản cao cấp kỳ hàng cơ. lôi quân đứng ở sân khấu mặt trên nhìn người xem kia tí tách tí tách vô tay, trong lòng nhưng thật ra cảm giác có điểm bất đắc dĩ. lúc này đây Xiaomi sở sinh sản mix di động phí tổn có thể nói là vượt qua Xiaomi công ty sở hữu sinh sản quá di động. một viên định chế căn con sóc liền phải 1.000 nguyên. Samsung cao tố chất ổ lẹt màn hình 800 nguyên. Sony camera chính thêm truyền cảm khí lại xứng với tiềm vọng thức trưởng tiêu màn ảnh, hơn nữa mặt khác cả mạ mô tổ liền đến đạt bảy nguyên. tin cùng sạc nhanh, hơn nữa vô tuyến nạp điện ba nguyên. Hơn nữa mặt khác linh kiện cùng với lắp ráp phí cùng can con thuế, sở hữu sinh sản phí tổn thêm lên đã đạt tới 3600 nguyên. Có thể nói lần này Xiaomi Mix mặt trên đầu nhập vào Xiaomi công ty rất rất nhiều tâm huyết, mà Xiaomi công ty đối với này khoản đệ nhất đại tuyên bố cao cấp kỳ hạn cũng là phi thường coi trọng. Đương nhiên lúc này đây Xiaomi Mix có thể hay không đủ được đến người sử dụng tán thành, kia cũng không phải là lôi quân có thể quyết định sự, nhưng là lôi quân tin tưởng này khoản sản phẩm tuyệt đối là Xiaomi công ty mấy năm gần đây tới mạnh nhất nhất có thành ý một khoản kỳ hạn cơ. Rất có cạnh tranh lực sản phẩm, đáng tiếc Đồng Hạo đối với Xiaomi lần này tuyên bố sản phẩm mới vẫn là hơi chút cảm giác được có chút cảm giác các bách nhất lưu tố chất màn hình đứng đầu CPU đứng đầu camera ảnh âm hơn nữa phù hợp kỳ hãng nạp điện cùng tin thêm vào lại tính thượng vô tuyến nạp điện bán điểm nay khoản di động cũng không phải là Xiaomi công ty đệ nhất đại cao cấp kỳ hãng cơ nói thật so với Samsung tới nói cũng liền kém một chút mà thôi. Bất quá Đồng Hạo vẫn là cảm thấy Xiaomi lần này tuyên bố mix còn có điều tuyệt đối rốt cuộc Xiaomi thành ở phân khúc giá rẻ mặt trên mà lần này đánh sâu vào cao cấp kỳ hãng thời điểm cao phân khúc giá rẻ nhẵn cũng trở thành hắn lớn nhất trở ngại rốt cuộc ở một bộ phận người trong mắt, cái gọi là cao phân khúc giá rẻ chính là giá thấp cấp thấp, loại này tư tưởng sớm đã ăn sâu bén rễ ở nào đó người trong lòng. Xiaomi năm đời sản phẩm, trong đó trước bốn đời đều là đi tới như vậy lộ tuyến, liền tính lần đến thử đánh sâu vào cao cấp kỳ hạm Xiaomi 5G cũng có Xiaomi 5 cùng xe tới chấn an người tiêu thụ cảm xúc. Lúc này đây mức giá cả nói thật còn tính tương đối có phân khúc giá rẻ, bất quá đột nhiên lập tức đạt tới như vậy giá cao, chỉ sợ có một ít người sử dụng ở trong lòng vẫn là không tiếp thu được. Bất quá Đồng Hạo cũng đội phục lôi quân đảm lược. Rốt cuộc muốn đánh sâu vào cao cấp di động thị trường, yêu cầu sớm làm tính toán. Nếu là Lôi Quân như cũng là lựa chọn làm 2.000 nguyên đơn phân khúc giá rẻ di động, như vậy tương lai đánh sâu vào cao cấp di động thị trường sẽ là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Xiaomi Mix ở cuộc họp báo kết thúc ngày hôm sau, chính thức ở tiêu thụ ngôi cao online, làm năm nay quốc nội đệ nhất đại di động trở lại kịp, Nó đã chịu thị trường hoàn nên trình độ đồng dạng cũng quyết định người tiêu thụ đối với sản phẩm trong nước di động đánh sâu vào cao cấp cái nhìn. Mà Xiaomi Mix tuyên bố sau, Lôi Quân cũng dựa vào lực lượng của chính mình mời tới một ít chữ số bác chủ cho chính mình sản phẩm làm tuyên truyền từ tính năng, bay liên tục, màn hình, cùng với camera chụp ảnh trở phương diện đối lập, hiện tại Ander do trận doanh bên trong nhất đứng đầu Samsung Note 5. đương nhiên ở này đó phương diện tính năng cùng với bay liên tục phương diện, Xiaomi Mi muốn hơi cường với Samsung Note 5, ở chụp ảnh phương diện cùng Note 5 không phân cao thấp, thậm chí tham số phương diện còn có mạnh hơn vài phần. Xiaomi duy nhất so ra kém Samsung chính là hệ thống cùng với màn hình tối chất. Có này đó chữ số bác chủ tuyên truyền, Mi cũng coi như là đã chịu người sử dụng nhóm nhìn thẳng vào, mà ở 10 giờ tuyên bố một giờ nội, cũng trực tiếp bán ra 10 vạn đài di động. Ở Apple cùng Samsung giữa đường 10 tháng thượng tuần, này cũng coi như là một cái phi thường không tồi thành tích. Quy 2 chương 52, tín nạo cự di động ba đại tuyên truyền. Samsung cùng Apple, hơn nữa Xiaomi đột nhiên gia nhập tháng 10 kỳ hạn thị trường, tháng 10 di động thị trường có thể nói là một trận tinh phong huyết vũ. Mà làm di động thị trường mặt trên hai đại đầu sỏ Huawei cùng Thiên vực lúc này cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch, chuẩn bị tiến vào trận này chém giết bên trong. Là thời điểm cũng yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng một chút sản phẩm một ít bán điểm, bằng không này đó người tiêu thụ nhóm chờ không kịp mua mặt khác ra sản phẩm, vậy những công hào Đông Hạo đối với hiện tại cạnh tranh kịch liệt di động thị trường, có thể nói là thêm vào coi trọng, ở hắn xem ra là thời điểm muốn lộ ra một ít di động tham số cấp người sử dụng. Vương Mẫn làm tuyên truyền bộ giám đốc tự nhiên minh bạch chủ tịch tí tứ, rốt cuộc tín nào cận di động thế hệ thứ 3 chính là hiện tại công ty bên trong nhất coi trọng một khoản sản phẩm. Này bộ sản phẩm trên cơ bản hội tụ công ty có thể vận dụng tài nguyên, có thể nói là công ty chuẩn bị một năm mới chế tạo ra tới toàn diện cao cấp di động thở là kịp. Lấy được thật lớn doanh số tiền đề là sản phẩm chất lượng vượt qua thử thách, đương nhiên thích hợp tuyên truyền đối với tiêu thụ cũng là phi thường cần thiết. Chính thủ làm người tiêu thụ nhóm có thể nối tiếp xuống dưới 10 ngày sau tuyên bố tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3 tràn ngập chờ mong. 10 tháng 10 hảo, Thiên vực công ty Huệ bổ chính thức tuyên bố lần này tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3 sở trợ. Mà này gây bộ tự nhiên mà vậy hấp dẫn vô số người sử dụng cùng với người tiêu thụ vây xem. Lúc này đây làm rất nhiều người sử dụng đều không có nghĩ đến chính là, trước hai đời đều không có minh tinh đại ngôn tỉn nạo cận di, ở tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3 thế nhưng thỉnh minh tinh đại ngôn. Càng làm cho rất nhiều người sử dụng đều không có nghĩ đến chính là, lúc này đây tỉn nạo cận di động người phát luôn là hiện tại nhân khí chính vương diễn viên, hồi qua Hồ Qua, có thể nói phụ phụ trầm trầm mấy năm nay, bất quá năm nay chính là hắn nhân sinh bên trong tràn ngập biến chuyển một năm. Từ cuối tháng 7 bắt đầu, Hồ Qua tác phẩm một bộ lại một bộ hiện ra ở người xem trước mắt. Mà này đó ưu tú tác phẩm chính là đã chịu người xem cùng với thị trường tán thành, đồng thời cũng cấp Hồ Qua mang đến thật lớn nhân khí. Hồ Qua từ xuất đạo tới nay danh tiếng liền phi thường hảo, mà hắn fans dính tính cũng phi thường cường, vô luận là nam fans cùng nữ fans, Hồ Qua đều có một đoàn. Hơn nữa năm nay phim truyền hình bá bình khiến cho hắn nhân khí lại một lần được đến bay vọt tăng lên, làm mọi người tán thành hắn kỹ thuật diễn cùng nỗ lực, đồng thời cũng làm Hồ Qua từ một người thần tượng phái diễn viên chuyển hướng thực lực phái. Hồ Qua hiện tại nhân khí chính là phi thường hòa bạo, liền tính là so đường kim lưu lượng đồng dạng thật lớn lục hàng, Hồ Qua cũng vẫn như cũ có điều không sợ. Hơn nữa Hồ Qua bản thân người qua đường duyên cũng phi thường hảo, dẫn tới lúc này đây Hồ Qua cấp tin nạo cơn di động thế hệ thứ ba đại ngôn mang đến thật lớn lưu lượng cùng chú ý độ. Tin nạo cơn chắc tuyệt, nhất bàn trở về. Chỉ thấy bốt sờ tơ bên trong Hồ Qua tay cầm một bộ màu đỏ phối màu tin nạo cơn di động thế hệ thứ ba, trên mặt mang theo một mặt tự tin tươi cười. Hồ Qua mặt sau bối cảnh đúng là một con tản ra ngọn lửa phượng hoàng, tượng trưng cho dục hỏa trùng sinh một lần nữa bung xuống. Thực hiện nghiên quát sở tơ bối cảnh, cùng với tuyên truyền ngữ, lại xứng với người phát ngôn, này quả thực chính là một trường cực kỳ hoàn mỹ tuyên truyền nghiên sở tơ. Đặc biệt là Hồ Qua kia tràn ngập tự tin xoáy khí khuôn mặt, không biết làm nhiều ít fans mê muội. Ngáy mắt vô số fans dũng mãnh vào thiên vực ấy bù bên trong, thế nhưng so với lúc trước đỉ ản nghỉ ạn di động tuyên bố nghiên sở tơ cũng không yếu nửa phần. Liên ở nửa giờ bên trong, này về tuyên bố nghiên sở tơ bù bù, nó bình luận trực tiếp đột phá năm mà điểm tán số cũng vượt qua ba vạn. Hồ qua đại luôn tìm nạo cận di động thế hệ thứ 3. Nay một cái lấy bù nhiệt độ cũng trực tiếp đạt tới lấy bù hot sẽ ậc bảng tiền 10, làm càng nhiều người sử dụng nhóm chú ý tới rồi sắp không lâu tuyên bố tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3. 5200 triệu thuyết võng. Bị tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 mang đến phi thường đại chú ý độ, cũng làm một ít người sử dụng nhóm càng thêm chờ mong hiện tại tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 tuyên bố. Đồng thời này trương Quốc Sở Tơ mặt trên cũng mang đến tỉ nạo cận di động mặt trái, tuy rằng nói có một nửa bị người phát luôn hồ qua bàn tay ngăn trở, nhưng là người sử dụng nhón cũng như cũng là phát hiện tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 từ đứng sau cả mạ giật phương thức sắp xếp. Lúc này đây tín nào cơn di động thế hệ thứ 3 cạ mạ giặt, sắp hàng vị trí đúng là di động trung ương, mà lúc này đây di động trung ương tắt theo thứ tự sắp hàng từ thượng đi xuống sắp hàng ba viên cạ mạ giặt. Mà có chút quan tâm di động phối trí người sử dụng, tác phóng đại này trường tốt sở tơ hình ảnh, ở camera chính phía dưới thấy được mơ hồ 48MP chữ. Mà này ba viên cạ mạ giặt mặt sau có một cái phi thường thấy được khai khổng vị trí, 48 megapixel camera chính, hơn nữa tam nhiếp mô tổ, mặt khác duy trì di động phía sau lưng vân tay giải khóa. Thực hiện nhiên lúc này đầy tỉnh nào cơ di động thế hệ thứ 3 poster bên trong, cấp người sử dụng nhóm mang đến một ít về tỉnh nào cơ di động thế hệ thứ 3 tin tức. 4.800 vạn camera chính thật sự là làm một chúng người sử dụng đều cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc 2 năm không đến thời gian, các mạng giặt phát triển có thể nói là phi thường nhanh chóng. Từ ban đầu 1.200 vạn pixel đến 1.3 năm cuối năm 20 megapixel, 14 năm còn lại là đạt tới 3.000 vạn pixel. Vốn dĩ người sử dụng nhóm cho rằng năm nay 40 megapixel đã là tới rồi đỉnh. Không nghĩ tới lúc này, đầy tỉnh nạo cơ di động thế hệ thứ 3 thế nhưng là vận dụng 48 megapixel camera chính. Mà này đó người tiêu thụ nghĩ nghĩ đỉ ạ nỉ ạn di động 1S chụp ảnh cùng camera thực lực, tự nhiên minh bạch điện phong di động thế hệ thứ 3 lúc này đầy camera trình độ tuyệt đối là siêu việt đỉ ạ nỉ ạn di động 1 s, ở di động sợ lật kịp bên trong nhất đối là đứng đầu tiêu chuẩn. Hơn nữa tỉnh nạo cơ di động trước hai đời trình độ, người tiêu thụ nhóm đều cảm thấy lúc này đầy tỉnh nạo cơ di động thế hệ thứ 3 hẳn là sẽ không quá kém. Rốt cuộc cả mạ giật đều đã cường đại như vậy, kia di động bản thân hẳn là có làm càng nhiều người dùng muốn nhìn đến đồ vật. Theo tuyên bố tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 người phát luôn như vậy thao tác, làm tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 lại một lần đã chịu rất nhiều cho hấp thụ ánh sáng độ, cũng có nhiều hơn người sử dụng chờ mong tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 tuyên bố. Xiaomi công ty, Lôi Quân nhìn chính mình công ty hôm nay di động doanh số cũng là hơi hơi lắc lắc đầu. Mi thật là phi thường cường đại một bộ di động, mà hắn doanh số ngay từ đầu cũng không tồi, bất quá theo tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 đại luôn quốc sở tơ ra tới về sau, Mi một ngày doanh số cũng đại biên độ giảm xuống 40%. Thiên vực công ty ở marketing phương diện gần nhất 1 năm làm chính là không tồi nha. Lôi quân đối với như vậy doanh số số liệu cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại đem chính mình tự hỏi chuyện rời đến tìn nạo cần di động tuyên truyền đi lên. Thiên Vực Công ty năm nay phát ra chiến sách lược đều bị Lôi Quân xem ở trong mắt, làm Lôi Quân cũng không thể không khen ngợi đối phương năm nay Thiên Vực Công ty sách lược. Đầu tiên khai triển nhiều C R cơ hải chiến thuật, lấy được càng nhiều doanh số cùng với sản phẩm lực ảnh hưởng. Điểm này từ Thiên Vực Công ty năm nay tuyên bố hai khoản tân C R sản phẩm là có thể đủ nhìn ra được tới, mà này hai khoản sản phẩm xuất hiện sở lấy được doanh số đã rất xa vượt qua năm trước điên phong di động đỏ rồ cùng tìn nào cần di động thế hệ thứ nhì doanh số liên lấy năm nay thượng nửa năm nhất hỏa bảo thì hòn di động một thế hệ hiện tại cũng đã bắt lấy 3.000 vạn doanh số nay kiếm lấy lợi nhuận chính là so năm trước tiền nào cỡ xưa di động một năm kiếm còn muốn nhiều mà hiện tại tỷ hòn di động một thế hệ tuy rằng nói tại tuyến thượng nhiệt độ cũng dần dần hàng xuống dưới nhưng là thiên vực công ty đệ nhị điều phát triển sách lược lại kéo dài tỷ hòn di động một thế hệ thỏa mệnh thiên vực công ty năm nay trừ bỏ mở rộng sản phẩm tuyến bên ngoài còn đồng thời mở rộng tuyến hạ thị trường hiện tại tuyến hạ thị trường đã có hai trăm nhà cửa hàng kinh doanh trực tiếp mà cửa hàng kinh doanh trực tiếp chủ đẩy sản phẩm đúng là đi ạn nhì ạn xưa cùng tỷ hòn di động một thế hệ lôi quân có thể từ chuyên môn thống kê số liệu trang web phía trên nhìn ra thiên vực công ty tuyến hạ thị trường khuyết trương là cỡ nào lợi hại quang này mấy tháng tuyến hạ khuyết trương cũng đã đoạt hạ tuyến hạ thị trường 11% số định mức ngành sinh sinh làm làm út vô số định mức từ 72% toàn bộ hàng đến 61% quy hai chương năm mươi ba thương vụ kỳ hạn thiên vực công ty không đến nửa năm thời gian liền lập tức cấp được 11% tuyến hạ thị trường số định mức có thể nói làm lôi quân đều có chút hâm mộ không thôi hơn nữa lôi quân có thể đoán trước đến theo thiên vực công ty phát triển sản phẩm số lượng không ngừng tăng nhiều có thể từ lam lục hai sưởng trong tay đoạt hạ càng nhiều tuyến hạ thị trường số định mức có thể nói thiên vực công ty năm nay sở quy hoạch phát triển sắc lược làm thiên vực công ty từ một nhà chủ đánh tuyến lên thị trường di động nhà máy hiệu buôn chuyển hình thành toàn diện song tuyến phát triển di động nhà máy hiệu buôn mà hơn nữa thiên vực công ty nguyện ý vì nhà mình sản phẩm tỉnh người phát ngôn khóa răng người phát ngôn đều là cực kỳ không tồi minh tinh sở mang đến lưu lượng tự nhiên có thể cấp sản phẩm mang đến mức độ nổi tiếng đi hòn di động một thế hệ người phát ngôn chu kỳ luân tuy rằng vừa mới bắt đầu là một cái phi thường thanh danh không hiện tân nhân nhưng là tháng bảy đột nhiên phát lực tuyên bố chính mình đệ nhất chương elvun jai nháy mắt liền khiến cho tiếng hoa giới âm nhạc chấn động cũng làm càng nhiều người chú ý tới rồi vị này tài hoa hơn người âm nhạc sáng tác người. Có thể nói tỷ hòn di động một thế hệ vì Tân Nhân Thời kỳ Chu Kiệt Luân mang đến nhất định lượng chú ý độ mà Chu Kiệt Luân dựa vào chính mình tài hoa cùng với năng lực lại bạo hỏa thời điểm đồng dạng phụng dưỡng ngược lại tỷ hòn di động một thế hệ. Càng đừng nói lộc hàn cùng hô qua, một cái là có được cực đại lưu lượng đỉnh lưu minh tinh, mà khác còn lại là thành công truyền hình quảng trị chú ý thực lực phái diễn viên. Thiên Vực Công ty năm nay tam khoản siêu di động sản phẩm sở thỉnh người phát luôn đều là phi thường thành công, hơn nữa cũng thành công mang đến nhiệt độ cùng với di động doanh số. Mấy thứ này đều có thể hoàn toàn tham khảo lôi quân đối với thiên vực công ty nhà này khởi tử hồi sinh công ty còn là phi thường coi trọng hơn nữa hắn cảm thấy đối phương trên người thật là có chính mình yêu cầu học tập đồ vật mà thời gian cũng qua không lâu tin nãy cỡ di động thế hệ thứ ba nhiệt độ có thể nói là như cũ không giảm nhưng là Huawei như cũng là mang đến năm nay nhà mình công ty đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn Huawei M8. Huawei có thể nói vẫn luôn đều từng có kỳ hạn sản phẩm tiêu thụ cho tới nay hắn B series cùng M series đều là ở 3.000 đến 4.000 nghìn giới vị mà lúc này đây Huawei thấy được Samsung sở dư lại tới cao cấp kỳ hạn cơ thị trường vì thế lúc này đây cũng đưa điện thoại di động giá cả tăng lên tới bốn trở lên đương nhiên Huawei muốn đưa điện thoại di động bán ra như vậy giá cả, tự nhiên mà vậy yêu cầu ở trên di động mặt phóng chân liêu như vậy mới có thể đủ hấp dẫn đến người sử dụng mua sắm nhà mình sinh sản di động. Đồng Hạo vẫn luôn đều tương đối chú ý lưu thương tuyên bố sản phẩm, đặc biệt là Huawei cùng Xiaomi hai nhà công ty sản phẩm. Rốt cuộc Hoa Quốc di động thị trường bên trong nhất có cạnh tranh lực còn thuộc Xiaomi cùng Huawei, này hai nhà di động nhà máy hiệu luôn trước sau là thiên vực công ty không thể bỏ qua đối thủ. Bất quá Đồng Hạo cũng không phải quá thích quan khán Huawei cuộc họp báo, rốt cuộc Huawei cuộc họp báo có đôi khi thật sự chính là một hồi cuộc họp báo. Không giống có chút hưu thương luôn thích đem cuộc họp báo khai thành buổi biểu diễn cùng tướng thanh tóc sâu đại hội. Bất quá Huawei mạt 8 làm tình nạ cơ di động thế hệ thứ 3 đối thủ, đồng hạo cần thiết nhìn thẳng vào mỗi một vị có thực lực đối thủ. Lúc này đây Huawei mạt 8 chọn dùng chính là 6 in màn hình lớn, lúc này đây Huawei thế nhưng không có tại đây kỳ hạ mặt trên vận dụng OLED màn hình, đồng thời cũng không vận dụng full màn hình thiết kế. Mà là chọn dùng ban đầu thiết kế bảo lưu lại ơn phím, hơn nữa ở trên màn hình sử dụng chính là một khối phi thường không tồi ép giờ màn hình mà lúc này đây Huawei Note 8 sử dụng kim loại sau cái, sướng với độc đáo kim cương cắt công nghệ, khiến cho màn hình cùng di động nhất thể hóa càng thêm cao. Như vậy thiết kế khiến cho Huawei Mate 8 càng hiện đại khí trầm trọng, càng vì làm người cảm giác được thành thục. Đồng hạo đối với Huawei lần này màn hình thiết kế cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Rốt cuộc Huawei lúc này đây tuy rằng không có vận dụng Full màn hình, nhưng là bình chiếm so cũng đạt tới 86.7%. Hơn nữa lúc này đây Huawei Mate 8 series chủ đánh chính là thương vụ kỳ hạn, tự nhiên mà vậy đối với vẻ ngoài phương diện cũng không có giống năm nay di động nhà máy hiệu luôn như vậy cấp tiến. 123 văn học võng. Bất quá Huawei mặt tám làm năm nay đầu kỳ kỳ hạng, ở phối trí phương diện tự nhiên là không yếu. CPU phương diện, lần này Huawei cũng lôi ra nhà mình công ty sở sản xuất 10 nạ nổ chế thành công nghệ CPU, Kirin Z920. Nay khoản CPU tính năng tự nhiên không yếu, tuy rằng CPU so ra kém sở náp dây gần K800, GPU nhưng những mặt khác lại như cũ không kém gì sở náp dây gần K800. Nói ngắn lại, Kirin tân một thế hệ CPU, chip tổng hợp thực lực phi thường cường hãn, tính năng phương diện cũng so thượng một thế hệ tăng lên 80%, chạy phân có thể đạt tới 24 nhiều và phần. Ở camera đạt phương diện, lúc này đây Huawei từ đứng sau cũng là vận dụng tam nhiếp, camera đạt phương diện dùng Xiaomi, thiên vực cùng khoản Sony truyền cảm khí, thấu kính phương diện vận dụng sự lai tạp chứng thực thấu kính, tổng hợp thực lực như cũ không yếu. Lai tạp chứng thực cao chất lượng thấu kính, truyền cảm khí cũng là Sony tốt nhất quy cách, lại phối hợp Huawei Kirin CPU phát tính, có thể nói lần này mà tám thực lực phi thường mạnh mẽ. Camera chính 40 megapixel, phó nhiếp 16 megapixel ống kính tele lệ, duy trì gấp 3 zoom khoa học, cùng với gấp 10 lần zoom kỹ thuật số, cùng với một viên 5 megapixel camera góc rộng màn hình vận dụng OIS phòng zoom kỹ thuật đến nỗi trước trí phương diện tắt chọn dùng 24 megapixel có thể nói lúc này đây Huawei mà tám chụp ảnh camera trình độ đã vượt qua gần nhất vừa mới tuyên bố mix cùng Samsung Note 5 di động mà bay liên tục phương diện lúc này đây Huawei mà tám vận dụng năm nay trở khách ở gõ lọ gì vậy ở mặt trên song điện tâm nạp điện kỹ thuật nạp điện công suất vì 5V 5A 25V đút trình độ phối hợp này hai khối 2.000 miliampere pin nạp điện bay liên tục phương diện tự nhiên rất mạnh kỳ phỉ âm sắc loa phát thanh NFG tuyến tính motor lúc này đây mà tám đều bỏ thêm đi vào duy nhất lại thiếu chính là tia hồng ngoại công năng quan khán đồng hạo đối với huawei mate 8 sử dụng phần cứng phối trí nhưng thật ra cảm thấy có chút tò mò nhìn nhìn lại cuộc họp báo thời gian mới quá nửa tiếng đồng hồ trong lòng càng thêm chờ mong huawei mate 8 mặt sau nội dung rốt cuộc huawei mate 8 phối trí vừa mới đạt tới cao cấp kỳ hạn tiêu chuẩn nếu muốn ở cao cấp kỳ hạn đứng vững gốc chân kia cần thiết có đáng giá lấy ra tới bán điểm samsung là cường hãn màn hình cùng hệ thống ui xiaomi là vô tuyến nạp điện cùng với định chế sợi nắp dây gần k 801 mà huawei hiện tại linh kiện xuất hiện camera cùng cmos là lượng điểm nhưng màn hình trình độ không đủ cũng khiến cho huawei có điều khuyết tật phần cứng không đủ phần mềm bổ có đôi khi cao cấp di động lở lạc kịp bán không phải nhất định phối trí, càng có rất nhiều một loại cao cấp di động thể nghiệm. Rốt cuộc tới rồi đi hướng di động cao cấp vị trí, trên cơ bản phối trí đã không sai bị lắm, hoàn toàn đạt tới đứng đầu tiêu chuẩn. Như vậy dư lại chính là di động ứng dụng công năng cùng với phần mềm thể nghiệm trên lệnh. Quả nhiên, chủ giảng người di chat EU ở giới thiệu xong rồi di động phối trí về sau, liền bắt đầu lần này Hu gây mặt tạm ở những mặt khác sáng tạo. Lúc này đây Hu ở tuyên bố cao cấp kỳ hạn thời điểm, cuối cùng là lấy ra nhà mình giữ nhà bản lĩnh, con thông tin kỹ thuật lúc này đây Huawei Mate 8 vận dụng mới nhất thông tin kỹ thuật ở liên tiếp internet ổn định tính tăng lên 80% mà lưu sướng tính là lúc trước 4 lần tả hưu nay cũng khiến cho Huawei Mate 8 ở liên tiếp internet phương diện mặt khác di động càng mau càng ổn định hơn nữa ở internet download thượng chuyển tốc độ phương diện cũng là mặt khác di động gấp 2 tả hưu trừ bỏ ở internet phương diện thăng cấp bên ngoài ở thông tin phương diện cũng làm trọng đại thăng cấp người sử dụng ở trò chuyện thời điểm bị rò phổi có thể hạ thấp trung quanh tần âm khiến cho trò chuyện rõ ràng độ càng cao mặt khác tiếp nghe phương diện cũng làm tới rồi truyền âm chỉ một tính, khiến cho trò chuyện bên trong nội dung khó có thể bị người khác cố ý hoặc là vô tình nghe được. Hu với thông tin kỹ thuật tại đây khoản di động mặt trên vận dụng vô cùng nhuyễn nhuyễn, hơn nữa cũng chứng minh rồi này khoản cao cấp kỳ hạm chủ đánh đúng là thương vụ kỳ hạm. Quy 2 chương 54, một hào công nhân đồng hạo. Hu gây mặt tám lúc này đây đem chính mình di động định vị định vị ở cao cấp thương vụ kỳ hạm, có thể nói là một cái phi thường mình xác quyết định. Cao cấp đại khí ngoại hình, cao chất lượng kỳ hạn với trí, hơn nữa phi thường thích hợp thương vụ nhân sĩ dùng công năng, có thể nói lúc này đây Hu gây định vị phi thường chuẩn xác. Ở so với các đại nhà máy hiệu buôn đều ở đua phối trí đua tham số thời điểm, Huwei đã lợi dụng nhà mình ưu thế bộ phận tới làm kỳ hạn, điểm này Huwei đã dẫn đầu các nhà máy hiệu buôn. Thậm chí làm quan kháng cuộc họp báo đồng hạo cũng không thể không khen ngợi Huwei xảy xa cùng thực lực. Lần này Huwei đệ nhất bộ đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn di động tự nhiên mà vậy giá cả sẽ không quá thấp. Lúc này đây Huwei mặt 8 này, bộ di động tổng cộng có 4 loại bất đồng tồn chữa phối trí, mà nó giá cả cũng bao dung từ 4000 đến 6000 giới vị. 464J, 4299 nguyên. 41208J, 4799 nguyên. 6120 8G 5.199 nguyên, 6250 6G 5.799 nguyên. Thực hiện nhiên lúc này đây Huawei di động định giá đã là đạt tới Huawei di động mấy năm nay tối cao vị trí, này cũng biểu hiện Huawei gấp không chờ nổi muốn đánh sâu vào cao cấp thị trường dạ tâm. Huawei cuộc họp báo không đến 1 giờ liền kết thúc, lúc này đây Huawei trước tiên mấy ngày triệu khai cuộc họp báo, thực hiện nhiên ở chuẩn bị phương diện cũng không có làm được quá mức sung túc. Rốt cuộc lúc này đây Huawei trước tiên triệu khai cuộc họp báo, vì chính là giành trước tìn nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 một bước, phản phất là tuyên cáo cùng tìn nạo cỡ di động thế hệ thứ ba khiêu chiến. Đồng Hạo đối với này đó người khiêu chiến khiêu chiến, nhưng thật ra cảm giác được vẫn là có chút áp lực. Rốt cuộc Samsung, Huawei, Xiaomi này tam gia công ty đều là phi thường cường đại di động nhà máy hiệu bọn, mà bọn họ tuyên bố di động phở lật kịp đều có từng người bán điểm. Bất quá Đồng Hạo cũng không e ngại này tam gia nhà máy hiệu bọn, rốt cuộc tỉ nào cận di động thế hệ thứ 3 C so với này tam gia di động cũng không được, tương phản còn sẽ so chúng nó càng cường. Huawei, Xiaomi, Samsung tam gia công ty cao cấp kỳ hãm cơ đã hoàn toàn tuyên bố, mà người tiêu thụ nhóm cũng không có trực tiếp tại đây tam gia bên trong làm ra lựa chọn, rốt cuộc Huawei tuyên bố ngày hôm sau. Thiên vực công ty liền sẽ mang theo Tần Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 đột kích. Làm Điên Phong di động đời thứ 3 sản phẩm, có rất nhiều dùng quá Tần Nạo Cận Di động sản phẩm người sử dụng đối này có thể nói là tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc Tần Nạo Cận Di động vẫn luôn ở Hoa Quốc di động thị trường độc lãnh phong tao, mỗi một thế hệ đều có có thể làm người cảm giác được sáng tạo địa phương. Mà Tần Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 cuộc họp báo thời gian càng ngày càng gần, Thiên vực công ty cao tầng cũng toàn bộ rời đi công ty, đi trước hàng thị thể dục trung tâm. Hàng thị thể dục trung tâm sân vận động đúng là lúc này đầy Tần Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 triệu khai cuộc họp báo nơi. Ngươi hảo. Đông Đông Ngươi hảo. Hồ tiên sinh. Đồng Hạo nhìn bị Thái Dịch Nông mang đến Hồ Qua, trên mặt cũng lộ ra một mặt nhu hòa tươi cười, nhìn đối phương như thế lễ phép bộ dáng, cũng cực kỳ hiền lành đáp lễ lại. Hồ Qua làm hiện tại Tỉnh Nạo Cơn Xiê Ji di động người phát ngôn, tự nhiên bị mời tham gia lúc này đây cuộc họp báo. Có thể nói Thiên Vực công ty lúc này đây vì Tỉnh Nạo Cơn di động thế hệ thứ 3 cuộc họp báo chuẩn bị, rất xa vượt qua công ty trước mấy khoản sản phẩm. Rốt cuộc Tỉnh Nạo Cơn Xiê Ji vẫn luôn là công ty chủ đánh cao cấp kỳ hãm Xiê Ji, đồng thời cũng là chứng minh chính mình công ty thực lực Xiê Ji sản phẩm mà nay năm lúc này đây kỳ hạm đại chiến đối với Thiên Vực Công Ty lại có tân hàng nữa. Thiên Vực Công Ty lúc này đây là chính diện cùng Samsung giao thủ, đồng thời còn muốn gặp phải quốc nội mặt khác di động nhà máy hiệu buôn khiêu chiến. Thưa thương vong, lúc này đây tìn nào cần di động thế hệ thứ 3 nếu là có thể đem mặt khác nhà máy hiệu buôn sản phẩm đánh bại nói, như vậy tuyệt đối có thể chân chính mà đứng vững cao cấp kỳ hạm địa vị. Hơn nữa cùng mặt khác nhà máy hiệu buôn kéo ra khoảng cách nhất định. Thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, Thái Dương cũng chậm rãi đến gần rồi đường chân trời, mà lúc này nguyên bản còn rỗng tuyết sân vận động, hiện tại cũng trở nên biển người tấp nập lên. Lúc này đây tìn nào cần di động cuộc họp báo tổng cộng mời gần 4000 người tham gia lúc này đây cuộc họp báo, mà này đó mời người sử dụng trên cơ bản có 80% trình diện. Có thể nói Thiên vực công ty hiện tại di động sản phẩm ở toàn bộ quốc nội thị trường lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng thâm. Theo Thiên vực ở quốc nội thị trường chân chính chiếm cứ một vị trí nhỏ về sau, như vậy hắn tương lai sẽ phóng nhãn toàn bộ thế giới, làm một khoản ưu tú sản phẩm từ hoa quốc đi hướng thế giới. 7 giờ sắp đã đến, nguyên bản ánh đèn lảm đạm sân vận động cũng theo đến ngược, chấm dãi trở nên an tĩnh lên. Theo 7 giờ đúng giờ đã đến, chỉ thấy sân khấu thượng hiện lên một bó ánh đèn, một người người trẻ tuổi lúc này, người mặc một thân tây trang sắc mặt thông dong mà đi hướng sân khấu. Lỗ tổng đâu? Như thế nào không phải lỗ tổng đâu? Người này ai a có hay không người biết thân phận của hắn? Không biết a Tín nào cơ di động như thế nào sẽ làm một cái như vậy tuổi trẻ người đảm đương chủ giáng? Trên mạng đối với này ánh đèn dưới xuất hiện người trẻ tuổi, có thể nói là nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc này người trẻ tuổi tuy rằng lớn lên phi thường xoái, nhưng là nhìn qua lại phi thường xa lạ, thậm chí mọi người cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì thân phận. Xiaomi công ty, Lôi Quân cũng thời khắc chú ý tín nào cơ di động thế hệ thứ 3 cuộc khó báo đương lôi quân nhìn ánh đèn dưới vị này người trẻ tuổi trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc thân sắc phục hồi tinh thần lại không khỏi mà nhị nó nói không nghĩ tới à nhìn dáng vẻ lúc này đây cuộc họp báo đối với thiên vực công ty thêm vào quan trọng sợ là có cái gì trọng đại ý nghĩa đi đương nhiên lúc này đây cuộc họp báo chủ giảng người cũng không phải sản phẩm giám đốc lô Vĩ băng mà là thiên vực công ty chân chính người cầm quyền đồng hạo lúc này đây thiên vực công ty đối với hôm nay cuộc họp báo thêm vào có trọng đầu tiên liên phong di động thế hệ thứ ba nói thật là chân chính ý nghĩa thượng tịn não cân xia một khoản độc lập sản phẩm rốt cuộc ở đồng hạo tiếp nhận công ty mấy năm nay thời gian tin nạo cỡ di động từ cực kỳ phân khúc giá rẻ ngàn nguyên cơ trải qua dài đến hơn 2 năm thời gian từng bước một hướng đi cao cấp kỳ hạn Thẳng đến năm nay mới chân chính ý nghĩa thượng đích xác lập tin nạo cân định vị tin nạo cân cơ... siêu di di động chính là thiên vực công ty cao cấp kỳ hạn siêu di tương lai cũng như cũng như thế mặt khác di động nhà máy hiệu buôn nhìn đi hướng sân khấu người trẻ tuổi trong mắt cũng không dám có bất luận cái gì khinh thường rốt cuộc đúng là bởi vì trước mặt vị này người trẻ tuổi mới là một nhà sắp gặp phải phá sản đi hướng suy bại công ty một lần nữa khôi phục sinh cơ hơn nữa từng bước một hướng đi huy hoàng mà trên mạng mặt lại không có quá nhiều về đồng hạo tin tức, rốt cuộc đồng hạo bản nhân có thể nói là phi thường địa thấp, có đôi khi công ty nào đó sự tình đều là từ lô vị băng ra mặt giải quyết. Đồng hạo đây là lần đầu tiên bước lên như vậy đại sân khấu, hắn cũng minh bạch chính mình về sau sẽ có càng nhiều như vậy trải qua, mà hiện tại hắn quyết định chính thức bước lên sân khấu, bày ra chính mình làm thiên vực công ty khoang lái người mị lực. Các vị người sử dụng các bằng hữu, đại gia hảo, có lẽ các vị phi thường tò mò, lúc này đây cuộc họp báo vì cái gì không phải lô vị băng tiên sinh? Bởi vì ta cảm thấy ta so với hắn càng thích hợp đứng ở cái này sân khấu mặt trên ở chỗ này ta hướng các vị người sử dụng các bằng hữu giới thiệu một chút ta chính mình, ta là Thiên Vực Công Ty Nhất Hào Công Nhân, đồng hạo, Nhất Hào Công Nhân. ở đây người sử dụng cùng với quan khán cuộc họp báo khán giả trong mắt cũng lộ ra một mặt quái dị thần sắc. thực hiện nhiên đối với này Nhất Hào người sử dụng có chút không biết cho nên. bất quá thực mau liền có người phục hồi tinh thần lại. nay cái gọi là Nhất Hào người sử dụng bất chính là công ty đệ nhất nhân, kia cũng liền ý nghĩa đứng ở sân khấu mặt trên đúng là hiện tại Thiên Vực Công Ty khoang lái người, cũng chính là Thiên Vực Công Ty chủ thì sao? theo đồng hảo giới thiệu xong chính mình sau, hiện trường hơi chút an tĩnh một hồi. Người xem vỗ tay liền từ tí tách tí tách chậm rãi trở nên phi thường nhiệt liệt. Quy 2 chương 55, ba đại sản phẩm của họ báo, gia hỏa này thật là Thiên vực công ty chủ tịch, này cũng quá tuổi trẻ đi. Cho tới nay, ta đều cảm thấy Lô vi Bang mới là Thiên vực lão đại, không nghĩ tới này lão đại còn có khác người khác. Ta dựa, ta vừa mới đến bài đủ mặt trên tra xét một chút, ngươi biết ta tra được. Trên lầu nói chuyện nói một nửa, Tiểu Tâm là ngông. Các vong hưu cũng bị này đột nhiên được đến tin tức làm cho nghẹn họng nhìn chân chối, thực hiện nhiên bọn họ đều không có nghĩ đến hiện tại Thiên vực công ty khoang lái người là cái dạng này một vị người trẻ tuổi. Bất quá theo các vong hữu bình luận, những người này cũng giống như phát hiện cái gì bí mật giống nhau, lúc này lấy ra di động, muốn tra một tra hôm nay vực công ty khoang lái người rốt cuộc là một cái cái dạng gì nhân vật. Bất quá khi bọn hắn xem xét bãi đủ bên trong nhân vật Bách Khoa sau, bọn họ cũng đối hôm nay vực công ty khoang lái người bối cảnh sở khiếp sợ tới rồi. Đồng Hạo, 1990 năm sinh ra, 13 năm đảm nhiệm thiên vực công ty chủ tịch, cùng năm cùng chương Như Kim sáng tạo hữu ạ tẹn chất bán dẫn công ty, nhậm công ty chủ tịch. Tuy rằng Bách Khoa bãi đủ bên trong giới thiệu nội dung phi thường đơn giản, nhưng là bên trong nội dung lại được đến phía chính phủ chứng thực cũng liền ý nghĩa này bãi đủ nhân vật bách khoa bên trong nội dung nhưng tất cả đều là chân thật mới 25 tuổi chính là thiên vực cùng hủ ạ kẹn này hai nhà công ty lớn chủ tịch như vậy thành tích nói thật làm rất rất nhiều người đều cảm thấy có chút chê lạo rốt cuộc rất nhiều người 25 tuổi mới bắt đầu chân chính ở trong xã hội mặt giao tranh phân đấu mà đối phương trực tiếp vượt qua không biết nhiều ít cấp lấy được rất nhiều người phân đấu nhiều ít năm đều không đạt được địa vị ta dựa ngưu bá ca này tuyệt bích là chân chính kim cương vương láo ngũ có lẽ là mẫu vị thế hệ thứ nhì đâu nhân gia có thể làm thiên vương công ty từ suy bại đi hướng huy hoàng có thể thấy được đồng đồng thực lực vẫn là rất mạnh trên mạng cư dân mạng đối với đồng hạo vị này tuổi trẻ công ty khoan lái người lại là kính nể lại là hâm mộ khó tránh khỏi mang theo một chút tranh toan vị đồng hạo đứng ở sân khấu mặt trên đối với trên mạng mặt những cái đó nô luận hắn sớm đã có dự đoán bất quá hiện tại cuộc họp báo vẫn là muốn tiếp tục làm lúc này đây cuộc họp báo chủ dạng người đồng hạo chính là ngồi không sai biệt lắm gần nửa tháng chuẩn bị thế tất muốn đem lúc này đây cuộc họp báo tổ chức thành công hoan nên lúc này đây chúng ta nhãn hiệu người phát ngôn hổ qua thiên sinh làm hắn tới cùng chúng ta nói vài câu đồng hạo dựa theo cuộc họp báo lưu trình. Đầu tiên Thỉnh Nhãn Hiệu người phát luôn lên đài hơn nữa phát biểu một ít cảm nghĩ. Theo Đồng Hạo vừa dứt lời, Hồ Qua liền từ vị trí thượng chậm dãi đứng dậy, lúc này người mặc một thân tinh giản tây trang, chậm rãi đi hướng sân khấu. "Ta Lão Công, ta Lão Công, Lan, là lão công của ta. Lão hổ, nghe nói Kiến Hoa muốn kết hôn, ngươi sao còn độc thân?" Hồ Qua lên đài nháy mắt làm nguyên bản nghị luận Đồng Hạo vổng hữu lực chú ý chuyển rời đến Hồ Qua trên người. Hồ Qua làm hiện tại nhiệt độ nhất nhiệt minh tinh, chẳng những có ưu tú tác phẩm cùng thành tích, càng là có chứng minh đãi nhân xử sự, sự thịnh tình cương, cái này làm cho hắn nhiệt độ vẫn luôn không giảm. Ánh đèn dưới, Hồ Qua đi tới sân khấu trung ương, cùng đồng hạo lễ phép nắm tay, liên tiếp nhận mịt rổ phồn. Theo Hồ Qua vừa mới dơ lên mịt rổ phồn, vừa muốn đọc diễn văn ghi, nguyên bản đã ngừng nghỉ một ít vỗ tay, hiện giờ lại một lần vang vọng lên. Nói thật, đây là ta lần đầu tiên đại ngôn di động, đối với tín nào cỡ di động nhận chi là từ tín nào cỡ di động tờ dỗ bắt đầu. Tín nào cỡ di động tờ dỗ, đến sau lại tín nào cỡ di động thế hệ thứ nhì ta đều dùng quá, mỗi một thế hệ sản phẩm đều là một lần tiến bộ, đều là một lần bay vọt. Trung điểm tiểu thuyết võng. Kỳ thật thực cảm tạ Thiên Vực công ty lúc này đây mời ta làm này một cái nhãn hiệu người phát ngôn. Ta có thể dự đoán đến tiền nào cỡ di động tương lai không thể hà lượng. Lại một lần hy vọng càng nhiều người sử dụng các bằng hữu, có thể cùng ta cùng nhau chứng kiến tiền nào cỡ tương lai. Cảm ơn. Hồ Qua tay cầm mỉm rộn rã, trên mặt mang theo rào rào tươi cười, trong giọng nói biểu đạt ra đối với tiền nào cỡ siêu di tương lai chờ mong. Tuy rằng hiện tại tiền nào cỡ di động ở trên thị trường mặt chỉ có hai đời sản phẩm, nhưng là làm nhãn hiệu người phát ngôn Hồ Qua đã sớm ở nửa tháng trước dùng tới rồi tiền nào cỡ di động thế hệ thứ 3 siêu di. Đối với tiền nào cỡ di động một lần lại một lần tiến bộ cùng một lần lại một lần sáng tạo. Hắn cảm thấy đỉnh nào cần xưa di tương lai có thể lấy được thành tích sẽ là không thể tưởng tượng. Thậm chí Hồ Qua cũng phi thường may mắn chính mình có thể trở thành như vậy ưu tú di động nhãn hiệu người phát ngôn. Hồ Qua cực kỳ kích động nói ra chính mình cảm tưởng, cùng với khán giả kịch liệt vỗ tay. Hồ Qua mỉm rộp phồn trả lại cho Đồng Hạo, đi nhanh hướng về sân khấu phía dưới đi đến, đem sân khấu để lại cho Đồng Hạo. Đồng Hạo cầm mỉm rộp phồn nhìn hiện giờ khán giả trong mắt tràn ngập chờ mong bộ dáng, cũng minh bạch này đó người sử dụng nhóm muốn hiểu biết lúc này đây đỉnh cần di động thế hệ thứ ba rốt cuộc là có bao nhiêu cường hãn. Lúc này đây chúng ta vì sở hữu người xem mang đến tình nạo cơ di động thế hệ thứ 3CG. Ta có thể phi thường tự tin nói cho các vị khán giả, tình nạo cơ di động thế hệ thứ 3CG sẽ là năm nay sở hữu Underjoy di động trung mạnh nhất tồn tại. Đồng hạo cầm lấy trong tay mịt rổ phồn, trong mắt mang theo một mặt kiên định thân sắc, tự hào về phía khán giả giới thiệu sắp lên sân khấu tình nạo cơ di động thế hệ thứ 3CG. Mà lúc này ở đây khán giả nghe được đồng hạo nói như vậy, cũng bị đối phương này cuồng vọng lời nói cấp khiếp sợ tới rồi. Bất quá có thể đi vào hiện trường người sử dụng đối với tình nạo cơ di động còn xem như phi thường thích. Tại đây loại tình huống dưới cũng chỉ có thể tượng trưng tính vô tay, xem như bán cái mặt mũi cấp tình nạo cơ di động. Nói chuyện như vậy cũng sao. Trước đánh bại Samsung rồi nói sau Tình nạo cơ di động thế hệ thứ nhì năm trước không phải làm phiên Samsung S6 sao. Thiết, năm trước chỉ có thể xem như vận khí tốt, hắn nếu là có thể siêu việt Samsung, ta trực tiếp cho ta một nhà mua tăng đại Ta nhưng thật ra cảm thấy tình nạo cơ di hẳn là sẽ không so Samsung kém nhiều ít hiện tại phòng phát sóng trực tiếp các vong hiệu đối với đồng hạo nói phi thường bại xích, bất quá như thế hấp dẫn rất nhiều người sử dụng tiếp tục quan khán lần này của thạo báo, nhìn xem lần này tịn nã cầu di động thế hệ thứ 3 rốt cuộc có hay không như vậy lợi hại. sân khấu thượng, đồng hạo nghe hiện trường người xem loại này mang theo tượng trưng tính vô tay, trên mặt lại vẫn duy trì cực kỳ thông dong thần sắc. tuy rằng năm trước tịn nã cầu di động thế hệ thứ 2 thành công đăng đỉnh android cơ hoàng, nhưng là hiện tại quốc nội đại bộ phận người sử dụng quan niệm vẫn là samsung cường với quốc nội sở hữu di động nhà máy hiệu hơn, thế cho nên vừa mới theo như lợi như vậy quần vọng lợi nói, tự nhiên sẽ lọt vào một ít người phản đối bất quá đồng hạo nhưng thật ra cũng không có bất luận cái gì lo lắng ở hắn xem ra chỉ cần nhà mình công ty sản phẩm đủ ưu tú nói như vậy liền tính phản đối thanh em lại đại ở hiện thực trước mặt cũng yêu cầu túi đầu. mà lúc này đây tìn nào cần di động thế hệ thứ 3 sở phải làm sự tình chính là muốn xác định hiện tại tìn nào cần di ở toàn bộ quốc nội cao cấp di động thị trường vị trí hắn hy vọng trải qua lúc này đây sản phẩm tuyên bố có thể làm người sử dụng nhóm sinh ra tìn nào cần di chính là sản phẩm trong nước di động mạnh nhất còn chính là android di động mạnh nhất nhật chi. đương nhiên đồng hạo cũng không biết đời sau tìn nào cần di sản phẩm rốt cuộc có phải hay không dùng android hệ thống Bất quá hắn minh bạch lúc này đây tuyên bố đỉnh nào cần di động thế hệ thứ 3 có thể chân chính đích xác lập đỉnh nào cần siêu di địa vị. Theo lời nói vừa ra, đỉnh nào cần di động siêu di hai khoản sản phẩm liền xuất hiện ở hiện tại cuộc họp báo mặt sau trên màn hình mắt. Đỉnh nào cần di động thế hệ thứ 3. đỉnh nào cần di động thế hệ thứ 3. tò rò. Lúc này đây đỉnh nào cần siêu di sở mang đến đúng là này hai khoản sản phẩm, mà này hai khoản sản phẩm ở đồng hạo trong lòng cũng có không bình thường địa vị. Đỉnh nào cần di động thế hệ thứ 3, cùng Samsung, Huawei, Xiaomi công bằng cạnh tranh di động. Đỉnh nào cần di động thế hệ thứ ba tò rò, siêu việt Samsung, Huawei, Xiaomi cao cấp cơ hoàng. Quy 2 chương 56, ba đại sản phẩm của thảo báo. Nếu không phải vì cho ngươi Samsung, Huawei, Xiaomi một cái mặt mũi, ta đồng người nào đó trực tiếp liền ra tỉn nạo cần di động thế hệ thứ 3 tự dở treo lên đánh các ngươi, kia sẽ ra cái bình thường bạn cho các ngươi đường xuống đâu. Đương nhiên này chỉ là đồng hạo chính mình cho chính mình an ủi cách nói. Rốt cuộc tỉn nạo cần siêu di lúc này đây tuyên bố có phi thường đặc thù ý nghĩa, có thể toàn diện siêu việt hưu thương nói, tự nhiên sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Đầu tiên tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 cùng thăng cấp bạn giờ rồi ở có chút trung tâm tham số phương diện sẽ có điều bất đồng, mà này đó tham số phối trí sở sinh sản ra tới lượng cũng không thể thỏa mãn hoàn toàn sinh sản tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 bạn giờ. Mặt khác Thiên vực công ty cũng hy vọng có thể đem chính mình công ty sản phẩm giá cả khu gian, làm càng nhiều người sử dụng có thể có nhiều một tầng lựa chọn. Nếu là toàn bộ tuyên bố đều là tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 bạn giờ, như vậy di động giá cả trực tiếp tiêu lên tới 5000 trở lên, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một ít người sử dụng đi lựa chọn khác nhắn hiệu mà nhiều một bộ chủ đánh 4000 giới vị bình thường bạn có thể vì tản nạo cân thế hệ thứ ba siergi hấp dẫn đến càng nhiều người sử dụng. Hơn nữa tản nạo cân di động thế hệ thứ 3 tờ rồi hủy bỏ thay nghe không, ở nào đó người sử dụng trong mắt có lẽ là một loại phi thường cực đoan hành vi. Như vậy có được 3.5 mm thay nghe không tản nạo cân di động thế hệ thứ 3 còn lại là bọn họ thêm vào lựa chọn. Lúc này đây tản nạo cân thế hệ thứ 3 di động siergi có này hai loại bất đồng phối màu, phân biệt là gốm xứ hắc cùng với ánh trăng bạch hai loại phối màu. kế tiếp đại gia giới thiệu một chút tản nạo cân di động thế hệ thứ ba. Đầu tiên chính diện là một khối phi thường hoàn chỉnh màn hình này một khối chân chính ý nghĩa phun màn hình. Đông Hạo cầm lấy trong tay mỉm rộn phồn trên mặt, hướng về khán giả bắt đầu giới thiệu khởi di động tới. Lúc này đây tìn nào cơ di động thế hệ thứ 3 siêu di sử dụng di động đều là không có bất luận cái gì đảo khung phun màn hình, mà lần này tìn nào cơ di động thế hệ thứ 3 sử dụng chính là một loại hoạt cái thức phun màn hình thiết kế. Hoạt cái thức phun màn hình loại này thiết kế có thể cấp di động mang đến lớn hơn nữa màn hình, đương nhiên nó cũng có một loại phi thường trí mạng khuyết điểm, đó chính là máy móc cơ cấu dễ dàng hư. đương nhiên tiên vượt công ty lại quyết định dùng loại này ưu điểm cùng khuyết điểm đều phi thường cực đoan màn hình thiết kế phương án thời điểm cũng đã làm tốt phi thường sung tốc chuẩn bị từ đi năm nay bắt đầu loại này hoạt cái thước thiết kế kết cấu liền bắt đầu không biết bao nhiêu lần thực nghiệm cùng với vô số lần bình chắc cuối cùng cấp ra kết quả là loại này hoạt cái thiết kế có thể ở 80 vạn lần trên dưới hoạt cái trong quá trình như cũ vẫn duy trì trình thể tính có thể nói kết cấu phương diện làm được ổn định kiên cố rốt cuộc một đài android di động thọ mệnh đại khái là 3 năm tại hiu 80 vạn lần trên dưới hoạt động như vậy dựa theo bình quân tính xuống dưới nói mỗi ngày có thể hoạt động hơn bảy thứ mỗi cái giờ là có thể đủ duy trì người hoạt động hơn ba thứ Trừ phi sử dụng này, đài di động người sử dụng có nào đó thích dùng hoặc cái phương thức tới phát tiết cảm xúc đặc điểm, này đài di động dùng tới mấy năm có thể nói đều không có bất luận cái gì vấn đề. chúng chi thiên vực cùng Xiaomi si chờ công ty đều bị xưng là thẳng nam yêu nhất, này ca mê ra mặt trước cho bọn hắn quả thực chính là bài trí. nếu không phải vì vâng theo di động giới quy luật, đồng hạo nói thật, thật sự nghĩ ra một khoản không có ca mê ra mặt trước thẳng nam di động, hoặc cái thức phun màn hình. ở đây người xem cùng với phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm nhìn sân khấu mặt sau trên màn hình sợ xuất hiện tên danh tử, trên mặt cũng lộ ra một mặt quá é thân sắc. Rốt cuộc hiện tại bọn họ không biết là nên khen ngợi Thiên vực công ty sáng tạo hay là nên phun tạo cái này hoặc cái vận dụng. Văn hóa phục hưng sao? Tanokiamu tỏ dấu lạ lại về rồi. Hoặc cái, cũng không biết là ai nghĩ ra tới. Thực hiện nhiên, ngay một cái hoặc cái làm rất nhiều người sử dụng đều không khỏi bắt đầu phun tạo khởi hiện tại Thiên vực công ty lên. Bất quá lại có rất nhiều người sử dụng cho rằng, phương thức này thật là có thể đề cao màn hình chiếm phần trăm, mà lần này vận dụng hoặc cái thức phương án tỉ nạo cần di động thế hệ thứ 3 CG ở bình chiếm so mặt trên thế nhưng đạt tới kinh người 92% có thể nói một khối hoàn chỉnh màn hình sẽ cho người sử dụng mang đến cực kỳ cảnh đẹp ý vui cảm thụ. Hơn nữa loại này hoặc cái thức thiết kế hẳn là sẽ đã chịu các nam nhân thực thích. Rốt cuộc này một trên một dưới cảm giác quả thực là không cần quá sảng. Hoặc cái thức kết cấu cho chúng ta một khối phi thường hoàn chỉnh màn hình, mà chúng ta tại đây loại thiết kế thượng tự nhiên sẽ vận dụng một khối cực kỳ ưu tú màn hình. Liên hòa thư đi. Đồng hạo cũng không thèm để ý người sử dụng nhóm đối với này khoản di động hoặc cái thức thiết kế có cái gì phun tạo địa phương. Rốt cuộc lấy máy móc kết cấu phương thức tới hoàn thành phun màn hình phương thức chính là một loại sáng tạo. Đương nhiên Đồng Hạo cảm thấy lấy hoạt cái thứ thiết kế chỉ là lượng điểm chi nhất, chân chính lượng điểm còn lại là ở kia khối màn hình phía trên. Theo Đồng Hạo vừa mới đem lời nói nói xong, hậu trường trên màn hình cũng xuất hiện lần này Tỷ nạo cận di động thế hệ thứ 3 sử dụng màn hình tô chất. Lượng bạc 5.7 in siêu cấp hạ mộ lệch màn hình, 2340x1080 cao thành màn hình độ phân giải, 115% P3 sắc vực, tối cao độ sáng đạt tới 600 nits. Này khối màn hình có giống như có điểm cường a. Quan khán trận này cuộc họp báo mặt khác hữu thương nhìn Tỷ nạo cận di động thế hệ thứ 3 sử dụng màn hình tô chất, cũng không khỏi đến phát ra một tiếng cảm khái. Rốt cuộc này khối màn hình trừ bỏ độ phân giải bên ngoài, mặt khác phương diện đều hoàn toàn siêu việt Samsung Note năm màn hình. Không chỉ tỉn tã các di động thế hệ thứ 3 này khối màn hình cũng ứng thương thế nhưng là bọn họ đều chưa từng có nghe qua nhà máy hiệu bơn. Đây là hữu thương màn hình. Đại gia không ngại tới làm hạ đối lập. Đồng Hạo đứng ở sân khấu mặt trên nhìn người xem vẻ mặt mê mang bộ dáng, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc đơn độc đem như vậy tham số lấy ra tới nói, giống nhau người sử dụng là thể hiện không đến này khối màn hình cường đại, mà vi độ hiện này khối màn hình cường đại, Đông Hạo trực tiếp lấy ra hai khoản hữu thương di động màn hình làm đối lập. Đương nhiên này hai bộ đối lập di động đúng là Mô Mễ Tân Cxyi di di động cùng với Hưu Thương Nốt Năm. Ở đây người sử dụng cùng với phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn sân khấu mặt sau màn hình lớn sở sinh ra đối lập bảng biểu cũng coi như là biết rõ ràng tín nào cận di động thế hệ thứ 3 lần này màn hình là có bao nhiêu cường. Trừ bỏ độ phân giải bên ngoài, ở những mặt khác đều so Hưu Thương Nốt Năm yếu thắng, này khối màn hình tổng hợp tố chất cùng Hưu Thương Nốt Năm chẳng phân biệt trên dưới. Đến nỗi Mô Mễ Tân Cxyi di, di động, tại đây bảng biểu mặt trên đã hoàn toàn trở thành tín nạp cận di động thế hệ thứ 3 làm nền. Này khối màn hình tố chất đại gia cũng thấy được Đương nhiên chỉ bằng vào một khối màn hình cũng chứng minh không bao nhiêu, như vậy kế tiếp ta sẽ cho đại gia càng vì kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tỉnh nào cần di động thế hệ thứ 3 tính năng, chụp ảnh, cùng với bay liên tục trở phương diện. Đồng hạo cảm thấy màn hình phương diện giới thiệu đã không sai biệt lắm, tự nhiên mà vậy muốn giới thiệu tỉnh nào cần di động thế hệ thứ 3 những mặt khác. Một đài di động thực lực cường đại chính yếu vẫn là xem hắn cvu mà lúc này đây đồng hạo ở giới thiệu xong màn hình về sau liền bắt đầu giới thiệu di động cvu Lúc này đây tín nào cơ di động thế hệ thứ 3 sở vận dụng sóc là hủ ạ kèn mới nhất nghiên cứu phát minh hủ ạ kèn z 820 vận dụng hoàn toàn mới 10 nổ công nghệ chế thành. Theo đồng hạo giới thiệu, hủ ạ kèn công ty mới nhất một khoản CPU, rốt cuộc là hiện ra ở đại chúng trước mặt. Đương nhiên hủ ạ kèn z 820 chỉ là hiện tại hủ ạ kèn công ty trên thị trường tối cao đương chìm. Từ năm nay đầu năm hủ ạ kèn công ty liền bắt đầu nghiên cứu phát minh tân hủ ạ kèn G6G CPU, hơn nữa bắt đầu ý đồ nắm giữ 7 nổ chìm chế tạo công nghệ. Bất quá năm nay kỳ hạm chịp vẫn là này khoản trở khách ở tỉnh nạo cân di động thế hệ thứ ba thượng hủ ạ kẻng G820CPU. Lúc này đây đồng hạo vừa mới tuyên bố ra tỉnh nạo cân di động thế hệ thứ ba này khối sóc, màn hình mặt sau liền có cùng sở náp dây gần K800 đối lập đổ. Lúc này đây hủ ạ kẻng G820CPU ở CPU phương diện siêu Việt sở náp dây gần K800CPU10. Mà ở những mặt khác tương đối, hai người nhưng thật ra biểu hiện đến không phân cao thấp. Đương nhiên ở hiện trường cuối cùng chạy phân mặt trên, chở khách hủ ạ kẹn G820 đỉnh nạ cơn di động thế hệ thứ 3 cũng này đây tổng hợp 280.361 chia làm công siêu Việt chở khách sở náp dây gần K800 Samsung Note 526389 không phân. Nhưng là so với mức chở khách sở náp dây gần K801 chạy ra 283.210 phân vẫn là có 3.000 phân tả hữu trên lệnh. Bất quá cái này chạy điểm theo đã hoàn toàn thuyết minh hủ ạ kẹn G820 là một khoản phi thường ưu tú CPU. Ở tính năng biểu hiện phương diện đã siêu việt bình thường sở nạp dây gần K800, hơn nữa vô hạn tiếp cận với đặc chế siêu tần bản sở nạp dây gần K801. Nay cũng chứng minh rồi tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 ở tính năng biểu hiện phương diện đã thuộc về Android di động sở lật kịp trận doanh trung tiền tam tồn tại. Quy 2 chương 57, tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 bản bình thường, ở đây người xem cùng với phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng đối với tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 bảy ra ra tới màn hình tố chất cùng với CPU tính năng phương diện biểu hiện còn tính vừa lòng. Tổng hợp hiện tại di động thị trường sở hữu kỳ hạm cơ tới nói, màn hình tố chất cùng tính năng phương diện đều thuộc về tiền tam phạt chủ, là năm nay kỳ hạm cơ mặt trên phi thường có thể đánh một bộ. Nếu Cameza cùng bay liên tục phương diện biểu hiện không tồi nói, như vậy này bộ di động nên làm là một bộ phi thường thành công thùng nước kỳ hạm cơ. Lần này chúng ta di động mặt trên lần đầu vận dụng 48 megapixel Cameza chính, ở quay chụp phương diện không thua với bất luận cái gì kỳ hạm cơ. Đồng Hạo ở giới thiệu xong rồi di động màn hình cùng CPU sau, liền đem giới thiệu nội dung tụ tập tới rồi lần này tín nạo cơ di động thế hệ thứ 3 Cameza mô tô thượng ở đông hạo trong lòng hiện tại tin nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 cả mạ dạng hẳn là thuộc về Android di động lở lạt kịp bên trong mạnh nhất tồn tại đầu phát 48 megapixel camera chính đặt ở thời gian này điểm tuyệt đối là siêu việt thời đại dẫn đầu trình độ hơn nữa này hạng nhất tham số là này bộ di động cũng đủ lóa mắt bán điểm quan kháng cuộc họp báo di động nhà máy hiệu vun đối với lần này tin nạo cỡ di động trở khách 48 megapixel camera chính sự thật cũng có từng người bất đồng cái nhìn rốt cuộc một bộ di động chụp ảnh trình độ như thế nào không chỉ có thể quan xem di động Pixel di động Pixel thiết bị cảm quang khí màn ảnh phép tính chip hình ảnh hợp thành phép tính, cùng với các gia di động nhà máy hiệu buôn chính mình thành tượng phép tính. Có thể nói một bộ di động nếu là có thể muốn đánh ra một chương hoàn mỹ ảnh chụp, này một ít nội dung đều là quyết định của hắn nhân tố. Mà làm hiện tại toàn cầu di động người lãnh đạo Apple, tuy rằng màn ảnh diesel cũng không phải phi thường cao, nhưng là dựa vào nó cảm quang khí cùng với chip hình ảnh hợp thành phép tính, có thể siêu việt một chúng Android di động. Bất quá mọi người đều minh bạch, thiên bực công ty phần mềm ảnh chụp thành tượng phép tính có thể nói trong ngành thuộc về dẫn đầu trình độ. Đến nỗi hù ạ kèn CVCU Tuy rằng nói ở thành tượng phương diện so với sở nắp dây gần CPU còn kém một chút, nhưng là hai người trên lệ cũng dần dần thu nhỏ lại. Hơn nữa Hủ ạ Tẻn cùng Thiên Vực hai nhà công ty hợp tác phi thường chặt chẽ, Thiên Vực công ty ở Hủ ạ Tẻn CPU mặt trên mài duỗi cũng ngày càng hoàn mỹ, có thể nói giữa hai bên phối hợp là châu liên bích hợp tổ tại. Hiện tại nếu là hơn nữa một tổ tham số phi thường không tồi camera mô tổ nói, như vậy nó chụp ảnh trình độ tuyệt đối sẽ siêu việt mặt khác Android di động. Đương nhiên lần này tín nào cần di động camera tham số trên cơ bản đạt tới đương kim Android di động mạnh nhất tiêu chuẩn. Sony IMS 266 cảm quang khí có thể nói là năm nay sở hữu an der joy di động trở lật kịp nhất chủ lưu phối trí. Từ đứng sau camera gia chính 48 megapixel, 48 camera siêu thành, phối hợp 16 megapixel trường tiêu màn ảnh cùng với 12 megapixel camera góc rộng, trên cơ bản đã siêu việt mặt khác di động trở lật kịp camera mô tổ. Lần này tín não cận di động thế hệ thứ 3 từ đứng sau cả mạ giật vận dụng mới nhất một thế hệ quang học phòng run, hơn nữa vận dụng hoàn toàn mới hỗn hợp điều chỉnh tiêu điểm kỹ thuật, thực hiện di động chụp ảnh nhanh chóng điều chỉnh tiêu điểm. Ở biến tiêu phương diện duy trì 5 lần run quang học cùng với 20 lần hỗn hợp biến tiêu vẫn duy trì phi thường ưu tú biến tiêu chụp ảnh tiêu chuẩn. Camera ra mặt trước lúc này đây bởi vì là sử dụng hoàn toàn mới hoạt cái thức full màn hình phương thức, camera ra mặt trước cũng thêm tới rồi hai cái, một viên vì 20 megapixel, mà mặt khác một viên còn lại là 8 megapixel camera góc rộng. Ngư bức, quả nhiên chụp ảnh vẫn là muốn xem thiên vực di động. Camera mô tả tham số như vậy hoa lệ, liền hỏi một câu đánh đến thắng Apple sao? Tín hiệu cấp di động chụp ảnh trình độ so với Apple hẳn là không kém, rốt cuộc tham số bãi tại nơi đó, lại kém có thể kém đi nơi nào? Mặc kệ, tín hiệu cận di động thế hệ thứ 3 chụp ảnh hẳn là năm nay kỳ hạm cơ chung đứng đầu tiêu chuẩn. Tín hiệu cận di động thế hệ thứ 3 cạ mạ giật tham số cho hấp thụ ánh sáng ra tới về sau, nháy mắt liền làm vô số người sử dụng đều cảm giác được lúc này, đây tín hiệu cận di động thế hệ thứ 3 thực lực đã là đạt tới đứng đầu tiêu chuẩn. Rốt cuộc này khoản di động cạ mạ giật mô tổ thật sự quá mức hoa lệ, có thể nói là năm nay Android kỳ hạm cơ bên trong tham số tốt nhất di động. Tới chúng ta thưởng thức một chút, tín hiệu cận di động thế hệ thứ 3 sợ quay chụp ra tới phim ngắn. Đông Hạo đối với nhà mình di động chụp ảnh camera công năng chính là phi thường tự tin, ở hiện tại di động thị trường bên trong Có thể cùng chính mình công ty di động so camera kia cũng chỉ dư lại Apple. Sân khấu dần dần trở tối, mà sân khấu mặt sau màn hình cũng hiện hiện ra từ tín nạp cần di động thế hệ thứ 3 đánh ra tới phim ngắn. 16 tiểu thuyết võng. Trạm vạn, bốn phía là một mảnh im mãng hắc ám, phim ngắn không khí lực hiện áp lực. Một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong một góc, chỉ thấy Hồ Qua chính bản thân ăn mặc một thân màu đen áo gió, đầu đội đỉnh đầu tức sĩ mũ, chính túi đầu dùng tay đùa bỡn trong tay thuốc lá. Theo ánh lửa thắp sáng, Hồ Qua bật lửa thuốc lá, mà màn ảnh cũng dần dần kéo gần hiện ra ra Hồ Qua ở ngũ hạ chỗ tối khuôn mặt. Trong hình Hồ Qua khuôn mặt lực hiện tiểu tuyệ thậm chí có thể nhìn đến này làn da thượng lỗ chân lông. Cùng với một trận rồn dập rừng sét hành, hình ảnh dần dần chuyển hướng nơi xa, một chiếc ô tô chậm rãi ngừng ở bên đường, ô tô bên trong đi ra một người xuyên một thân tây trang nam tử nắm chặt một khẩu súng lục. Phen! Mà theo một tiếng thanh thúy tiếng súng, theo giọt mưa thanh dần dần biến lại, hình ảnh đột nhiên im bật. Mà ở trang hạ khán giả, nhìn hình ảnh kết thúc, cũng không khỏi đến từ video kia áp lực bầu không khí bên trong phục hồi tinh thần lại, thực hiện nhiên này không đến một phút phim ngắn bảy ra ra chính là tiền đạo cơ gi động thế hệ thứ 3 xuất sắc quay chụp trình độ. Bạch bạch Cùng với hiện trường vỗ tay, thực hiện nhiên hiện tại người sử dụng đã bị này khoản di động xuất sắc quay chụp trình độ sở thuyết phục đến. Thực hiện nhiên này bộ di động chụp ảnh Kameza công năng, ở năm nay kỳ hạm cơ bên trong đã là phi thường thành công tồn tại. Màn hình, tính năng, chụp ảnh đều là thuộc về đứng đầu tiêu chuẩn, đương nhiên chúng ta ở tin bay liên tục phương diện cũng như cũng là đã tốt muốn tốt hơn. Đồng hạo ở giới thiệu xong rồi di động chụp ảnh trình độ về sau liền bắt đầu giới thiệu di động tin bay liên tục phương diện. Mà mặt khác Di động nhà máy hiệu Buôn nhìn này bộ phim ngắn, cũng không cấm cảm giác được Thiên vực công ty di động ở chụp ảnh camera phương diện này đã là thuộc về trong nghề đứng đầu, này tương lai cũng sẽ trở thành Thiên vực công ty hạng nhất ưu thế. Rốt cuộc một bộ di động chân chính mấy đại tham số đúng là màn hình, tính năng, chụp ảnh, bay liên tục, hệ thống, phục vụ mấy cái phương diện. Lúc này đây Tỉnh Nạo Cận di động thế hệ thứ 3 vận dụng 33V đốt sạc nhanh kỹ thuật, trở khách một viên 4200 mili ảm vẽ lại tin, cũng đủ thỏa mãn thông thường sử dụng. Đông Hạo trước mặt bình tĩnh hướng về hiện trường người xem giới thiệu Tỉnh Nạo Cận di động thế hệ thứ 3 nạp điện cùng với tin phương diện tham số. Lúc này đây tín nạo cân di động thế hệ thứ 3 ở tín dung lượng phương diện hơi chút tăng lên, bất quá ở nạp điện phương diện như cũng là vẫn duy trì năm trước trình độ. 33 V đút thật đúng là không có một chút tiến bộ. Nói thật 33 V đút cũng đủ dùng, ít nhất so với Xiaomi Huawei cùng Samsung nạp điện muốn mau. ngươi như thế nào không lấy nó cùng Oppo so đâu, Oppo đều đã có 45 V đút nạp điện kỹ thuật. Thực hiện nhiên người xem đối với lần này tín nạo cân di động thế hệ thứ 3 sử dụng nạp điện sạc nhanh công suất vẫn là có rất nhiều lời nói. Rốt cuộc tỉnh nạo cơ di động thế hệ thứ 2 chính là vận dụng 33V đút nạp điện kỹ thuật, không nghĩ tới 1 năm đi qua vẫn là 33V đút công suất. Đương nhiên lúc này đây tỉnh nạo cơ di động thế hệ thứ 3 như cũ là có nở ép công năng cùng với tia hồng ngoại công năng, mặt khác sử dụng mới nhất tuyến tính motor, kỳ hạn thể nghiệm một cái không giới hạn. Đồng hạo tự nhiên minh bạch năm nay tỉnh nạo cơ di động thế hệ thứ 3 ở nạp điện phương diện tất nhiên sẽ lọt vào có chút người sử dụng phu tảo, vì thế hắn cũng không muốn nhiều giới thiệu lần này bay liên tục Rốt cuộc ở nạp điện phương diện càng lên cao mặt đi càng khó, lần này thiên vực cấp tǐn nạo cơ di động thế hệ thứ 3 chờ khách 33V đúc nạp điện cũng là bị buộc bất đắc dĩ cử chỉ. Rốt cuộc cấp bình thường bản đáp ở 33V lúc là một loại phi thường bất đắc dĩ hành động, rốt cuộc lúc này đây vì sông gia thăng cấp tở dồ phiên bản cường đại, ở nào đó phương diện tự nhiên sẽ cho bình thường bản làm một ít tiến, này nạp điện công suất tự nhiên là trong đó một bộ phận. Lúc này đây tǐn nạo cơ di động thế hệ thứ 3, chúng ta mang đến bốn loại bất đồng tồn chữ quý cách, mà bọn họ giá cả là. Đông Hạo ở giới thiệu xong rồi tǐn nạo cơ di động thế hệ thứ 3 tham số Cũng gấp không chờ nổi cấp hiện trường người xem tới giới thiệu Tần Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3, lúc này đây tồn chữ quy cách cùng giá cả. Mà hiện tại người xem nghe được sắp phải công bố Tần Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 giá cả, nguyên bản còn ở nghị luận nạp điện công suất khán giả cũng nháy mắt cũng an tĩnh lên, chờ mong lần này di động giá cả công bố. Vì phương tiện lần sau đọc, người có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 157 Tần Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 bình thường bản, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến, Q2 chương 58, thăng cấp bản có bao nhiêu cường, 4604 tệ, 3990 tám nguyên. Theo đồng hạo tịn nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 khởi giá bán nói ra về sau, toàn bộ hiện trường liền chuyển đến một trận kịch liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. 3.998 nguyên, này cũng không phải là cái gì bình thường con số, đây chính là năm nay kỳ hạn cơ định giá thấp nhất một số tự. So mix khởi giá bán thế nhưng còn tiện nghi một khối tiền. Không chỉ có như thế, mix di động thấp nhất phối trí là 432 GB, mà tịn nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 phối trí thế nhưng là 464 GB phiên bản, giống mix như vậy tổn chữ phiên bản còn muốn 4.499 nguyên. Xiaomi công ty phòng họp, lôi quân đang ở uống một miệng trà. Đương hắn nhìn điên điên di động thế hệ thứ 3 sở công bố ra tới khởi giá bán, hắn thiếu chút nữa liền đem trong miệng này khẩu trả cấp phú tới. Hôm nay vực công ty còn kiếm tiền sao? Lôi Quân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mang theo phức tạp cảm tình, ở hắn xem ra, như vậy phối trí di động bán loại này, giá cả căn bản kiếm không đến tiền. Xiaomi công ty được xưng là di động giới giá cả đồ tệ, mà hiện tại Lôi Quân cảm giác được chính mình công ty tuy rằng là giá cả đồ tệ, đối phương Thiên vực công ty biểu hiện càng như là một cái giá đao phủ. Đương nhiên Lôi Quân cũng không nghĩ tới cùng chính mình công ty phối trí không kém bao nhiêu, tỉ lệ các di động thế hệ thứ 3 phí tổn thế nhưng so mít thiếu. Liên lấy 464 gb phiên bản tới nói, Tỉnh Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 sử dụng màn hình giá cả chẳng qua 700 đồng tiền, so với Xiaomi công ty từ Samsung nơi đó lấy màn hình còn muốn tiện nghi 300. Tính thượng 600 CPU, hơn 800K mô tổ, hơn nữa thất thất bắt bắt linh kiện cùng mặt khác phí dụng, lần này Tỉnh Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 phí tổn cũng chỉ bất quá 3500 đa nguyên. Mà mít dưới tình huống như thế, trên cơ bản sở tiêu phí phí tổn muốn nhiều hơn Tỉnh Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 400 tài hữu, giá cả phí tổn tiếp cận tới rồi 4000 nguyên. Cho nên ở giá cả phương diện thiên buộc công ty có biện pháp dựa vào loại này cực hạn phân khúc giá rẻ phương pháp cướp đoạt mặt khác kỳ hạn cơ thị trường mà kế tiếp đồng hạo cũng công bố mặt khác ba loại tồn chữ quy cách giá cả 4120 8g 4490 8 nguyên 6120 8g 4890 8 nguyên 6256g 5290 8 nguyên theo giá cả công bố hiện trường người xem cùng với trên mạng quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng đối với này khoản di động chính là phi thường cảm thấy hứng thú Tín nạo cỡ di động như bước vẫn là tín nạo cỡ lương tâm năm nay anderjoker hoàn tất nhiên là tin nạo cỡ Khi nào khai bán a? Ta sớm đã chuẩn bị tốt tiền. Rốt cuộc Tỉnh nào Cận Di động thế hệ thứ 3 có lực cường với Hưu Thương Kỳ Hạn tiêu chuẩn, lại có so hiện tại Hưu Thương càng thấp giá cả, có thể nói điểm này hấp dẫn vô số người sử dụng. Thậm chí vô số người sử dụng cũng âm thầm may mắn, chính mình nhịn xuống mua sắm mặt khác kỳ hạn cơ xúc động, chờ tới rồi Tỉnh nào Cận Di động thế hệ thứ 3 đã đến. Ở này đó người sử dụng vui sướng rất nhiều, có chút người sử dụng cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hiện tại bọn họ hình như là nghĩ tới cái gì. Lúc này đây cuộc họp báo tuyên bố nhưng không chỉ có Tỉnh Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3, mà là có Tỉnh Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 toàn bộ series mà hiện tại tỉn nào cự di động thế hệ thứ 3 tò rùa còn không có hoàn toàn công bố ra tới. Bất quá từ bọn họ mệnh dành tới xem, tỉn nào cự di động tò rùa thực lực là hiếu thắng với tỉn nào cự di động thế hệ thứ 3. Các ngươi vẫn là trước đường cao hứng, tỉn nào cự di động thế hệ thứ 3 tò rùa còn không có lên sân khấu đâu. Tỉn nào cự di động thế hệ thứ 3 thực lực đã cũng đủ bước lên năm nay anh đời cơ hoàng, thiếu tỉn nào cự di động thế hệ thứ 3 tò rùa đâu. Thiếu chút nữa còn xem nhẹ, tỉn nào cự di động thế hệ thứ 3 chỉ là một cái nhất bình thường phiên bản, còn có càng thêm tỉn nào cự di động thế hệ thứ ba tò rùa mà theo làn đạn số lượng dần dần tăng nhiều, đại bộ phận người sử dụng nhóm cũng dần dần nghĩ tới tỉn nào cần thế hệ thứ ba series mạnh nhất tác phẩm tỉn nào cần di động tò rộ. Rốt cuộc hiện tại tỉn nào cần di động thế hệ thứ ba đã có thể nói là phi thường có thể đánh, kia làm nó thăng cấp bản tỉn nào cần di động tò rộ kia sẽ là có bao nhiêu cường đầu. Mà hiện tại mặt khác quốc nội nhà máy hiệu buôn đều phi thường chú ý lúc này đây tỉn nào cần di động tò rộ tuyên bố. Hiện tại tỉn nào cần di động thế hệ thứ ba đã là phi thường có thể đánh, như vậy tỉn nào cần di động thế hệ thứ ba tại đây một phương diện sẽ có bao nhiêu tăng lên đâu. Thật đúng là khẩn trương đâu. 33 tiểu thuyết. Xiaomi công ty lôi quân đối với còn không có tuyên bố tỉn não cần di động thế hệ thứ 3 tờ dầu còn là phi thường để ý. Nếu là tờ dầu phiên bản ở thế hệ thứ 3 cơ sở nâng lên thăng biên độ không có như vậy đại nói, liên tính cường cũng chỉ là cường một thời gian. Nhưng là tăng lên biên độ vượt qua mặt khác nhà máy hiệu buôn di động, như vậy tỉn não cần siêu di di động cũng đã ngồi ổn cao cấp kỳ hạng bá chủ vị trí. Hơn nữa tại đây 3 năm thậm chí 5 năm nội, chỉ cần tỉn não cần di động vẫn duy trì có thể cùng mặt khác nhà máy hiệu buôn cạnh tranh tiêu chuẩn, như vậy hắn cao cấp kỳ hạng bá chủ địa vị trên cơ bản là không thể giao động. Đông Hạo nhìn hiện trường khán giả dần dần an tĩnh lên cũng chuẩn bị đem chính mình công ty lúc này đây nhất trung tâm sản phẩm triển lãm cấp mọi người. Tín Nạo cận di động thế hệ thứ 3 bảo rồi, lúc này đây thiên vực công ty chân chính ý nghĩa thượng cao cấp kỳ hàng cơ. Lúc này đây vị đại gia mang đến chúng ta công ty đứng đầu sản phẩm, Tín Nạo cận di động thế hệ thứ 3 bảo rồi. Đông Hạo nhìn cuộc họp báo đã cử hành không sai biệt lắm nửa giờ, cũng tính toán đem nhà mình công ty nhất trọng bảng sản phẩm mang cho người xem. Hiện trường người xem cùng với trên mạng quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng, cũng tập trung tinh thần chờ đợi lúc này đầy tuyên bố Tín Nạo cận di động thế hệ thứ 3 bảo rồi. Rốt cuộc Tín Nạo cận di động thế hệ thứ 3 đã phi thường cường. Như vậy hắn thăng cấp bạn tìm nào cơ di động thế hệ thứ 3 tờ rồ rốt cuộc mạnh như thế nào. Ở bạn chúng chờ mong nhìn chăm chú hạ, tìm nào cơ di động thế hệ thứ 3 tờ rồ chính diện cùng phản diện cũng xuất hiện ở cuộc họp báo mặt sau trên màn hình mặt. Lúc này đây bình thường bạn cùng thăng cấp bạn bộ dáng có thể nói là phi thường giống nhau, nhưng là trong đó vẫn là có phi thường rõ ràng khác nhau. Hai khoản di động sản phẩm đều có được tương đồng hai loại vẻ ngoài, phân biệt là gốm sứ tài liệu gốm sứ hắc cùng 3D mặt cong pha lê sở làm ánh trăng bạch hai loại tài chất hơn nữa hai khoản di động đều là vận dụng hoặc cái phun màn hình thiết kế, bất quá giữa hai bên lớn nhất khác nhau còn lại là cả mạ dặt mô tổ cùng từ đứng sau vân tay đảo giống trên lệnh Tính nạp cơ di động thế hệ thứ 3 vận dụng chính là trung gian từ trên xuống dưới tam nhiếp mô tổ, hơn nữa ở cả mạ dặt phía dưới còn lại là một cái tới vận dụng từ đứng sau vân tay đảo khổng tozo phiên bản ở bình thường phiên bản cơ sở mặt trên hủy bỏ từ đứng sau vân tay đảo khổng lại nhiều một cái tân cả mạ dặt người xem nhìn trên màn hình bảy ra ra tới di động chính phản diện trong lòng cũng là có chút kinh ngạc hủy bỏ từ đứng sau vân tay giải khóa thay đổi một viên tân cả mạ dặt Đại đa số người sử dụng hiện tại có thể nói là vẻ mặt mẫu bức, rốt cuộc tín nạo cần di động thế hệ thứ 3 tờ dô tại đây một lần mặt sau thiết kế mặt trên, này sóng thăng cấp giống như có chút ngược hướng thăng cấp. Này hủy bỏ từ đứng sau vân tay giải khóa đổi lấy một cái tân cà mạ giặt do đó tăng lên chụp ảnh camera công năng, thật sự không thể nói đây là đối vẫn là sai. Lúc này đây tín nạo cần di động tờ dô ở tính năng, camera, màn hình, bay liên tục chờ nhiều phương diện đều có đại biên độ nhắc nhở. Đồng hạo cũng không thèm để ý hiện tại phía dưới người sử dụng khe khẽ nói nhỏ rốt cuộc tìm nào cận di động thế hệ thứ 3 tự rồ làm lúc này đây chân chính kỳ hạm sản phẩm, cần thiết có lấy ra tới đồ vật làm người sử dụng nhóm trước mắt sáng ngời. Tại đây một bộ sản phẩm mặt trên, chúng ta vận dụng một cái tân màn hình, một khối hoàn toàn mới siêu cấp ổ lẹt màn hình. Theo đồng hạ giới thiệu này, khối tìm nào cận di động thế hệ thứ 3 tự rồ sử dụng màn hình, sân khấu mặt sau cũng xuất hiện này khối tân ổ lẹt màn hình chân thật tham số. 6.3 inch siêu đại màn hình, 2.961.442 ca độ phân giải, 115% P3 sắc vực. Phong giá trị độ sáng đạt tới 620 nit. Hiện trường người xem cùng với hiểu được di động phối trí người sử dụng, con nhìn này khối màn hình tố chất cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối lên. Nếu là nói Tín Nạo cận di động thế hệ thứ 3 màn hình bởi vì không có cao độ phân giải mới cùng Samsung Note 5 màn hình không phân cao thấp. Mà trở khách ở Tín Nạo cận di động thế hệ thứ 3 tờ dở mặt trên này khối màn hình, đã hoàn toàn chính là siêu việt hiện tại Samsung Note 5 mặt trên sở trở khách Samsung tốt nhất màn hình. Từ Tín Nạo cận di động thế hệ thứ 3 không phân cao thấp, đến tờ dở toàn diện siêu việt, có thể nói lúc này đây màn hình thang cấp biên độ tuy rằng nhìn qua tương đối tiểu, nhưng là chân chính xem ra lại là hai loại bất đồng khái niệm. Mà lúc này đây chúng ta ở di động trên màn hình mặt cũng chở khách tân công năng. Đông hạo nhìn hiện trường người xem đều ở kinh ngạc cảm thán. Này khối hoàn mỹ màn hình khi, cũng bắt đầu cho người xem giới thiệu khởi lúc này đầy tỉnh nạo cơn di động tờ rồ trong đó một cái phi thường đại sáng tạo bán điểm. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi...